Quy ta, ta ta, ta m ộ hắn. Hắn trong c h kiểu lâu rất tiến tĩnh đương lâm phạm giam chu hậu sau khi rời đi quán r i ệ u lập tức tạt nổi tự cùng nổi t h à o sôi trào lên tựa như tất cả mọi người liền cơm đều không ăn rồi mà bắt đầu điên cuồng thảo luận cái này bộ khoái điên rồi phải không đây chính là giao long bang khai sơn đường đường chủ a có trò hay để nhìn giao long bang t o a c h ấ n giang đô thành nhiều năm như vậy hiện tại đường chủ bị quan phủ bắt đi ta xem việc này muốn nghiêm trọng rồi vương chu cũng ở nơi đây h n tại sao không có ra mặt ngăn cản ta xem cái này rất có thể tựu là vương chu ý tứ đây là muốn cùng giao long bang khai trên a có thể tại túy tiên lâu ăn cơm thực khách đều là giang đô thành người có thân phận phát sinh loại tình huống này cũng là bọn hắn bất ngờ trong d ạ m vương đại nhân việc này ngươi thật sự không ngăn trở lý trí dũng khẩn trước hỏi đây cũng không phải là việc nhỏ xử lý không tốt thật sự muốn ra đại sự vương chu trầm mặc không nói không có trả lời nhìn như gọn sóng không sợ hãi kỳ thật nội tâm đã sớm nhấc lên cơn sóng gió động trời ngăn không ngăn trở đã không trọng yếu chu hậu chỉ là đường chủ mà thôi t i ể u dám ở trước mặt chúng ta làm cản nếu như không hào hào giáo hấn một lần ngày sau t i ể u dám ở chúng ta trên đỉnh đầu đi tiểu đến chớ vì những chuyện này phiên não hôm nay là cho các ngươi tiến đưa yến tiếp tục uống rượu vương chu đối với chu hậu hành vi rất là bất mãn trước trước tự ở trước mặt hắn la to hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt nếu như không phải hắn không thích hợp độc thủ sớm đã đem chu hậu cầm xuống hiện tại lâm phạm động thủ cũng là hợp ý của hắn chờ giao long bang chủ nhà đến yếu nhân lúc lại đem người giao ra đi coi như là đánh nữa giao long bang mặt dẹp loạn việc này thuận tiện làm cho giao long bang minh bạch các ngươi tại giang đô thành không là coi trời bằng vung khai sơn đường đi theo chu hậu tiến đến các tiểu đệ sợ thần chạy về đến còn chưa nhập đại môn tiểu la lớn không tốt rồi đã xảy ra chuyện đường chủ bị trào đi nha kế chân chính trong phòng sửa sang lại sổ sách khai sơn đường ra đại nghiệp đại sản nghiệp cũng nhiều mỗi tháng thu đi lên ngân lượng còn cần nộp lên năm thành còn lại mới là khai sơn đường đột nhiên hắn nghe đi ra bên ngoài tiếng quạt tháo nội tâm mãnh liệt cả kinh vội vàng đứng dậy hướng phía ngoài phòng chạy đi khai sơn đường các bang chúng nghe đến mấy cái này lời nói đầu óc có chúc mộng giống như không có phản ứng tới tự như nói cái gì đó đường chủ bị ai bắt đi vốn bao nhiêu rượu giả mới dám nói ra nói như vậy quả thực t i ự u là coi trời bằng vốn rồi chuyện gì xảy ra kế chân vẫn n ộ quát sau đó chỉ vào trốn về đến bang chúng nói các ngươi không phải cùng đường chủ đi tùy tiên lâu đấy sao các ngươi tại sao trở về rồi đường chủ đâu không tốt rồi đường chủ bị bắt nhanh t r à hồi địa lao bang chúng thất kinh nói nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói t i ể u tính toán đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng đây là thật ai chào hay sao kế chân hỏi bang chúng vội và nói g n là đầu c h ọ c bộ khoái lâm phạm hắn đem đao gác ở đường chủ trên cổ vương chu i ể u ở bên cạnh nhìn xem nói cái gì đều không nói rõ ràng t i ể u là sớm có dự mưu kế chân thần sắc mặt ngưng trọng n h ư mày không nói sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến vội vàng hướng phía bên ngoài đi đến chỉ là tại lúc rời đi quay đầu lại nói chuyện này đều cho ta nát trong lòng ai dám truyền đi muốn các ngươi để mắt là các bang chúng vội và nói chỉ là bọn hắn trong nội tâm đều nói thầm lấy còn có cần gì phải t ú y tiên lâu nhiều người như vậy chứng kiến t i ê u tính toán bọn hắn không truyền ra ngoài người khác cũng sớm t u đem chuyện này cho truyền đi nữa à vốn là hắn là muốn đi tìm vương chu nhưng rất nhanh hắn t u minh bạch t i ê u tính toán hắn đi tìm cũng không có dùng đường chủ nói chào đã bắt còn có thể sẽ cho hắn mặt mũi bởi vậy hắn lấy được tìm tam đương ra có lẽ chỉ có tam đương ra mới có thể đem đường chủ cứu ra việc này không thể kéo dài tới ngày mai nếu không toàn bộ giang đô thành dân chúng đều sẽ biết giao long bang khai sơn đường, đường chủ bị bắt nhanh bắt đi sẽ triệt để thanh danh quét g á c không người hại sợ bọn họ nữa giao long bang chỉ cần đêm nay cứu ra ngày mai làm cho đường chủ ở bên ngoài chạy một vòng coi như là chân thật sự t ỉ n h cũng sẽ trực tiếp bị công phá địa lao tại đây giam giữ cơ bản đều là giao long bang thành viên bọn hắn tức giận g ầ m thét tại bọn hắn xem ra chúng ta thế nhưng mà giao long bang b a n g chúng các ngươi bọn này bộ khoái cũng d á m đối với chúng ta đọc thủ ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa à nhưng vào lúc này tiêu gạo các bang chúng thấy được muốn nhất chứng kiến người mỗi người trên mặt đều hiện hiện vui vẻ đường chủ tới cứu chúng ta rồi ta đã nói chúng ta là giao long bang người những bộ k h o i này đó là ăn hết gan hùm mật gấu mới dám đem chúng ta t r ộ tới đường chủ đường chủ chu hậu đến cho những dốc sức l i ề u mạng này kêu to bang chúng đánh nữa một tể cường tâm trâm tất cả mọi người biết rõ đợi lát nữa có thể đã đi ra chỉ là kế tiếp tình huống lại có chút không đúng khảo đi lên lâm phàm đem chu hậu giao cho vương bảo lục t ự cùng những tầm thưởng kia bang chúng đồng dạng buộc chặt tại trên giá gỗ các ngươi nhìn cái gì vậy lại có cái gì tốt hoan hô các ngươi đường chủ cũng không phải tới cứu các ngươi mà là đến bồi bạn các ngươi cùng một chỗ ở chỗ này hưng phúc có phải là kích động hay không rất vui vẻ hắn chứng kiến những cái thứ này hưng phấn như thế c ự cảm thấy một người đến cùng là dạng gì tín nhiệm mới có thể làm cho bọn hắn cảm giác đường chủ là tới cứu bọn họ chu hậu tay chân bị khóa ở không có gọi cũng không có chửi bậy mà là dùng đủ để ăn người ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào lâm phảm cái kia phẫn nộ tiểu nhãn thần đều bị người muốn hắn b u n g đến cho hắn một lần cùng ta một mình đấu cơ hội chỉ là đáng tiếc ca đối phương có lẽ không dám một mình đấu dù sao hắn biết thực lực mình yếu ngươi biết ngươi đang làm gì đó sao chu hậu chậm rãi mở miệng nói lâm phảm cười nói biết rõ ngươi cũng đừng dọa ta làm ta sợ cũng không dùng ta là người từ nhỏ tựu không lịch sự dọa giật mình sẽ tay run sau đó chỉ thấy lâm phàm đem đao để ngang chu hậu trên cổ hiện tại ngươi có thể nói cho ta một chút ta đây là đang làm gì đó hảo hảo dọa một cái ta đợi lát nữa tay nếu run ngươi cũng đừng trách ta dù sao hiện tại không ai có thể lôi kéo ta vốn là chu hậu thật đúng là muốn cùng lâm phàm hảo hảo nhờ một chút nhưng là hiện tại tình huống này lập tức cá khẩu không trả lời được đều không phải nói cái gì mới tốt hơn nữa nói thật hắn thật sự sợ hai thằng này đầu góc có bệnh tay thật đúng là run rẩy không đúng thằng này đầu góc vốn là có bệnh nếu như không có bệnh dám đưa hắn chộp tới sao sẽ không biết thân phận của ta sao lâm phạm nhìn xem chú hậu gặp đối phương cũng không nói chuyện cảm giác không thú vị vô cùng trực tiếp cựu n g ồ i ở chỗ kia đưa tới tiểu đ ệ đi phòng bếp làm cho chút ít đ ồ ăn tới bụng còn có chút đói vương bảo lục nói đầu lĩnh tại đây do chúng ta trông coi là tốt rồi ngươi không làm muốn đi t ù y tiên lâu phó ước n h a lâm phạm khoát tay nói không đi ngay ở chỗ này chờ sẽ có người mua tới q một chương năm mươi sáu ta c ư ớ p người mô m ô chương năm mươi sáu ta c ư ớ p người mô m ô lâm phạm biết rõ giao long bang là tuyệt đối sẽ không như vậy tính toán đường chủ bị hắn bắt trở lại giao long bang chủ nhà nhất định sẽ tới hắn ở chỗ này chờ đợi là được cái khác căn bản là không cần nghĩ nhiều như vậy hôm nay làm sự tình đều là so sánh nổ giao long bang tại giang đô thành h à n h hành ngang ngược nhiều năm như vậy t ự u chưa từng có phát sinh qua hôm nay chuyện như vậy lâm phạm sở tác sở vi tạm thời không có đem tin ê cho xuyên phá nhưng coi như là nhổ hổ bao triệt để chọc giận cái này chỉ h à n h hành ngang ngược l o hổ nhìn nhìn nhìn hàm hàm hắn c h ú h ậ u hắn ngược lại là rất muốn lộng chết đối phương có thể tuân ra rất nhiều thứ tốt thế nhưng mà còn không được phải đợi chờ ngẫm lại vương chu bọn hắn tại quán rượu ăn ngon uống sướng trong nội tâm rất â m mộ nếu biết rõ hiện tại tình huống này cựu sớm chút đi tùy từ lâu ăn ít đồ lại đến thời gian dần qua cùng giao long bang n lạnh gạch một lớp giang đô thành cuối cùng có chút ít rồi dùng thực lực trước mắt phải đi ra ngoài đi vừa đi ban đêm đây là một cái đêm không ngủ vương chu tại t u y tiên lâu vi lý trí dũng bọn người thực tiễn dù l à uống vui vẻ nhưng trong lòng như trước lo lắng lấy dao long bàn g tình huống trong kiểu lâu các thực khách đã sớm ly khai bọn hắn muốn đem tin tức này tản đi ra ngoài thiên đại tin tức há có thể được hưởng đêm dài người tính t r o n g coi điệu lao đại môn hai gã nha dịch nắm thật chặt thân thể hơi híp lại mắt muốn vụ trộn nghỉ ngơi hội đột nhiên nha dịch phát hiện p ư ơ n g xa có người đi tới lập tức giữ vững tinh thần nếu như bị phát hiện ngủ gật nhưng là phải bị cờ trách rất nhanh một đạo thân ảnh xuất hiện tại hai vị nha dịch trước mặt nơi này là địa lao người không có phận sự không cho phép tiến v à o nha dịch so sánh chuyên nghiệp để tay tại trôi đao bên trên chỉ cần đối phương d á m can đảm sông loạn phải cầm xuống người tới d ừ n g bước lại tại n g u y ệ t quang chiếu dọi xuống dung mạo lộ ra vô cùng â m t r ầ m một cổ bá đạo khí thế bao phủ toàn thân âm thanh lạnh lùng nói giao long bang tam đương ra không muốn chết tự cút ngay cho ta hai gã nha dịch kinh hãi mạ đeo ỉn thật càn dỡ ra hỏa thực cho rằng địa lao là nhà của ngươi ngươi muốn thế nào được cái đó vừa định rút đao cầm xuống đối phương lúc bọn hắn rồi đột nhiên kịp phản ứng đối phương vừa mới nói mình là dao long bang tam lưng ơ ra bọn hắn ngẩng đầu nhìn kỹ đương thấy rõ đối phương bộ dáng lúc bị hù mồ hôi lạnh n ứ a ra không có dám ngăn trở sợ hãi rụt rè lui sang một bên đây chính là bọn hắn cả đời đắc tội không nổi đại nhân vật đối phương muốn hai người bọn họ mạng nhỏ còn không phải từng phút đồng hồ chung sự tình hừ tam lương ra hất lên ống tay áo chắp tay đạp vào địa lao đại môn hướng phía bên trong đi đến hắn hiện tại rất phẫn nộ quan phủ đem chu hậu bắt đi chu ò n giam g i hậu cũng đã lao tiểu h nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần hắn mở to hai mắt đương nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia thời điểm lập tức hô tăng đương già ngài đã tới giờ khắc này chu hậu cười lớn nhìn có chút hạ hê nhìn xem lâm phạm hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương còn có thể làm sao có loại liền đem tam đương ra cũng cầm xuống nhưng khả năng sao cho hắn mười cái lá gan cũng không dám địa lao t r o n g địa ngươi như vậy nên ngang đi tới đến thật sự t i ể u không quan tướng phủ để và o mắt lâm phạm trầm gì gì nói ra v ô tưởng rằng giao long bang tam đương ra có cái gì ra vẻ yếu kém địa phương hôm nay xem xét cũng t i ể u như vậy mà thôi tam đương ra nhìn thoáng qua lâm phạm trong ánh mắt có chứa miệt thị với hắn mà nói bực này bộ khoái cựu là con sâu cái kiến mà thôi vốn là đều không muốn để ý tới loại này mặt hàng thật không nghĩ đến lần lượt nhảy đến giao long bang trước mặt cựu là tự tìm đường chết các ngươi những này tiểu bộ k h o i ta lệnh cho các ngươi cho ta đem người thả Tam đáng tiếc thành g a o o l bọn hắn hiện tại cùng đúng là lâm phạm đối với bọn họ mà nói chúng ta sợ là sợ ngươi nhưng cho ngươi làm sự tình đó là không có khả năng lâm phạm cười nói tam đương ra h uy phong thật to cái này cũng bắt đầu mệnh lệnh bộ khoái ừ tam đương ra âm thanh lạnh lùng nói các ngươi bọn này tiểu mã áp đồng vốn không muốn lý các ngươi lại nguyên một đám rảnh rỗi sống quá thoải mái cần phải muốn tìm đ ứ n g chết hôm nay hắn người này ta phải mang đi về phần mặt khác b a n g chúng ta hy vọng các ngươi sáng sớm ngày mai tựu cho ta thành thành thật thật đương làm đại gia cho ta tống suất đến nếu không tự gánh lấy hậu quả không tin vậy thì chờ lấy nhìn tam đương ra không muốn cùng lâm phạm nói quá nhiều nói nhảm trực tiếp đi đến chu hậu trước mặt trực tiếp đem thiết cụ bóp vỡ sau đó quay đầu lại nhìn về phía lâm phạm ngươi cho ta mang một câu cho vương chu việc này chúng ta giao long bang cùng hắn không để yên đi vừa dứt lời tam đương ra t i ể u hướng phía địa lao lối ra đi đến chu hậu chỉ vào lâm p h ạ m trên khoe miệng dương lộ ra vẻ đắc ý tiểu tử đừng tưởng rằng có vương chu bảo kê ngươi ngươi là có thể hoành lấy ngươi vĩnh viễn cũng không biết đắc tội chính là ai ta những minh đệ này đêm nay thì ở lại đây sáng sớm ngày mai nếu không thấy được bọn hắn coi như là vương chu đều bảo vệ không được ngươi nói xong lời này hắn tự theo s á t tam đương ra lý khai lâm phàm xem lấy hai người bọn họ bóng lưng rời đi cười đem chiếc bô bông sau đó đi vào b ầ y đ ặ t dụng cụ cắt gọn trước b à n chằm chằm vào hai người kia bóng lưng một bước hai bước phương xa cuối cùng có nguyệt quang chiếu vào đương hai người bước vào đến cái k i a nguyệt quang bên trong lâm phạm trực tiếp đem đao nắm trong tay gầm nhẹ một tiếng có người cấp n g ụ c lập tức lâm phạm dùng tốc độ cực nhanh hướng phía cửa vào đánh tới chu hậu đang tại đối với tam đương gia đang nói gì đó đột nhiên nghe được có người cấp n g ụ c bốn chữ này thần sắc rồi đột nhiên kinh biến tam đương gia quay đầu lại phát hiện cái tia đầu chọc bộ k h o i lâm phạm bay lên chợi một cất hướng phía hắn đập đến giận g ữ nói tiểu tử người một chết lao tử hôm nay tự phế đi ngươi lập tức tam đương ra x u ể bàn tay ra năm ngón tay mở ra chuẩn bị đem lâm phạm chân m i ế t đoạn nhưng khi bàn tay của hắn cùng lâm phạm bàn chân tiếp xúc thời điểm sắc mặt đại biến một cỗ kinh khủng c ự lực tịch của tới cả người bay lên không bay ngược một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất một ngụm máu tươi p h u n ra chu hậu triệt để há h ố c mồm t i ê u phản phất gặp quỷ rồi tựa như đây là muốn làm gì hắn điên rồi phải không ngoa tạo vị này chính là dao lòng bang tam đương ra ngươi đặc sau một cước liền đem dao lòng bang tam đương ra đạp ngã xuống đất nhưng lại đã ra huyết ngươi đây là muốn thượng tiên a Lại、lập ạ i l tức im bặt mà d ừ n g nhân làm một thanh đao t i ể u gác ở trên cổ của hắn n g ư ơ i đây là muốn vượt ngục sao trả lời lời của ta vượt ngục ta chém mất đầu ngươi đều không là vấn đề lâm p h ạ m thật muốn đem hai người này chém mất nhưng còn không phải lúc ta ta chu hậu nói không ra lời cảm giác ngây thơ sụp đổ xuống rồi thằng này thật sự điên rồi lâm p h ạ m đối với chu hậu đầu gối tựu là hai chân đưa hắn đá quỳ trên mặt đất sau đó đi vào tam đương ra trước mặt vỗ mặt của đối phương bất mắn nói người đây là to gan lớn mật vậy mà đơn thương độc mã đến tức mục muốn chết có phải hay không đều cho ta giam lại ngày mai diễu phố thị chúng giám c ư ớ p n g ụ c cựu là cái này trường tam đương gia nghe nói chuyện đó lập tức ngất đi qua nhưng ở ngất đi qua một k h ắ c này trong nội tâm nhưng lại tức giận m g lấy ta cướp người mô mẫu mộ. q một chương năm mươi bảy tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa chương năm mươi bảy tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa lúc này không khí so sánh yên tĩnh t r o n g coi địa lao đại môn hai vị nha dịch bị sợ lạnh run sắc mặt tái nhợn d o a người bọn họ là thật sự bị h ù rồi sao vị này nằm trên mặt đất thổ hết thế nhưng mà giao long bang tam đương gia a đại ca n g ư ơ i đây là gây hạ đại phiền tái rồi cha ruột thân lương đều cứu không được ngươi rồi trong địa lao đầu lĩnh chúng ta làm như vậy thật sự không có việc gì sao nếu không trực tiếp giết người dưới khẩu t i ể u xem như không có phát sinh qua vương bảo lục lặng lẽ tựa ở lâm phàm bên thai nói thầm lấy lâm phàm kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi có chút tàn nhẫn a đầu lĩnh ta đây không phải tàn nhẫn vương bảo lục gãi đầu dù sao dùng hắn chỉ số thông minh có thể nghĩ vậy biện pháp cũng đã là rất tốt về phần những biện pháp khác cũng không cần nói căn bản không nghĩ ra được lâm phàm vỗ vương bảo lục bà bả vai yên tâm việc này chúng ta là chiếm lý không có bất cứ chuyện gì Tiểu tính toán có việc lúc ạ i hồi. có Cung thể thế nào. Cùng lắm thì làm lớn một h nào. lớn làm lắm k này đã hôn mê tam đương gia tỉnh lại mở mắt ra thời điểm ánh mắt có chút mông n g ô n g bụi bụi có thể ngay sau đó hắn tự nhớ lại vừa mới đã phát s i n h những chuyện kia thả ta ra làm cho vương chu tới gặp ta tam đương gia tức giận nói hắn không nghĩ tới cái này bộ khoái vậy mà động thủ với hắn hơn nữa càng làm cho hắn kinh hại đúng là cái này bộ khoái thực lực có chút vượt quá tưởng tượng một c ư ớ c chi bi thật không ngờ khủng bố liền một điểm ngăn cản năng lực đều không có đã thành tiết kiệm một chút khí lực đ ư n g loạn hô la hoảng ngày mai còn phải mang bọn ngươi đi du hành thị chúng lâm phàm nhìn tam đương gia căn bản là không có đem người ra đặt ở thưởng thức đêm nay nhất định là không quay về phải tại trong địa lao đ ợ i để ngừa giao long bang phái người đến tức n g ụ c dựa vào vương bảo lục năng lực của bọn hắn sợ là cũng bị người ra sản đồ ăn cho chém đáng chết ngươi thứ đáng chết này tam đương gia chưa bao giờ thụ qua như vậy nhục nhã toàn thân lửa giận đều đằng đằng bốc cháy lên rồi t r u n g b u n h những giao long bang kia các bang chúng đã tuyệt vọng vừa mới tam đương gia bá khí chắc lậu mang theo chu đường chủ ly khai địa lao bọn hắn vi giao long bang mà tự hào vi thân là giao long bang một phần tử mà tự hào nhưng hiện tại sự tình phát sinh có chút ra ngoài ý định bên ngoài làm cho bọn hắn rất khó tiếp nhận lâm phạm đời này không nhìn được nhất rõ ràng đã gặp rủi ro còn như thế hung hăng c ả n q u ấ y thế hệ trực tiếp phất phất tay đêm nay tiếp tục tu luyện thiết đầu công không thể h o a n thế tu luyện ngày mai sẽ đi du hành đêm nay làm cho các tiểu đệ hào hào tu luyện tu luyện hắn cũng biết giao long b a n g sẽ không từ bỏ ý đồ bất quá không sao cả vừa mới có thể nhìn xem giao long b a n g đến cùng muốn thế nào rất nhanh trong địa lao chuyển đến tiếng têu thảm thiết túy tin lâu vương chu đã say có lẽ tâm sự rất nhiều hơn nữa lý trí dũng bọn người phải lý khai giang đỗ thành làm cho việc mà hắn sự tình vào tới không nghĩ qua là tiểu u ố n g nhiều quá gục xuống bàn trong miệng lẩm bẩm lấy được cùng cái kia tiểu tự nói giao long ba người đến không sai biệt lắm có thể thả vừa nhắc tới chấm dứt tiểu nằm ngáy ho ho lấy sau đó quan phủ người tới dắt d ị lấy vương chu ly khai quán rượu khai sân đường kế chân nhất ban đêm chưa ngủ tại trong sân nhiều lần đi tới đi lui thỉnh thoảng sốt u ruột nhìn xem cửa lớn đường chủ như thế nào không c ó trở lại tam đương ra tự mình tiến đến coi như là vương chu cũng không có khả năng không nể tình đó a sẽ không ra sự tình đi ả nha nhưng ngẫm lại tuyệt đối không có khả năng nếu như bọn hắn dám đối với tam đương g i a đ ộ n thủ như vậy chuyện này nhưng là không còn có vòng qua vòng lại chỗ trống hãy đợi a hãy đợi a mãi cho đến thiên sắp sáng thời điểm kế thật sự ghé vào trên bàn đá tiểu hít mắt một hồi cái này nhữ lại liền trực tiếp ngủ rồi n g à y kế tiếp ngày m ớ i sáng các dân chúng cũng đã bắt đầu vùi đầu vào một ngày công tác trong bên đường sữa đậu nành quán người bán hàng rong đang t ạ i bận rộn lấy lưỡng vị khách nhân đập vào hà hơi đi đến sữa đậu nành quan chỗ đó đến hai chén sữa đậu nành một phần bánh vải tốt đấy khách quan chờ một lát người bán hàng rong nhiệt tình kêu gọi tay nghề của hắn nhất tuyệt không cũng chỉ có tầm thường dân chúng mà ngay cả một ít thương nhân nhà giàu gia công tử cũng thường xuyên vào xem tán dương hắn sữa đậu n à n h t ự là tốt lý huynh nói cho ngươi biết một kiện thiên truyện đại sự ngươi nghe xong tuyệt đối sẽ nói không tin không có khả năng ngươi nói chỉ cần ta thật không tin bữa tiệc này ta thể bữa tiệc này mới mấy cái tiền túy tiên lâu không có vấn đề a ha ha ha đi trần huynh ngươi ngược lại là nói nói có cái gì thiên truyện đại sự có thể làm cho ta nói không tin vậy ngươi cần phải nghe cho kỹ tối hôm qua tại túy tiên lâu giao long bang khai sơn đường chu hậu trực tiếp bị nội thành những đầu chọc kia bộ k h o i bắt lại không có khả năng họ lý công tử chừng t r o n g mắt liền không hề nghĩ ngợi t i u gọi thẳng không có khả năng giao long bang khai sơn đường chu hậu là nhân vật bậc nào cái kia chính là giang đô thành đất bá chủ ai dám đắc tội à. đừng nói là những bộ khoái kia t i ự u tính toán vương chu đều không có cái này đảm lượng họ trần công tử cười lớn liền nói ngươi không tin à tối hôm qua ta tại túy tiên lâu thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy không tin ngươi t i u đi hỏi thăm một chút nhìn xem có phải thật vậy hay không bay quay bán hàng người bán hàng dong cựu ưa thích nghe đại nhân vật giảng bắt quái cho nên đều dựng thẳng lấy lô thai nghe lấy nhưng lúc này người bán hàng dong trận cho mắt trong tay chén cũng đã được đầy sữa đậu nành còn không tự biết thẳng đến phòng tay thời điểm mới kịp phản ứng giao long bang khai sơn đường đường c h ủ bị bắt n h a n h bắt điều này sao có thể có thể nếu để cho bọn hắn biết rõ không chỉ là chu hầu mà ngay cả tam lương gia cũng cùng nhau tiến vào địa lao không biết hội nghĩ như thế nào địa lao cửa ra vào hai chiếc xe chở tù rất là dễ làm người khác chú ý đứng tại cửa ra vào hai vị nha dịch đã triệt để mộng bọn hắn không nghĩ tới lâm đại nhân đùa thật thật là muốn lôi kéo giao long bang tam lương gia đi du hành một khi đi ra ngoài tựu thật sự không có đường quay về có thể đi đại nhân việc này tự thật sự không hề ngẫm lại nha dịch do hỏi tuy nhiên hắn chỉ là một vị nha dịch nhưng lâm phạm hiện tại việc cần phải làm thật sự là quá kinh người huống hồ đoàn người đều là người trong q u a n phủ tự nhiên cùng giao long bang bất thường không hy vọng biết rõ nguy hiểm còn khư khư cố c h ư ớ c ó cái gì tốt muốn lâm phạm cười nói sau đó hô bảo lục cho ta đem người đẩy ra ngoài chuẩn bị dạo phố rất nhanh vương bảo lục bọn người cầm đao đem tam đương ra cùng chu hậu bắt lại đi ra vốn là bọn hắn xuyên lấy đều là rất hoa lệ nhưng nhưng bây giờ là một thân áo tù nhân tóc cũng biết lộn những cái này đều là lâm phạm làm cho tony phàm há lại hư danh nói chơi không đưa bọn chúng cả phiêu phiêu lượng lượng đều xin lỗi hắn hiện tại chỗ làm sự tình tam đương gia g i ữ tợn ngũ quan vặn vẹo tức giận dít gào nói lâm phàng ngươi đây là tại muốn chết hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự dám như vậy nhưng hắn là d a o long bang tam đương gia một khi bị lôi ra du hành vậy đối với d a o long bang mà nói chính là vĩnh viễn đều không thể r ử a sạch x ì n h i u ca đều cái lúc này còn loạn hô gọi bậy có ý gì n g ư ơ i thân là d a o long bang tam đương gia đến địa lao cấp ngục rõ ràng t i ể u là không quan tướng phủ để vào mắt còn dám kêu gạo cho ta vào đi thôi lâm phàng một cước đem tam đương gia đạp đến xe chở tù nội sau đó tấm ván gỗ liều hiểu ra lưu cái đầu cùng hai tay ở bên ngoài đi dạo phố đi lâm phạm lên ngựa đầu l í n h dẫn đội t a m đương ra thật sự muốn điên rồi đồng thời trong nội tâm đã ở gấm ghét đáng chết giao long bang người đến cùng đang làm gì đó cũng không biết ta đã bị quan phủ bắt lại sao q u y một chương năm mươi tám ta sợ nhặt xác cho hà nở chương năm mươi tám ta sợ nhặt xác cho hà nở giang đô thành trên đường phố rất là náo nhiệt các dân chúng đều tại vì một ngày sinh hoạt bận rộn lấy chương tiểu nhị t i ể u là đau khổ tiểu lao công sinh hoạt hơi mệt còn thỉnh thoảng đã bị giao long bang khi dễ nhưng với hắn mà nói cái này hết thể đều đã thói quen lúc này hắn côn đồ nghe phía sau có thanh âm chuyển đến hình như là tiếng ngó ngựa là t ố t rồi kỳ quay đầu lại nhìn lại cái này vừa nhìn không có vấn đề gì có thể khi thấy tù người trong xe lúc hắn kinh hại ha to mồm cả người đều trận tròn mắt bịch túi gạo rơi xuống nện ở trên chân tuy nói rất đau có thể hắn như trước rất ngộng nhồi một chút đêm qua giao long bang tam đương ra mục không vương pháp đến đây cất mục hôm nay diếu phố thị chúng gian đe chớ làm phạm pháp sự t ì n h lâm p h ạ m cất ngựa cao giọng hô chỉ sợ người khác nghe không được trong thanh âm ẩn chứa tu vi truyền lại mà đi một đầu phố đều có thể nghe thấy tam đương ra nghe nói chuyện đó ngực buồn bực đau đớn một ngụm lao hết u y động lại trong cơ thể lâm phảm ngươi vì thế muốn trả giá thật nhiều dùng bố lấp kín miệng của hắn lâm phảm quay đầu lại nhìn thoáng qua phất phất tay rất nhanh tam đương ra miệng đã bị lấp kín rồi chỉ có thể chừng trong mắt phát ra âu â m thanh lòng có l ử a giận chỉ có thể dựa vào tức giận mắng đến phát tiết hiện tại bị ngăn chặn miệng trực tiếp không chỗ phát tiết chừng trong mắt dùng ánh mắt giết chết lâm phảm giờ phút này cái này đầu vốn là rất là ồn ào đường đi triệt để ăn tính thậm chí liền một điểm thanh âm đều không có tất cả mọi người tư thế cùng biểu lộ đều là giống như lúc toàn bộ đều ngựa đầu há to mồn chừng trong mắt vẫn không nhúc ních đứng ở nơi đó nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai chiếc tủ người trong xe khai sơn đường đường chủ chú hậu tam đương gia hai vị này đều là tầm thường dân chúng vĩnh viễn đều đắc tội không nổi tồn tại nhưng còn bây giờ thì sao nếu như con mắt không có mở mẫm hai vị này tự là bị nhốt tại trong tù xa đ ư ờ n g lâm phàm mang theo xe trở tù thời gian dần qua theo trước mặt bọn họ sau khi đi qua những ngộng kia thần các dân chúng nguyên một đám k ị m phản ứng ngay sau đó làm cho cả đường đi chấn động thanh em bạo phát đây quả thật là giao long bang tam đương ra a không phải là chúng ta nhìn lầm rồi a Tam cực kỳ khủng khiếp a đây là thật cực kỳ khủng khiếp a ha ha ha giao long bang báo ứng đến rồi đoạt ta điệu ta cho các ngươi đoạt hoán hận giao long bang người rất nhiều thường ngày đều là giận mà không dám nói gì nhưng bây giờ chứng kiến bọn hắn bị nhốt tại xe trở tù dạ phố bọn hắn trong nội tâm động lại lửa giận thoáng cái được thả ra đi ra xe trở tù nội tam đương ra nghe được sau lưng chuyển đến tiếng hoan hô Thần sắc càng ngày càng dữ tợn hận không thể đem những dân chúng này toàn bộ giết chết mà hắn muốn nhất giết hay vẫn là lâm phảm t i ể u la tiểu tử này mới có thể làm cho hắn như thế khó chịu nổi không giết người này trong nội tâm l ử a giận khó tiêu còn có giao long ba người đều đặc sao chết chạy đi đâu rồi lao tử đều bị người trước mặt mọi người dạ phố các ngươi còn không tranh thủ thời gian tới cứu ta một gian trong phòng vương chu tỉnh lại vớt vớt h u y ệ t thái dương không nghĩ tới tối hôm qua uống nhiều như vậy vậy mà đều uống say rồi theo lý thuyết dùng tu vi của hắn tự nhiên sẽ không phát sinh uống say sự t ì n h nhưng trong nội tâm c ó việc thẩm n g h ị say một say cho nên tiểu t ử nào đó men say đánh ú t lại lý trí dũng bọn hắn cũng nên đi lâm phạm tiểu t ử này cũng có thể đem giao long bang người đem thả rồi vốn là tại mười dặm địa sự t ì n h không có phát sinh trước hắn đối với giao long bang là không có bất kỳ nghĩ cách dù là đối với giao long bang làm việc có chút không thích thế nhưng không có biện pháp nhưng trải qua chuyện kia về sau đồng thời biết được giao long bang cùng yêu ma cấu kết muốn đem đưa bọn chúng quan phủ bộ khoái chém giết lúc là hắn biết sự tỉnh biến không đơn giản rồi vương đại nhân đã xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn triệu đức thịnh sợ thần chạy vào sắc mặt sợ vô cùng tựu cùng trời sập xuống tựa như sự tình gì cho n g ư ơ i như vậy sợ thần vương chu cười nói bây giờ có thể đủ làm cho hắn cho rằng là đại sự chỉ có đại lượng yêu ma đánh út lại đó mới là đại sự còn lại đều là chuyện nhỏ sau đó nghĩ đến cái gì đúng rồi tiểu tử kia có hay không đem chu hậu đem thả rồi d i ệ t diệt khí diễm là được còn không cần phải cùng giao long b a n g phân cao thấp đại nhân thuộc hạ muốn nói đúng là việc này triệu đức thịnh thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ a chuyện gì hay vẫn là nói không có đem người đem thả cái kia mà thôi hắn không muốn hiện tại phóng vậy thì nhiều quan mấy ngày vương chu đứng d ậ y cầm lấy ấm nước rót chén nước đêm qua uống rượu quá nhiều tiết hầu làm lợi hại triệu đức thịnh s ắ p khóc nói đại nhân bây giờ không phải là phóng không phóng vấn đề mà là lâm bộ đầu đem g i a o l o n g bang tam đương ra cũng bắt lại hơn nữa hiện tại còn kéo ra ngoài r i ê u phố thị chúng rồi bình vương chu trong tay chén nước mất rơi trên mặt đất triệt để há hốc một nói ngươi nói cái gì tối hôm qua g i a o l o n g bang tam đương ra đến địa lao yếu nhân trực tiếp bị lâm bộ đầu cho rằng cướp n g ụ c bắt lại hôm nay tựu trong thành diêu phố thị chúng thuộc hạ cũng là sáng nay mới biết được tin tức này triệu đức thịnh đối với lâm phàm đó là bội phục đến mức t ậ n cùng huynh đệ ngươi cũng quá độc các ca đây chính là bọn hắn cũng không dám động người ngươi nói động tự động còn đem người kéo ra ngoài dạ phố căn bản là không để cho người ta giao long bang một chút mặt mùi a bất quá làm cho gọn gằn g v à o cái kia thất thần làm gì tranh thủ thời gian đi ngăn đón người a vương chu kinh hô một tiếng vỗ đùi lửa cháy đến nơi a tiểu tử này làm sao lại dám đâu rồi đây là so ăn hết gan hùm mật gấu còn muốn lợi hại hơn a triệu đức thịnh lập tức đuổi theo ra đi đại nhân chờ một lát thuộc hạ cho rằng việc này đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện xấu vương chu nói cái này còn không phải chuyện xấu ta là sợ hắn bị giao long bang người cho giết chết ta ngươi thực cho rằng giao long bang dễ trêu hay sao ngày đó ngươi không thấy được giao long bang sát thủ có bao nhiêu lợi hại tiên tiên cảnh sẽ tới hai vị hậu tiên cảnh càng là hơn đáng sợ giao long bang nội t ì n h tuyệt không phải điều ấy thực muốn ám sát hắn như thế nào ngăn cản tiểu tử này cũng là qua đoạn thời gian hắn muốn đi tham gia tiên môn khảo hạch ta sợ thật muốn náo xuống dưới hắn liền giang đô thành vùng ngoại thành cũng không xảy ra triệu đức thịnh nói thế nhưng mà sự tình đã, đã xảy ra cựu tính toán vãn hồi cũng vô dụng thu hổ giao long bang tam đương ra đích thật là cất ngục cái này là chuyện phạm pháp tình lý là ở chúng ta tại đây t i ể u tính toán đi tìm đến chúng ta cũng là có lý có thể nói chẳng làm cho giao long bang biết rõ thái độ của chúng ta nếu không do của bọn hắn xuống dưới giang đô thành tất nhiên sẽ bị bọn hắn làm cho tiếng oán than dậy đất vương chu c h o mày chẳng tư triệu đức thịnh nói những lời này ngẫm lại đích thật là một cơ hội đi chúng ta đi mau vương chu nghĩ đến một việc phải đi xử lý đại nhân triệu đức thịnh cảm giác cũng đã nói nhiều như vậy còn muốn đi ngăn trở lâm p h à m sao không phải đi ngăn trở hắn mà là đi ngăn lại lý trí dũng bọn hắn làm cho bọn hắn tại giang đô thành lại lưu mấy ngày đến lúc đó làm cho lâm phảm theo chân bọn họ cùng một chỗ ly khai giang đô thành c h ỉ ít có cái bảo đảm vương chu nói ra thật muốn làm cho lâm phảm một người ly khai giang đô thành hắn đều sợ được nhặt xác cho hà nở q một chương năm mươi chín ngươi muốn đánh chết ta hà chương năm mươi chín ngươi muốn đánh chết ta hà trên đường phố nhường một chút giao long bang tam đ ư ờ n g ra cướp n g ụ c không có kết quả bị quan phủ cầm xuống hôm nay diếu phố thì chúng lâm phảm đi tới chỗ nào t i ể u hô ở đâu chỉ sợ người khác không biết tựa như nhìn một cái vị này miệng đút lấy bố đúng là cùng hung cực gác tam đương ra v ậ phần đằng sau vị kia quên đi cùng tam đương gia so sánh với đến tựu i là tiểu c ạ t bã không đáng chú ý tam đương gia đã thổ hết u y nhét tại trong miệng bố cũng đã bị máu tơi ư nhuộm đỏ nhìn về phía lâm p h à m ánh mắt tựu i cùng khát máu tựa g i ã thú chỉ là đối với lâm p h à m mà nói xem có làm được cái gì thật muốn hữu dụng ngươi cũng sẽ không bị nhốt tại trong tù xa các dân chúng sớm liền phóng hạ trong tay sự t ì n h một mực đi theo tại tù phía sau xe bọn hắn đều tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau dù sao qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất chứng kiến như thế đại khoái nhân tâm sự tỉnh phương xa cái này lâm p h à n thật sự là không sợ trời không sợ ta lý trí dũng cưỡi ngựa chậm rãi nói liêu như nói tuy nhiên quá kích một chút nhưng đích thật là đã là một kiện thiên đại chuyện tốt đi thôi việc này có vương chu chống giao long b a n g cũng không dám làm một ít quá kích sự tình nếu như ngày sau chúng ta trở thành tiên môn chi nhân ngược lại là có thể vi giang đô thành làm chút gì đó dù sao chúng ta cái này đoạn thời gian cũng thâm thụ vương chu chiều cố lý trí dũng nói ra chuyện đó đạt được mọi người nhận đồng sau đó bọn hắn giục ngựa lao nhanh ra giang đô thành cửa thành biến mất vô tung vô ảnh vương chu bọn hắn cuối cùng đến chậm một bước đi cũng quá nhanh rồi nếu như vương chu biết rõ chân thật tu vi cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy rồi một trăm linh bảy năm tu vi đủ để tung hoành phạm tục thế giới hơn nữa gặp được tiên môn đệ tử khả năng cứng thấp rất khó có nguy hiểm cho đến tánh mạng tình huống phát sinh đến ở hiện tại vương chu rốt cuộc muốn không muốn đi theo lâm p h ả m gặp một mặt hoặc là nhìn xem tam đương ra bị cất vào xe c h ở tù bộ dáng cái kế i hay là thôi đi bị người khác chứng kiến ngược lại là không tốt thiệu xem như cái gì cũng không biết dạ phố giữa đường xá mấy đạo thân ảnh đứng tại con đường chính giữa đem xe trở tù ngắt lại kế chân vừa mở mắt cũng đã hưng đông đường chủ vẫn chưa về làm cho hắn rất lo lắng sau đó thì có bang chúng đến đây cáo chi đường chủ cùng tam đương ra đều bị đầu chọc bộ khoái bắt hôm nay đang tại d ạ phố hắn nghe nói chuyện đó về sau thiếu chút nữa tại chỗ bạo tạc gọi thẳng những bộ khoái này là tại tìm chết hôm nay chứng kiến bị nhốt tại xe c h ở tù nội đường chủ cùng tam đương ra trong lúc nhất thời vậy mà á khẩu không trả lời được đều không phải nói cái gì mới tốt Kế không kế biết đến chân, cướp chở có bạc ch nhiều như Phạm đánh thật nghĩ Lâm người mang nhiều người như vậy là muốn cướp xe tù Lâm Phạm vẫn nộ quát, sớm đã biết rõ sẽ có người tới sớm mà sao? quát, vậy vậy là là xe xe, tù sẽ sẽ đã rõ có người chắn xe chở tù tổng so không có người chắn thì tốt hơn kế chân vẫn n ộ nói lâm p h ạ m n g ư ơ i biết chính ngươi đang làm gì đó sao ha ha ha có ý tứ bùn đại nhân thân là giang đô thành bộ khoái cựu là vì dân chờ lệnh bọn hắn phạm pháp phải bị phạt các ngươi những người thiếu kiến thức pháp luật này liền tù phạm cũng dám đến c ư ớ p quả thực t i ự u là coi trời bằng vung có ai không cho ta đem những cướp này tù phạm cầm xuống ai dám phản kháng tại chỗ giết chết bất luận tội lâm phản vất tay không quan tâm đối phương rốt cuộc là tới làm gì dù sao chống đỡ xe chở tù cựu xem như là tới cướp tù phạm kế chân giận g ữ hét ngươi lại ngậm máu p h ư n người hắn đã không phải là lần thứ nhất kiến thức đến đối phương vu hoan hãng hại so với bọn hắn giao long ban còn muốn hư h á c nhưng lại đứng tại đại nghĩa đ ỉ n h phong vương bảo lục lười để ý tới đối phương là tình huống như thế nào trực tiếp cùng các minh đệ rút đao đi đến kế chân nội chỉ bảo lục bọn hắn gầm lên bọn hắn gan dám động thủ thử một lần chính gây nên thử xem cựu thử xem còn có thể sợ ngươi a thiết đầu công phanh phanh hết thể làm ngã xuống đất lưới đao hoành tại cổ của bọn hắn bên liên giới nếu thật là dám lộn xộn m ạ n nhỏ thật sự khó giữ được họ lâm ngươi đây là tại tự chui đầu vào d ọ ngươi biết vì thế trả giá thật nhiều kế chân hai mắt trừng mắt lâm phàm tê tâm liệt phế gầm thét phát tiết lấy trong lòng không c a m lòng giao long bang khi nào gặp được qua như vậy sốt u ruột sự tình đối phương tựu i là cưới giao long bang trên đỉnh đầu đi cũng đã cái lúc này rồi đại đương g i a cùng nhị đương g i a làm sao còn chưa tới nếu không đến giao long bang thể diện tựu i thật không có rồi lấp kín miệng cùng một chỗ lôi kéo d ạ phố nói nhảm nhiều như vậy trở về chậm dại thẩm vấn lâm phàm phát tay đừng tưởng rằng bộ khoái không phải quan còn có được hôm nay thế nhưng mà xưa lâu bằng nay cũng không nhìn một chút bổn đại nhân tụ vi mạnh bao nhiêu xem các ngươi tựu cùng xem con thỏ t ự như nhanh chóng thậm nghĩ sách đao chém t i ể u làm một mực không có tìm được cơ hội hắn thậm chí nghĩ tại một cái nguyệt hát phong cao chi dạng hóa thân thành dưới ánh trăng tử thần trực tiếp vọt tới giao long bang đem đám người kia toàn bộ chém nhưng n g ấ m lại được rồi lại không có uống bao nhiêu rượu cái đó có thể làm được như thế táo bạo sự tính đến ta là người văn minh phải lấy đức thu phục người dù sao tương lai hắn là muốn m t u tiên căn cứ một ít trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện vạn nhất giết quá nhiều người tương lai có tâm ma đại kiếp đà đến dùng ý chí của mình cầm đỉnh đầu a giao long bang phòng nghị sự không khí có chút áp lực đây là đã từng cho tới bây giờ đều không có qua không khí dị vãng cái kia đều là vô cùng náo nhiệt đoàn người cùng một chỗ trang xin thần thánh chi điểm đến ở hiện tại tám vị đường chủ đến rồi bảy vị một vị k h á c đang tại d ạ phố ba vị chủ nhà cũng chỉ đến rồi hai vị còn có một vị đã ở d ạ phố mẹ con chim những đồ chó con kia thực đặc sao mù mắt chó không biết chúng ta giao long b a n g là cái dạng gì nữa trời tồn tại bắt chu hậu ta đừng nói cái gì rồi liền đặc sao tam đương ra đều cho bắt bớ rồi muốn chết ta t i ê n tĩnh phòng nghị sự rồi đột nhiên vang lên kiểu tiếng sấm rền tiếng gầm cừ nói chuyện vị này chính là giao long băng một vị đường chủ người xưng vang trời pháo hàng năm ngũ ra tiểu ngũ a không phải ra nói ngươi giọng đại là chuyện tốt nhưng ngươi cũng không thể lớn như vậy phòng cứ như vậy nhỏ ngươi muốn đánh chết h ai a nhị đương gia bưng c h é n trà n ế c lên lan hoa chỉ có chút ghét bỏ bất mắn nói trên đầu cái k i a một đám tóc bị thanh â m này chấn run dày vài cái thật vất vả thở bình thường lại hạng năm a i một tiếng nhị ra nói là ta sửa ta sửa nhị đương gia tướng mạo cũng không xuất chúng bộ mặt hơi gầy hốc mắt lõm tuy nhiên lại cho người một loại y ê u nhã cùng âm chầm cùng tồn tại cảm giác lúc này ưu nhã phẩm hốc trà không nóng không vội chầm dai nói quan phủ bắt lao tam bọn hắn cái tia tất nhiên là có nguyên nhân sự tình k、no、h nội nội đàm. Đàm đại ca ó nguyên nhân ngươi phủ ăn cứ h nói đi nhị đương ra nhìn về phía một lời không phát đại đương ra hỏi thăm ý kiến có mấy vị đường chủ có chút khó chịu mà đeo in n vâng nhị ó ra q một b chương n tam ra, lại sáu mươi tư tỉnh các ngươi chương sáu mươi tư tỉnh các ngươi b u i sáng dạo phố sự tỉnh triệt để truyền ra toàn bộ giang đô thành sẽ không người không biết việc này các dân chúng vô cùng còn kém đốt pháo trúc mừng rồi vốn là có rất nhiều dân chúng t i u là tại đang trông xem thế nào không dám xác định quan p h ủ thật là đối với giao long bang độc thủ nhưng nhìn xem tình huống hiện tại ở đâu hay vẫn là không xác định rõ ràng t i u là đã độc thủ nội t h a n h cửa hiệu cắt tóc dương tiểu chân t i u là nhà này cửa hiệu cắt tóc l ã o bản hắn hôm nay đó là sầu mi khổ kiểm đều nhanh muốn kinh doanh không nổi nữa mỗi ngày khách nhân vẫn phải có có thể số lượng này thật sự là quá ít thiếu đều có chút đáng thương nhưng vào lúc này một gã làn da ngăm đen đại hán đi đến cho ta cắt cái tóc dương tiểu chân vô cùng nên đón khách nhân ăn bài ngồi xuống khách quan cần gì dạng hay sao đơn giản sửa chữa hay vẫn là xén cho ta toàn bộ đầu chọc đại hán nói ra dương tiểu chân ngây người đầu chọc lại vẫn có người muốn cắt bỏ đầu chọc không phải là muốn xuất ra à hình như người ta chửa miếu miễn phí quy ý, ý. bạch hoa cái này tiền tiêu luồng phí làm gì bất quá có tiền không lợi nhuận vương bất đản chỉ sợ đối phương đổi ý tợ như cầm lấy tông đơ tựu i một c h ầ u thao tác xuống dưới lao lao sát làm kết thúc công việc khách quan nhìn xem hay không còn thỏa mãn dương tiểu chân cười nói đại hán thỏa mãn gật đầu rất không đổi ngôi nhà này đếm không có đặc biệt gì nhưng tựu một chỗ tốt Lâm là Nhân Đại đầu tại tiểu ngươi cái bọn hắn tiểu là tại cái này cắt bỏ. chọc cắt dương tiểu chân nhìn g đần tựa ư n h xem Dương、tiểu、Trân, phản Tiểu phất ly khai ô n nghĩ g t đại hán ư xa vào đến trong trầm tư sau đó nhanh đi ra ngoài tìm hiểu tình huống sau khi trở về hắn hưng phấn sắp nhảy dựng lên trực tiếp tìm đến vải trắng viết lên chữ động ở cửa điếm đầu chọc bộ khoái lâm đại nhân cửa hiệu cắt tóc có lẽ là cảm giác những chữ này còn chưa đủ bá đạo trực tiếp họa bên trên một người đầu chọc cái này t i ể u bá đạo có lẽ không có người không biết lâm bộ đầu bọn người anh tuấn đầu chọc t i ể u là xuất từ tay của hắn cũng không lâu lắm t i ể u có khách nhân chen vào trong tiệm đại đa số đều là tiểu hải tử nhưng tầm thường chế tác dân chúng cũng không ít dương tiểu chân cười tủm hành động lợi nhuận đại phát địa lao lâm phạm uống trà thành thơi nhìn xem giao long bang phần đông b a n chúng đừng nói ta không để cho các ngươi cơ hội thẳng thắn theo rộng đem bọn ngươi đã từng chuyện phạm pháp đều cho ta chi tiết nói ra có lẽ ta có thể mở một mặt lưới cho các ngươi hối cải để làm người mới cơ hội đừng có dùng dao long bang thanh danh đến uy hiếp ta thật muốn lợi hại như vậy các ngươi t i ể u cũng không dạo phố rồi ta m đương ra như trước phẫn nộ chằm chằm vào lâm phạm trong miệng bố còn không có lấy r a mẫu chốt t i ể u là một lấy r a thằng này miệng t i ể u cùng súng máy tựa như thao thao bất tuyệt nội phun g ế chân phẫn nộ vô cùng có thể trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì đối phương nói hắn không lời nào để nói đúng vậy bọn hắn dạo phố sự tình cũng không phải bí mật gì đại đương g i a bọn hắn như thế nào lại không biết thằng đến bọn hắn dạo phố chấm dứt đại đương g i a đều không có phái người đến cứu bọn họ cái này còn có thể nói rõ cái gì chỉ là không thể nào đại đương g i a tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn hắn nhất định là có nguyên nhân lâm bộ đầu triệu đức thịnh từ phương xa đi tới nhìn thoáng qua bị trói tại trên giá gỗ giao long bang b a n g chúng có chút bất đắc dĩ sự tình phát triển đến bây giờ mức này tự là song phương ngạnh l ệ c h kết quả kết thúc công việc khó thu lao triệu có chuyện gì lâm phàm đều không cần đoán khẳng định cùng giao long bang có quan hệ triệu đức thịnh tựa ở lâm p h ạ m bên thai nhỏ giọng nói đêm nay giao long bang mở tiệc chiêu đãi ngươi cùng vương đại nhân vương đại nhân để cho ta tới thông chi ngươi phó ước còn có vương đại nhân nói thấy tốt thì lấy chúng ta cần hiệu quả đã đ tới t đừng mấy không cách nào xong việc để ngừa giao long bang chó cùng rất dậu sau đó hắn vũ lâm p h ạ m b ả vai cá nhân ta cho rằng không sai biệt lắm cũng có thể rồi ân ta tâm lý nắm chắc lâm p h ạ m gật đầu hắn biết rõ vương chu bọn hắn bắt g ă n ngẫm lại cũng đúng không sai biệt lắm cũng được cựu xem đêm nay giao long bang làm như thế nào rồi vậy là tốt rồi chúng ta buổi tối gặp triệu đức thịnh cự là đến thông chi chuyện này hắn vẫn thật không nghĩ tới giao long bang vậy mà phái người đến mở tiệc chiêu đãi hơn nữa còn là chủ nhà mở tiệc chiêu đãi xem ra giao long bang là muốn hòa đàm dĩ vãng hắn nào dám tưởng tượng hội là kết quả như vậy ngẫm lại cũng thế chủ yếu là chưa từng có phát sinh qua chuyện như vậy đương triệu đức thịnh sau khi rời đi lâm phàm đi vào tam đương ra trước mặt vỗ mặt của hắn vừa mới biết được các ngươi giao long bang đêm nay muốn mở tiệc chiêu đãi bổn đại nhân xem ra là muốn cho các ngươi biện hộ i cho rồi có lẽ đã qua tối nay ngày mai các ngươi có thể đi ra ngoài nhưng là không thể không nhắc nhở các ngươi có sự tình là không thể làm nhưng là lý giải Các người đám người người kia đều lâm à người kiến thiếu t h phàm á p luật, tiểu không sách qua nhũng gậy a Tam i châu đ ư mày ghét bỏ vô cùng dọn ghê con thật miệng còn tối lợi hại lại dùng đố ngăn chặn miệng của hắn ai tới vung phao nước tiểu tư tình hắn được rồi Đợi tại đây đồng đó, tại buổi nhẫn nhịn một bụng nước tiểu, tiểu khiết tiểu người một ta thuần khiết đồng từ tàn tán cả nước của nước cho bụng Sau nhẫn nhịn dùng hỏa. lâm phạm bất đắc dĩ vô cùng hiện tại người đều làm sao vậy chu hậu bọn người nhìn xem chịu đủ nhục nhã tam đương ra trong bọn họ tâm phẫn nộ lại rất đau đớn thế nhưng mà bọn hắn không dám nói lời nào chỉ sợ đối phương cũng cho bọn hắn tư thoáng một phát lúc sau đã không còn sớm không sai biệt lắm nên đi rồi xem thật kỹ của bọn hắn lâm p h à m không có mang bảo lục bọn hắn một khối đi để ngừa cho đối phương một loại những người này đều là thân tín của ngươi đối với bọn họ ra tay hắn suy nghĩ đến hội sự tình không biết cái này đến cùng phải hay không hồng môn yến theo lý thuyết hồng môn yến khả năng cũng thấp nhưng bất kể như thế nào nên coi chừng hay vẫn là phải cẩn thận một chút mới được trên đường phố lâm p h ạ m xuất hiện khiến cho rất nhiều các dân chúng gây xem hắn đối với loại tình huống này cũng không thèm để ý dù sao ưu tú người nếu như không phải vạn chúng chú mục chính là lời nói cái này ưu tú t i ể u thật sự không đáng một đồng một chỗ giấy chắt quán giấy chắt lao bản tiếp đ ạ i lấy một vị nam tử đem hai cái giấy chát người đưa cho đối phương cho cha ngươi đốt hai cái đầu chọc lâm bộ khoái c a m đoan trên đường hoàng tuyền đi ngang nam tử cười ha h a tiếp nhận giấy chát người đã đi ra lâm p h ạ m bất đắc dĩ vượt đầu chọc ai đặc sau nói cổ nhân không được buổi sáng chuyện đã xảy ra buổi tối thì có cọ n h i độ cái này được lấy tiền á q một chương sáu mươi một ngươi cút cho ta chương sáu mươi mốt người c ú t cho ta giao long bang toàn bộ nhận được vương đại nhân cùng triệu đại nhân hãnh diện ẩn mộ vô cùng cảm kích chờ lâm đại nhân đã đến chúng ta có thể đã bắt đầu nhị đương gia cười nói chút nào không có để gần đây chuyện đã xảy ra tuy nói vương chú đối với giao long bang không có cảm tình gì nhưng hắn biết rõ nhị đương gia người này cũng là không có bảy cái gì sắc mặt lần này đến hội đại đương gia không có tham gia còn lại bảy vị đường chủ đều ngồi ở chỗ kia không nói bọn hắn trong nội tâm rất phẫn nộ thế nhưng mà nhị gia đã cảnh cáo bọn hắn tối nay là mở tiệc chiêu đãi nếu ai cho ta đ u ồ n nghịch danh tiếng sau đó nhất định nghiêm trị bởi vậy bọn hắn chỉ có thể làm t r ứ n g mắt dùng ánh mắt phát tiết trong nội tâm khó chịu làm cho bọn hắn minh bạch các ngươi quan phủ làm những chuyện này để cho chúng ta giao long bang rất là phẫn nộ vương chu cùng triệu đức thịnh sao có thể nhìn không tới những cái thứ này tiểu nhãn thần trong nội tâm cũng t i ể u nhạc nhạc mà thôi căn bản là không có để ở trong lòng nhị đương ra hít mắt nhìn xem bảy vị đường chủ các ngươi lại dùng loại này ánh mắt chằm chằm vào hai vị đại nhân ta tựu i đem bọn ngươi đưa đến trong điệu lao đi bảy vị đường chủ trong nội tâm bị khuất vô cùng nhị ra ngươi không thể như vậy a chúng ta mới là người của ngươi hai người này là quan phủ lâm phạm tiến vào trong phòng đã ngồi lời người trên bàn món ngon không có người động tất cả mọi người đang đợi hắn một người các vị không có ý tứ gần đây điệu lao tù phạm hơi nhiều thẩm vấn tương đối chế không có làm cho các vị đợi lâu à lâm phạm vừa cười vừa nói đường chủ nhóm nghe nói như thế sắc mặt có chút khó coi nghe một chút nói hay vẫn là tiếng người sao đến chậm đ ừ n g nói rồi còn đặc sao chủ động khiêu khích thực không đem giao long bang để vào mắt đáng hận à vương chu im ắng thở dài đến rồi tựu tranh thủ thời gian nhập t ò a à các vị cũng chờ hồi lâu rồi lâm phàm ngồi ở vương chu bên người đối với giao long bang mở tiệc chiêu đại sự tình hắn là có chút cái nhìn về phần cụ thể tình huống như thế nào muốn xem giao long bang là nghĩ như thế nào lâm phàm vị này chính là giao long bang nhị đương ra vương chu cho lâm phàm giới thiệu còn lại đường chủ cũng đều không có rơi xuống lâm phàm chứng kiến cao nghĩa hùng cười nói hồi lâu không thấy a cao nghĩa hùng lộ ra dáng tươi cười đúng vậy a đích thật là đều biết ngày không thấy rồi hắn đã đả đ ả o trước trước đối với lâm p h ạ m đánh giá vốn tưởng rằng đối phương cựu là lòng tham không đáy thế hệ nhưng trải qua những chuyện này sau hắn phát hiện đối phương không phải tham mà là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng căn bản chính là một người điên người đã đông đủ vậy thì bắt đầu a nhị đương g i a n gác làm cho người tới rót rượu sau đó nâng chèn nói nhận được các vị để mắt ta ta trước làm vi kính nhị đương ra lan hoa chỉ vểnh lên rất khác biệt đợi một chút lâm phàm ngăn lại nói uống trước k i trước tìm người đến nếm thử những rượu và thức ăn này Ta giao sợ các người lâm o n Bang hạ Nhị đương gia kinh sướng g gia ca. hạ độ sở, l Đại được được, giao tin Nói tin nói tin Nhân, hẳn là còn không tin được ta. Nói thật không tin được, nói láo còn chỉ cho, thật Lâm láo là là ta. bất quá.、Lâm、phạm nói ra cùng giao long bang liên hệ tự nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí v u biết rõ giao long bang hội chơi cái gì ám chiêu lúc này đây đến hội đại đương gia không có đến đây đã nói lên giao long bang vẫn có người đối với bọn họ rất bất mãn mở tiệc chiêu đãi chỉ là nhị đương gia nếu như đại đương gia ở sau l ư n g x ử l ừ a g ạ t coi như là nhị đương gia không biết rõ tình hình cuối cùng cũng sẽ không nhiều nói cái gì tiểu tử ngươi đừng quá phận nhị ra bông tư thái mở tiệc chiêu l á n h ngươi ngươi đừng không biết tốt xấu có đường chủ đứng dậy nộ à không biết tốt xấu thứ đồ vật vậy mà hoài nghi bọn hắn hạ độc nhục nhã ai đó ngồi xuống nhị đương ra khiển trách sau đó cười nói không sao đi ra ngoài tại bên ngoài hoàn toàn chính xác cần phải cẩn thận có ai không vi rượu và thức ăn thử độc loại chuyện này vương chu không quá thuận tiện nói hắn kỷ thật cũng lo lắng chuyện này hiện tại do lâm phàm nói ra rồi cái k i a tự nhiên là không có vấn đề gì rồi tại vương chu xem ra lâm phàm t i ệ u là nhân tài bọn hắn quan phủ thiếu khuyết chính là người như vậy mới t r ẳ n g ra điểm nói t ự u là không biết xấu hổ có thể văn nhã một điểm t ự u là cẩn thận hắn là muốn cho lâm phảm tiếp h á n lớp về sau giữ gìn giang đ ồ thành an uy có thể là nhân tại như vậy không có lẽ vốn tại cái này nho nhỏ địa phương có lẽ đi càng thêm rộng lớn địa phương trông thấy những người bình thường kia cả đời đều không thấy được thị cảnh rất nhanh thử đ ộ c không người nào bệnh nhẹ rời đi tiệc rượu bắt đầu trên đường thời gian nhị đương ra đặt chén rượu xuống chậm rãi nói giao long bang không phải hát bang lại càng không là làm sẳng làm bậy bán phái mà là trải qua hoàn quyền tán thành tồn tại bất kể là đường chủ hay vẫn là chủ nhà chỉ cần phạm pháp quan phủ bắt lấy Ta không lâm ờ i nói, nào để c á phạm uống là b vào sút nhịn không được một ngụm phun ra đến sau đó vội vàng khoát tay lộ ra vui vẻ ngươi nói nói tiếp đi ta nghe nhị đương ra những mày sau đó giãn ra khai lâm đại nhân vừa mới dáng tươi cười rất có ý trào phúng lâm đại nhân có ý kiến gì không không bằng nói ra nghe một chút không nói không nói hay vẫn là thỉnh nhị đương ra nói đi lâm phàm thật sự là nhịn không được m u ố n cười giao long bang chủ nhà cũng như này thói quen trận mắt nói lời b i ị u là sao đến cùng tình huống như thế nào trong nội tâm không có sổ nhị đương ra nói lâm đại nhân trong nội tâm có chuyện lại không nói cái kia tự nhiên là ta vừa mới nói có vấn đề đã có vấn đề ta ha có thể nói tiếp xuống dưới đây không phải là tăng thêm chê cười nói xong lời này hắn tựu thói quen vớt một vớt trên đầu cái kia một đám bộ lông người đến trung niên tựu là thảm cận tồn bộ lông đều ở nơi này lâm phạm không hề từ chối trực tiếp mở miệng nói cái tiết tốt đã như vậy t i ể u nói một câu ngươi vừa mới nói giao long bang cùng quan phủ cộng đồng giữ gìn giang đô thành hòa bình ta cho rằng ngươi cái này là trợn mắt nói lời bịa đặt có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút các ngươi giao long bang trong thành thanh danh đến cùng có nhiều ác ác đều chỉ sợ đã nhân thần cộng phất rồi lúc này hạng năm không thể nhịn được nữa đứng dậy nộ vỗ bàn nói nói năng bậy bạn ngươi đây là tại chửi bới chúng ta giao long bang ba nhị đương ra đem trước mặt một bàn gà hướng phía hạng năm trên đầu đã tới tiểu ngũ a ra là nhìn ngươi làm càn tới cực điểm rồi cho ra cút ra ngoài hạng năm nhanh chóng bất đắc dĩ nói nhị ra tiểu tử này t i ể u làm miệng đầy phun phần a、Cút. nhị đương ra chỉ vào đại môn nói nhị ra lan ai hạng năm nội trường lâm phàm l i ế c rất là bất đắc dĩ đi ra ngoài lâm phàm nói nhị đương ra làm gì tức giận có sự tình n g ư ơ i biết ta biết bọn hắn đều biết bởi vậy cũng không cần nói nhiều như vậy dối trá lời nói t r ẳ n g ra điều nói chụp vào trong địa lao người có thể thả nhưng thả chỉ cần phạm tội ta còn phải chào sau đó nhìn về phía vương chu đại nhân ngươi xem ta lời này nói không có vấn đề a không có vấn đề vương chu lạnh n h ạ t nói yên lặng tán dương một phen vậy mới tốt chứ phải làm như vậy đương nhiên nếu như là hắn nói ra nói như vậy tự nhiên là có chút ít không ổn ngược lại lâm phạm nói ra t i ể u cũng không có vấn đề gì nhị đương gia gặp ngươi cái này không dám tin t h ầ n sắc hình như là không biết tựa như không biết ngươi bình thường đều làm những thứ gì lâm phạm hỏi nhị đương gia nói trà sát trà sát chơi mặt trượt uống chút trà hh á t á t hi khúc đương nhiên ngươi nói những ta này đều điều tra rõ ràng nếu thật là như vậy nhất định nghiêm trị không tha bất quá yên tâm ta giao long băng tuyệt đối sẽ không cùng quan phủ đối n ị c h đây cũng là giao long băng có thể tồn tại như vậy lâu n g u nhân lâm phạm hiếp mắt nhìn đối phương thằng này thật là tại trận mắt nói lời bịa đặt hay vẫn là thật không biết bất quá không có lẽ a cũng đã làm được nhị đương ra rồi há có thể không biết những đi ra ngoài này hỏi một chút t i ể u có thể biết sự tình lúc này vương chu đứng lên nói nhị đương ra yên tâm chảo người chúng ta sẽ thả sắc trời cũng không còn sớm cái k i a sẽ không q u ấ y dày rồi đêm nay đ ế n hội là thật sự không tệ đa tạ khoản đ á i rồi chúng ta đi thôi cáo tử q u y một chương sáu mươi hai rốt cục có thể khai chém chương sáu mươi hai rốt cục có thể khai chém t ế n hội sành hạ ngũ từ bên ngoài đi đến phẫn nộ nói nhị ra làm gì cho bọn hắn mặt mũi bọn hắn đây là tại h ồ ngôn loạn n g ự a v u hám chúng ta giao l o n g bang đây là kiếm cơ muốn theo chúng ta là đ ị n h nhị đương ra nhìn xem trên bàn món ngon tiếp hận nói đáng tiếc một bàn này mỹ vị ngồi xuống ăn đi đầu bếp khó tìm bỏ ra thật lớn một cái giá lớn mới mời tới vị này đã ẩn lui đầu bếp đến đều đứng đấy làm gì ăn a bảy vị đường chủ tâm tư khác nhau không nún ngồi xuống trong lúc nhất thời vậy mà không người nào dám động chết b ú a có đường chủ nhẫn n h ì n thật lâu nhị ra vừa mới tiểu tử kia tựu là h ầ ngôn loạn n ữ đảm đường không nội thực nhị đương ra rất bình tĩnh bưng chén rượu miết lên lan hoa chỉ nói không nói những này ăn cơm trước bữa cơm này đồ ăn không dễ dàng a mấy vị đường chủ liếc mắt nhìn nhau động khởi chết đuốc đường đi triệu đức thịnh vũ lâm phàm bà vai vừa mới nói những lời kia thật sự là xinh đẹp nếu để cho ta đến sợ là không có can đảm này ha ha ha đây cựu là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng a lâm phàm tự rêu c ư ờ i nói nếu như hắn không có thực lực này tuyệt đối sẽ không làm như vậy nên kinh sợ khẳng định được kinh sợ a cũng không nhìn một chút người ta thế lực đến cỡ nào khổng lồ đắc tội với người ra chết cũng không biết chết như thế nào vương chu nói ngày mai một sớm đã đem người đem thả rồi giao long bang xem như cầu hòa cũng không cần phải theo chân bọn họ tích cực xuống dưới lâm phàng bất đắc dĩ kỳ thật thực không muốn đem những cái thứ này bỏ qua tốt nhất tựu i là có thể chém mất bọn hắn xấu nhất cũng phải quan cả đời đáng tiếc à cơm đều đã ăn rồi không phóng cũng không được rồi tiểu tử ngươi nằm mơ lâu rồi ngươi muốn những ai này không muốn qua còn có sự tình không phải muốn đơn giản như vậy vương chu nói ra h ắ n tại giang đô thành đợi hơn nửa đời người dị vãng hắn cũng là không quen nhìn giao long bang hành vi trong nội tâm cũng muốn đưa bọn chúng toàn bộ chém giết nhưng có sự tình không phải ngươi muốn là được được có thực hiện năng lực ca ai đáng tiếc ca đêm nay ta ngay tại địa lao đợi một đêm chỉ đơn giản như vậy bỏ qua bọn hắn trong nội tâm rất khó chịu lâm phàm nói ra vương chu nói ngàn vạn đường g i ế t chết t i ê n tâm ta tâm lý nắm chắc lâm phàm nói ra giao long bang tổng bộ trong thư phòng nhị đương ra ngồi ở giá trị xa xỉ chiếc ghế bên trên nó g n ú t đào lấy một ít màu trắng bùn nhẹ nhàng bôi lên tại trên mu bàn tay tiểu ngụ à nhị ra ta là người bình thường nhàn nhã đã quen rất ít hỏi thăm trong bang sự tỉnh ngươi tiểu cùng ra nói chúng ta giao long bang làm việc đều là sao được sự tỉnh hạng ngũ hình thể uy manh b ã đạo thế nhưng mà tại nhị đương gia trước mặt lại không đúng tự cùng nghe lời con gà c o n tựa như nhị gia vẫn dựa theo quy định làm việc thật không có phạm vào quy của、a. được các ngươi bọn này bác con có phải hay không xem nhị gia ta bình thường tiếp xúc đều là đàn bà đồ chơi sẽ đem nhị gia ta cho rằng những dễ bị lừa kia lao phụ nữ nhị đương gia đem tay bôi lên tốt về sau đứng dậy đi đến hạng ngũ bên người hạng ngũ cúi đầu cái chan có mồ hôi trong mắt rất nhanh chuyển động nhị gia ta nói đều thật sự cái rắm nhị đương gia nộ a nói ngươi nói đều thật sự người ta quan phụ tự thực đặc sao ăn no lấy không có chuyện gì t i ể u chuyên môn đối phó chúng ta giao lăng b ă n g đối phó các ngươi những bắt con này giang đô thành tuy nhỏ nhưng nhị ra ta là bãi kiến thế mặt người cái k h á c thành chỉ cũng có giao lăng b ă n g nhưng t i ể u chưa thấy qua quan phủ ăn no lấy không có chuyện gì chuyên môn tìm thiệt thái một tiếng này giống hạ ngũ run rẩy trong nội tâm sợ h ạ i a nhiều như vậy đường chủ không tìm tìm hắn sớm biết như vậy lúc ấy t i ể u không nhảy cần phải hấp dẫn chú ý lực làm gì nhị ra ta hạ ngũ không phải nói cái gì nhưng n ộ t nhiên gian hắn cảm giác được g ã y có chút lạnh bớt chỉ thấy nhị đương ra móng tay nhẹ nhàng hoạt động lên hạ ngũ phần gáy thanh em ôn hòa nói tiểu ngũ a nhị gia không hy vọng ngươi nói láo lời nói và không thì nhị gia là có biện pháp cho ngươi mở miệng nói thật ra tự l à quá trình này có chút không tốt lạch cạch hạ ngũ quỳ trên mặt đất sắp khóc rồi nhị gia ta nói ta cái gì đều nói theo hạ ngũ đem một sự tình nói ra sau vốn là mặt không biểu tình nhị đương gia sắc mặt càng phát ra khó coi ban đêm rất tiến tĩnh đại đương gia phủ đệ một đạo thân ảnh giống như quỷ mị tiến vào trong phủ đại đương gia là nghĩ như thế nào vậy mà dung túng ban g chúng làm những chuyện này nhị đương gia rất tức giận khi đỉnh đầu cái kia một đám bộ lông đều nhanh mẹ lên hắn hiện tại cựu là đến chất vấn đối phương vì sao phải làm như vậy hẳn là thật sự tưởng rằng biên thủy chi địa có thể không tuân thủ giao long bang bàng quy sao nhị đương gia đẩy cửa ra trực tiếp xâm nhập đến bên trong có thể vừa mới chuẩn bị hỏi thăm lại bị trước mắt một màn cho kinh hại ở hoàng sợ nói yêu ma đại đương gia đang tại cùng một vị yêu ma nói chuyện với nhau cái này đầu yêu ma còn chưa hóa hình hai người nói chuyện với nhau phương thức rất nguyên thủy cựu là trên giấy viết nội dung đối với nhị đương gia đột nhiên xâm nhập đại đương gia cùng cái này đầu yêu ma cũng là rất kinh ngạc ngươi tại sao lại ở chỗ này đại đương gia không dám tin hỏi vậy mà không có phát hiện đối phương tiến đến nhị ra bước chân có chút lui về phía sau ngươi đây là đang làm gì đó cùng yêu ma cấu kết là giao long bang quyết không cho phép bang quy ngươi đây là tại m u ố n chết đại đương ra cùng yêu ma lướt nhau sau đó sát ý sôi c h à o nói giết giang đô thành giao long bang nhị đương ra là từ cái khác thành trì d á n g trước xuống nhân sinh vô vọng mỗi ngày nhàn nhã tự tại nhưng là một mực rất tuân thủ bàn g quy theo hạng ngũ nào biết nguyên do sau hắn biết do quan phủ không có làm sai làm vô cùng đúng không có bất cứ vấn đề gì nên bắt lại địa lao ngày mai sẽ phải tha các ngươi đi ra ngoài rồi t lâm phàm t không bỏ đ hảo hảo nói, phát phát. nói a t đúng vậy à sáng sớm ngày mai muốn thả ra cho nên đêm nay t u là cơ hội duy nhất rồi tìm chút ít gậy gọt tới cho ta hảo hảo đánh cả đêm nếu để cho bọn hắn bình yên vô sự đi ra ngoài người khác hội thấy thế nào chúng ta quan phủ người yêu cầu không cao thì đánh đi ra là được chu hậu không thể nhịn được nữa nói ngươi dám kế chân không hiểu sợ thần hắn là rất văn nhãng ư ờ i nếu như phát sinh loại chuyện này cả đời đều không nốc đầu lên được ca lâm p h à m mặc kệ không hỏi bọn hắn phất phất tay làm cho bảo lục nhóm đậu thời gian dần trôi qua trong điệu lao vang lên tiếng kêu thảm thiết lâm p h à m ngay từ đầu xem mùi ngon nhưng theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển vào đến trong thai hắn vậy mà đem thanh â m này trở thành bài hát du con mỹ mắt chậm rãi rủ xuống vừa ngủ đột nhiên một vị nha dịch sợ thần chạy vào vừa chạy vừa hô đại nhân không tốt rồi vương đại nhân bọn hắn cùng yêu ma còn có g i a o long bang đại đương ra trong thành đã đánh nhau vừa đã chìm vào giấc ngủ lâm phàng m á n h liệt mở to mắt hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng những điều này không trọng yếu hắn chỉ biết là chém người cơ hội tới có thể chém chết t i ự u tuyệt đối sẽ không thương bọn hắn các ngươi thủ tại chỗ này ta đi là được vừa dứt lời lâm phàng cầm đa o hóa thành từng đạo tàn ảnh biến mất tại trong địa lao tốc độ rất nhanh t i ự u phản g phất cán dược tựa như kích động aq một chương sáu mươi ba loạn thất bát tao tùy tiện giao bờ pháp chương sáu mươi ba loạn thất bát tao tùy tiện giao bờ pháp nội thanh yến lặng đường đi đao quang k i ế m ảnh sắt khí s ô i trào mấy đạo thân ảnh rất nhanh ở đường đi xuyên thẳng qua lấy nhị đương gia các ngươi đây là cái gì tình huống vương chu tức giận rít g à o nói hắn hiện tại mộng t h ầ n vô cùng theo y ế n sẽ rời đi trở lại trụ sở liền chuẩn bị giường ủ thật không nghĩ đến nhị đương gia bị thương vọt lên tiến đến nhanh tận lực bồi tiếp giao long bang đại đương gia cùng yêu ma tập sát mà đến nay tặc cùng yêu ma cấu kết vi phạm giao long bang ba n quy vương đại nhân cùng ta cùng một chỗ đem yêu ma chém giết cầm xuống này t ặ hỏi tội nhị đương gia nói ra vương chu muốn tức giận mắng nhị đương gia đầu góc ngươi có bệnh h ẳ n là nhìn không ra tình huống hiện tại sao không phải bọn hắn muốn chém giết yêu ma mà là yêu ma cùng đại đương gia tại truy giết bọn hắn đồng thời còn có hai vị tiên thiên sát thủ gia nhập vào trong đó một đường đuổi theo vương chu cùng nhị đương gia thế đơn l ư ợ bạc đối mặt đám người kia nếu như bị ngăn lại đó là một con đường chết dĩ vãng vương chu đều rất n h ạ t định nhưng bây giờ hắn một chút cũng không bình tĩnh nhị đương gia rốt cuộc là nghĩ như thế nào bùn đại nhân với ngươi cũng không quen ngươi bị đuổi giết làm sao lại đem người dẫn đến nơi này của ta ngươi chạy ra thành bên ngoài đều được c bọn đại đương gia cùng yêu ma bên ngoài mặt khác hai vị tiên thiên cường giả cự là lần trước tại gốc thôn đoạn giết người của bọn h ắ n dùng tình huống trước mắt nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn tất nhiên hội chết ở chỗ này liệp yêu phủ cao thủ đã đi ra giang đô thành mới tới cao thủ còn chưa tới tại chiến lược bên trên bọn hắn tạo thành rõ ràng trên lệnh nhị đương gia thân chịu trọng thương phân bụng miệng vết thương chảy đại lượng màu tươi hắn đánh vỡ đại đương gia cùng yêu ma ở giữa hoạt động muốn bình yên ly khai căn bản chính là nằm mơ tự nhiên là đã xảy ra một hồi kinh người đại chiến thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất tưởng thế nhưng mà lấy một địch hai cuối cùng có chút khó khăn đại đương gia tu vi không kém đầu kia yêu ma cũng là sắp hóa hình hai vị cường giả liên thủ hắn có thể trốn tới đã là rất tốt thời gian dần trôi qua nhị đương g i a thể lực dần dần chống đỡ hết nổi tốc độ c h ậ m dần quay đầu lại nhìn lại cái kia vài đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ càng ngày càng gần sắc mặt của hắn rất nhanh biến hóa sau đó quát vương đại nhân ra là đi không được nữa ngươi ly khai giang đô thành đi giao long bang tổng đường nói cho bọn hắn chuyện này nhị đương g i a tự biết chính mình thoát đi khả năng c ự c thấp nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết ai không muốn s ố n lấy đây không phải là không phải vạn bất đắc gì thời điểm nếu không ái hội không muốn cái mạng nhỏ của mình đáng chết đại đương ra sắc mặt khó coi đến mức tật cùng hắn sát tâm đã s ô i trào bị nhị đương ra phát hiện hắn cùng yêu ma ở giữa hoạt động sẽ không chuẩn bị cho đối phương lao động chân tay tại trong giang đô thành đ u ổ i giết hội đưa tới càng nhiều nữa phiền thoái nhưng hiện tại không có cách nào không đem ân cắt chém giết đằng sau phiền thoái sẽ t à n g lớn tổng đương biết do hắn cùng yêu ma cấu kết tuyệt đối sẽ không vượt qua hắn lúc này đầu kia sắp hóa hình báo yêu phản g phát thi triển nào đó thiên phú thần t h ô n g tốc độ bạo tăng trực tiếp hóa thành tàn ảnh đổi tới một chảo mánh liệt đem ân cắt phát tại mặt đất ân các người bị thương nặng o a n ngã xuống mặt đất nhịn không được phun ra một n g u m máu tươi vương đại nhân đi mau nhớ kỹ l Ly khai kiến hành. Chạy xa vương chu chứng kiến ân cắt trọng thương giang xa cao vương trọng ngã xuống ân đột đất, cắt m à nào thành y có chút bất đắc dĩ, đáng chết, như thế nào sẽ biến thành như bất biến đáng dĩ, sẽ vang ậ y yêu Báo cách trào xuống, một cắt chết rơi cái x ân không Ấm v a ngay tại ân cắt cho rằng phải chết thời điểm một thanh cửu hoàn đao ra hiện ở trước mặt hắn trực tiếp đem báo yêu móng nuốt sắc bén t r ừ n khai ngươi tại sao lại trở lại rồi ân cắt hỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra chết cũng không phải đáng sợ mấu chốt hắn cũng không muốn chết nhanh như vậy vương chu nói ngươi nếu chết rồi sự tình gì đều nói không rõ ràng ngươi cho rằng ta một cái quan phủ người đi tổng đường bọn hắn có thể tin tưởng cái này nói cũng là lời nói thật ân cắt gật đầu nhận đồng vương chu nói sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì đó vương đại nhân việc này nghiêm rất nặng nếu như ta chạy đi trở lại tổng đường bọn hắn nhất định sẽ tin tưởng nhưng này cũng chỉ có thể do ngươi tới ngươi đừng nằm mơ ta còn không có muốn chết vương chu liếc qua ân cắt liên loại này không biết xấu hổ lời nói đều có thể nói đi ra thật đúng là không biết xấu hổ h ư u h ư u mấy đạo thân ảnh rơi xuống đất đem đường đi của bọn hắn ngăn trở cảm giác nguy cơ bao phủ trên không dùng vương chu cùng ân cắt tình huống hiện tại muốn chém giết ra một con đường sống cơ bản là chuyện không thể nào ân cắt chống vương chu bà vai đụng lấy phần bụng chậm rãi đứng dậy sắc mặt tái n h ợ a nói không nghĩ tới à, chính là giang đô thành giao long bang vậy mà đã ẩn tàng nhiều như vậy tiên thiên cao thủ xem ra ngươi cùng yêu ma hợp tác đạt được không ít c h ỗ t ố t đại đương g i a l ạ n h nhạt đứng ở nơi đó mà không biểu tình nói ân cắt ta không muốn giết ngươi nhưng ngươi thấy được thứ không nên thấy có lẽ ông trời thật là đứng tại ta bên này liệp yêu phủ người vừa vặn ly khai giang đô thành không có hỗ trợ của bọn hắn t i ể u hai người các ngươi muốn sống sót cũng không điều này có thể nhịn ân cắt nói ta là hạ phái tới ta chết ở chỗ này chờ người ra mặt xuống điều tra ta sợ ngươi cũng giấu không được ha ha có sự tình cũng không phải là người muốn đơn giản như vậy huống hồ làm giả hiện trường tình huống ta thế nhưng mà s ợ trường vô cùng đem bọn ngươi giết chết lại đem những quan phủ kia bộ k h ó i tiêu diệt t r u n g quanh con đường này dân chúng cũng phải cho các ngươi trốn cùng đại đương gia nói ra đối với đại đương gia mà nói vận khí là thật sự không tệ nếu liệp yêu phủ người còn ở nơi này hắn có thể t u không dễ giải quyết chuyện này rồi có lẽ thật sự cần viễn độn giang đô thành nhưng hiện tại sẽ không có cái này tất yếu rồi phiền thoái vương chu ngưng trọng nói khẽ ta có lẽ nhất người nếu như tình huống không đúng ta chỉ có thể bông tha cho ngươi chính ngươi tự cầu nhiều p h ú c vương đại nhân chúng ta cùng một chỗ chém giết đi ra ngoài có lẽ là có hy vọng ân cắt có chút sợ thần ngươi tịu nếu như vậy đem ta từ bỏ sao vương chu nhìn đối phương còn hy vọng hy vọng cái rắm hắn chính mình cũng không biết có thể hay không giết đi ra ngoài hắn hiện tại coi như là minh bạch tình huống cụ thể rồi cái này ân cắt cũng là không thể chờ liệp yêu phủ người đến phát hiện nữa vấn đề sao đến lúc đó bọn hắn có thể tịu chiếm hữu một điểm ưu thế lúc này đại đương gia đã không kiên nhẫn trực tiếp phất tay giết ba vị tiên tiên h cao thủ nhân loại tăng thêm một đầu sắp hóa hình yêu ma đã là một cỗ thực lực đáng sợ tại phạm tục trong xem như đ ỉ n h phong chiến l ự c vương chu trong tay cựu hàn o đao có chút rung động lắc lư lấy ánh mắt tập trung bột phía một trận chiến này hơi không cẩn thận liền muốn vạn kiếp bất phục còn có ân cắt cái này đã bị thương con ghẻ ký sinh bung tha cho đối phương một người thoát đi không phải là không có nghĩ tới cái này vấn đề có thể đến tiếp sau đâu giao long bang tổng đường há sẽ tin tưởng lời h ắ n nói cho nên vô luận như thế nào đều muốn đem đối phương cứu đi có lẽ có thể cho giang đô thành mang đến thật lớn cả biến đùng đùng cũng không lâu lắm vương chu quỳ một chân trên đất cửu h o à n đao chống đỡ chạm đất mặt khoe miệng tràn ra ngọn tươi ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương quá mạnh mẽ lấy một địch bốn quá miễn cưỡng có lẽ không nên nói là miễn cưỡng mà là tự tìm đ ư ờ n g chết ân cắt giúp không được gì dù sao vốn là trọng thường có thể không chết đã tính toán là chuyện tốt thiện đưa các ngươi lên đường tiên tiên h cao thủ nguyên buồn g i ậ n quát một tiếng hóa thành tàn ảnh hướng phía vương chu cùng ân cắt đánh úp lại đáng giận vương chu nắm cửu hòn đao bàn tay đã phát xanh hít sâu một hơi thế nhưng mà thương thế rất nặng một hơi tức vừa nâng lên đến rồi lại mánh liệt rơi xuống dưới đi mà nhưng vào lúc này, một đạo làm cho vương chu thật không ngờ thanh â m truyền lại mà đến loạn thất bát tao tùy tiện giao b ợ p pháp q u y một chương sáu mươi b ố không giết ta tới làm gì chương sáu mươi b ố không giết ta tới làm gì lâm phạm tới vô ảnh đi vô tung tiêu tiêu xái xái nghe nói có người v ừ a chặt hai cái đùi như là trang lập tức đạt tựa như hấp tấp trực tiếp hóa thành đạo đạo tạt ảnh vương chu muốn xác nhận đến có phải hay không lâm phạm thế nhưng mà thấy hoa mắt không có thấy rõ rốt cuộc là ai tốc độ quá nhanh kinh hại hắn cũng là xứng sở xứng sở nguyên bi sắc mặt k i n h biến sau đó giận dữ thiếu chút nữa có thể đem vương chu chém giết lại không nghĩ rằng có người nhảy ra ngăn trở thật sự là tên đáng chết muốn chết nguyên bi song trưởng nhanh như thiềm điện hóa thành tàn ảnh phô thiên cái địa nghiền áp mà đến lâm phàm sách đao chém tới không quan tâm cái gì đao pháp loạn thất bát tao đao pháp đối với nguyên bi tự là một trầu mánh n ư ợ t chém hắn hiện tại thật sự là quá kích động rồi làm sao có thể nguyên bi nhìn đối phương đao pháp không có kết cấu gì thậm chí sơ hở chấm chất trong nội tâm còn rất trào phúng có thể ngay sau đó làm cho hắn khiếp sợ sự tình đã xảy ra đối phương đao pháp xác thực có vấn đề rất lớn thế nhưng mà x u ấ t đao tốc độ thật sự là quá nhanh tốc độ ánh sáng vừa chứng kiến đối phương x u ấ t đao có thể trong chớp mắt đao cũng đã xuất hiện tại trước mặt càng thêm làm cho nguyên bi kinh hãi chính là đối phương tu vi rất là h ù n g hậu một đao đánh ú t lại lúc đều có thể cảm nhận được cái này của tu vi phản phất quần c u ộ n giang hà không nớt không ngừng vào tới không có cách nào đón đỡ a chạm lâm p h ả m gầm nhẹ một tiếng bàn chân đem mặt đất dâm thoái mãng ngưu đạp sơn kình bộc phát trực tiếp một đao hướng phía nguyên bi đỉnh đầu độ tới nguyên bi kinh hãi tốc độ quá nhanh không chỗ tránh được nâng lên hai tay ống tay áo ở bên trong xuất hiện lưỡn thanh dao găm trực tiếp ngăn cản lên đỉnh đầu. đao rơi xuống kết sắt một tiếng bình thường đao tại hùng hậu tu vi quán chú đạt tới chém sắt như chém bùn lưỡng thanh dao găm lập tức văng tung tóe ánh đao l o ạ lên lưới đao s ẹ t qua nguyên bi thân thể quá là nhanh trong chớp mắt công phu lưới đao cũng đã chống đỡ đến mặt đất p h ú c nguyên bi con mắt chuyển động thân thể trực tiếp vỡ thành hai mảnh máu tươi nhuộm đỏ mặt đất thiên thiên cường giả tốt. đại nhân yên tâm mấy vị này đều giao cho ta ngươi hảo hảo nghỉ ngơi lâm phạm thu đao quay đầu lại nhìn về phía vương chu bất quá khi chứng kiến nhị đương ra lúc nhưng lại kinh ngạc và phần hắn là tình huống như thế nào vương chu miệm m để vào trứng gà đều có thể có lưu k h ẽ hở sau đó lập tức kịp phản ứng hắn cũng đừng quản việc này nói đến có chút phức tạp chờ sau đó ta từ từ mà nói cho ngươi nghe tất lâm phạm rất chân thành gật đầu kỳ thật hắn đối với những chuyện này một chút cũng không thèm để ý tại địa lao thời điểm hắn t ự cảm giác mình là ở hoang độ thân nhân môn tự vấn lỏng đây là hắn hiện tại muốn sinh hoạt sao hiển nhiên không phải bởi vậy đang nghe nghe thấy vương chu bị người đuổi giết lúc h ắ n không nói hai lời sách đao sẽ tới không quan tâm đối phương là ai chém nói sau ân cắt kinh xứng sờ nói vương minh ngươi cái này thuộc hạ thật lợi hại đó a như thế nào、so、ngươi còn muốn lợi hại hơn. Vương、Chu、nhìn thế hại Chu riếp, so cảm giác lợi không muốn m nhiều đối cùng phương nói ộ tệ câu trước cho lúc luân Lâm nói nhảm. Nhưng hắn như trước trầm luân tại lâm Phạm cho hắn mang đến trong lúc khiếp sợ. Không tại khiếp Phạm trầm t sợ. không tệ à hai cái tiên tiên cảnh cao thủ còn có một đầu cường đại yêu ma hôm nay t i ể u đường hòng đi để cho ta tới chém chết các ngươi lâm p h ạ m không có quản nguyên bi rơi xuống cái gì hắn hiện tại căn bản là không chú ý những vật này mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái này và cái ra hỏa đại đương g i a nhữ mày hắn theo lâm phàm trong ánh mắt thấy được làm cho hắn p ẫ n nộ ánh mắt bọn hắn giống như là con mồi t ự như loại cảm giác này làm cho hắn rất là khó chịu giết hắn cho ta đại đương ra giận d ữ hét n g u y ê n bi chết cho hắn rung động thật lớn nhưng tuy vậy lại có thể thế nào tiểu tử này chết chắc rồi vạn khánh lai n g ẹ n sức chân đạo hướng phía lâm phàm đánh tới lâm phàm đem đao hướng trên mặt đất cắm xuống tay không đánh tới một bước rơi xuống đất gạch văng tung tóe hóa thành từng đạo tản ảnh hướng phía vạn khánh lai đánh tới thiên phú thần thông mũi nhọn mười ngón tay của hắn tại n g u y ệ t quang chiếu xuống tản ra sàng bóng năm ngón tay mở ra trực tiếp bắt lấy vạn khánh lai lồng ngực ngũ tuyệt sắt phạt thủ thần vong diệt tuyệt lâm phàm năm ngón tay dán vạn khánh lai lồng ngực, lòng bàn t vạn khánh lai cũng cảm giác trong cơ thể trái tim giống như bị lực lượng nào đó liên lụy ở tựa như m u ố n hướng phía đối phương lòng bàn tay dũng mánh lao tới đau đớn kịch liệt truyền lại mà đến có thể ngay sau đó lâm p h ạ m năm ngón tay có chút hướng về sau vừa lui sau đó mạnh liệt về phía trước đây phí một tiếng vạn khánh lai trong cơ thể trái tim lập tức nổ bên ngoài nhìn như không có bất kỳ khác thường nhưng là sau đó con mắt cái mũi lỗ thai các loại đều có máu tươi chẳng ra ẩm ẩm vạn khánh lai mở to hai mắt không cam lòng anh ngã xuống đất h ắ n không thể tin được hội là như thế này m i ể sát hắn thật sự bị m i ể sát rồi đối phương dùng tốc độ cực nhanh g ọ t tới trước mặt hắn năm ngón tay dán hắn lồng l ự c lập tức làm cho hắn không có bất kỳ phản ứng chỗ trống thật giống như trong cơ thể tu vi bị kiềm chế tựa như tại lâm phàm xem ra ngũ tuyệt sát phạt thủ không hổ là bá đạo lăng lệ ác liệt chỉ pháp năm ngón tay dán tại đối phương trên người lăng lệ ác liệt chỉ ý thẩm thấu đối phương thân thể d ũ n g anh vào trong cơ thể đại huyện trực tiếp phong tỏa chặt đ ứ t bá đạo a vương chu cùng ân cắt l ư ớ t nhau cái này tựu chết rồi vương minh người cái này thuộc hạ tu vi đến cùng đạt tới cái gì cảnh giới không phải là đạt tới tu tiên tri cảnh đi ả nha ân cắt cùng vạn khánh lai đã giao thủ đ ố i p h ư ơ n g m ặ gia không cam h lòng đại như v yếu thế đối n dàng như g g phải chém i dễ vậy t hai mái, h tay mở ra xuất hiện tại đại đương gia trước mặt trực tiếp một trường đập đi đại đương gia không cam lòng yếu thế hai tay giao nhau gầm nhẹ một tiếng áo bào chấn động cùng lâm phạm một trường này va chạm、Ấm、ẩm ẩm nặng nề g h thanh âm truyền lại lấy đại đương ra sắc mặt từng hồng khí huyết lập tức d ũ n g mánh vào đến trên mặt đỏ lên đỏ lên đồng thời hai chân đạp đạp lui về phía sau vậy mà không chịu nổi lâm p h ả m một trường này chi uy làm sao có thể đại đương ra kinh h ã i và phần nhưng lúc này đã không tới phiên hắn khiếp sợ lúc sau chỉ thấy lâm p h ả m năm ngón tay cầm lấy cổ tay của hắn ngay tại hắn chuẩn bị d â y rùa khai thời gian lâm p h ả m thủ đoạn khé động năm ngón tay rắn đại đương ra thủ đoạn xoay t r ò lấy trong chớp mắt đã đến dưới nách chết cuốt đoạn tuyệt kết sắt một tiếng ngắn ngủn trong chốc lát đại đương gia cái này đầu cánh tay xương cốt toàn bộ nước vỡ kinh mạch tức thì bị chặt đứt a đau đớn kịch liệt làm cho đại đương gia nhịn không được hét t h ả m lên kêu thảm thiết còn ở phía sau đấy lâm p h à m đem đại đương gia cánh tay hướng về sau lôi kéo trực tiếp lôi kéo thành một loại rất quỷ dị góc độ sau đó mười ngón mánh liệt hướng phía đại đương gia cánh tay kia trổ tới sau đó tựu là hai chân mông cốt phần eo lan tràn mà lên mai cho đến phần gửi ấy mới thôi đinh đinh nhìn như hình như là chuồn chuồn nước t h thật nếu như có thể nhìn rõ ràng lời nói cựu cái này trong chốc lát mấy chục loại chỉ pháp rơi vào đại đương gia toàn thân Từng cái bộ vị bên ngoài nhìn như không cái bộ vị đại rách mước. đương ra tiếng kêu thảm thiết t i ể u không có đình chỉ qua đương lâm phàm buông tay ra trong chốc lát chỉ nghe có rầm rầm thanh â m vang lên giống như vừa mới t r ồ n g chất lên khối lập phương toàn bộ mệt dã rời tựa như đại đương ra thân thể t i ể u cùng rút lại tựa như so trước trước muốn con số nhỏ lần thiện đưa ngươi ra đi lâm phàm đẻ nặng đỉnh đầu của hắn cùng mang cả dưới lâm đại nhân hạ thủ lưu tỉnh đ ư n g dết ân cắt xem động rồi đột nhiên kịp phản ứng lập tức lên tiếng hô kết sát đại đương ra đầu xoay tròn một trăm tám mươi độ lẻ lưỡi c ậ nghiên một cái chết rồi không giết không giết ra đây tới nơi này làm gì có thể lễ phép căn bản vẫn phải có hắn quay đầu lại hỏi nói ngươi nói cái gì ấ n cắt nháy mắt hắn có thể thề với trời đối phương biết rõ còn cố hỏi nhưng không có gì q một chương sáu mươi lăm vô thảo vô tình chương sáu mươi lăm vô thảo vô tình báo yêu bộ lông dựng thẳng lên lâm phàm uy thế làm cho hắn rất là thấp thỏm lo âu đối phương ra tay tựu làng nghiền áp tiên tiên đối với nguy hiểm cảnh giác làm cho hắn đã có ý chạy trốn trốn phải trốn giờ phút này báo yêu quay người chạy trốn hắn sắp hóa hình thực lực cường hắn đến mức tận cùng nếu không cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn liền đem vương chu bước đến sơn cùng thủy tận chi điện nhưng bây giờ có một vị càng thêm khủng bố tồn tại hắn đều có chút không dám tin tưởng chính là p h ạ m nhân nơi nào đến cường đại như vậy cường đại như thế còn u ốn tại nho nhỏ giang đô thành đây là tại giả trang eo ăn báo t ử sao chạy đi đâu lâm p h ạ m cùng vương chu bọn hắn nói chuyện phát hiện báo yêu lại muốn trượt trong nơi này có thể làm cho hắn chạy trốn có thứ tốt nên học hội chia sẻ chỉ là cái này báo yêu rõ ràng không có giác nộ hết cách rồi chỉ có tự mình độc thủ mãng l ê u đạp sơn kình là một môn rất không tệ công pháp hai chân tụ lực tốc độ nhanh đến mức tật cùng bay thẳng đến báo yêu đ ổ i theo n g u y ệ t quang bắn tung tóe làm cho lâm phàm đầu chọc tản ra khác thường sáng bóng thiết đầu công lâm phàm không nói hai lời báo yêu tốc độ mặc dù nhanh có thể hắn cũng không phải hay nói dỡn cả người đều đ á n h tới một đầu đâm vào báo yêu sau lưng phanh báo yêu cảm giác sau lưng tựu phản g phất đứt gãy tựa như cực lớn l ự c đạo mang tất cả toàn thân trong nội tâm gọi thẳng nhân loại đầu làm sao có thể như thế cứng rắn báo yêu thực lực so hát hộ yêu muốn lợi hại rất nhiều nếu như hắn dừng lại chăm chú cùng lâm phàm đánh nh có lâm ẽ có c thể trèo h ố n phạm ồ i n bắt lây báo yêu vằn、e、cái, cái đôi u cánh tay manh liệt hất lên đem báo yêu nện trên mặt đất có lẽ báo tử thân thể đều rất có có giãn trực tiếp theo trên mặt đất bật lên đến báo yêu kinh sợ bén nhọn móng n u ố t mang theo nồng đậm yêu khí t r ụ p vào lâm phàm một chảo này ẩn chứa báo yêu phẫn nộ ta cũng đã muốn đi rồi ngươi còn muốn thế nào nhưng ngay sau đó báo yêu không dám tin nhìn trước mắt một màn hắn không nghĩ tới này nhân loại vậy mà trực tiếp dùng năm ngón tay hướng phía hắn t r ụ p tới h ú n đ à n đây là tại nhục nhã ngươi báo yêu ra ra sao đương lâm phàm năm ngón tay cùng báo yêu móng n u ố t đụng vào nhau thời điểm hỏa hoa bắn tung tóe kết sát báo yêu móng n u ố t trực tiếp nứt vỡ lâm phàm thuận thế cầm lấy báo yêu trước chân đem hắn té ngã trên đất mặt sau đó cầm lấy báo yêu chân sau dùng sức hướng ph báo yêu giữ t ậ n bộ mặt biến mất hồn lâm p h ạ m cầm lấy báo yêu chân sau sau đó xem chuẩn báo yêu đầu trực tiếp một cước đặt xuống thổi phu một tiếng đầu t i ể u cùng dưa hấu tựa như trực tiếp nổ rồi ai t i ể u là đơn giản như vậy cùng nhẹ n h ó m p h ạ m tục đã dung không được ta ta lấy được tu tiên lâm p h ạ m mang đầu vớt ư sáng lên đại đầu t r ọ c đang nhìn bầu trời bán n g u y ệ t h ắ n muốn đi trên mặt trăng đi tiểu có thể cho một cơ hội sao ân cắt toàn thân run lên hơi sợ nói vương mình ngươi cái này thuộc hạ có điểm tàn nhận a đừng đề cập ân cắt có cái này nghĩ cách vương chu mình cũng xem há hớp ổn thật ác độc thủ đoạn mặc dù đối phương là yêu ma nhưng này thủ đoạn cũng không tránh khỏi thật lợi hại đại nhân trong địa lao những người kia xử lý như thế nào lâm phạm hỏi tuân theo lấy thà rằng giết nhầm không thể bông u thà phương châm hắn muốn trong địa lao tam đương ra nộ hà thiên cho chém đừng ngàn vặt đừng không thể lại giết giết nộ hà thiên tựu i thật sự chết không có đối chứng ân cắt nói ra vương chu nói được rồi giao cho giao long bang thì tốt rồi ân nhị đương ra theo chân bọn họ không cùng một phe chỉ là đáng tiếc đến bây giờ cũng không biết bọn hắn cùng yêu ma ở giữa cấu kết đến cùng liên lụy đến bao nhiêu người lâm p h ạ m đối với những chuyện này một chút hứng thú đều không có đại nhân chuyện kế tiếp t ự u các ngươi nhìn xem xử lý rồi ta đi về trước lâm p h ạ m phất tay đi thẳng tại đây đối với không thể đem n ố t tại trong địa lao tam đương ra một lớp thu hoạch hắn thật sự có chút bất đắc dĩ được rồi được rồi đêm nay chém giết bốn vị tiên thiên cảnh đã rất không tồi còn nghĩ nhiều như vậy làm gì vương chu nhìn xem lâm p h ạ m bóng lưng rời đi càng thêm vững tin muốn đem lâm p h ạ m đưa đến tiên môn nghĩ cách đó là một nhân tài nhưng không phải cho tại giang đô thành nhân tài tại đây giang đô thành quá nhỏ căn bản dung không được hắn trong i tại ể u dung tính toán t cưỡng ép dung hạ cũng hạ ép là tại chậm tương lai của trong phòng lâm phạm vội vã đóng cửa giết địch có chút kích động một mực không có xem xét rơi xuống hiện tại phải hào h ả o kiểm tra thoáng một pháp đạt được một trăm n h ngân lượng đạt được công pháp quyền đạo thiên thiên cấp đạt được tù vi tám mươi năm đạt được bộ pháp vân du tứ bộ nhất lưu lấy được đắc linh căn kim linh căn mảnh vỡ một miếng đạt được thiên phú thần thông chạy nước rút b ộ phát thanh đồng cấp thu hoạch cũng không tệ lắm nhưng là căn cứ nhân số đến tính toán lời nói vốn vị tiên thiên cảnh cường giả vậy mà chỉ cấp những vật này đã nói lên lần này rơi xuống tỷ lệ cũng không cao còn có một môn tiên thiên cấp công pháp coi như là không lỗ q u y ề n đạo tiên thiên cấp đại khai đại hợp trí cương quyền pháp ngưng tụ bản thân khí thế có thể buộc phát ra khí thôn sơn hà chi Huy. q u y ề n ý bát thức quyền khuynh thiên hạ quyền nghi gia n g sơn quyền vi thiên đ i ệ m đồng thời còn rơi xuống một môn bộ pháp bộ pháp là hắn hiện tại so sánh k i ế m k u y ế t hắn có sậu kinh thiên phú thần thông nhưng là cái này thần thông chỉ thích hợp chạy trốn tránh né nguy hiểm không cách nào chủ động thi triển trong chiến đấu cũng cựu một cái mãng như đạp sơn kình có thể phụ tám ộ t hai thế nhưng mà công pháp này là gia tăng sức bật thì ra là c ư ờ n g mãnh dung cảm tiến tới tính linh hoạt c ự c thấp vân du tứ bộ nhất lưu hưu tin tức phi phủ phiêu hốt như thần động vô thường tắc thì như nguy như ăn bộ pháp bốn thức một bước n g a n g trời hai bước lên trời ba bước phong hành bốn bước thần du không tệ dựa theo tình huống hiện tại đến xem hắn đã trở thành p h ạ m tục giới đại c a o thủ còn có cái này tám mươi năm tu vi hắn đã nói nha báo yêu không kém có thể cuối cùng như thế nào chỉ đơn giản như vậy nhẹ nhõm giết chết đâu rồi nguyên lai、like、cùng báo yêu đánh nhau thời điểm tu vi của hắn đã không phải là một trăm linh bảy năm mà là một trăm tám mươi bảy năm cái này không phải cố ý khi dễ người nha kim linh căn mảnh vỡ tạm thời vô dụng xem ra cùng muốn đồng dạng cần hợp thành cuối cùng cái kia chỉ có thanh đồng cấp thiên phú thần thông tự nhiên không cần nhiều lời hiển nhiên tựu là báo yêu keo kiệt r a hỏa rõ ràng là một đầu sắc hóa hình đại yêu ma lại chỉ cho một môn thanh đồng cấp thiên phú thần thông không biết xấu hổ sao chém giết báo yêu thời điểm hắn xem qua báo yêu có thể rơi xuống vật phẩm trong đó có một cái hoàng kim cấp thiên phú thần thông đáng thế ra vận khí không phải quá tốt chỉ cấp một cái thanh đồng cấp thiên phú thần thông chạy nước rút bộc phát nhìn kỹ không thể nói trên l ệ n h nhưng là không thể nói rất tốt chạy nước rút bộc phát thanh đồng cấp tiên tiên h cảnh báo yêu thiên phú thần thông có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên bản thân tốc độ tiếp tục thời gian ngắn ngủi lại làm cho người theo không kịp a n đất ra ngươi hơi chút thỏa mãn điểm kỳ thật rơi xuống những cũng đã này rất không tồi hơn nữa tiểu phụ trợ giao diện cũng theo m ớ i vật phẩm rơi xuống đã xảy ra một ít biến hóa Thính tiên thiên danh,、lâm、phạm, linh can, không. Cảnh giới, thiên thiên cảnh. can, lâm giới, n h ị lưu mãng lưu đạm sơn kình nhất lưu ngũ tuyệt s á t phạt thủ nhất lưu quyền đạo thiên thiên cấp bộ pháp vân du tứ bộ nhất lưu thiên phú thần thông da dày thì thô hắc thiết cấp sâu kinh ngụy thanh đồng cấp mũi nhọn ngụy hoàng kim cấp chạy nước rút bộc phát thanh đồng cấp vật phẩm kim linh căn mảnh vỡ một tu vi đạt tới một trăm tám mươi bảy năm có thể cảnh giới như c ũ là tiên tiến cảnh xem ra đây là thật muốn bức bách chính mình đi tu t i ê n a nếu không tăng lên không được không thể không nói ngoa tạo vô tình q một chương sáu mươi sáu đừng tới đây t h i quá chương sáu mươi sáu đừng tới đây t h ố i quá a hôm sau trong địa lao các người đám người kia đều s ố c lại tinh thần cho ta đến coi như các người vận khí tốt cũng có thể đã đi ra lâm phạm tâm tình rất tốt tối hôm qua thu hoạch rất phong phú làm cho tâm tình của hắn đều hơi có chút biến hóa ngoa tạo như thế nào thúi như vậy ai tại trong địa lao đi bị rồi có hay không điểm chức nghiệp rèn luyện hàng ngày không thể cho ta nghẹn lấy sao lâm phạm hùng hùng hổ hổ đi đến đâm đầu đi tới đúng là vương bảo lục bảo lục trạng thái tinh thần không thật là tốt thậm chí còn có chút mệt nhọc bảo lục người đây là cái gì tình huống tối hôm qua không có trở về lâm phạm hỏi vương bảo lục kiên định nói đầu lĩnh người giao cho ta như vậy nhiệm vụ trọng yếu ta sao có thể trở về lâm phàng nghi ngờ nói nhiệm vụ gì đầu lĩnh người tối hôm qua trước khi rời đi đã từng nói qua ngày mai sẽ phải thả bọn họ ly khai t i ê u cuối cùng một đêm muốn cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu muốn đưa bọn chúng thì cho đánh đi ra vương bảo lục nói ra sau đó càng nghĩ càng giận liền nói tiếp thế nhưng mà chuyện gì quá phận tình đến rồi ta thật không ngờ bọn hắn nghẹn thì nghẹn lợi hại như vậy mấy canh giờ đều không có hoàn thành đầu nhiệm vụ cho nên ta cùng các minh đệ vẫn đánh tiếp bất quá cũng may cuối cùng rốt cục đánh ra rồi đầu lĩnh ngươi có thể yên tâm những ta này đều nguyên một đám đã kiểm tra rồi tuyệt đối không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu lâm phàm nghe nói bảo lục nói những lời này về sau triệt để lâm vào mộng thần cả người cũng đã há h ố c mồm, thậm chí đều không phải nói cái gì nếu như không nên nói lời cái kia chính là ngoa tạo vô tình hắn là thật không có nghĩ đến bảo lục vậy mà như vậy nghe lời của mình lúc ấy hắn tự tùy tiện nói nói bởi vì có người m u ố n chém càng là q u y ê n chi sau đầu thật không nghĩ đến a bọn hắn vậy mà thật sự dựa theo cao nhất quy cách xử lý số dưới đầu lĩnh vừa mới ngươi nói thối t h đúng nếu như không thúi lời nói đó chính là chúng ta làm việc bất lợi c a n nguyện bị phạt vương bảo lục tự hào nói hoàn thành đầu chuyện phân p h ó hắn tự cảm giác mình là hữu dụng là có năng lực hắn nghe lão ba đã từng nói qua nếu như lãnh đạo tín nhiệm ngươi mà ngươi không cách nào hoàn mỹ giải quyết lãnh đạo muốn ngươi giải quyết sự tình như vậy ngươi tự là thất trách hôm nay hắn có thể vỗ lồng ngực tự tin tự hào nói cho cha cha ta không để cho ngươi thất vọng càng không có làm cho đầu thất vọng lâm phạm nhìn xem bảo lục thân sắc còn có thể nói cái gì chỉ có thể vỗ bờ vai của hắn nói bảo lục làm cho gọn gằn vào đầu rất vui mừng không có nhìn l ầ ngươi nghe được đầu như vậy tàn dương vương bảo lục cao ngất dáng người biến càng thêm cao ngất vi đầu phân ư u giải nạn là thuộc hạ ứng việc lâm phàm còn có thể nói cái gì chỉ có thể lạnh nhạt nói ngoại trừ nộ hà tiên h những người còn lại đều thả vâng đầu bảo lục đáp sau đó lập tức làm cho các huynh đệ hành động tuy nói hiện tại hoàn cảnh có chút tánh t ư ờ i nhưng thân là bộ khoái bọn hắn trước nghiệp rèn luyện hàng ngày hay vẫn là tồn tại có thể ngại lấy lúc này chu hậu chật vật không chịu nổi tóc thai bù xù quần áo dơ bẩn vô cùng hắn điên quần quát họ lâm ta là sẽ không bỏ qua ngươi hắn biết chắc là giao long bang cho quan phủ áp lực quan phủ chống đỡ không nổi hiện tại muốn thả bọn họ ly khai đối mặt như thế hung hăng c ả n quáy ra hỏa há có thể cho phép nhẫn thực không có ý tứ hiện tại lâm p h ạ m thật sự nhị n được tuy nói hắn rất muốn một cước đạp đi qua có thể thật sự sợ hãi một cước t i ể u làm cho đối phương thì theo trong đúng q u ầ n bay ra kế chân có chút bị điên hắn là văn nhã chi sĩ lời nói không khoác lác tuy nói hắn là giao long bang khai sơn đường quản sự nhưng hắn còn có một thân phận khác cái tiêu chính là sáu năm trước tú tài có thân phận như vậy cũng đủ để chứng minh hắn là một vị văn nhân hôm nay gặp đãi ngộ như vậy nội tâm của hắn lập tức cố ám vậy mà nhìn không tới phía trước con đường lâm phàm đi vào nộ hà thiên trước mặt ngươi cũng có thể đã đi ra nhớ kỹ có sự tình cũng không phải là ngươi muốn đơn giản như vậy nhưng không thể không nói thực không có ý tứ đem ngươi thì cho đánh đi ra sâu bể ngoài ấ y náy nói xong lời này hắn tự cách nộ hà thiên rất xa chỉ sợ hương vị phiêu tán đến trên người hắn là biết đến thì tại sao phải thối đó là bởi vì trong không khí nổi lơ lửng thì phân tử thân ở tại mùi thối bên trong người bao giờ cũng không phải tại thực thì chỉ là rất đáng tiếc loại này cao đoán tri thức người bình thường là không biết nộ hà thiên một câu cũng không muốn nói chỉ là nhìn về phía lâm p h ạ m ánh mắt tản ra vô cùng l ử a giận hắn không thể đem lâm p h ạ m cho n u ố t mất địa lao bên ngoài ân cắt mang theo bang chúng cùng đợi trong địa lao người tuy nói hắn bản thân bị trọng thương còn có sự t ì n h phải suốt đêm xử lý trước tiên hắn liền đem giang đô thành tình huống báo cáo cho tổng đường việc này hắn cũng không muốn liên lụy đi vào đại đương gia cùng yêu ma cấu kết sau lưng phải chăng có người hắn một chút cũng không muốn biết giải quyết đại đương gia là được sự tình k h á c quản nhiều hơn ngược lại sẽ bỏ bệnh rất nhanh nộ hà thiên bọn người theo lờ mờ địa lao đi ra gặp đi ra bên ngoài ánh mặt trời bọn hắn tự pháng phất vào nước con cá tuy nói chỉ đóng một ngày thế nhưng mà đối với bọn họ mà nói tiểu phản p h ấ t bị đóng một năm lúc này hắn chứng kiến đứng ở đàng xa ân c á t lập tức hưng phấn chạy tới nhị ca ngươi cần phải cho đệ đệ tìm về tràng diện a ân c á t bản muốn nói gì suy t n g lúc hắn đã nghe đến dị thường gây mũi hương vị trực tiếp đưa tay đừng tới đây thối chết ra rồi có ai không bắt lại cho ta đi theo ân c á t mà đến bang chúng lập tức tiến lên tin vậy gần thời điểm bọn hắn bị nộ hà thiên mùi trên người cho nghiêm trọng bị sặc này g như thế nào hội t h ú như vậy đây là mới từ trong hầm phân mới xuất hiện đi nhị ca ngươi đây là ý gì nộ i hà thiên kinh xứng sờ nói căn bản là xem không hiểu việc này là tình huống như thế nào ân c á t không muốn nhiều lời cái gì nhân đa nhãn tạp dèm pha không thể bên ngoài dương mang về sau đó hắn ôm c ề nói vương minh những năm gần đây này thật sự xin lỗi rồi ngươi cũng biết ta là bị giáng chức đến nơi đây nản lòng thoại trí không hỏi thế sự thật không nghĩ đến tại đây giao long bang trái với bang quy đến b ự c này trình độ sau này ta sẽ chủ trì đại cục hy vọng có thể cùng quan phủ cùng tồn tại dễ nói vương chú nói giao long bang tại hoàng t r i ề u nội các nơi đều là nhưng một mực đều bị hoàng triều cho phép tự nhiên là có nguyên nhân nếu như giao hành ngưỡng ạ n h làm cho dân chúng lầm than hoàng triều khẳng định cái thứ nhất sẽ không đồng ý ân các không nói thêm gì trực tiếp dẫn người l y khai giang đô thành các dân chúng xôi chào bọn hắn chứng kiến giao long bang tam đương ra bọn người rất là chật vật đi trên đường hơn nữa nhìn bộ dáng giống như tình huống còn rất k h ô n g ổn đồng thời mùi thối n g ú c trời quả thực so trao còn muốn thối bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì có thể cũng biết những cái thứ này tại trong địa lao tuyệt đối bị thụ thật lứa tội không có thấy có người liền đi đường cũng đã đi không được sao địa lao bên ngoài vương chu nói cái này đoạn thời gian ngươi đưa trong tay sự tình giải quyết thoáng một phát nên ly khai giang đô thành đi tham gia tiên môn khảo hạch nhanh như vậy lâm phàm kinh ngạc chính hắn cũng muốn đi ra ngoài dừng lại ở giang đô thành đích thật là thoải mái thế nhưng mà tầm mắt không đủ rộng không đủ xa nhìn không tới nhiều thứ hơn vương chu vô lâm phàm bà vai ngươi là ta xem trọng người ngươi tựu là một nhân tài ở lại giang đô thành nhân tài không được trọng dụng bên ngoài mới là ngươi có lẽ có được thế giới lâm phàm gật đầu không có nói cái gì nữa chỉ là hơi có chút không bỏ vừa đã có một đám tiểu đệ cứ như vậy chê liệu khó chịu、à. các h người nghe t nói không bị nhốt tại trong địa lao những giao long bang kia bang chúng tối hôm qua đã gặp phải cúc hình buổi sáng bị phóng lúc đi ra cũng không thể đi đừng rồi nhưng lại có rất thối mùi thối phiêu tán đi ra cúc hình đây là cái gì hình phạt chính là cái cúc ca cái nào cúc được rồi ngươi không xứng biết rõ những chuyện này nói cho các ngươi biết tối hôm qua trên đường phố phát sinh đại chiến giao long bang đại đương ra bị đầu chọc bộ khoái r ớ t đi trang diện một lần rất huyết tinh đừng hỏi ta là làm sao mà biết được ta nửa đêm đi tiểu trốn trong ngõ hẻm nhìn lên đến các loại tin tức nho nhỏ phát ra có rất nhiều thực nhưng có cũng là giả ân cắt thân là giao long bang nhị đương ra vốn là mặc kệ bất cứ chuyện gì nhưng là hiện tại hết cách rồi hắn không thể không quản nếu quả thật gặp chuyện không may hắn tự nhiên cũng sẽ bị truy trách tam đương ra nộ hà thiên vốn tưởng rằng trở lại giao long bang cựu là về tới ra có thể cảm nhận được trong nhà ôn hòa thật không nghĩ đến trực tiếp đã bị giam giữ tại giao long bang trong địa lao tiếp nhận thẩm vấn biến hóa như thế làm cho nộ i hà thiên có chút không có phản ứng tới đang mở quyết đại đ ư ờ n g ra cùng tam đương ra sự tình trước khi ân cắt đem giao long bang sở hữu bang chúng đều tụ tập cùng một chỗ về phần tám vị đường chủ cũng là như thế bọn hắn trong nội tâm đều rất thấp thỏm lo âu dù sao giao long bang bên trong phát sinh long trời lở đất biến hóa đã triệt để phiên t i ê n rồi ân cắt đem giao long bang bang quy lấy ra làm cho bọn hắn từ nay về sau phải tuân thủ nếu không chỉ còn đ ư ờ n chết dĩ vãng bọn hắn dám kiêu ngạo như vậy đó cũng là chủ nhà cho phép hôm nay đã từng không hỏi thế sự nhị đương g i a chủ trì đại cục bọn hắn còn có thể nói cái gì tự nhiên là một câu đều không có cách nào nói chỉ có thể tuân thủ đối với lâm phàng mà nói phát sinh loại này như thế chuyện trọng yếu sao có thể che giấu tự nhiên làm cho bảo lục bọn hắn tuyên truyền quan phủ năng lực đem đầu chọc bộ khoái thanh danh cấp cao đến cực cao tình trạng các dân chúng nghe nói chân thật tình huống thời điểm đều triệt để sợ ngây người bọn hắn không nghĩ tới đầu chọc bộ khoái vậy mà đem giao long bang đại đương ra cho chém giết đây quả thực là kinh thiên động địa đại tin tức c bởi vậy xấu hổ sự tình đã xảy ra đầu chọc tiểu tóc trong thành càng ngày càng lưu hành đầu chọc bộ khoái lâm phàm giấy chát người cũng bán càng ngày càng hỏa khẩu hiệu cũng theo bắt đầu đi ngang biến thành hiện tại dù sao tùy ngươi đi một ngày này một đám đầu chọc bộ khoái đi tại trên đường phố bọn hắn phát hiện chung quanh có rất nhiều dân chúng đều mang một cái đầu chọc hiện tại biến hóa làm cho bọn hắn đều có chút không quá thích ứng đáng sợ đã từng bị bọn hắn ghét bỏ đầu chọc tiểu tóc vậy mà lập tức hỏa buộc phát lên cái kia cửa hiệu cắt tóc lao bản cũng là lợi nhuận nằm mơ đều nhanh nợ nụ cười ai bảo lâm phàm cựu là tại hắn cửa hiệu cắt tóc lý đầu? rất nhiều dân chúng thậm chí nghĩ dùng chính mình bóng loáng ra đầu cảm thụ thoáng một phát cho lâm bộ đầu tạo đầu công cụ là dạng gì cảm giác đầu lĩnh hôm nay chúng ta không rèn luyện sao vương bảo lúc hỏi bọn hắn mười lăm vị nhân vật mới bộ k h ó á i đã tại giang đô thành rất có uy danh về đến nhà thời điểm chung quanh láng giềng nhóm đều q u ă n g đến ánh mắt hâm mộ có khi đều lặng lẽ nghe lén xem bọn hắn đều đang nói cái gì khoa trương ta thông minh hay vẫn là khoa trương ta xuất khí đấy lâm phạm nhìn xem mười lăm vị tiểu đệ không nói gì tuy nhiên ở chung thời gian không dài nhưng là cũng đã thành lập nên thâm hậu đại ca cùng tiểu đệ tình nghĩa lâm phạm mang của bọn hắn đi vào cửa thành sẽ không có tiếp tục đi đi lại lại rồi mà là đang lợi rất nhanh vương chu cùng triệu đức thịnh giắt ngựa đi tới đồng thời cũng cho lâm phạm đã mang đến bao phục ly khai thời gian t i u là nhanh như vậy thiên môn khảo hạch thời gian mau tới rồi hắn cảm giác mình dù là tạm thời không có linh can vốn lấy như vậy võ đạo cảnh giới hẳn là so sánh nổi tiếng so sánh được hắn nhen húng hồ hắn cũng bức thiết muốn đi xem một chút vương chu đi vào lâm phạm trước mặt vỗ bờ vai của hắn trong khoảng thời gian này vất vả ngơi rồi đại nhân cái này có cái gì vất vả không khổ cực phải làm lâm phạm cười nói sau đó hắn nhìn về phía các tiểu đệ các linh đệ vốn muốn sớm chút nói cho các người biết nhưng ly biệt vĩnh viễn đều là như vậy thương cảm sẽ không nói cho các người biết hiện tại ta phải ly khai đi tham gia tiên môn khảo hạch về sau chúng ta bộ khoái vinh dự cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi lâm phàm cảm giác ở lại giang đô thành cứ như vậy hôn cả đời cũng là không tệ lựa chọn nhưng này điều kiện tiên quyết tựu i là đừng gặp được tiên môn cao thủ nếu không hắn sợ c h ấ n không được đối phương đầu lĩnh ngươi nói ngươi phải ly khai tại đây vương bảo lục ngộng nhưng lúc này đừng nói hắn ngộng mà ngay cả cái khác tiểu đệ cũng đều như thế bọn hắn trong nội tâm đều minh mạch vô cùng đầu đối với bọn họ đến cùng có thật tốt dù là ở chung thời gian rất ngắn thế nhưng mà bọn hắn thật sự đã đem lâm phàm trở thành bọn hắn cả đời đầu ân với các ngươi cáo biệt tựu ly khai lâm phàm nói ra vương bảo lục há một muốn nói gì nhưng về sau cũng tựu không nói thêm gì lộ ra dáng tươi c ư ờ i nói đầu lĩnh ngươi yên tâm đi có chúng ta tại tuyệt đối sẽ không đem chúng ta bộ khoái uy d a n h cho làm thối đầu lĩnh đây là cha ta làm bánh bao ngươi mang theo ăn đi bảo lục từ trong lòng ngực móc ra bánh bao yên tâm đầu của các ngươi ta chính là đi ra ngoài một thời gian ngắn đến tương lai tại tiên môn rừng bức rồi đem bọn ngươi cũng nhận được tiên môn lâm phạm tiếp nhận bánh bao vừa cười vừa nói đến lúc đó các ngươi có đương tiên nhân đầu chẳng phải là càng có mặt mũi ha ha ha lâm phạm cười lớn sau đó nhìn về phía vương chu vương đại nhân ta những huynh đệ này t i u giao cho ngươi rồi tính xin nhiều chiếu cố chiếu cố bọn hắn yên tâm bọn họ là quan phủ người tự nhiên cũng là người của ta ta sẽ chiếu cố tốt vương chu nói ra triệu đức thịnh đối với lâm phạm gật gật đầu ý bảo hắn yên tâm l y khai giang đô thành có bọn hắn tựu không có việc gì vương đại nhân ta cũng nên đi lâm phạm nói ra theo vương chu trong tay tiếp nhận bao phục còn có một miếng nhãn hiệu đây là công lao nhãn hiệu thượng diện có giang đô thành quan phủ ghi chép có trong hồ sơ công lao vương chu nhập tiên môn vô vọng cam tâm tình nguyện đưa cho lâm phạm cựu là hy vọng có thể làm cho lâm phạm nhập tiên môn một đường đi tốt nhớ lấy gặp được quái dị sự t ì n h không nên hỏi nhiều cũng không cần nhiều quản đã đến chiêu lộ thành sẽ chứng kiến tiên môn khảo hạch tiêu chí vương chu lôi kéo lâm phạm dặn dò một sự t ì n h lâm phạm từng cái ngay trong lòng sau đó cùng mọi người cáo biệt trực tiếp lên ngựa ra khỏi thành ta sẽ trở lại cũng không lâu lắm phương xa tự chuyển đến lâm phạm thanh âm vương bảo lục nhịn không được khóc người không nỡ đầu ly khai có thể nói cho hắn biết cao trấn vân an ủi bảo lục nói vương bảo lục lắc đầu không thể đầu có rất tốt phát triển cũng có thể trở thành tiên môn đệ tử ta vương bảo lục sao có thể bởi vì chính mình không bỏ tự làm cho đầu trong nội tâm khó chịu chỉ có làm cho đầu minh bạch chúng ta có thể đem bổ đầu làm tốt đầu có thể yên tâm rời đi nói xong nói xong bảo lục cảm xúc t i ê u khó có thể khống chế Hoa! không nỡ đầu, ta khó chịu. Ta ta Trước nỡ đầu, đầu đi tiên môn rồi chúng ta cũng không thể r ứ t lại phía sau về sau cũng muốn kiên trì huấn luyện tương lai đầu nếu trở lại chứng kiến chúng ta vẫn là như vậy nhất định sẽ rất thất vọng các linh đệ chúng ta tiếp tục rèn luyện q một chương sáu mươi tám khảo hạch bắt đầu chương sáu mươi tám khảo hạch bắt đầu mấy ngày sau chiêu lộ thành ngoa tạo thuộc loại châu bò thật lớn a lâm phạm ngồi trên lưng ngựa nhìn trước mắt thành trì trong nội tâm rung động vô cùng tha thứ hắn chỉ có thể dùng như vậy từ để diễn tả chiêu lộ thành cho hắn r u n động hắn thật sự không thể tưởng được như thế nào để hình dung xét đến thời gian sử dụng phương hà thiếu cái này là lâm p h ạ m hiện tại cảm giác huynh đài giỏi văn hái chiêu lộ thành là tiên môn khảo hạch chi thành cũng xưng lên trời thành thường nhân gặp chi đô hội nói như vậy thịnh thế chi thành như bầu trời cũng quyết thế nhưng mà đã đến huynh đài tại đây nhưng lại như vậy hình dung văn sở vị văn thấy những điều chưa hề thấy có thể hôm nay vừa thấy quả thật là bất phàm một đạo không hài hòa thanh â m từ phía sau chuyển đến lâm p h ạ m quay đầu lại nhìn lại đằng sau có mấy vị người cưỡi ngựa tuấn nam mỹ nữ xem trang phục cũng biết là hào môn thế gia đệ tử cùng hắn cái này đương bộ k h á i tướng tương đối tự nhiên tài trí hơn người những cả trai lẫn g á i kia đều cười yếu đất lấy cũng có không kiêng n g h ệ gì cả mà cười cười nhìn về phía lâm p h à m ánh mắt giống như là lại nhìn một cái mù chữ tựa như không có đọc qua sách người tại những thế gian à y đệ t ự xem ra t ự u cũng giống như phế vật ngoa tạo loại tình huống này có chút quen thuộc như thế nào cảm giác cái này giống như là mới từ tân thủ thôn đi tới sau đó t ự u gặp được trang bức nhân vật phản diện mà hắn bởi vì nhịn không được ngang nhiên ra tay đem đám người kia đùng đùng đánh một trận tơi bời từ nay về sau mở ra đánh nữa tiểu nhân đến rồi lao tiện đưa kinh nghiệm thịnh thế chi lộ lâm phạm nhìn đối phương vài lần đem những cái thứ này dung mạo ghi ở trong lòng trước chờ ta gia nhập tiên môn chờ đến tiên môn lại đến h ả o h ả o giáo hơn các ngươi sau đó cũng không thèm nhìn những cái thứ này trực tiếp vào thành chiêu lộ thành không hổ là đại thành trì hoàn toàn chính xác không phải giang đô thành có khả năng so sánh với cả hai chi ở giữa t r ê n l ệ n h có thể nói là ngày đêm khác biệt giang đô thành dân chúng phần đông mà ở trong đó nhưng lại nhiều hơn rất nhiều như lâm phạm người như vậy tại vào thành không bao lâu về sau hãn t i ự u chứng kiến cột công cáo c h â đó đứng đấy rất nhiều người hiếu kỳ đi lên xem một chút nguyên lai、like、là cùng tiên môn khảo hạch có quan hệ dựa theo ngày hôm đó kỳ tính toán thoáng một p h á t có lẽ t i ể u là ngày mai không biết lý trí dũng bọn họ là không phải đã ở t r i ề u lộ thành lâm phàm suy nghĩ hắn đối với tình huống bên ngoài là so sánh lạ l ắ m nhưng là những điều này không trọng yếu trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi t i ể u đ ợ i ngày mai tiên môn thảo hạch hắn hiện tại có chút sợ không hoảng hốt không được à đến bây giờ mới thôi hắn chỉ có linh căn mạnh vỡ nhưng lại không cách nào sử dụng nói trắng ra điểm t i ể u là người không có linh căn không phải hắn không muốn có linh căn mà là chém giết đến bây giờ linh căn tỷ lệ rơi đổ thực thấp đáng sợ được rồi muốn quá nhiều cũng không phải tốt giống ta như vậy như thế ưu tú người dùng tiên môn c h i nhân tuyệt nhãn tuyệt đối có thể phát hiện giống ta bực này ưu tú thân nhân bên trên tia c h ấ ớ điểm có lẽ là bởi vì tiên môn khảo hạch nguyên nhân nội thành khách sạn quý không hợp t ố i t h ư ờ n g một ngày giá tiền có thể tại giang đô thành ở một tháng có thể mấu chốt tựu là cái này sinh ý khá tốt đáng sợ đem thứ đồ vật tất kỹ về sau hắn t ự đi trà lâu nghe một chút một ít tin tức nho nhỏ, nhỏ. đương hắn đến trà lâu thời điểm phát hiện bên trong khách nhân so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn cũng sớm đã không có chỗ ngồi trống nhưng là những cúng này không ảnh hưởng hắn tại trà lâu nghe n ó n g tin tức tâm không có, chỗ ngồi sẽ không có chứ sao đứng ở nơi đó dập đầu lấy hạt dưa cũng giống như vậy lâm phạm dựa vào cây cột nghe chung quanh đủ loại màu sắc hình dạng người tầm đó đàm lời nói tìm kiếm hữu dụng tin tức nghe nói lần này tiên môn khảo hạch sẽ dị thường nghiêm khắc dị v ã n g t ạ m linh căn có thể trở thành tạp dịch đệ tử bây giờ lại cần nhất phẩm linh căn mới có thể trở thành tạp dịch đệ tử không thể nào ngươi nghe ai nói yêu cầu này nhưng là phải đem rất nhiều người bài trừ tại bên ngoài đây là nghe ta ra thất đại cô bát đại di nhi tử bằng hưu thúc thúc gia nhi tử nói hắn là tiên môn đệ tử lần trước khi về nhà cùng người trong nhà nói nói lời này người vẹ mặt thần khí giống như là nhà hắn nhi tử đương nhiên là thật là giả t i ể u nói không chính xác rồi dù sao một cái dám nói cái khác vậy mà cũng dám nghe không thể không nói chịu phục vô cùng đối với lâm phàm mà nói cái này có chút lừa được đừng nói là nhất phẩm linh căn mà ngay cả tạp linh căn cũng không phải n h ư n ế u như đối phương nói đều thật sự cái kia không thể không nói nhập tiên môn có chút độ khó à. hắn xem qua nhiều người như vậy có được linh căn cũng t i ể u mấy cái đủ để nói rõ tầm thường người bình thường muốn ra linh căn khả năng rất thấp tiếp tục nghe ai từ khi m ộ ư ơ i năm trước chúng ta chiêu lộ thành ra một cái cựu phẩm linh căn ra hỏa về sau tại đây liền trở thành tiên môn khảo hạch chuyên dụng địa phương không chỉ có bị thụ chú ý còn làm cho rất nhiều người nhân cơ hội này làm giàu làm giàu lao ca ta là từ nơi khác đến ngươi nói cho ta một chút cái này cựu phẩm linh căn là tình huống như thế nào ta đây nào biết được cựu phẩm linh căn là cái gì dù sao tự là rất cao ngươi một a trước kia tạp linh căn có thể trở thành tạp dịch đệ tử ngươi nói cựu phẩm là cao bao nhiêu dù sao ta là thấy được cùng ngày tình cảnh cái kia tiên môn khảo hạch người trực tiếp điều động liền kế tiếp khảo hạch đều bởi vì này đệ tử mà tạm dừng ta cho ngươi biết vậy có cựu phẩm linh căn ra hỏa Tiểu là lâm ú chúng c trước ta t h nội n à t cái n phạm không n biết tử, những cùng người này nói thật giả thế nhưng mà từ nơi này hắn có thể phỏng đoán ra một ít hữu dụng tin tức linh căn đẳng cấp hơi nhiều ví dụ như theo linh căn mày vỡ tập linh căn nhất phẩm nhị phẩm mãi cho đến cựu phẩm cùng với ngón tay t à n vỡ thoáng một phát trong lúc đó nội tâm của hắn thật lạnh a sẽ không lừa bị ba mang yêu thương tâm tình hắn đã đi ra trả lâu hôm sau thiên môn khảo hạch quảng trường lúc này tại đây đã đứng đầy người rất nhiều người đều trông mong mà đ ố i đ ã i đang trông xem thế nào lấy phương xa cái kia không người đ ạ i cao chờ đợi tiên môn đệ tử hàn g lâm mà lâm phạm đứng trong đám người không chút nào thu hút thậm chí cũng khó khăn dùng hấp dẫn người khác chú ý có lẽ đây chính là phạm nhân bị a y đương có tiên nhân xuất hiện thời điểm Phạm hấp nhân dù là lại màu cũng khó khăn dùng hấp dẫn người khác chú màu cũng dùng dẫn người dù là lại ra ý. trong h khung ư ơ n bên g t ê tiên thuyền phiêu trên n tuyển nổi giữa không trùng, thuyền thân lưu chuyển trói mắt sáng tuyển đứng đấy không ít người. một mắt trói ít chiếc giữa giỏi, lưu đấy r đó một vị xuyên lấy trường bảo trung niên nam tử ánh mắt thâm thúy nhìn phía dưới đã thu nhỏ lại đến như là con sâu cái kiến giống như chiêu lộ thành nắm bắt tròm dâu nói không biết lần này khảo hạch phải chăng có thể ra thiên tài sư v i n h trăm năm k h ó ra một vị thiên tiêu hôm nay mới mười năm qua đi sao có thể ra lại thiên tiêu nếu quả thật xuất hiện cái này chiêu lộ thành sợ thật sự tiên ra bảo địa có thể thai n g n thiên tiêu địa phương rồi một bên lưng c ó trường kiếm nam tử nói ra xa nhớ ngày đó tình cảnh cái kia đích thật là kinh người a cũng thế sư minh cũng t u thuận miệng nói nói mà thôi thời điểm không còn sớm khảo hạch cũng muốn bắt đầu hy vọng năm nay chớ để người thất vọng a trung nhiên nam tử nói ra ngay sau đó đeo kiếm nam tử bước chân về phía trước đặt mạnh sau lưng trường kiếm hưu một tiếng bay đến dưới chân kéo lấy nam tử thân thể hướng phía phía dưới bay đi trong chốc lát trong thiên địa một đạo nổ vang c h i âm thường triệt thiên môn khảo hạch bắt đầu tất cả mọi người không được ồn ào q một chương sáu mươi chín không có khả năng điều này sao có thể chương sáu mươi chín không có khả năng điều này sao có thể vốn là còn có chút tầm ý hiện trường lập tức cán tĩnh thiên môn đệ tử đã đến khảo hạch chính thức bắt đầu bọn hắn thân là phạm nhân dù là tự tin sau này cũng có thể trở thành tiên môn người trong có thể hiện tại bọn hắn như trước chỉ là phạm nhân tại tiên nhân trước mặt t i ể u cùng con sâu cái kiến tợ như nếu như không an ổn điểm hậu quả khó có thể tiếp nhận hảo cường lâm phàm ngầm đầu nhìn lại chỉ dựa vào vừa mới thanh em kia dĩ nhiên cũng làm chấn đắc trong cơ thể hắn khí tức có chút mất trật tự như nếu như đối phương coi đây là thủ đoạn công kích lời nói hiện trường có thể đứng lấy không xuất ra hai tay mà hắn tự nhiên cũng là trong đó một vị trên đài tao không nam tử dâm kiếm chậm đạp tiên rơi ã i r xuống cái c này làm h về là là là sau phi kiếm giới chân hưu một tiếng quay chung quanh thân thể của hắn xoay tròn một vòng trực tiếp bay trở về đến võ kiếm nội chiêu lộ thành quá võ tiên tông chiêu lục đệ tử khảo hạch chính thức bắt đầu những năm qua có linh căn người đạt tới tạp linh căn liền có thể trở thành tạp dịch đệ tử nhưng năm nay đã có chỗ cải biến nhất phẩm linh căn người mới tính toán hợp cách tất cả mọi người xếp thành hàng từng nhóm khảo hạch bắt đầu vừa dứt lời nam tử trực tiếp đi đến đài cao chỗ cao nhất ngồi đài cao trên m ặ t g h ế ánh mắt bao trùm phía dưới lẳng lặng cùng đợi tuy nói ra thiên tiêu khả năng ít khả năng nhưng trong nội tâm như trước có chỗ tưởng tượng rất nhanh có không ít xuyên lấy đệ tử trang phục tiên môn đệ tử từ phía sau đi ra duy trì lấy trật tự đem tham gia khảo hạch người phân số cho phê đồng thời tiến hành lâm phạm đứng ở trong đám người hơi có chút tiểu khẩn、trường. người khác không biết có thể chính hắn nhưng lại biết rõ chính mình là người không có linh căn t r u n g banh tham gia khảo hạch người nhấc lên một ít bạo động hẳn là không nghĩ tới năm nay khảo hạch tiêu chuẩn đề cao có lẽ tựu i là quá võ tiên tông đệ tử đầy đủ nhiều năm nay giảm xuống thu người số lượng bởi vậy theo linh căn phẩm giai cao t h ấ p tay lúc này hắn cảm giác được có nhân thủ trưởng rơi vào trên vai của hắn nghi hoặc quay đầu lại làm gì đứng tại phía sau hắn người trẻ tuổi biểu lộ lộ ra có chút khẩn trường huynh đại người có hay không linh căn không biết lâm phạm trận trắng mắt khó chịu nói dối thật sự quá khó tiếp thu rồi người trẻ tuổi nhỏ giọng nói Kỳ thật ta có l i nếu h h can, t nhưng hãi mà ta sợ hai ta t sợ sẽ y ể như k ô n g đ ợ c nhưng ta bây i cái ế t rõ n c h giờ không phải là tiên môn khảo hạch t hiện trường hắn thật muốn một cước đem thằng này cho chết cái này phảng phất tham gia trường học cuộc thi tựa như một vị học bá cùng một vị học cặn bá nói ta thật khẩn trương tuy nhiên ta là học bá mỗi lần cuộc thi đều là niên hữu kỳ thứ nhất trong a biết õ năm nay nhất hay vẫn là ta, có thể ta chính Khân Trương. Người không vấn tiếng, như không không cùng nhiều cùng người bên cạnh chuyện Lâm Phạm Lâm Phạm mà hay ta, ta truy ấy. đệ để để thể hề trẻ tuổi trước tự bắt t là là lại lời, là bài có có có r gặp gặp ý, ý lúc đó phía trước khảo hạch chi nhân truyền đến thanh â m võ đạo cảnh giới tiên thiên cảnh nội lực trăm năm võ đạo tư chất thật tốt trong chốc lát trong đám người phát ra tiếng kinh hô sau đó châu đầu ghé hai trò chuyện với nhau lợi hại à dĩ nhiên là tiên thiên cảnh c ư ờ n giả g nội lực đạt tới trăm năm cái này nếu là có l i n căn vào tiên môn lập tức có thể thoát phạt tuổi c ò n trẻ có thể có như thế nội lực thực không biết phục d ụ n g bao nhiêu thiên tài địa bảo hẳn là đại gia tộc đệ tử không thông báo là cái gì linh căn có thể ngàn vạn hay là cao phẩm giai linh căn cái này cũng qua không để cho người đường xuống a khảo hạch trên đài tên nam tử kia thần khí mang đầu đương khảo hạch người đưa hắn thực tế tình huống nói lúc đi ra hắn cũng cảm giác vạn chúng c h ú n ụ vô số ánh mắt hướng phía hắn q u ầ m đến đó là ánh mắt hâm mộ đối với cái này hắn đều đã thành thói quen hiện tại đến khảo thí ngươi linh căn đừng quá khẩn trương đem hai tay đặt ở mặt kính bên trên là tốt rồi khảo hạch người đối với nam tử n ữ khí ôn hòa vô cùng nếu như chắc ra có linh căn yêu cầu không cao chỉ cần đạt tới tam phẩm đã ngoài cái t i ê u chính là cực kỳ khủng khiếp tương lai tại tiên môn địa vị khẳng định so với hắn cao hơn rất nhiều cho nên làm tốt quan hệ thật là có tất yếu sự tình nam tử tự tin lộ ra dáng tươi cười nói ta biết rõ sau đó hắn đem hai tay đặt ở trên gương trong đầu t ắ c thì là đang nghĩ sẽ là mấy phẩm linh căn yêu cầu không cần rất cao đến thất bát phẩm là được cựu phẩm cũng là không có bất cứ vấn đề gì hiện tại tham gia khảo hạch người đều ngẩng đầu nhìn lại đây là khảo hạch đến bây giờ tạm thời xuất hiện một vị duy nhất tiên thiên cảnh đầy nội kẻ lực mạnh thời gian dần trôi qua hiện trường hào khí có chút không đúng cho nam tử khảo thí tiên môn khảo h ạ c h viên trong này cẩn thận nhìn xem kiểm tra đo lường linh căn m ặ t kính không có bất kỳ phản ứng chớ khẩn trương lại tới một lần có lẽ xảy ra vấn đề rồi khảo h ạ c h viên nói ra ân nhất định là ta quá khẩn trương vốn là nam tử còn rất n h ạ n định nhưng bây giờ tình huống này nhưng lại một chút cũng không bình tĩnh rồi tại sao có thể như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình là người không có linh căn nhất định là bởi vì quá khẩn trương mới có thể không có kiểm tra đo lường đi ra hắn hít sâu một hơi lại đem hai tay thả đi lên mặc kính như trước không có phản ứng k h ả một vị tiên nhìn liếc, môn t k h g i đệ tử n xuất hiện tại nam tử sau lưng trực tiếp một kích liền đem nam tử kích tráng sau đó kéo lấy mang rời hiện trường t bọn hắn không nghĩ tới vừa mới huynh đệ kiệt như thế thê thảm võ đạo lợi hại như vậy, vậy mà không có linh căn ngươi nói nếu là có cái tạp linh căn tự tính toán không phù hợp tại đây cũng có thể đi cái khác tiên môn thử một lần nhưng này trực tiếp tự là không linh căn cái kia cơ bản cũng là triệt để cùng tiên môn vô duyên vĩnh viễn đều chỉ có thể đương một gã bình thường phạm nhân cha mẹ nó tốt h u nghiêm khắc ca lâm phạm trong nội tâm không hiểu bắt đầu hốt hoảng không có linh căn t ự u là phế vật cái kia chính mình không phải là phế vật nha cái kia bây giờ còn có tiếp tục khảo thí xuống dưới tất yếu sao q một chương bảy mươi ta lâm phạm hùng hùng hổ hổ đi chương bảy mươi ta lâm phạm hùng hùng hổ hổ đi thời gian từng phút từng giây đi qua vốn là có rất nhiều rất có lòng tin người tại trải qua kiểm tra đo lường về sau đều r ư rời đi bọn hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà không có linh căn đây không phải là thường tàn nhẫn sự tỉnh linh căn so với ta tưởng tượng muốn thiếu a lâm phạm phát hiện một vấn đề trải qua nhiều người như vậy kiểm tra đo lường xuống có được linh căn vậy mà cũng chỉ có mấy vị hơn nữa nhìn những người này xuyên lấy cũng biết là thế gia đệ tử thế gia đệ tử có được linh căn tỷ lệ vậy mà tại bảy thành t à h ư u cái này là đáng sợ đến mực nào con số lúng đoạn a đây là thế gia đệ tử đem tu tiên cánh cửa cho lúng đoạn người bình thường muốn có được linh căn tịu thật sự muốn xem vận khí hoặc là xem l á o thiên gia có cho hay không nịch tiên cải mệnh cơ hội hậu thiên cảnh tứ phẩm mục linh căn hợp cách khảo hạch nhân viên nói ra tham gia khảo hạch nam tử hoan hô gầm rú lấy kích động đều nhanh muốn bay lên rồi khảo hạch nhân viên cười cũng không tệ lắm xem như trước mắt linh căn phẩm giai cao nhất một vị rồi chúc mừng ngươi đạt được nhập tiên môn tư cách hiện tại đem công lao bài lấy ra liền có thể cho ngươi đăng ký c o i trong hồ sơ đến đẳng sơ đã chờ đợi khảo hạch nhân viên nói ra nam tử nói công lao ta không có công lao ta là muốn gia nhập tiên môn cũng không phải muốn làm gì cần những công lao kia có gì dùng tiên môn khảo hạch nhân viên m ặ t không biểu tình n g ự a khí lanh đạo nói hậu tiến cảnh tứ phẩm mục linh căn vô công lao không hợp cách vị kế tiếp xôn sao nam tử hoảng sợ nói ta là tứ phẩm một linh căn trước mắt cao nhất linh căn liên thông dung cũng không thể dàn xếp sao khảo hạch nhân viên nói tiên môn quy định là quy định đây là dù ai cũng không cách nào cải biến dù là ngươi là thất phẩm linh căn bát phẩm linh căn cũng không thể hư mất cái này quy củ vị kế tiếp nam tử không cam lòng vô cùng hắn rất muốn nói cái tiêu mười năm trước chiêu lộ thành xuất hiện một vị cựu phẩm linh căn cũng không có công lao làm sao lại gia nhập tiên môn tuy nhiên trong nội tâm là nghĩ như vậy có thể hắn không dám nói ra nếu không cựu là không để cho tiên môn mặt mũi hậu quả hậu hoạn vô cùng a không biết qua bao lâu lâm phạm đứng tại trong đội ngũ đều nhanh buồn ngủ đột nhiên có kinh tiên tiếng hò hét vang vọng toàn bộ khảo hạch sân bãi nhị lưu cảnh thất phẩm thổ linh căn trên đài cao cái tia ngồi ở trên mặt ghế đeo kiếm nam tử m á n h liệt đứng dậy xem hướng phía dưới sau đó tâm tình kích động ngồi xuống trong đôi mắt lõe ra vẻ hưng phấn gặp được bảo bối rồi hắn không nghĩ tới chiêu lộ thành vậy mà ra thất phẩm linh căn đây đã là rất cao linh căn linh căn chia làm thượng trung hạ tam đẳng thập linh căn ném chi không để ý nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm thuộc về hạ đẳng bốn bình ngũ phẩm lục phẩm thuộc về trung đẳng thất phẩm Bát khảo hạch nhân g g viên vẻ mặt tươi cười hắn hiện tại t u là trợn mắt nói lời bịa đặt đối phương căn bản cũng không có công lao điểm nhưng là một cái thất phẩm linh căn đệ tử xuất hiện ở chỗ này nếu như bởi vì công lao điểm liền đem chi bỏ qua đây là muốn bị thiên lôi đánh xuống quy định vĩnh viễn cũng chỉ là trói buộc người bình thường mà đối với một ít thiên tiêu nhân tài mà nói quy định tự là dùng để đánh vỡ chúc mừng sau này sẽ là đồng môn sư huynh đệ rồi kính xin đến đằng sau chờ đợi chờ khảo hạch chấm dứt liền cùng một chỗ hồi thiên môn nếu như ngươi là này thành tư dân có thể tại khảo hạch sau khi kết thúc do sư huynh cùng ngươi cùng đi trong nhà cùng người nhà cá o biệt khảo hạch nhân viên vừa cười vừa nói khuôn mặt tươi cười ấm nhân tâm làm cho người nhìn tự không khỏi thân cận vài phần mà đeo ỉn cái gì quy định không quy định cái này rõ ràng tự là có năng lực quy định tự là ra a lâm phạm mắt sắc vô cùng hơn nữa cũng nhìn cái k i a tham gia khảo hạch người rơi xuống tình huống có một cái giám công lao bài thật đúng là đủ sự thật cũng không lâu lắm vị kế tiếp huynh đ ạ i đến với ngươi đứng tại lâm phạm sau lưng nam tử đ ẩ y hắn nói lâm phạm k i ị m phản ứng trong nội tâm bất đắc dĩ hắn đã đã tiếp nhận sự thật không có linh căn sẽ không có quá không sợ hãi chính mình thế nhưng mà có tiểu phụ trợ người t i ể u tính toán bất nhập tiên môn còn có thể sẽ chết không thành thiên môn khảo hạch nhân viên tâm tình không tệ vô cùng có thể đi theo chiêu lộ thành phát hiện một vị thất phẩm linh căn đệ tử đó là thiên đại chuyện tốt ngay tiếp theo hắn đối với lâm p h ạ m thái độ đều ôn hòa không í t chớ khẩn trương khảo thí mà thôi rất nhanh t ự u đi ra khảo hạch nhân viên nói ra lâm p h ạ m đem hai tay đặt ở khảo thí trên đài muốn nhìn một chút võ đạo phương diện như thế nào khảo hạch nhân viên sung sướng nhàn nhã tự tại vô cùng có thể ngay sau đó đương hắn nhìn về phía khảo thí đài thời điểm rùi rùi mắt con ngươi lại cố gắng c h ừ n g mắt nhìn ra phản phất là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi thứ đồ vật tự a như sau đó ngẩm đầu nhìn hướng lâm phàm lại cúi đầu nhìn về phía khảo thí này hô to lấy thiên tiên cảnh nội lực mát trị số đã ngoài võ đạo tư chất tư chất yêu nghiệt trong chốc lát hiện trường xôn xao một mảnh ba mẹ nó gặp quỷ rồi à, võ đạo tu luyện như vậy cao làm gì nội lực mát trị số đã ngoài là tình huống như thế nào tư chất yêu nghiệt ta nhớ được không có cái này tư chất ta có không ít người đều không là lần đầu tiên tham gia khảo hạch có lẽ cả đời đều không có hy vọng nhưng chính là ưa thích tham gia tiên môn khảo hạch lúc cái loại cảm giác này bởi vậy có người nhớ rõ võ đạo tư chất cao nhất là ưu trên đài cao đeo kiếm nam tử đều kinh ngạc nhìn lâm phàm hắn không nghĩ tới vậy mà gặp được loại này chưa từng có ai hậu vô lai già sự tình nội lực mát trị số đã ngoài là một kiện rất khó chuyện đã xảy ra tiệu cùng yêu ma đồng dạng tu vi đầy trăm năm có thể hóa hình mà võ đạo tu vi đạt tới trăm năm liền sẽ không tăng trưởng đã đạt tới giới hạn cần tu hành tiến pháp mới có thể tiếp tục đi về phía trước nhưng bây giờ xuất hiện một cái nội lực mát trị số đã ngoài ra hỏa thật ra khiến người có chút hiếu kỳ nhất là cái này tư chất yêu nghiệt đáng tiếc ca võ đạo có thể đi lộ thật sự là quán ngắn tu luyện tới cực hạn cũng chỉ là tiên tiến cảnh tại trong phạm nhân hoàn toàn chính xác rất cường đại có thể cũng chỉ là tiên môn nhập môn trụ cột Bất quá đ không, không, không chỉ là khảo hạch nhân viên chờ mong những tham gia kia khảo hạch người cũng đều rất chờ mong có người cầu nguyện trong lòng ngàn vạn có khác linh căn ngàn vạn có khác linh căn Nhất là cái khảo hạch nhân viên vũ lâm phạm bà vái nói linh căn có vô thiên nhất định không thể n g ư chuyển đã thấy ra điểm dùng tu vi của người tại phạm tục giới cũng có thể phong vương b à tướng lâm phạm cười nói đa tạ an ủi không sao ta chính là đến thể nghiệm thoáng một phát mà thôi nhưng là trong nội tâm cũng là hùng hùng h ổ h ổ mạ đeo ìn thật sự là làm giận mặc dù biết chính mình không linh căn có lẽ người khác trong miệng nói ra được cảm giác thật sự là khó chịu chính mình vận khí làm sao lại kém như vậy đấy đoạn thời gian kia bạo cho ta một cái nguyên vẹn linh căn đã thành a lao tử cũng không phải vừa lên đến m u ố n cựu phẩm linh căn q u y một chương bảy mươi mốt không bằng quên mình vì người chương bảy mươi mốt không bằng quên mình vì người lâm phạm đã làm tốt chuẩn bị đã không có linh căn hắn phải tiếp tục lưu lạc huy ngài người cái này thật là làm cho người rất tiếc、đối. võ đạo tu vi như vậy cao tuy nhiên lại không có linh căn tiết hận thật là làm cho người tiết hận vô cùng đứng tại lâm phàm sau lưng người trẻ tuổi cảm thán lấy lộ ra rất là tiếp nối t h ầ n sắc nhưng khi nhìn hắn cái này t h ầ n sắc căn bản là không giống như là đang ă n ủi ngược lại có chút nhìn có chút h ả hê ta biết do ngươi rất muốn nhập tiên môn thế nhưng mà sự thật cựu l à như thế tàn nhẫn đợi lát nữa ngươi hào hào xem ta ta sẽ dẫn lấy ngươi hy vọng thành công trở thành tiên môn đệ tử huynh đại hơn lời nói đừng nói rồi đến phiên ta rồi nam tử ngang đầu dẫn ngực đi nhanh đi thẳng về phía trước tấm lưng kia phản phất bao phủ một tầng hào quang tựa như đó là người thắng h à o quang còn có đối với nhân sinh sắp đạt tới đỉnh phong kỳ vọng lâm phạm nhìn liếc thằng này dám thí ra hỏa thật muốn đem thằng này cho truy chết thời gian dần trôi qua cũng không lâu lắm một đạo tê tâm liệt phế thanh âm từ phương xa truyền lại mà đến làm sao có thể ta là có linh căn người làm sao có thể sẽ là tạp linh căn ta không tin thanh âm có chút quen thuộc không phải là vừa mới ở trước mặt mình trang xin nam từ sao về phần hắn tình huống hiện tại có lẽ t i ể u là trước trước thái quá mức hung hăng c à n quái ông trời thấy hắn có chút khó chịu cho hắn chế tạo phiền t o á i cảm giác cũng không phải sai vô cùng ly khai tiên môn khảo hạch hiện trường hắn trở lại khách sạn dắt ngựa đi bộ đi tại trên đường phố không có linh căn không cách nào gia nhập tiên môn hắn ngược lại là một chút cũng không có thất vọng thậm chí biết được mình ở luyện võ phương diện như thế c o i thiên phú hắn còn có chút c a o hứng miễn phí kiểm tra một chút võ đạo tư chất cớ sao mà không làm ngay tại hắn đi vào cửa thành thời điểm phía trước vây tụ lấy rất nhiều người ngần đầu nhìn lại nguyên lai tại trên tường thành đứng đấy một vị nam tử nam tử này không phải là vừa mới tại tiên môn trong khảo hạch võ đạo tu vi tiên thiên cảnh nội lực đầy trăm tư chất cực h u cái vị kia sao lúc ấy khảo hết lúc nam tử hăng hái dương dương đắc ý thế nhưng mà không nghĩ tới bây giờ thật không ngờ tiểu tụy h biến hóa có chút đại vì cái gì lập tức một đạo hận thiên hận địa hận hết thể tiếng gầm gư bạo phát ra truyền lại đến tất cả mọi người trong t h a i tuy nói thanh âm có chút biết t h a i thế nhưng mà đối với vây tụ tại tường thành hạ xem náo nhiệt dân chúng mà nói bọn hắn thẩm nghĩ chứng kiến k ì n h bạo phát một màn về phần thanh âm tạc không biết thay đoá nhưng cũng không phải kia chuyện trọng yếu gì t ỉ n h thương thiên a đại địa a vì sao phải như thế đối với ta tần hằng võ đạo tiên tiên nội lực trăm năm võ đạo tư chất cực ưu lại xuất từ thế ra như thế nào hội không có linh căn cái này để cho ta như thế nào trở về đối mặt cha mẹ à ông trời ta hận ngươi tần h ă n g ngửa mặt lên trời g à o p hét hắn cần phát tiết phát tiết trong lòng không cam lòng hắn biết do tựu i tính toán trở về tuyệt đối sẽ làm cho cha mẹ thất vọng thành vì người khác trò cười cho nên hắn bỏ lên trên tường thành tựu i làm muốn nhảy dựng mà xuống vừa chết chăm rồi không lo lắng chỉ là hắn quên một kiện chuyện rất trọng yếu tuy nói tường thành rất cao có thể tu vi của hắn tựu i tính toán nhảy xuống đầu chạm đất đều không nhất định sẽ chết dân chúng chung quanh nhóm trò chuyện với nhau mỗi lần tiên môn khảo hạch lúc mới bắt đầu chúng ta chiêu lộ thành l u ô n sẽ có người tìm chết ngươi nói cái này có phải hay không phong thủy không tốt làm sao có thể phong thủy không tốt đó là bọn họ quá muốn trở thành tiên môn đệ tử yêu cầu rất cao không đạt tiêu chuẩn tự muốn tìm cái chết chứ sao ta suy nghĩ à trước kia hạng nhất tự sát sự tình nguyên nhân giống như chính là vì hấp dẫn tiên môn chú ý dùng tánh mạng uy hiếp tiên môn hy vọng có thể trở thành tiên môn đệ tử thế nhưng mà người ta tiên môn ha có thể bị uy hiếp nhất định là làm như không thấy lâm phản đối với cái này sự tình không quá chú ý rắc ngựa phải ly khai tại đây nhường một chút nhường một chút thế nhưng mà vây xem dân chúng thật sự là quá nhiều rất khó l á c được loại chuyện h hay vào này, loại đi Ai, qua. gặp là m u ố n an ủi thoáng một phàm á t trẻ tuổi gặp nhất thời người gặp đ kích n suy nghĩ một lát quyết định ra tay cứu vớt vị nam tử này huynh đại nhất thời đà kích tính toán cái gì con đường của ngươi còn rất dài làm gì vì thế tự tự sát xuống đây đi chính mình đi uống chút rượu t ì một m chỗ hảo hảo phát tiết thoáng một phát là tốt rồi lâm p h ạ m cảm giác hiện tại người trẻ tuổi a một điểm ngăn trở đều không thể thừa nhận muốn hắn kiểm tra đo lường đi ra không linh căn từng có yêu thương sao đừng nói là yêu thương rồi thậm chí còn có chút mức cười tân hằng nhìn về phía lâm phàm dít gào nói ngươi minh bạch cái gì ngươi biết có nhiều người đối với ta có chỗ hy vọng của con người sao ngươi biết ta nếu là không có linh căn sự tình bị gia tộc người biết rõ bọn hắn hội như thế nào chê cười ta sao ngươi cái gì cũng đều không hiểu ngươi không hiểu võ đạo tu vi tiên thiên cảnh nội lực đầy trăm như thế ưu tú ta đây vì cái gì lại không thể có linh căn đâu rồi vì sao phải t à n nhẫn như vậy đối với ta đây là đối thiên tài bất công a nói xong nói xong tân hằng tựu chạy xuống thương tâm nước mắt triết ý đã quyết chỉ có tử vong mới có thể để cho hắn giải thoát đối phương nói nhưng hắn là này thật sự không hiểu nhiều cái này có cái gì ngươi cái này xem như cái gì thiên tài lão tử ta tu vi cũng là tiên tiến cảnh nội lực mát trị số phía trên tư chất yêu n g h i ệ t cấp bậc so ngươi ưu tú nhiều nhưng vừa mới khảo thí đi ra cũng là không linh căn ngươi xem ta có nói cái gì sao lâm phàm nói ra bá các dân chúng đồng loạt nhìn về phía lâm phàm không nghĩ tới lại là một vị võ đạo thiên tài thế nhưng mà không có linh căn cái kia chính là bi kịch sự tỉnh tần hằng kinh sững sờ nhìn xem lâm phàm sau đó nhìn bên cạnh vị trí vô ý thức xuống di động bất chân tránh ra một cái thân vị ngươi lên đây đi Ta cho người thần c g ta là kinh tiêu, t nhưng m à người muốn chết lôi kéo ta làm gì được rồi không muốn nói quá nhiều ta chỉ muốn nói cho n g ư ơ i biết dùng ngươi vo đạo tu vi còn có cái này tưởng thành độ cao ngươi muốn chết cũng khó khăn có gan ngươi tự nhảy xuống nhìn ngươi có thể hay không chết lâm phạm không muốn nhiều lời hắn hiện tại chỉ muốn rời đi tại đây tiên môn không tiên môn một chút cũng không trọng yếu có được tiểu phụ trợ há có thể không có tiếng t â m gì tân hằng rồi đột nhiên kịp phản ứng đối phương nói có đạo lý từ nơi này độ cao nhảy đi xuống làm sao có thể sẽ chết thế nhưng mà không có linh căn sự t ỉ n h cho hắn đả kích rất lớn hắn cố tình gây sự quát ta hiện tại chính mình muốn đi tìm cái chết có cao hay không có thể hay không chết với nơi g ư có quan hệ gì t i u tính toán nhảy một lần sẽ không chết ta đây tựu i trăm lần nghìn lần ta cũng không tin không chết được lâm phạm nhìn xem tân hằng từ từ suy nghĩ lấy có lẽ có sự tình có thể hơi chút cải biến thoáng một p h á t làm gì phiền thoái như vậy người đã như vậy muốn chết ta đây có thể giúp người theo ta đi ta cam đoan ngươi có thể chết dễ dàng còn có thể trợ giúp đến người khác đã như vậy vậy thì quên mình vì người a ít nhất chết còn có thể có điểm giá trị q một chương bảy mươi hai ngươi đặc mẹ cút cho ta chương bảy mươi hai ngươi đặc mẹ cút cho ta tản, tản. tần ả n t hằng theo trên tường thành xuống đi theo lâm phạm lý khai các dân chúng rất thất vọng rõ ràng có trường đùa dỡn cư như vậy bị vô tình cho trộn lẫn rồi Ở đâu ra người à làm sao lại như vậy ưa thích xen vào việc của người khác đấy được rồi được rồi mới lạ bắt quái đến đây là kết thúc có lẽ đến tiếp sau còn sẽ có bắt quái phát sinh ly khai chiêu lộ thành đến vùng ngoại thành một mảnh rậm rạp rừng rậm lâm phản quay đầu lại nhìn xem chết ý đã quyết tần hằng nói ngươi là người ở nơi nào vui với giúp người có thể làm cho tâm linh của mình đạt được thăng hoa đại chu thành tần thị đệ tử tần hằng tần hằng cực kỳ bi thương đầy trong đầu đều là tự mình không linh căn sự tỉnh nghĩ đến chính mình không có linh căn sự tỉnh truyền vào trong gia tộc hậu quả kia hội là cái dạng gì nữa trời thật sự không cảm tưởng giống như So、ân tần, tần thị đệ tử tân hằng thuở đâu lâm phạm hỏi hai mươi sáu tân hằng nói ra sau đó hỏi thăm ngươi hỏi những làm gì này ngươi không phải muốn mang ta đi có thể tự sát địa phương sao tại đây hắn ngắm nhìn một phía có chút nghi ngờ nói tại đây không phải cây t i ể u l á thảo có thể như thế nào tự sát ấm vang nhưng vào lúc này lâm phạm rút đau ra đầy cõi lòng chờ mong nói hỏi ngươi n h ữ n g không có này ý tứ gì khác t i ể u la chờ sẽ giúp ngươi về sau chuẩn bị cho ngươi cái đất bao dựng thẳng cái tấm bia đá khắc lên ngươi danh tự cùng mấy tuổi không đến mức trở thành vô chủ cố phần huynh đại chớ nói n h ả m rồi đem đầu đưa q u a đến ta một đao kia xuống dưới cam đoan rất nhanh tuyệt đối sẽ không cho ngươi cảm nhận được một điểm đau đớn hắn cũng đã có chút không thể chờ đợi rồi trăm năm nội lực thật sự là không tệ nếu như có thể rơi xuống đi ra lời nói vậy thì thật là một chút cũng không lộ à người t ầ n hằng mậu rỗi nhìn xem lâm p h ạ m hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là muốn đích thân động thủ một đ a o đưa hắn cho chém chết thế nhưng mà không có linh căn đả kích thật sự là quá lớn hắn muốn chết thật sự muốn chết sau đó chỉ thấy t ầ n hằng thật sự đem đầu đưa tới đồng thời q u ò n quát đừng cho ta do dự dùng sức chém ta chết ý đã quyết ai cũng không cải biến được chém t ố t huynh đài đại khí lâm phàm nắm chặt đau nội tâm rất là kích động cái này xem như hắn từ trước tới nay gặp được tốt nhất giết ra hỏa căn bản không đồng phí thổi bay chi lực hơn nữa một điểm tội ác cảm giác đều không có người ta là chủ động muốn chết chính mình là ở trợ giúp đối phương đến đây đi đợi lát nữa ta tự chết rồi sớm cảm tạ ngươi không nghĩ tới còn ngươi nữa nhiệt tâm như vậy chẳng người tân hằng nói ra lâm phàng cười nói t i ệ n tay mà thôi không cần nhiều tạ đợi lát nữa một đường đi tốt kiếp sau làm có linh căn chi nhân tân hằng đưa cổ nhắm chặt hai mắt mỹ mắt đang run dày lấy tuy nhiên muốn chết thật là tìm chết lúc nội tâm cái loại này sợ hãi mộng toát ra có thể hắn trực tiếp đem loại này sợ hãi áp chê xuống dưới quắt đến chém lâm phạm hít sâu một hơi t ố t ta đến rồi đến loại này thời điểm còn nghĩ nhiều như vậy làm gì sau đó trợt giơ tay lên quắp đến, đến rồi có thể nhưng vào lúc này đợi một chút t ầ n hằng lập tức mở miệng đem đầu rụt trở về đổi lại phương hướng vừa mới cổ rỗi phương hướng có chút không tốt lắm t ố t vậy ngươi đổi lâm phạm không đội có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi t ầ n hằng chuẩn bị sẵn sàng dù sao đợi lát nữa muốn lên đường còn có thể không cho người ta làm chuẩn bị thật đầy đủ sao tân hằng lần nữa dôi ra cổ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi đến lần này ta đã làm tốt chuẩn bị đợi lát nữa suất đau cần phải nhanh lên ta là người thật sự sợ đau tuất yên tâm lâm phạm lần nữa cử đau sau đó mãnh liệt rơi xuống t ầ n h ằ n g tu vi không kém cảm nhận được đau rơi xuống lúc mũi nhọn đánh n ú t lại kích thích cổ lạnh lẽo vậy mà trực tiếp đem cổ rụt trở về đau trực tiếp chém hụt thì thế nào lâm phạm hỏi không cũng đã đã nói nha có thể ngàn vạn đường thay đổi a t ầ n h ằ n g hô hấp dần dần trở nên rồn r ậ p lên k h o á t tay nói không có gì tự là vừa vặn cảm giác có chút không ổn đợi lát nữa giơ tay chém xuống đầu người rơi xuống đất đầu hội rơi trên mặt đất nhưng bất kể thế nào nói ta cũng là tần thị đệ tử không thể chết được chật vật như thế tìm nơi sạch sẽ địa phương lại đến tốt ngươi muốn làm sao bây giờ đều được ta tôn trọng ý nghĩ của ngươi lâm phạm dẹp loạn lấy cảm xúc nhẫn lại nhất định phải nhẫn lại phải đem đối phương h ư ớ n g tốt có thể ngàn vạn đừng bởi vì thái độ không tốt làm cho người ta thay đổi tân hằng tìm một chỗ sạch sẽ địa phương mặt đất có cỏ bao trùm đối với cái này hắn cũng rất hài lòng nói có thể rồi t i ể u lựa chọn tại đây đến động đắc à ta tuyệt đối sẽ không né không có linh căn ta đây tự tính toán về đến gia tộc cũng sẽ biến thành chê cười cùng hắn như vậy bị chê cười cả đời chẳng chết xong rồi lại nói chính là ghê g ớ m thật khí cựu c u n g đã làm tốt chuẩn bị không sẽ cải biến tựa như lâm p h à m không có nhiều lời dẫn theo đ a o sẽ tới trong mắt lóe ra hào quang sau đó giơ tay chém xuống tốc độ đạt đến mức t ậ t cùng nhưng lại tại sắp va chạm vào tần hàng cổ lúc chỉ nghe đối phương lớn tiếng kêu to lấy đợi một chút lâm p h à m có thể cho rằng không nghe thấy nhưng là hắn không phải loại người như vậy người thì thế nào đến cùng còn có nghĩ là muốn chết cựu sống nói không cần phải lãng phí mọi người thời gian tần hằng mồ hôi thấm quần áo rớt sũng cái chán rậm rạp lấy mồ hôi rất là khẩn trương sợ hãi ta không phải là không muốn chết mà là tại ngươi v u n g đau thời điểm ta biết rõ chính mình sẽ chết cũng là bởi vì biết rõ sẽ chết cho nên trong nội tâm sợ hãi có lẽ ngươi nói rất đúng ta chính là tại lãng phí thời gian ta thật là có chết ý niệm trong đầu nhưng là nội tâm cũng tại nói cho ta biết ta sợ chết nếu không như vậy được hay không được ngươi hãy theo ta một thời gian ngắn để cho ta đem nội tâm thuyết phục vượt qua đối với tử vong sợ hãi đến lúc đó ngươi sẽ giúp ta được hay không được t ầ n hằng nghĩ cách rất thiên chân vô tả lâm phàm yên lặng đem đao thu hồi vỏ đao hùng hùng hổ hổ nói ngươi đặc mẹ cút cho ta Tiểu chưa từng có bài kiến giống như ngươi vậy tâm trí không kiên định người ngươi t i ể u cho ta về đến gia tộc thành vì người khác cả đời hài hước a ta giúp ngươi không phải mưu cái gì mà là ta người này t i ể u là trời sinh lòng nhiệt tình có thể ngươi cái tên này lại như thế không quý trọng ngươi hay là đi tìm người khác ca ta là không có thời gian cùng ngươi làm cả rồi hắn thật sự phục rồi rõ ràng t i ể u là muốn chết vì sao t i ể u là không dám nhìn thẳng chính mình b ả n tâm nếu như không phải ngươi theo ta không có t h ủ há có thể cho ngươi nói rừng là rừng tân hằng rất xấu hổ lại rất t á y náy huynh đ ạ thực xin lỗi cho ngươi thất vọng rồi ta biết rõ ngươi là lòng nhiệt tình người có cửa khó thể ta tạm thời gây khó dễ cửa hải này. Lâm Phạm nhìn Lâm gây này. dễ đột ố muốn tốt, i nói、gì. thời điểm này còn không bằng đi ra ngoài đi đi, nói tại phương, gặp không không không chính xác vận khí tốt, còn có thể gặp được này còn bằng vận còn đến ẩn nút gì, đều m có xác ra chỗ yêu ma. Đột nhiên ngay tại lâm phàm chuẩn bị lúc rời đi bốn phía truyền đến một hồi mở mịn thanh âm có ý tứ bản chân nhân dạo chơi trong t h i ê n địa vậy mà gặp được như thế có ý tứ hai người q u y một chương bảy mươi ba ta thích khổ chương bảy mươi ba ta thích khổ ai ai hai người đồng thời nhìn lại phương xa cũng không có người ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện một vị chân đạm bạch vân dâu bạc trắng lao giả chậm rãi từ trên trời g ra xuống tiên tiên h nhân t ầ n hằng chừng to mắt chỉ thấy lao giả vung vẩy trong tay p h ấ t trần trói mắt kim quan g hiện hiện sau lưng tựa như trích tiên tử trên trời g ra xuống hắn không có linh căn vô duyên tiên môn cũng sớm đã nản lòng phải trí nhưng hôm nay chân tiên h à n g lầm tại trước mắt làm cho cái k i a khỏa đã chết tịch tâm lần nữa sinh động phù phù t ầ n hằng không nói hai lời chui quỳ lệ trên mặt đất hô to một tiếng đại chu thành tần thị đệ tử tần hằng cung nên tiền bối đã đến thỉnh cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ tại h Hằng、nguyện、phục thị ầ n nguyện tiền bối bên người, lắng nghe tiền ở bối bối d y bảo. Cơ h ộ A. đây là hắn c ơ hội d u y n hắn ấ t Tuy biết thức thể tuyệt tiên tri Tại tiểu đây nhiên không biết đối phương là ai, nhưng đối phương đã đến phương thức cũng không đến, môn nhân, hơn nữa địa vị khẳng định không đơn giản. phải h đối ai, đối đối đã đạo địa là là làm là có võ vị cùng lâm p h à m hai người đều không có linh can người ta tiền bối tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ đến tìm hai người bọn họ nhất định là xem bọn hắn làm người không tệ võ đạo thiên tư cũng không tệ muốn thu bọn hắn làm đồ đệ hắn là tuyệt đối sẽ không trở về cho dù là trở thành tiền bối bên người thổi tiêu đồng tử cũng tốt so về đến gia tộc bị tộc nhân trào phúng thì tốt hơn lao giả mặt không biểu tình nhưng trong lòng nhưng lại cả kinh lao phu còn không nói chuyện n g ư ờ i tự quỳ tốc độ có chút rất nhanh lâm phạm gặp thần hàng quý lưu loát cũng là không lời nào để nói hoàn toàn chính xác thật lợi hại chứng kiến cơ hội đã bắt cũng không hỏi xem người ta là tới làm gì hắn cẩn thận quan sát một phen mặc dù đối với tu tiên cảnh giới có chút không hiểu nhưng khi nhìn đối phương cái này giới thiệu có chút lợi hại a phương tiểu lệ trường sinh tứ trọng kim đàn cảnh có tỷ lệ tuân g a hỏa linh căn mạnh vỡ kim linh căn mạnh vỡ pháp lực 1800 n ă m canh kim huyền huyền kiếm thuật địa h ỏ a thân l ôi tiên tiên h kim khí hộ thể hàng ma vạn h ó a tay lâm p h ạ m nhìn đối phương giới thiệu đó là xem hoa mắt cả người đều nhanh xem rộng pháp lực 1800 n ă m đây là như thế nào tu luyện hắn tu vi hiện tại cũng mới hơn một trăm n ă m mà thôi huống hồ cái này tu vi là nội lực cùng pháp lực tầm đó có lẽ có tranh l ệ n h rất lớn đại lao đắc tội không nổi a thậm chí hắn liền một điểm sát tâm cũng không dám có chỉ sợ đối phương cảm ứng được chúng ta vô thân vô cố đối phương nếu cảm ứ n được h ú n g ta vô t h n vô c đối h ư ơ n g n n g c h ú n g ta vô thân vô c i p h ư ế u c ả nhận được hắn lộ ra xác h ấ t định sẽ k h ô n bất quá hiện tại vấn đề hơi có chút phức tạp vị này đại lao tới nơi này làm gì xem bọn hắn lớn lên x o á i muốn theo chân bọn họ nghiên cứu thảo luận thoáng một phát chúng ta ba người vi sao như thế anh tuấn chủ đ ể sao hiển nhiên là không thể nào căn cứ có sự tình được ra kết luận chỉ sợ có chút k h ô n g ổn có lẽ hắn cùng tần hằng ở phương diện khác bị đối phương nhìn chúng mà đối phương cũng cần đưa bọn chúng mang về cho rằng đ ỉ n h lò hay hoặc là tu luyện nào đó yêu pháp cần dùng đến bọn hắn ngươi tiểu t ử này ngược lại là hội trèo quan hệ t i ê n môn khảo hạch không linh can vậy mà muốn cho lão phu mang ngươi đi tiên môn đành chính là ngược lại là tốt bản tính l ã o giả vớt d â u nói ra sau đó nhìn về phía lâm phạm tiểu tử ngươi vì sao không giống hắn như vậy cầu lao phu mang ngươi hồi tiên môn lâm phạm sờ không rõ ràng lắm thằng này đến cùng là có ý gì chỉ có thể nói tiểu tử đối với tu tiên không có hứng thú tiên môn khảo hạch nói ta không có linh căn vậy thì không có linh căn ta chuẩn bị thu thập thoáng một phát hồi quê quán chồng chọn đi tiền bối ta xem hắn rất có hiếu tâm cùng quyết tâm thu cũng tốt tiểu tử tiểu không nhiều lắm cái giày cáo tử lâm phạm muốn chạy đường lai lịch không rõ ra hỏa tự tính toán cầu lấy hắn hắn cũng không dám đi a dù sao có tiểu phụ trợ còn là tự mình chậm rãi phát triển so sánh tốt t ầ n hằng cảm kích nhìn lâm phảm sắp khóc rồi không nghĩ tới thế gian lại vẫn có tốt như vậy người không chỉ có nguyện ý giúp hắn tự sát hiện tại càng là chủ động đề cử hắn tiền bối ta là thật tâm thành ý muốn phục thị ở tiền bối bên người kính xin tiền bối lưu ta vì nhập tiên môn t ầ n hằng cũng là thối không biết xấu hổ sắp ôm lấy đối phương đùi khóc lóc kể lể chỉ cầu đối phương xin thương xót thu hắn làm đệ tử không đúng không cầu đệ tử tự tính toán nhóm lựa đều được h ỉ cần có thể nhập tiên môn cái gì cũng tốt nói lao giả chầm tư một lát phản phất là bị tần hằng quyết tâm cho đà động tự như chậm rãi nói cũng thế. gặp ngươi có như vậy quyết tâm lão phu cũng không thể không đáp ứng thu ngươi rồi đợi lát nữa ngươi tựu i cùng ta hồi tiên m ộ n a tần hằng nghe nói chuyện đó kinh xứng sở tại chỗ sau đó hoan hô nói đ ồ nhi tần hằng bái kiến sư tôn c h ú c sư tôn sống lâu m u ô n tuổi ân không tệ lão phu tên là phương cựu trân người xưng phương trân nhân phương cựu trân lão hoài vui mừng vô cùng đột nhiên hắn chứng kiến lén lút muốn ly khai lâm phàm không khỏi a nói tiểu tử ngươi cái này là muốn đi đâu lâm phàm nhẹ chân nhẹ tay muốn thoát đi thật không nghĩ đến lại bị phát hiện lập tức xấu hổ cười nói tiền bối ta đối với tu tiên thật sự một chút cũng không có hứng thú sẽ không quấy dày ngươi h ỉ thu lương đổ thời khắc rồi phương cựu t r â n đã sớm nhìn thẳng hai người này rồi về sau t i u xem bọn hắn tới nơi này là muốn làm gì không nghĩ tới hai người này nhìn như bình thường kỳ thật đều không bình thường không bình thường tốt chỉ có không bình thường mới không có chạy trốn phương cựu t r â n cười nói ta gặp hai người các ngươi cốt cách ngạc nhiên mặc dù nói các ngươi không có linh c a n thế nhưng mà theo ta thấy các ngươi t i u là thế gian điên cùng thiên tài vốn là các ngươi bậc này thiên tài cần kinh nghiệm phản tục thế gian ma luyện có thể các ngươi hai người cùng ta có duyên liền muốn mang bọn ngươi đi đến con đường ưu tiên miễn đi những phản tục t i ê ma luyện ngươi sao có thể b u ô n g thạc h o lâm phạm trận trắng mắt l ừ a gạt quỷ đâu rồi loại này ba tuổi hài đồng đều sẽ không tin đích lời nói vậy mà nói cho bọn hắn nghe thực tưởng rằng kẻ đần sao thế nhưng mà tần hằng nghe thế lời nói nội tâm lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh rơi lệ đẩy mặt nói ta biết ngay ta là thiên tài làm sao có thể hội không có linh căn hôm nay nghe nói sư tôn buổi nói chuyện lập tức hiểu ra nguyên lai、like, truyền thuyết câu chuyện đều thật sự chính thức thiên tài đều cần rửa sạch trên người trí hoa kinh nghiệm phản tục ma luyện cuối cùng nhất bác khai vân vụ gặp một mình thành tựu một phen công trạng hôm nay đồ nhi may mắn đạt được sư tôn chỉ điểm cuộc đời này tất đương phụng dưỡng tại sư tôn bên người lâm phạm viết đầu nhìn xem t ầ n hằng tiểu t ử này xem như phế đi như vậy hư giả lời nói đều tin tưởng nhưng là có khả năng là t ầ n hằng biết do chính mình là người không có linh can làm bộ tin tưởng đối phương nói những lời này tự là hy vọng có thể nhập tiên môn đối với gia tộc có một giao đại cũng có thể làm cho mình không bị đồng tộc trào phúng v ề phần rốt cuộc là tình huống như thế nào cái kia cũng chỉ có t ầ n hằng trong lòng mình nhất minh bạch t i ê n bối ta thực muốn về nhà trồng trọt u tiên cái gì không thích h ta lâm phạm chối từ đấy nói cái gì cũng không biết cùng đối phương đi ý biết do đối phương có mục đích gì đừng nhìn nội lực của hắn đạt tới hơn một trăm năm thế nhưng mà đối mặt cái này pháp lực hoảng trường đã ngoài ngàn năm láo quái v ậ t chết cũng không biết chết như thế nào phương cựu chân hít mắt trong nội tâm nói thầm lấy tiểu tử này có chút khó đối phó a hẳn là biết rõ ta là ai nói cái gì đều không muốn đi theo chính mình trở về cái này không thể được thật vất vả gặp được sao có thể cứ như vậy thả nhuyễn không được chỉ có thể mạnh bạo được rồi nhiều lời vô ích theo ta đi thôi các người hai người cùng ta có duyên bỏ qua lần này duyên phận đối với các người đối với lao phu đều có ảnh hưởng vừa dứt lời lâm phạm cũng cảm giác thân thể không bị khống chế giống như bị lực lượng nào đó cho dẫn dắt ở tựa như theo phương cựu chân hướng phía bầu trời bay đi trái lại t ầ n hàng hưng ơ phấn sắc mặt t ư n g hồng tu tiên rồi ta thật có thể tu tiên rồi lâm phạm gào thét lớn tiền bối dưa hai xanh không m à ta phương cựu chân bình tĩnh nói lao phu ưa thích khổ q u y một chương bảy mươi b ố huynh đệ chúng ta cùng lên tu tiên chương bảy mươi b ố huynh đệ chúng ta cùng lên tu tiên t ầ n hàng tâm tình kích động khó có thể ước chế t i u tính toán bay trên trời cười đều có chút bị điên có lẽ thay đổi rất nhanh về sau kinh nghiệm tuyệt vọng đến hy vọng làm cho nội tâm của hắn trở nên triệt để hưng phấn lên đi à nha ngươi là nghĩ như thế nào tiền bối nguyện ý mang bọn ta tu tiên ngươi làm sao lại không muốn đấy tần hằng xem không hiểu lâm phàm nghĩ cách nhiều cơ hội tốt cứ như vậy bỏ qua về s a u nhưng là phải hối hận không kịp hắn hiện tại cũng cảm thấy may mắn may mắn đồng ý làm cho đối phương hỗ trợ tự sát nếu không làm sao có thể gặp được tiền bối hơn nữa tiền bối còn dẫn hắn hồi tiên môn thật sự là may mắn ta là thực muốn trở về trồng trọt lâm phàm không muốn cùng tần hằng nói chuyện với nhau xuống dưới tân h hằng lắc đầu nói trông t r ọ n có cái gì tốt hay vẫn là tung hoành trong thiên địa đến càng thêm tiêu dao lâm p h à m không có để ý tân hằng mà là cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phía dưới nhìn lại thật sự của bọn hắn là ngồi ở một đoá đám mây bên trên đàng vân g a vũ thiên gia thủ đoạn căn bản cũng không phải là võ đạo có khả năng so sánh với hơn nữa phi vô cùng cao mặt đất hết thể đều trở nên rất là nhỏ bé từ nơi này độ cao té xuống sợ là thịt nát xương tan hắn suy nghĩ đối phương rốt cuộc muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào t i ê n bối chúng ta bây giờ là đi nơi nào t ầ n hằng tò mò hỏi phương cựu chân cười nói ly khai p h ả m tục tiến đến tiên môn tri địa nếu như không phải ta đảng vân mang bọn ngươi mà đi thường nhân cần mười năm thời gian mới có thể đến tới hơn nữa càng là tới gần càng nguy hiểm cho nên nói võ đạo cao thủ muốn đi tiên môn tri địa cơ bản là chuyện không thể nào xa như vậy quả nhiên là tìm tiên khó như lên trời a tân hằng sợ hai t h ằ n nói nhưng đối với lâm phàm mà nói hắn c h ậ t nghe ra đi một tí bất đồng ý tử đến tổng cảm giác lao giả này hình như là tại cảnh cáo bọn hắn lại để lộ ra một điểm tin tức đến đến đó ở bên trong muốn rời đi sợ là khó khăn ai sớm biết như vậy sẽ phát sinh chuyện như vậy t i ê u tính toán đánh chết hắn hắn cũng sẽ không ly khai chiêu lộ thành cuối cùng gặp được cái này phiền thoái lâm p h ạ m tâm trong lặng lẽ cầu nguyện lấy ông trời a cho một cơ hội ngàn vạn hay là phiền thoái a xem hiện đang phi hành tốc độ thật sự là rất nhanh vô cùng bất quá bọn hắn căn bản cảm thụ không đến cương phóng dùng tốc độ như vậy nếu như tùy ý gió thổi lời nói tự tính toán võ đạo đạt tới tiên tiến cảnh chỉ sợ đều cũng bị cái này khủng bố cương phong cho xé rách thành mảnh vỡ nhìn kỹ bốn phía có một tầng hơi mỏng màn sáng bao phủ có lẽ đây chính là pháp lực a phương cựu chân nói đây là tự nhiên tiên môn ha có thể tùy tùy tiện tiện có thể và o khỏi phạm nhân muốn nhập tiên môn phải trải qua tiên môn khảo hạch dù là có đại nghị lực người tăng thêm ít khả năng còn sống hy vọng đến tiên môn c h i địa cũng sẽ bị cự c h i môn bên ngoài không cho phép đi vào t ầ n hằng lần nữa kinh hô một tiếng có lẽ là muốn biểu hiện quá lời một điểm khiến cho tiền bối ở ý gần hơn cả hai quan hệ trong đó do đó tại tiên môn có thể có được đặc thù lãnh ngộ đến bây giờ mới thôi lâm p h m t i ự u cũng không nói gì qua một câu trong lòng của hắn thật sự có chút sợ nội dung cốt truyện không dựa theo s á o lộ đến nếu như lão nhân này thật sự không có h ả o ý như thế nào phản kháng hẳn là tuần hoàn tiến dần một bước một cái dấu chân theo nhược đến t ư ờ n g chậm rãi bay lên rốt cuộc là cái đó một cái khâu sẽ ra vấn đề đâu ban ngày phục ban đêm ra mấy ngày sau đã đến phía trước t i ự u l ạ tiên môn u rồi phương i ự u chân chỉ vào phương xa nói tần h ằ n g trông mong mà đ ố i lãi nắm chặt hai đấm sắp mặt bỏ bừng đây là kích động sắp tiêm kêu đi ra hít sâu mù hơi t ổ n g giác cảm tại đây k、so、hàng do chức ư mới lạ, chức kích động trở nên hơi chút i công có nghệ trong lòng nghĩ đúng là đợi lát nữa sẽ phải chứng kiến càng nhiều nữa tiên môn đệ tử về sau muốn theo chân bọn họ xưng huynh gọi đệ lẫn nhau sừng sư huynh đệ ngẫm lại cũng rất kích động lâm phàm nhũng mày có chút n g h i hoặc cái này cùng trong lòng của hắn muốn tiên môn có chút không giống với không có cái loại nầy mở mị khí c h ấ t theo như lẽ thường nói tiên môn tiên môn cái khác không nói nhiều ít nhất đến vài đầu tiên hạc ngao du ngọn núi thỉnh thoảng minh kêu một tiếng gia tăng một điểm tiên cảm giác nhưng nơi này cung nên trưởng giáo trở về lúc này hai gã đệ tử vội vàng đi tới cung kính nói ân bản trưởng giáo không tại cái này đoạn thời gian vất vả các ngươi có thể có đệ tử ra ngoài phương cựu c h â n hỏi hai gã đệ tử nói khởi bầm trưởng giáo không đệ tử xuống núi vậy thì tốt rồi bên ngoài quá nguy hiểm Phương chân âm thầm nhà khí, sau đó nói, hai nói, cựu sau âm ra đó vâng ị này là bản trưởng nhận nơi này, người nữa an phen, không lãnh là lát hảo thu tử, tới trí một thể giáo mới chiêu đợi các hảo, hảo an trí một phen, không thể lãnh đạo. đệ sơ v trưởng giáo hai gã đệ tử nhìn về phía lâm p h à m cùng t ầ n hằng ánh mắt đều có chút không đúng rồi giống như có chút đồng tình có lẽ đây chính là đồng bệnh tương liên a t ầ n hằng sắp kích động đã hôn mê vốn tưởng rằng lao giả tại tiên môn địa vị rất cao thật không nghĩ đến dĩ nhiên là trưởng giáo đứng đầu một phái hắn vậy mà bãi đứng đầu một phái vi sư tôn đây là muốn đi đến nhân sinh đỉnh phong nữa à bất quá hai vị này sư h u n h nhìn về phía ánh mắt của ta là có ý gì như thế nào cảm giác hình như là rất hâm mộ tự như ngẫm lại cũng thế chính mình thế nhưng mà bái trưởng giáo vi sứ tôn bọn hắn khẳng định rất hâm mộ tương lai nhất định muốn nở mày nở mặt hồi gia tộc làm cho bọn hắn hảo hảo coi trộm một chút ta tần hằng là trưởng giáo đệ tử tương lai nếu biểu hiện tốt thế nhưng mà có thể kế thừa trưởng giáo đại vị các ngươi muốn định b ợ ta có thể cho các ngươi cơ hội lâm phàng mày n h u lại lợi hại không đúng thật sự là quá không đúng hai vị này đệ tử tu vi cũng chỉ là tiên tiến cảnh gặp quỷ rồi điều này sao có thể vự du thiên tiến cảnh vương hán thiên tiến cảnh mấu chốt nhất đúng là hai người này đều không có linh căn tựu theo chân bọn họ đồng dạng không có linh căn không thể tu tiên tân hằng đầy cõi lòng kích động trái xem phải xem trong lúc vô tình n g mở đầu nhìn đến sơn môn biện số nhà bên trên chữ lập tức rất n g h i hoặc sư tôn chúng ta không phải thái võ tiên tông sao tại sao là cựu thiên tiên môn hắn nhớ rõ chiêu lộ thành khảo hạch tiên môn là thái võ tiên tông cũng không phải là cái gì cựu thiên tiên môn phương cựu chân nói cựu thiên tiên môn lấy tự cựu thiên thập địa bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn chi ý tân hằng cái hiểu cái không gật đầu thì ra là thế nghe sư tôn nói lời nói này mới biết được chúng ta tiên môn danh tự thậm chí có như thế hà nghĩa n g bá đạo thật sự là bá đạo mau đi đi chờ đổi tốt quần áo bạn trưởng giáo liền mang bọn ngươi cử hành nhập tiên môn đại điển phương cửu chân nói ra là tần h à n g kích động hứa mất đại điển nghe rõ ràng nhập môn đại điển cái k i a có thể kéo kiệt phương cửu chân nhìn xem mới đưa tới l ư ỡ n g vị đại tử lộ ra vẻ vui mừng không dễ dàng a phương xa lâm phạm cùng tần h à n g song song mà đi sau đó nhỏ giọng nói ngươi có biết hay không chúng ta bây giờ là tình huống như thế nào biết do a vào tiên môn về sau cần phải tu tiên rồi tần hằng hưng phần nói lâm phạm chẳng muốn nhiều lời mà là đuổi theo mau đem vựu du giữ chặt nhỏ giọng hỏi thăm vị huynh đài này có thể hay không cáo chi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đừng hỏi phải biết thời điểm ngươi dĩ nhiên là sẽ rõ vựu du nhỏ giọng nói đồng thời còn hướng phía bốn phía nhìn lại xác định không có người nói tiếp các ngươi yên tâm không có nguy hiểm tự là lúc sau trở về không được mà thôi các ngươi đều là bị c ư n g ép tiếp đến hay sao lâm phạm truy v ấ n lấy nhìn đối phương thần thái đã biết rõ trong đó có không thể cho ai biết bí mật vựu du nhìn xem lâm phạm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 lâm p h ạ m có chút bất đắc dĩ mặc dù đối phương cũng không nói gì quá nhiều có thể trong lòng của hắn đã minh bạch một sự tình cái này cái gọi là cựu thiên tiên môn chỉ sợ không phải lừa bịp mà là hô to nhưng cũng may không có gặp nguy hiểm xem như một cái tin tức tốt nhìn một cái tần hằng lúc này đi đường bộ dáng vậy thì thật là thiếu chút nữa bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai đã bắt đầu lâng lâng rồi tần hằng cũng cảm giác cựu thiên tiên môn kiến trúc cùng trong lòng của hắn muốn tiên môn có chút không giống với nhưng là nghĩ đến nhà mình sư tôn cự là tiên môn trừ giáo còn nghĩ nhiều như vậy làm gì có lẽ sư tôn của mình chính là như vậy chất phát tự nhiên ưa thích thất không muốn đem tiên môn khiến cho như vậy l o ạ l o ẹ n đặt đến phản phát quy chân cảnh giới cũng không lâu lắm v u du hai người mang theo lâm phạm bọn hắn đi vào một chỗ nhà cửa trước không tính cũ nát nhưng là cùng tiên giá hoa lệ không đ ắ p bên cạnh về sau cái này chính là các ngươi chỗ ở ngày thường không thể rời xa tiên môn bên ngoài bên ngoài rất nguy hiểm không chỉ là có yêu ma còn có rất nhiều tà đạo chi nhân chuyên môn bắt người tu luyện tà công sau đó v u du v u a lâm phạm bà vài nói huynh đệ sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy cũng đừng nghĩ nhiều như vậy đôi khi ninh làm phượng vi không làm đầu gà cũng là có một đạo lý của nó bởi vì nhìn thấy thứ đồ vật là dĩ vãng chỗ không thấy được đa tạ cáo chi lâm phảm còn có thể nói cái gì đối phương nói lời nói này ý tứ rất rõ ràng muốn rời khỏi không phải không đi có thể ngươi được có thể đi đi ra ngoài ngoại giới mức độ nguy hiểm không phải tưởng tượng đơn giản như vậy có lẽ đi không bao xa tiểu chết rồi cũng nói không chính xác trường giáo phân phó mang bọn ngươi đi vào trụ sở tiểu đi tham gia nhập môn đại điện cùng ta rời đi Viu Viu về nói ra. Chẳng biết tại sao, Viu Du Du Chẳng nhìn về phía tần hẳng. ra. sao, phía cùng đối phương đồng dạng rất là hứng phấn, đối rất là về sư a gian qua u đều thời trôi phát tất hiện, mới cái gặp g dần này n mẹ đặc cả là ờ i Tần Hằng cũng s ớ minh đã đ không thể chờ ợ được, vừa vào t i ê môn liền t ậ t nhất trùng tiên. sự Sư Minh, phi chúng ta hay vẫn là mau đi đi làm cho sư tôn sốt ruột chờ rồi sẽ không tốt hắn một mực đều cho là mình là có đại khí và người n Nếu không thế nào lại gặp chuyện như vậy. Lâm Phạm cùng tầm thường tiên môn tướng tương đối liền số l ẹ đều không tính là a cái này hết thể đều phải dựa vào chính mình a lâm p h à m biết không có thể ngồi chờ chết trước đem chuyện trước mắt cho hôn đi qua đến cái kia về sau t i ể u phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên tại đây bất đồng p h ạ m tục tiên thiên cảnh có thể hoành hành không sợ nhưng nơi này tiên thiên cảnh chỉ sợ sẽ là kế i cuối liền cho người ta lệnh kẽ răng tư cách đều không có tại viu du dưới sự dẫn dắt bọn hắn đi vào một tòa nhìn như, như dạng kiến trúc trước đến rồi a vậy thì vào đi phương cựu chân chứng kiến lâm p h à n hai người lập tức lộ ra vui vẻ sau đó đẩy ra đại môn đi vào sư tôn tân hằng miệng m ọ t vô cùng con mắt tặc bóng bậy c h ầ m c h ầ m vào cái kia không biết bên trong có cái gì trong kiến trúc trong nội tâm tưởng tượng lấy tất cả loại khả năng tính tuy nói nhập tiên môn đại điện không có đặc biệt long trọng thế nhưng mà cái này cảm giác thần bí nhưng lại gạch thẳng đánh dấu lúc này tân hằng lặng lẽ vô lâm phàm bà v a i nói ngươi có cảm giác hay không rất khẩn trương dù sao ta ngược lại là khẩn trương không được lâm phàm đã triệt để không muốn cùng tân hằng nhiều nói một câu nói nhảm thằng này đầu góc có phải hay không thiếu căn dây cung còn nhìn không ra là tình huống như thế nào sao thiên môn có như vậy tiên môn sao mặc dù không có bài kiến chính thức tiên môn là cái dạng gì nữa trời có thể trong đầu tưởng tượng thoáng một phát vẫn có chút hình ảnh ít nhất tại đây nhập môn đại đ i ể n bên trên tuyệt đối sẽ không như thế keo kiệt trong kiến trúc ánh sáng không tính sáng lời phương cựu chân cũng sớm đã quỳ ở nơi đó mà trước mặt hắn trên vách tường thì là r ắ t mấy bức họa tượng bức họa sinh động như thực phản phất là chân nhân khắc ở thượng diện tự như các vị lão tổ tông đệ tử phương cựu chân vi cựu thiên tiên môn thu nhận sử dụng hai gã đệ tử thỉnh lão tổ tông trúc phúc che chở phương cựu chân quỳ lệ vài cái, sau đó đứng dậy nhen h ó m ba căn không biết là cái gì chất liệu thơm cắm ở lư lư sau đó quay đầu lại nói hai người các ngươi đến quỷ lệ chúng ta cựu thiên tiên môn lão tổ tông tân hằng cung kính câu n ệ vô cùng liền đầu đều không ngẩng t u quý gối trên bộ đoàn đệ tử tần hằng cho các vị lão tổ tông tỉnh h an các vị lao tổ tông yên tâm ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng đối với tân hằng mà nói hắn hiện tại cũng nhanh kích động muốn khóc nhập môn đại điện là tới quỷ lệ lão tổ tông bức họa trong đó đại biểu ý tứ có thể liền có hơn đó là trưởng giáo coi được hắn muốn phải đem hết toàn lực bồi dưỡng tương lai làm cho hắn kế thừa tiên môn trường giáo vị lâm phạm đứng tại không động hắn không phải ngây người mà là cái q u ỷ này t i ể u có thể thật sự trở thành cựu thiên tiên môn đệ tử làm sao vậy phương cựu c h â n hỏi hắn nhìn ra trong hai người này tần hằng t i ể u là một đầu thẻ lưỡi ra liếm cầu không thể chờ đợi được muốn trở thành cựu thiên tiên môn đệ tử mà tiểu tử này nhưng lại một mực muốn rời khỏi nhắc tới tiểu tử không muốn tu tiên là tuyệt đối chuyện không thể nào nếu không cũng sẽ không đi tham gia tiên môn k h ả o h ạ còn h c không phải bởi vì không có linh căn bị bá số dưới bởi vậy hắn xin thương xót đem hai người bọn họ đưa đến tiên môn xem như t r ò bọn hắn n g lâm phàm không có trả lời thì là tại cân nhắc đến tiếp sau tình huống h đây là trong đó một điểm mặt khác một loại tự i ê là như trước không gia nhập tiên môn trước mắt vị lao giả này có lẽ sẽ không giết mất chính mình có lẽ sẽ đem chính mình đưa trở về mà đưa trở về sau phải nhờ vào chính mình cố gắng tăng lên tu vi hoặc là loát một ít linh căn có thể coi là đã có linh căn cũng muốn chờ tiên môn khảo hạch v ề phần chờ có chút thực lực cựu trèo non lội suối tái nhập tu tiên t r i địa đường này đồ xa xôi không nói đến cùng có nhiều nguy hiểm còn nói không chính xác đấy trái lại cựu t i ê n tiên môn tình huống chứng kiến đệ tử đều là võ giả không có linh căn tương đối an toàn rất nhiều không có tranh đấu phát sinh húng chi trước mắt vị lão giả này có lẽ không có ác ý nếu không dùng thực lực của đối phương ở đâu cần như thế phiền thái ở tại chỗ này cơ hội càng lớn một chút suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau lâm phạm trong nội tâm hơi than thở nhẹ một tiếng công việc đến vậy còn có cái gì có thể nói vậy cũng là là biện pháp tốt nhất theo không quan trọng phảm trần của thời đến tương lai đ ắ c đạo thành tiên phi thăng về sau cũng có thể lưu lại kinh thiên động địa truyền thuyết lâm phàm đi vào bồ đoàn trước cùng tần h à n g đồng dạng làm cho cựu thiên tiên môn các vị lao tổ tông nhìn quen mắt thoáng một p h á t thuận tiện ban thưởng cái phúc phương cựu c h â n lộ ra vui mừng dáng tươi cười sau đó giới thiệu nói đệ một bức họa như c h i nhân là cựu thiên tiên môn khai s a n g giả người xưng cựu thiên đại đế hàn pháp cái thế vô song tung hành thế gian vô địch thủ thứ hai bức họa tượng tri nhân là cựu thiên tiên môn vị thứ hai trưởng giáo người xưng cái hoa thượng tiên thiên tư tung hành thế gian điên cu Tần hằng nghe nội tâm lửa nóng trong mắt sáng lên đại đế thượng tiên cỡ nào kinh người danh s ư n g trong lòng của hắn âm thầm thể nhất định phải cố gắng tương lai hắn cũng, cũng bị người gọi là t ầ n hằng đại đế mà lâm p h à m có chút bất đắc dĩ t h ổ i tiếp tục t h ổ i ta nghe tự là q u y một chương bảy mươi sáu h ố n g cũng phải hống dẫn ta đi ra ngoài chương bảy mươi sáu h ố n g cũng phải hống dẫn ta đi ra ngoài nhập môn đại điện vẫn còn tiếp tục toàn bộ tràng diện tự là phương c ử u chân một người tại nói khoác một cái thực có can đảm nói một vị khác nghe nhiệt huyết sôi trào lâm p h à n nghe đều nhanh buồn ngủ nếu thực như thế lợi hại làm sao lại hôn thành như vậy đâu rốt cục có lẽ phương cựu chân cảm giác giảng quá nhiều để lộ ra quá nhiều bí mật rồi đột nhiên câm miệng không giảng cái này làm cho tần hằng có chút sốt ruột sư tôn làm sao lại không g i ả n g đấy hắn còn không có nghe đủ nhập môn đại điển nghi thức chấm dứt từ nay về sau các ngươi tự là cựu thiên tiên môn đệ tử chỉ cần có bản trưởng giáo tại cựu cũng không cho các ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào các ngươi hai người đều là bảo vật châu bị lòng đ o n g thường người không thể chứng kiến tiềm lực của các ngươi nhưng bản trưởng giáo nhưng lại đã chứng kiến ngày thường tất muốn hào, hào tu luyện phương cựu chân cũng không sợ nói láo nát và mông tại hắn xem ra tuy nhiên đã thành công đem hai người lừa dối vì cựu thiên tiên môn đệ tử thế nhưng mà cũng không thể như thế tuyệt tình đương nhập tiên môn t i ể u nói cho bọn hắn biết các ngươi cùng tu tiên vô duyên bản trưởng giáo t r ư ớ c trước nói đều là lừa dối các ngươi bởi vậy hãy để cho chính bọn hắn chậm rãi lĩnh mộ a vâng thỉnh sư tôn yên tâm đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn kỳ vọng tần hằng ánh mắt kiên định nhìn xem phương cựu chân dựa theo dĩ vãng tình huống phương cựu chân tuyệt đối sẽ tán dương vài câu nhưng khi nhìn đến tần hằng cái này ánh mắt thời điểm trong, lòng của hắn trong lúc đó có chút khẩn trương đương h ắ n biết do tình huống chân thật lúc không biết có thể hay không chịu đựng được ở a. ngay sau đó ngoài cửa đệ tử đi đến bưng lấy hai phần thứ đồ vật về tu tiên sách vở cái này đoạn thời gian các ngươi tự đọc thuộc lòng cuốn sách này có thể cho các ngươi giải tu tiên địa tình huống phương cựu t r â n không nói thêm gì cái này làm cho t ặ n g đồ vào đệ tử có chút yếu kỳ dị vãng trưởng giáo có thể không phải như thế cái đó một lần không phải tán dương mới chiêu thu nhận đệ tử làm cho bọn hắn thật sự cho là mình là cỡ nào kỳ t à i ngũ trời đến cuối cùng hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn nhưng hôm nay thật sự gặp quỷ rồi lần đầu tiên vậy mà chưa cùng thường ngày đồng dạng trở lại trong phòng lâm phạm lập tức mở ra về tu tiên sách vợ tiên chân lục cẩn thận nhìn xem có muốn nhìn đến nội dung cũng có muốn nhìn lại không có chứng kiến có lẽ là đã ẩn tàng mà khi sau khi xem xong trong lòng của hắn có chút đếm hắn vẫn muốn biết rõ tiên tiên cảnh phía trên có được linh căn người sẽ có cái dạng gì cảnh giới từ nơi này nội dung ở bên trong biết được tiên tiên cảnh đối với tiên môn mà nói căn bản là không coi vào đâu chỉ cần ngươi có linh căn dù là ngươi tay trói gà không chặt cũng có thể bằng một viên thuốc trong chớp mắt liền trở thành tiên tiên cảnh cờ giả loại đan dược này tại tu tiên giới có lẽ quá bình thường nhưng ở phàm tục giới sợ là trí bảo rồi quả nhiên là người so với người giận điên người chính thức hàm kim t h i ệ sinh ra người chỉ sợ chỉ dựa vào một viên thuốc có thể vượt qua người khác cả đời khổ tu lâm p h ạ m cảm t h ắ n lấy hắn tu luyện tới tiên thiên cảnh cũng rất nhanh nhanh chóng tự là nhiều chém những người này mà thôi thế nhưng mà đối với không có bối cảnh địa vị người đến nói muốn trở thành tiên thiên cảnh cao thủ chỉ sợ muốn hạ rất lớn công phu căn cứ tiên chân lục thượng diện ghi lại tu tiên có hai đại cảnh giới thoát p h ạ m cảnh cùng trường sinh cảnh thoát p h ạ m cảnh chia làm năm cái tiểu cảnh giới bách bệnh bất sâm cải tạo tam hỏa ngũ tạm lục phủ luyện thần gặp minh thiên nhân hợp nhất cái này thoát p h à m cảnh không phải tu luyện pháp lực t i ê u cùng cái này thoát p h à m cảnh danh tự đồng dạng bỏ đi p h à m thể đạt tới tu tiên có tư thế chỉ có đạt tới thiên nhân hợp nhất hấp thu thiên địa linh khí mới xem như chính thức bước vào con đường tu tiên đi đến trường sinh cảnh đồng thời căn cứ trên sách giới thiệu trường sinh cảnh có chín đại cảnh giới trúc cơ thiên mệnh tam thần kim đan nguyên anh uy nhất tam thai lục nan hư không c h â n tiên trên sách không có đối với trường sinh cảnh những cảnh giới này giới thiệu có lẽ là phương cựu chân biết rõ giới thiệu cũng không dùng dù sao các ngươi cũng tu luyện không được nói như vậy phương cựu chân thực lực giống như có chút không được tốt l ắ m a lâm p h à m biết rõ phương cựu chân tu vi mới là trường sinh tứ trọng kim đan g cảnh chính thức tu tiên giả khẳng định biết rõ phương cựu chân thực lực có thể bọn hắn người nơi này đều là tiên t h i ê n cảnh chỉ cần đối phương không nói bọn hắn làm sao có thể sẽ biết đây cũng là một hố t o sự tình a nếu như gặp được đến tìm phiền thoái chỉ sợ dùng phương cựu chân thực lực thật đúng là không nhất định có thể bảo vệ bọn hắn lâm p h à m bàn ngồi ở chỗ kia trầm tư suy nghĩ kế tiếp đến cùng nên làm cái gì bây giờ võ đạo chạy tới cuối cùng cảnh giới không cách nào tăng lên t i ể u tu vi còn có thể không ngừng nhắc đến thăng có thể cái này là nội lực mà thôi cùng tu tiên giả pháp lực tướng tương đối có lẽ không có so sánh với khả năng trừ phi mình có thể có được linh căn hay hoặc giả là tìm được võ đạo kế tiếp đường đã từng xem qua trong tiểu thuyết đều có võ tiên loại này tồn tại nhưng này đều làm mỏ m ẫ m v à i thanh thổi không có một cái nào nguyên vẹn hệ thống đường hướng tu luyện chỉ bằng hắn hiện tại trí tuệ làm sao có thể nghĩ ra được được rồi hay vẫn là trước tu luyện nhìn xem thoát phàm cảnh ngũ đại cảnh giới sẽ không gia tăng bất luận cái gì pháp lực không biết không linh căn có thể hay không tu luyện thành công mà cái này ngũ đại cảnh giới t i ể u là đem thân thể bên ngoài cùng nội tại toàn bộ đánh bóng đến trạng thái tốt nhất thanh huyền diệu pháp chu cột p h á p môn thời gian dần trôi qua lâm phàm bàn ngồi ở trên giường nhập định dùng thanh huyền diệu pháp bên trên ghi chép bắt đầu tu luyện có thể theo thế gian trôi qua đó một điểm cái dám dùng đều không có lâm phàm đem thanh huyền diệu pháp ném ở một bên diệu pháp c á i d á m nhập định tu luyện tới hiện tại một điểm cảm giác đều không có cái này tu tiên thật đúng là đem linh căn xem như thế trọng yếu không có linh căn mà ngay cả một điểm cơ hội đều không có không khỏi cũng hơi quá đáng a lâm phàm đình chỉ tu luyện hắn phải tìm kiếm biện pháp mở ra hôm nay khốn cảnh một mực tạp tại tiên thiên cảnh căn bản không phải chuyện này đối với đến tiếp sau tình huống cũng có phần có ảnh hưởng đẩy cửa đi ra ngoài hắn đi tìm v u du người nọ xem như lòng nhiệt tình người có lẽ t i u là ở chỗ này đợi quá lâu không có tranh đấu cũng không có n g ư ờ i l ừ a ta g ạ t cũng là đã thấy ra rất nhiều đương đi vào v u du trụ sở lúc t i ê u chứng kiến tại trong sân v u du cầm cái quốc nội lực hất lên ít cố sức khí liền đem bùn đất lật ra một vòng đồng thời chung quanh đều g e o một ít tại phạm tục tùy ý có thể thấy được giáo quả vũ h u n h không có quáy d à đến người đi lâm phạm đứng tại sân nhỏ bên ngoài hỏ vũ du n g n g đầu lập tức cười nói nguyên lai là lâm sư đệ đến, đến rồi không có cái dậy tranh thủ thời gian vào đi trong phòng lâm p h ạ m đi thẳng vào vấn đề hỏi vũ huynh nếu như ta hiện tại ly khai tại đây đi ra bên ngoài sẽ có tình huống như thế nào vũ du đang tại cho lâm p h ạ m pha t r à nghe nói chuyện đó động tác dừng lại theo rồi nói ra ngàn vạn có k h ắ c cái này nghĩ cách bên ngoài quá nguy hiểm tử vong khả năng rất lớn võ đạo thật sự không có đường có thể đi sao người tại tiên môn lâu như vậy t i ự u chưa từng có nghe nói qua võ đạo tiên tiên cảnh về sau lộ lâm phàm muốn biết võ đạo có thể đi hay không nếu như có thể đi hắn cũng không cần phải xoắn suýt linh căn chuyện này rồi v u du cười nói ngươi xem hình dáng này của ta đến bây giờ mới thôi vẫn chỉ là tiên t i ê n cảnh nếu quả thật có đường có thể đi ta còn có thể chỉ là tiên t i ê n sao lâm h i n h đừng nghĩ nhiều như vậy có thể dùng phạm nhân thân phận chứng kiến tiên môn phong cảnh cũng đã rất tốt đây chính là phạm tục vô số người muốn không nhận ra không đến có lẽ tương lai một ngày nào đó chúng ta tử tôn có thể có linh căn nói cho bọn hắn biết chúng ta tại tu tiên tri địa châu đã thấy châu nghe nói ngược lại là có thể làm cho bọn hắn đi rất nhiều đường q u a n co lâm phạm bất đắc dĩ trong nội tâm rất là không căm lỏng cái tia trưởng giáo làm người như thế nào điểm này ngươi có thể yên tâm trưởng giáo là người coi như không tệ t ự u l à c ưa thích cái kia thôi ta ở chỗ này chờ đợi mười năm biết rõ một sự tình chúng ta cựu t h i ê n tiên môn đích thật là tiên môn nhưng ta cũng không biết là nguyên nhân gì làm cho trưởng giáo một mực chiêu không đến có linh căn đệ tử nếu như không có có đệ tử cái này tiên môn chẳng phải đã đoạn truyền thừa cho nên trưởng giáo mỗi lần tại tiên môn khảo hạch lúc đều mang một ít tiên thiên cảnh đệ tử trở lại về phần lừa gạt đó cũng là để ngừa các ngươi chạy vự du đã từng cũng muốn chạy thế nhưng mà biết đến thời điểm quá muộn ngẫm lại còn chưa tính qua đã quen tiên môn sinh hoạt lại trở lại phạm tục ngược lại là có chút không thói quen lâm phạm trầm tư một lát tâm lý nắm chắc sau đó ôm quyền cáo tử cảm tạ đối phương hắn hiện tại muốn đi phương cửu chân coi như là hống cũng phải đem đối phương hống dẫn hắn ra đi gặp cơ hội muốn dựa vào chính mình tranh thủ chỉ cần đem khó khăn nhất mở đầu vượt qua đằng sau tuyệt đối sôi gió xuống nước q u y một chương bảy mươi bảy hết cách rồi nhập hố chương bảy mươi bảy hết cách rồi nhập hố trong phòng đùng đùng phương i ể u chân tập trung tinh thần ngồi ở chỗ kia trước mặt trên mặt bàn bầy đặt một cái bản tính không tính linh hoạt ngón tay đặt ở bản tính có lợi lấy thứ đồ vật một trăm ba mươi vị đệ tử tăng thêm vừa thu hai người tổng cộng i ự u một trăm ba mươi hai người khoản này chi tiêu không nhỏ à. lần trước giới cơ duyên xảo hợp đạt được một ít linh thạch đổi thành vật tư cũng còn thừa không nhiều lắm phiền thoái phương cựu chân rất buồn buồn lọn tóc đều trắng rồi đã từng còn có mấy vị cùng trung trí hướng người cùng hắn hết thạy trả chống đỡ cựu thiên tiên môn có thể về sau bọn hắn đều nhìn không tới hy vọng đồng thời cũng chậm trễ tu luyện đã đi ra tiên môn đi địa phương khác phát triển hắn không có ngăn trở người có trí riêng chỉ hy vọng các ngươi có thể được đạo thành tiên đương nhiên hắn đã từng cũng nghĩ qua nếu không liền đem cựu thiên tiên môn cho đóng tự làm cho hắn trở thành lịch sử tốt rồi nhưng hắn nghĩ đến sư phó vũ hóa trước cầm lấy tay của hắn liều k ì n h cuối cùng một hơi quát t ầ m lên tiểu lệ ngươi là vi sư duy nhất đệ tử thiên phú của ngươi thế gian không người có thể so sánh vi sư liền đem cựu thiên tiên môn giao cho ngươi rồi nhớ kỹ nhất định phải đem tiên môn truyền thừa xuống dưới các vị lao tổ tông đều là kinh thiên động địa đại nhân vật các không thể làm cho bọn hắn thất vọng nếu như tương lai bọn hắn trở lại phát hiện tiên môn không có tuyệt đối sẽ đem vi sư phần mộ tổ tiên cho đào đi ra vi sư có thể không an ổn cự lúc ấy tuổi bất quá hai mươi phương cựu chân tại trong bi thương đã đáp ứng sư phó nhất định sẽ đem tiên môn truyền thừa xuống dưới tuổi con nhỏ t i ể u gánh chịu hắn cái này tuổi không nên gánh chịu trách nhiệm mà hắn cũng tin tưởng sư phó nói với hắn những cái kia lao tổ tông nhóm đều là kinh thiên động địa nhân vật cái này một khi doanh tựu i rằng có tốt mấy trăm năm lúc này bên ngoài chuyển đến lâm p h à m thanh âm t r ư ở n g giáo có ở đây không hắn đến t r ư ở n g giáo nơi này chính là hy vọng t r ư ở n g giáo dẫn hắn ra đi xem tốt nhất có thể buộc chặt vài đầu yêu ma làm cho hắn hào hào chém một chém cái khác không nói nhiều ít nhất đến làm cho hắn chứng kiến hy vọng mới được một mực dừng lại ở tiên môn nội cái kia đời này có thể t i u phế đi vào đi phương cựu chân ống tay háo hất lên trên mặt bàn bản tính biến mất không thấy gì nữa đồng thời trên mặt bàn bày đặt đồ uống trà còn có một ly nóng hổi bốc hơi nóng trà thơm sau đó bưng chân trà an nhàn uống trà lâm phạm vào nhà chứng kiến trưởng giáo tại uống trà lập tức cười nói trưởng giáo ngươi cuộc sống như vậy thật đúng là an nhàn vô cùng phương cựu chân cười lớn cho lâm phạm rót một chân trà do hỏi như thế nào đây còn thói quen a trường giáo đệ tử tự nhiên là thói quen vô cùng có thể đi vào tiên môn đó là đệ tử vĩnh hạnh nhất là các vị các sư h u y n h đệ vui vẻ hòa thuận tiêu phàng phất trở về đến nhà hương tự như cái loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời trước trước đệ tử còn nói phải về nhà trồng t r ọ n bây giờ nghĩ lại thật sự không phải cử chỉ sáng suốt lâm phàng mang trên mặt dáng t ư ơ i cười cùng trước lúc trước không tình nguyện biểu lộ tướng tương đối quả thực t i ự u là hai người nữa à. Ehem! phương cựu chân đều chuẩn bị cho tốt ngôn từ đến c h ấ n an đối phương tâm linh dù sao cựu thiên tiên môn tình húng rõ như ban ngày cùng những chính thức kia tiên môn tướng tương đối đích thật là có tranh lệch rất lớn hắn một mực đều tại đuổi theo nhưng này đuổi theo quá trình không phải nhất thời bán hội có thể thành công cho nên hắn đều muốn lâm phạm đợi lát nữa muốn nói lời trong đầu sớm nghĩ kỹ ví dụ như cái này tiên môn không được à ta muốn trở về trồng t r ọ n cầu ngươi t u thả ta đi à có thể tình huống hiện tại làm cho phương cựu chân có chút kinh ngạc gặp vì rồi lâm phạm nói lời vậy mà làm cho hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng tới thậm chí đều không biết nên như thế nào đ ố i nối tiếp ngươi thật sự là nghĩ như vậy phương cựu chân t r ừ n g mắt c h ầ m c h ầ m vào lâm phạm tâm tình rồi đột nhiên sung sướng hắn không nghĩ tới cái này mới nhập môn đệ tử thật sự thấy được cựu thiên tiên môn duy nhất đặc điểm cũng là duy nhất ưu điểm cái kia chính là hài hòa thật sự s o cái gì đều thực nhìn thấy các vị lao tổ tông bức họa cùng nghe nói lao tổ tông sự tích về sau ta sẽ hiểu tuy nhiên chúng ta cựu t h i ê n tiên môn đệ tử không nhiều lắm kiến trúc cũng không bằng cái khác tiên môn như vậy xa hoa nhưng này là đã tốt muốn tốt hơn không có thật giả lẫn lộn mà nói về phần những chất p h á p này tự nhiên kiến trúc lại là có thêm nội hàm cái k i a chính là t h ấ p điều con đường tu tiên chính là muốn tâm như mặt nước phẳng lặng không bàn mà hợp ý nhau đại đạo như vậy xa hoa ngược lại sẽ mê mắt những lao tổ tông k i a đều là có đại trí tuệ người lâm phảm tâm mệnh mọi vô cùng vớt mông ngựa thật sự tốt vất vả nhưng là không thể không nói một điểm muốn nói vớt mông ngựa công phu hắn xương thứ hai ai đặc mẹ dám xương đệ nhất toàn bộ cựu tiên tiên môn có thể dẫn hắn đi ra ngoài chỉ có phương cựu chân phương cựu chân miệng mở rộng thần sắc có chút kinh s ư ơ n g sở nhất thời đều không có phản ứng tới hắn bị lâm p h ạ m nói đầu có chút hôn mê trong nội tâm đều m u ố n thực sự nói tốt như vậy lao tổ tông bọn hắn những chuyện kia hắn cũng là nghe sư phó nói cho nên cũng cựu đã tin tưởng chỉ là tiên môn kiến trúc thuận tiện đích thực có chút không được tốt lắm h ắ n đều muốn sư phó có phải hay không gạt ta đấy nhưng hôm nay nghe lâm phảm vừa nói như vậy hắn cẩn thận tưởng tượng hình như là có như vậy điểm đạo lý chất phát tự nhiên kiến trúc nhưng lại có kinh người nội hàm ha ha ha ha phương cựu chân cười lớn che giấu bị lâm phàm nói mộng xấu hổ thân sắc sau đó nhìn về phía lâm phàm ánh mắt giống như biến thành nguyên lai bị ngươi phát hiện không tệ không tệ nộ tính coi như không tệ cựu thiên tiên môn các đệ tử chỉ có ngươi có thể lĩnh nộ đến tiên môn nội hàm lúc trước ta cũng là phát hiện ở trong đó nội hàm mới có thể bị sư phụ ta thu làm đệ tử t i ế p mệnh vi tân nhiệm trưởng giáo ngươi có thể nhìn ra những này đã nói lên ngươi nộ tính vi phạm bản trưởng giáo quyết định thu ngươi làm đệ tử đến tương lai bổn tọa vũ hóa ngươi cựu là bổ nhiệm mới trưởng giáo phương cựu t r â n biểu lộ rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc lên tuy nói tiểu tử này không có linh căn nhưng nói chuyện thật sự là e m hay hơn nữa nói lời có chút liền chính hắn cũng không nghĩ tới hôm nay tưởng tượng nói thật đúng là có chút đạo lý lâm phạm ngây người nhìn xem phương cựu t r â n thật không biết xấu hổ a nhưng các loại thu làm đệ tử hạ nhiệm trưởng giáo cái này cũng q u á tùy ý đi ả nha hắn không nghĩ tới trưởng giáo vậy mà trực tiếp muốn thu hắn làm đệ tử còn muốn đem kế tiếp mặc cho trưởng giáo vị giao cho hắn cái này tiên môn được chán nản tới trình độ nào mới có thể phát sinh như thế tùy ý sự tình phương cựu chân nói lâm phạm ngươi cần phải nhớ rõ chúng ta cựu t h i ê n tiên môn cũng không phải là bình thường tiên môn chính như như lời ngươi nói chúng ta ngận đê điều thế nhưng mà thấp điều lâu rồi vậy thì thật sự thành vì người khác trong mắt không được tốt lắm tiên môn có thể trưởng giáo cũng không định cao điệu dù sao thấp điều mới là chúng ta tiên môn nội hàm ngươi nguyện ý tiếp lớn như vậy đảm nhiệm sao đem chúng ta tiên môn thấp điều tiếp tục phát dương quan đại lâm phàm ngẩng đầu nhìn phương cựu chân đầu muốn cựu cùng sắp nổ tựa như hống tốt rồi có thể biến cường h ố n không tốt có lẽ muốn vây ở chỗ này thật lâu lâm phàm cúi đầu lập tức biến hóa biểu lộ đương lần nữa ngẩng đầu thời điểm nhưng lại lộ ra thần sắc hưng phấn đệ tử lâm phạm bãi kiến sư tôn không có biện pháp nhập hố q u y một chương bảy mươi tám khủng bố như vậy chương bảy mươi tám khủng bố như vậy sư tôn ta chính là muốn đi xem yêu ma chúng ta bây giờ đến địa phương giống như nhìn như cũng không có gì à lâm phạm rốt c ụ c đem phương cựu chân hồng tốt rồi sau đó t i ể u nói muốn gặp thế mặt muốn nhìn một cái yêu ma đều là cái dạng gì nữa trời khá tốt hắn đem phương cựu chân hồng rất vui vẻ trực tiếp không hề nghĩ ngợi liền đồng ý rồi lúc này hắn đứng tại phương cựu chân biến lớn p h ấ t trần t ư ợ n g diện ánh mắt hướng phía phía dưới nhìn lại tự là một chỗ bình nguyên nếu như muốn nói yêu ma trốn giấu ở chỗ này đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng đ ộ nhi nơi này là địa ma bình nguyên mặt ngoài tự nhiên không có ngươi muốn nhìn đến nhân vị bọn họ đều sinh hoạt tại dưới mặt đất dưới nền đất phương là một mảnh thế giới dưới lòng đất bốn phương thông suốt bên trong tồn tại rất nhiều địa ma có nhỏ yếu cũng có cường đại v i sư hiện tại mang ngươi đi tới mặt nhìn xem bất quá chỉ có thể ở biển giới ở chỗ sâu trong hội rất nguy hiểm không chỉ là có cường đại địa ma còn có trong đó ma khí hội ăn mòn thân thể của ngươi hưu phất chân đắp xuống sau đó dán mặt đất phi hành trong c h ư ớ c mắt cựu là hơn mười dặm bên ngoài mà bây giờ phương cựu chân cũng thói quen đem chính mình thay vào đến đương sư tôn chức trách trong một ngụm đồ nhi một ngụm đồ nhi hô t ạ c t h u ậ n miệng rất nhanh lâm p h à m chứng kiến phía trước mặt đất có một cái khe t r ậ n t r ậ n ma khí theo trong cái khe phiêu trồi lên ngay sau đó lâm p h à m phát hiện thân thể bị màu vàng kim nhạt màn sáng bao vây lấy hiển nhiên là phương cựu chân thi pháp cách dùng lực hình thành vòng bảo hộ bảo vệ thân thể của hắn để n g ư ờ đã bị những ma khí chính là này ăn mòn hắn bây giờ là thật sự rất kích động cảm giác cả người đều muốn bay lên tựa như có lẽ trải qua lần này sự t ì n h hết thệ đều muốn phát sinh cải biến rất nhanh thế giới dưới lòng đất hiện ra ở trước mắt hết thệ cũng như cùng đi thường đồng dạng cũng cựu những ma khí k i ê u phản g phát s ư ơ n g mù tựa như tràn ngập tại b u ộ n phía sư tôn những địa ma này là chuyện gì xảy ra cùng yêu ma tầm đó có quan hệ sao lâm phạm hỏi phương cựu chân kiên nhẫn giải đáp nói không có cái gì quan hệ địa ma là đ ị a ma yêu ma là yêu ma địa ma là âm hối chi khí hình thành đã từng cũng theo chúng ta đồng dạng sinh hoạt tại mặt đất về sau bởi vì một sự t ì n h bị áp chế trong lòng đất nhưng nói cho cùng kỳ thật đều là truy tìm đại đạo tồn tại chúng ta hy vọng trở thành tiên nhân mà điệu ma thì là hy vọng trở thành thần ma về phần yêu ma thì là cùng tiên môn đối địch thế lực bọn hắn muốn trở thành yêu thần có thể là vì một ít lý niệm vấn đề bọn hắn đã bị tiên môn xem thành các loại không nên tồn tại cái này phương thế giới đ ô nhi ngươi có thể phải nhớ kỹ thế gian chủng tộc rất nhiều không chỉ có tồn tại điệu ma cùng yêu ma còn có rất nhiều chủng tộc tồn tại t i ê n môn giảng đúng là không phải của ta tộc loại hắn tâm tất d kỳ thật nói cho cùng hay vẫn là thực lực vấn đề ai lợi hại người đó định đoạt Địa đây ma muốn muốn ta ai ai nếu chúng lợi là hại, tự khôi phục lại. sư i n h h o tôn t ngươi đất sư tự là có câu m mà làm, địa chuyện nam nhân a lâm phạm phát hiện sư tôn thần sắc biến hóa cảm giác đây là thật có câu chuyện người nếu không là không có như vậy thần sắc Phương Kiệu t lâm phàm làm sắc đi theo tại phương cựu chân sau lưng cẩn thận quan sát tình huống chung quanh với hắn mà nói cơ hội t u là như vậy đến tự xem ông trời đến cùng có cho hay không hắn cơ hội không quan tâm là yêu ma còn là yêu ma tranh thủ thời gian đến một cái mới là thật đột nhiên chung quanh có động tĩnh phương cựu chân thần sắc mặt n g ư n g trọng coi chừng có đ ị a ma đến rồi ngay sau đó phương sa chuyển đến âm trầm tiếng cười lại có tiên môn đệ tử đến muốn chết v ậ n khí thật sự là quá tốt rồi lập tức một đ ị a ma xuất hiện cái này đầu đ ị a ma đầu sinh hai sừng trên người dài khắp đen kịt lân g i á c chân trần đi về phía trước mỗi một căn móng tay đen kịt trầm trọng trong tay nắm lấy dao bầu nhìn về phía lâm phảm cùng phương cựu chân con mắt đều lộ ra có chút hồng coi chừng phương cựu chân không có chứng kiến đ i ệ ma lúc còn có chút khẩn trường nhưng rất nhanh đối ư sư trương. ơ n hắn chứng kiến an nói, nhì này liền cận thân đều là vấn đề, không cần quá khẩn hình. g chớ có cái vi tại, địa đồ địa đều đề, đeo đ ma sau, ma tâm Mã về sợ, quá là với phương trưởng giáo mà nói hắn thật đúng là có chút khẩn trương chỉ sợ gặp được những thực lực cường hãn kia địa ma nhưng khi chứng kiến xuất hiện địa ma về sau trong lòng của hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra dễ đối phó khỏi phải để có nhiều dễ đối phó rồi t i ê u đặc sao đổ rác r ư ử i mà thôi chủ yếu là đối phương nói chuyện có chút cản rỡ làm cho phương cựu chân có chút khẩn trương cho là hắn đến đem địa ma bên trong cường giả cho đưa tới thật đúng là bị hù hắn nảy dựng không thể không nói rất là khẩn trương à lâm phạm nhìn về phía đầu kia địa ma số liệu lập tức xuất hiện trong đầu tiểu địa ma cải tạo tam hỏa tiểu địa ma có tỷ lệ t u ô n r a thổ linh căn mảnh vỡ tu vi hai trăm ba mươi năm địa ma giao bầu sinh linh cứu giác ngũ phách đoạn hồn đao pháp triều hồn thiên lâm phạm suy nghĩ cái này đầu địa ma như cũng là tu vi mà không phải hắn muốn pháp lực xem nhìn đối phương tu luyện cảnh giới cải tạo tam hỏa cái này là còn chưa tới đạt trường sinh cảnh địa ma nếu quả thật tu luyện trường sinh cảnh hẳn là pháp lực cũng không phải là tu vi tuy nhiên còn không xác định có phải như vậy hay không nhưng đại thể ý tứ tuyệt đối không sai rồi có lẽ tựu là cùng chính mình suy nghĩ giống như lúc nho nhỏ địa ma an dám làm cản phương cựu chân phẫn n ộ quát hôm nay mang theo đ ổ i nhi đến đây hắn làm sao có thể hội mất mặt đối phó loại này địa ma cũng tựu đưa tay tầm đó tất nhiên tựu có thể giải quyết mặt hàng địa ma nổi giận ngược lại là không có thi triển đao pháp mà là hé miệng màu đỏ tươi đầu lưỡi đưa ra ngoài tại đầu lưỡi tiêm xuất hiện một kiện vật phẩm chỉ thấy địa ma đại tay khẽ vẫy đầu lưỡi bảo bối rồi đột nhiên biến hóa hóa thành chiêu hộp viên hôn đến hóa thành chất dinh dưỡng a cái này đầu nhỏ địa ma vung vẫy bắt tay vào làm bên trong chiêu hộp viên lập tức chung quanh nhấc lên đại p h ò n g thật giống như gió lạnh trận trận tựa như hướng phía lâm phàm cùng phương cựu chân hai người tịch của tới phương cựu chân có chút n g ê n người sau đó cười nói nho nhỏ địa ma thậm chí có như vậy kỳ ngộ cái này chiêu hồn phiên đối phó trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh ngược lại là coi như đúng quy cách có thể tại b ồ n tọa trước mặt lại không coi là cái gì đối với phương cựu chân mà nói đối phó nhỏ như vậy địa ma tự nhiên không cần quá lớn l ự c đạo nhất nhiều một ánh mắt có thể nứt vỡ lâm phàm tại tiểu địa ma thi triển chiêu hồn phiên thời điểm cũng cảm giác thân thể lạnh ư ớ t giống như cả người đều không bị chính mình khống chế t ự như khủng bố như vậy Quy một, một, một c h đạo canh kim huyền huyền kiếm ý t r ợ n loay lên phá vỡ chiêu hồn phiên phên che gió trực tiếp đem tiểu điệu ma đầu chặt đứt tốc độ quá nhanh đương lâm phàm nói ra lời nói này thời điểm tiểu điệu ma đầu đã lăn xuống trên mặt đất ai lâm phàm thở dài đau lòng và phần làm sao lại không chậm một chút đấy đồ nhi đây là cái gì tình huống phương c ử u t r â n rất n g h i hoặc sẽ không phát hiện vừa mới một chiều k i a là đến cỡ nào đẹp trai không vừa mới kêu gào tiểu địa ma nhưng bây giờ là biến thành một c ô thi thể đủ để nói rõ vi sư tu vi là đến cỡ nào cao thâm lâm phạm làm sao có thể nói cho phương c ử u t r â n ta muốn thân thủ giết chết tiểu địa ma nếu không không có rơi xuống cho nên hắn phải cải biến thoáng một phát ý sư tôn đồ nhi dốc lòng tu tiên tự là hy vọng có thể chạm yêu trừ ma hôm nay chứng kiến cái này tiểu địa ma bề ngoài đồ nhi nội tâm rất là sợ hãi bởi vậy muốn muốn thân thủ chém giết cái này đầu nhỏ địa ma vượt qua tâm lý sợ hãi lâm phạm lời này nói không có một điểm vấn đề hắn không thể thoáng cái tự biểu hiện ra đối với tiểu địa ma khát vọng t i ể u phản phất nhìn thấy thịt mỡ tựa như đây tuyệt đối có vấn đề a đồ nhi nói có đạo lý ngược lại là vi sư ra chiêu quá nhanh đầu kia tiểu địa ma thực lực quá yếu lại như thế hung hăng c à n quáy vi sư cũng là không thể nhịn được nữa đợi chút nữa mặt tại gặp được địa ma tất nhiên giữ lại cho ngươi phương cửu chân nói ra sau đó phương cửu chân đem nguyên vẹn không sức mẹ chiêu hồn phiên đưa tới đồ nhi đây là một kiện tốt bà bối đầu kia thoát phản cảnh cải tạo địa hòa tiểu địa ma có đ ư ợ c bảo vật này vẫn có thể đủ cùng trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh chu toàn m ộ ờ hai lâm p h ả m đối với những p h á p bảo này tạm thời không có bao nhiêu hứng thú hắn hiện tại chỉ muốn tự tay đem đ ị a ma chém giết cái khác đều là hư giả phương cựu chân vui thích đem chiêu hồn phiên cất kỹ hắn không dùng đến những vật này tiên môn đệ tử cũng không dùng đến có cơ hội ngược lại là có thể bắn đi phụ cấp gia dụng đồ nhi vật ấy vi sư lại thu ngươi vẫn không thể dùng nếu không bị người khác chứng kiến sợ sẽ đem ngươi trở thành tà đạo đệ tử hắn sợ mới thu nhận đệ tử có chỗ hiệu lầm còn cố ý giải thích một phen hết thầy bằng sư tôn làm chủ hắn thật sự không thèm để ý những vật này chỉ muốn tự tay chém giết một đầu đ ị a ma rơi xuống chút ít đối với hắn hiện tại mà nói rất vật hữu dụng sau đó phương c ử u chân mang theo lâm phàm tại đ ị a ma bình nguyên bên trong khắp nơi đi đi lại lại lấy trong lúc rảnh rỗi phương c ử u chân cũng cùng lâm phàm nói lên tại đây đ ị a tình huống rất nhiều tiên môn đệ tử đều đến nơi đây lịch lãm rèn luyện bất quá cũng không thể đem đ ị a ma bình nguyên ở bên trong đ ị a ma cho rằng quả hở mềm tùy tiện nhất có đ ị a ma thế nhưng mà không đơn giản cũng không biết có bao nhiều tiên môn đệ tử chết ở chỗ này lâm phàm một bên nghe một bên gật đầu chính là muốn nói cho sư tôn người nói ta đều có tại Ta tiếp lúc này lâm phạm à cầu nguyện trong lòng điệu trọng y ma ngươi mau tới cầu văn ngươi ngươi nhanh lên tới a đội nhi ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu phương cựu chân rất nghĩ hoặc chính mình đội nhi theo vừa mới bắt đầu chín một mực tại nói thầm lấy nghe không rõ sở cũng cái có không biết hắn đang nói cái gì. Không có gì. gì,、so、trước trước biết tự lâm à đang được đ nghĩ gặp chờ ị phàng i đ t hai ể h không h vượt l â mắt Phạm m tỏa sáng hắn chứng kiến phương xa có hát ảnh sư tôn ngươi xem chỗ đó có địa ma phương cựu chân ngưng thần nhìn lại ân đây là một chi địa ma tiểu đội tổng cộng có bốn đầu địa ma cái tiết tốt v i sư tịu i thay ngươi bắt ở những địa ma này cho ngươi đến luyện luyện đàm lượng lâm phàm kích động sắc mặt bỏ mừng bốn đầu địa ma thật sự là quá tốt rồi trước lúc trước đầu địa ma bị sư tôn chém g i ế t trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ nhưng hiện tại vẫn may đã đến thứ nhất là là bốn đầu địa ma quả thực tiệu là thoải mái méo mó lúc này bốn đầu địa ma trần truồng h à n h tàu lấy lẫn nhau tầm đó đã ở nói chuyện với nhau lập tức chỉ thấy phương x a một đạo kim quang tịch cuộc tới tại địa ma nhóm kinh ngạc dưới ánh mắt cái kêu đạo kim quang trực tiếp đem một đầu địa ma quấn chặt lấy sau đó kim quang chuyển động đem mặt khác ba đầu địa ma quân lấy cái này đạo kim quan g là phương cựu chân pháp bảo k h ổ n tiên thẳng địa ma nhóm t h ế trên mặt đất dây rồi lấy gà o thét thần sắc có chút sợ hãi cũng không biết xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là tiên môn nội t ì n h lai lịch luyện hay sao có thể là căn bản cũng không có nhận được tiếng rõ a đ ộ nhi ngươi xem vi sư cái này pháp bảo như thế nào nếu như không phải là vì bắt sống t i ể u vừa mới như vậy thoáng một phát những địa ma này sẽ bị k h ổ n tiên thẳng cho luyện hóa mất phương cựu chân bất động thanh sắc thoáng có chút đắc ý nói khoe khoang hắn cựu là tại khoe khoang làm cho đồ nhi nhìn xem ngươi bái sư tôn đến cùng đến cỡ nào lợi hại thủ đoạn lại là bực nào bá đạo lợi hại sư tôn thật sự là thật lợi hại bực này thủ đoạn quả thực tiệu là đồ nhi cả đời truy tìm chính là phương hướng a lâm phạm vỗ mông ngựa cũng rất vang dội chính là muốn làm cho sư tôn thật vui vẻ sau đó càng thêm ra sức cho hắn làm công ha ha ha phương cựu chân cười đại ý bị đồ nhi thổi lỗ thai đều có chút nóng lên phát nhiệt chỉ là hắn lại không thấy được lâm phạm nhìn về phía địa ma ánh mắt đều biến vô cùng là không giống với giống như có cực nóng hỏa diễm đang nhảy n h ó t tựa như phắt tuyệt đối phát chỉ cần vận khí không tính quá kém hôm nay giờ phút này chính mình chắc chắn đạt được thăng hoa tiểu điệm a cải tạo tam hỏa tiểu điệm a có tỷ lệ khá thấp kim linh căn mảnh vỡ sinh linh cứu giác rất nhanh khôi phục tu vi 220 năm địa ma r a bầu tích c ố c đan cái này đầu địa ma rơi xuống bình thường trên người tàng có cái gì tiểu địa ma thiên tiên cảnh tiểu địa ma có tỷ lệ khá thấp thủy linh căn mảnh vỡ sinh linh cứu giác tu vi 99 n ă m thép tinh tam giác xiên tiểu địa ma bách bệnh bất sâm tiểu địa ma có tỷ lệ khá thấp kim linh căn mảnh vỡ sinh linh cứu giác tu vi 180 năm địa cương quần pháp cái này ba đầu địa ma trong đó có hai đầu đạt tới thoát phản cảnh chỉ vẹn vẹn có một đầu là tiên tiến cảnh bất quá hắn theo những rơi xuống này trông được ra cái này đầu học hội địa cương quyền pháp tiểu địa ma đích thị là chém giết qua tiên môn đệ tử nếu không cũng sẽ không học hội cái môn này nhìn như cũng không tệ lắm tiên môn quyền pháp cuối cùng một đầu địa ma lại là có chút bất p h à m đại địa ma trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh có tỷ lệ khá thấp thổ linh căn m ả n h vỡ sinh linh cứu giác rất nhanh khôi phục pháp lực năm mươi năm bách bảo nang địa ma lân, lân giáp quả nhiên cùng muốn đồng dạng thu vi cùng pháp lực cũng không phải là một sự việc cái này đầu trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh đại địa ma có được năm mươi năm pháp lực nếu như có thể tuân ra vậy thì thật sự không l ỗ rồi q một chương tám mươi đối mặt thế kỷ nan đề tiểu phụ trợ chương tám mươi đối mặt thế kỷ nan đề tiểu phụ trợ sư tôn đồ nhi đối với địa ma sợ hai đã đạt tới đỉnh phong rồi ẩm vang lâm phảm kích động toàn thân run rẩy trực tiếp rút đau mà ra đồ nhi chớ hoảng sợ vi sư tại bên cạnh người địa ma nhìn như xấu xí kỳ thật một chút cũng không khủng bố bọn hắn tại vì sư trước mặt cũng t i u so con kiến đại một chút như vậy điểm mà thôi phương c ự chân chứng kiến đồ nhi sợ hai toàn thân run rẩy tâm rất đau cực lực chấn an lấy hắn thân vi sư tôn phải làm tốt điểm này lâm phạm hướng phía điệu ma đi đến tâm tình kích động khó nhịn nhanh thật sự nhanh t h à n h bại tại đây một lần hành động đồ nhi không muốn miễn cưỡng chính mình từ từ sẽ đến phương cựu chân nhắc n h ỏ lấy chứng kiến đồ nhi cố gắng vượt qua trong lòng sợ hãi cũng muốn đích thân chém giết điệu ma hắn c á i này đường sư tôn trong nội tâm cũng là vui mừng vô cùng chỉ là t i ế c hận tốt như vậy đệ tử lại không có linh căn sư tôn đồ nhi không có miễn cưỡng đồ nhi đang tại cố gắng vượt qua lâm phạm đưa lưng về phía phương cựu chân đối phương căn bản là không thấy được lâm phạm trong mắt lập lòe hào quang đều nhanh sáng mắt ngủ Hắn đi vào đầu kia có được kia vào có trong ư i chốc lát n g lâm phản h địa ma t r ư cử đao mãnh liệt hướng phía đại địa ma bộ tới liệt dương đao pháp phần thiên đao nhanh chóng rất nhanh trên lưới đao nổi lên ánh sáng màu đỏ tựa như liệt hỏa tại trước mặt chợt lóe lên tựa như phanh k ế t sát ánh lửa lập lòe lâm phàm thần sắc kinh s ữ n g sở trong mắt hết thể đều trở nên trầm chạm đao trong tay nước vỡ thành vô số mảnh vỡ hướng phía bốn phương tám hướng tung toé bắn đi làm sao có thể hắn một trăm tám mươi bảy năm tu vi thi triển đao phát mạnh nhất bên trong một chiều vậy mà chỉ ở đại điệu ma trên lân phiến lưu lại một đạo bạch ngân đại điệu ma bị lâm phàm hùng hổ một chiều bị hủ không nhẹ dữ t ậ n thần sắc đều có chút phát n ộ n g có thể khi thấy đối phương một đao chém tại trên thân thể lưới đao văng tung toé về sau lập tức cười ha ha ha ha, ha. chính là phàm tục công pháp phàm tục binh khí lại vẫn muốn giết ta đầu góc ngươi có bị bệnh không đại điệu ma biết rõ đào thoát bất quá nhưng khi nhìn đến đối phương xấu mặt bộ dáng cũng i ể u không kiêng nể gì cả trào phương l ấy trên lệnh thật sự lớn như vậy lâm phàm n h ư mày cũng không phải thất lạc mà là theo hiểu rõ hắn phát hiện nội lực tại pháp lực trước mặt cứ như vậy không đáng ngộ đ ồ n g căn bản cũng không có có thể so sánh tính mà nhưng vào lúc này phương cựu chân đi vào lâm phàm bên người đem một thanh phát ra thanh sắt vầm sáng pháp đao lơ tới đ ộ nhi không cần nản trí phàm tục binh khí hoàn toàn chính xác khó có thể phá vỡ đây là vi sư đã từng luyện chế một thanh pháp đao thanh tiềm đao có thể dùng đến phá vỡ cái này đại địa ma lân giáp đem pháp đao giao cho lâm p h ạ m về sau hắn cái này đương sư tôn lại lặng lẽ lui ra ngoài chỉ là tại thối lui lúc hắn nhìn thoáng qua đại đ ị a ma phản phất là đang nói cười cái r á m bây giờ nhìn ngươi còn thế nào ngăn cản đại đ ị a ma rồi đột nhiên thu liếm dáng tươi cười nhìn về phía lâm p h ạ m trong tay thanh tiềm đao lộ ra s ợ h ã i chi sắc lâm p h ạ m nắm thanh tiềm đao không có pháp lực không cách nào phát huy đao này lớn nhất diệu dụng bất quá chỉ cần có thể chém chết đại đại m a cũng đã đầy đủ cười tiếp tục cười hắn nhìn xem đại địa ma, vừa mới không phải c ử i như vậy vui sướng n h a hiện tại như thế nào câm miệng rồi các người chết không yên lành đại điệu ma giống giận phấp ánh đao loại lên thanh s á c ảo ảnh trùng hợp cùng một chỗ ngay sau đó đại điệu ma đầu cùng thân thể chia lịa chém sắt như chém bùn hoàn toàn cảm thụ không đến lực cản đạt được thổ linh căn mảnh b ỡ đạt được thiên phú thần thông rất nhanh khôi phục hoàng kim cấp đạt được pháp lực 50 năm mươi năm yến tĩnh triệt đ ể an tĩnh không có tiếp tục rơi xuống thế nhưng mà đối với lâm phàm mà nói hắn đã được đến hắn muốn có được đồ vật gì đó hắn chằm chằm vào tu vi một lan muốn nhìn một chút đến cùng sẽ có cái dạng gì biến hóa nội lực cùng pháp lực sẽ như thế nào dung hợp thế kỷ nan đề xuất hiện bất quá muốn giải quyết cái này nan đề không phải lâm phạm mà là tiểu phụ trợ lâm phạm ngược lại muốn nhìn tiểu phụ trợ đến cùng giải quyết như thế nào không có linh căn không thể t u tiên đây là thiên địa quy tắc không có ai có thể cải biến không có động tính hết thể đều lộ ra vô cùng yên tĩnh tiểu phụ trợ giống như cũng lâm vào khó xử tình trạng tựa như đột nhiên số liệu mặt bán phát sinh biến hóa thính danh lâm phạm linh căn không cảnh giới trường sinh nhất trọng chúc cơ cảnh tiến cảnh thu vi một trăm tám mươi bảy năm pháp lực năm mươi năm công pháp lợn rừng xuống tới không nhập lưu thái b ổ pháp nhất lưu liệt dương đao pháp nhị lưu thiết đầu công nhị lưu mãng lưu đạm sơn kình nhất lưu ngũ tuyệt s á t phạt thủ nhất lưu quyền đạo thiên thiên cấp bộ pháp vân du tứ bộ nhất lưu thiên phú thần thông da dày thì thô t hát thiết cấp sậu kinh ngụy thanh đồng cấp mũi nhọn ngụy hoàng kim cấp chạy nước rút bộc phát thanh đồng cấp rất nhanh khôi phục hoàng kim cấp vật phẩm kim linh căn, một, linh căn mảnh vỡ một lâm phạm khi thấy cái này số liệu thời điểm hắn triệt để mộng tình huống như thế nào muốn hay không như vậy tùy ý không phải nói tốt không có linh căn không thể tu tiên đấy sao nhưng bây giờ là có ý gì t i ể u là vốn là là chuyện không thể nào ngươi đặc mẹ tiểu phụ trợ lại trực tiếp sửa lại quy tắc nói thật lâm phàm nghĩ tới rất nhiều loại tình huống một loại là từ từ tích lũy linh căn mạnh vỡ dung hợp thành chân chính linh căn hay hoặc giả là nội lực đạt tới trình độ nhất định do đó phát hiện mới con đường ví dụ như võ tiên thế nhưng mà căn cứ tiểu phụ trợ hiện tại ý tứ như phảng phất là đang nói ngươi thật sự là không thể tu tiên nhưng cái này cùng ngươi có thể hay không tu không có bất cứ quan hệ nào chỉ cần ngươi rơi xuống đi ra bản tiểu phụ trợ t i ể u cho ngươi tăng lên tới tương đối ứng tu tiên cảnh giới đương nhiên ngươi v õ đạo cảnh giới hay vẫn là tiên t i ê n cảnh giữa hai người này là không tồn tại vấn đề gì lâm phạm đứng ở nơi đó lâm vào thật sâu trong trầm tư cho tới nay giống như đều là tự mình muốn quá nhiều đồ nhi ngươi làm sao vậy cũng đừng hù dọa vi sư à địa ma đã bị ngươi c h ầ m giết ngươi cũng đừng cùng vi sư nói ngươi sợ hơn rồi phương cựu chân phát hiện lâm phạm ngây nốc đứng ở nơi đó cũng chưa hề đ ụ tới không khỏi có chút nóng này sư tôn vừa mới chém giết một đầu địa ma đệ tử ở sâu trong nội tâm đối với địa ma sợ h ã i cảm giác hơi chút giảm bớt một chút như vậy điểm bất quá còn chưa đủ không biết đem kế tiếp ba đầu chém giết về sau có thể không toàn bộ tiêu trừ lâm phạm kịp phản ứng bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm dù là rất n g h i hoặc ít nhất cũng phải đem còn lại ba đầu địa ma cho giải quyết mới được sau đó không nói hai lời trực tiếp động thủ phức phức phức tam đao toàn bộ giải quyết mang chờ mong tâm tình cùng đợi rơi xuống đến đồ nhi như thế nào phương cựu chất hỏi lâm phạm thần sắc nghiêm túc nói còn thiếu một ít lại đến chút ít có lẽ là đủ rồi q u y một chương tám mươi một ngươi cảm động hay không chương tám mươi một ngươi cảm động hay không lâm phạm thật không ngờ sự tình vậy mà xuất hiện chuyện cơ tiểu phụ trợ hoàn toàn chính xác đủ bá đạo làm cho hắn có chút phiền não sự tình cứ như vậy tăng thêm một lan văn tự cho giải quyết đạt được kim linh căn m ả n h vỡ đạt được đan dược t í c h t ố c đan đạt được kim linh căn m ả n h vỡ đạt được tiên môn quyền pháp địa cương quyền pháp mặt khác ba đầu tiểu đ ị a ma rơi xuống cũng còn đi càng làm cho lâm phạm kinh ngạc đúng là không nghĩ tới tỷ lệ rơi đồ xem xét xem tăng lên trực tiếp tuân ra hai cái linh căn mảnh vỡ sư tôn tranh thủ thời gian hành động à đồ nhi cảm giác đối với đ ị a ma bóng mở cũng sắp tiêu trừ lâm phạm thiếu chút nữa phụ giúp phương cựu chân phía sau lưng làm cho hắn ở phía trước dẫn đường trực tiếp đại khai sát giới hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục chém giết đ ị a ma nếu như vận khí hơi chút tốt đi một chút lời nói nói không chừng có thể nhất phi trung tiên trực tiếp đạt tới có thể lưu lạc tu tiên giới thực hơn nữa chúng ta đây là tại b i ê n giới gặp được địa ma cơ hội không nhiều lắm bất quá từ từ sẽ đến nói không chính xác vận khí tốt tiểu có thể gặp được phương i ể u chân phát hiện mình đồ nhi có chút tiểu hưng phấn hẳn là đây là cùng chém giết địa ma có liên quan đấy sao có lẽ là như vậy nhưng trong lòng của hắn đối với địa ma bình nguyên hay vẫn là rất cảnh giác tại đây địa ma có thể không tất cả đều là như thế nhỏ yếu cũng là có cực kỳ cường đại địa ma coi như là hắn gặp được cũng không dám nói có thể đem đối phương chém giết có lẽ là vận khí dùng hết rồi lâm p h à n một mực đều không có gặp được địa ma trong nội tâm nhanh chóng rất gặp quỷ rồi đột ị a ma đều chạy đi đâu? vừa mới như m đều, đều, đều đi đâu, được nhiều chạy như nhưng nhưng lại vậy, bây giờ gặp cái đều k h ô nhiên g có đủ Sư tôn, tại tiểu biết Hắn hiện muốn Phương、Kiểu、Trân thần địa đều đi đâu. ma đều đâu chạy sắc h đi rồi. g m túc ó i địa ồ rồi. nhi, theo vi sư xem, bọn hắn đông nhìn Phương Trân, Trân ngã nói giỡn nì còn qua mùa đông, thế nào không phải đi giao phối đấy? Đột nhiên, theo thể Phạm thế phải phối vi đi Kiểu đi rất xem, xem rao sư Lâm mùa đấy. có đầu Đột đ qua quay qua à, ma bình nguyên ma khí chấn động lấy xa phương thiên địa gian ma khí hình thành vòng xoáy bên trong có t ử s ắ c thanh lôi đùng đùng nói ra đồ nhi đi phương cựu chân p h ả n g phất là nghĩ đến nào đó chuyện đáng sợ phát sinh tựa như cầm lấy lâm phàm sau cổ tiểu hướng phía lối ra bay đi sư tôn tình huống như thế nào đồ nhi đối với địa ma bóng mờ còn kém một chút xíu tiểu có thể giải quyết lại giết vài đầu a lâm phàm căn bản không biết xảy ra chuyện gì hắn cũng chứng kiến phương xa đột phát gì tượng cảm giác chỗ đó khẳng định tụ tập rất nhiều địa ma nếu để cho sư tôn tiến đến đem những địa ma kia toàn bộ chấn áp sau đó làm cho hắn nguyên một đám chém giết vậy cũng thật sự muốn bị thiên sư tôn lâm phàm la to lấy nhìn về phía phương xa ánh mắt lộ ra thâm tình cùng không bỏ không muốn a phương cựu chân trực tiếp b ụ m lấy lâm phạm miệng đ ồ nhi đ ừ n g hô chỗ đó rất nguy hiểm rút lui chúng ta tranh thủ thời gian rút lui lâm phạm nghe con mới để không sợ cọp hắn chứng kiến phương xa tình huống kia một cái ý nghĩ tự là địa ma chỗ đó có rất nhiều địa ma căn bản là không muốn qua chỗ đó rốt cuộc là tình huống như thế nào ô ô ô lâm phạm nghĩ ra thanh â m thế nhưng mà sư tôn bàn tay lớn trẻ vô cùng nhanh xem ra bên kia là thực rất nguy hiểm hắn biết rõ phương cựu chân thực lực là trường sinh tứ trọng kim đăng cảnh tu vi coi như có thể muốn dẫn hắn tung hoành thiết địa tự phần này thực lực còn là xa xa không đủ xem rất nhanh phương cựu chân mang theo lâm phàm ly khai địa ma bình nguyên hơn nữa cựu tính ra đến còn không được tiếp tục hướng phía phương xa bay đi với hắn mà nói tại đây còn không tính an toàn có lẽ đối với phương cựu chân mà nói chỉ có trở lại cựu thiên tiên môn mới là an toàn nhất không biết qua bao lâu hô tốt rồi phương cựu chân xác định sau khi an toàn bung ra che lâm phàm miệng tay ngẫm lại cựu nghĩ mà sợ nói đồ nhi cắt không thể chủ quan lúc ấy nếu như không phải vì sư che miệng của ngươi không cho ngươi phát ra tiếng nếu không thật muốn gặp chuyện không may hậu quả nghiêm trọng a lâm phàm đối với địa ma bình nguyên lưu luyến sư tôn Cái cuộc kia rốt t là ì nếu h như g chỉ là vi sư một người lời nói cựu vừa mới tình huống kia vi sư tuyệt đối sẽ không lùi bước ai nếu vi sư tiến đến lời nói có lẽ sẽ có một ít kỳ ngộ thế nhưng mà đối với vi sư mà nói có thể bảo vệ ngươi an toàn cái kia mới là trọng yếu nhất phương cựu chân rất muốn hỏi một chút người khác coi trộm một chút nghe một chút b ả n trưởng giáo lời nói này nói như thế nào có phải hay không rất có trình độ đỗ nhi còn không cảm động khóc giống lưu nước mắt sư tôn ngay sau ngươi nói những sau này ta vậy mà m u ố n khóc đa tạ sư tôn đối với ta bảo vệ lâm phàm cảm động khóc cái khác không nói nhiều nhưng là trong lòng của hắn minh bạch vô cùng còn không phải sợ hãi nếu như không phải sợ hãi lời nói nơi nào sẽ là như thế này xem ra hôm nay tiếp tục chém giết địa ma nghĩ cách xem như rơi vào khoảng không ngược lại là có chút đáng tiếc bất quá thu hoạch cũng là không tệ đợi chút nữa lần có cơ hội lại đến cùng địa ma hảo hảo chơi một chút hắn hiện tại cũng muốn trở về hảo hảo cân nhắc thoáng một phát rơi xuống thứ đồ vật còn có tiểu phụ trợ biến hóa cựu thiên tiên môn lâm p h ạ m sau khi trở về trở về đến trong phòng dù sao dừng lại ở cái này tiên môn mỗi ngày cũng không có chuyện gì làm không có lịch lãm rèn luyện cũng không có nhiệm vụ càng không có lẫn nhau ở giữa tranh đấu t i ể u riêng phần mình làm chuyện của mình căn cứ tình huống hiện tại tu tiên giống như cũng không phải rất khó a hắn vốn là đối với tu tiên còn có chút t u ệ t vọng chỉ là tại trải qua tiểu phụ trợ sau khi biến hóa địa cương quyền pháp cương thiên tiên môn trụ cột quyền pháp thoát ly phàm tục võ học có lưu thông máu ngưng thần tác dụng địa cương quyền pháp bao hàm bảy mươi hai loại biến hóa không bàn mà hợp ý nhau địa cương bảy mươi hai số lượng rất nhanh khôi phục hoàng kim cấp địa ma thiên phú thần thống thân thể bị thương lúc có thể cực nhanh khôi phục thương thế vẹn vẹn đối với thân thể tổn thương có được tại lâm phạm xem ra những vật này đều rất không tồi cụm ũ cựu địa cương quyền pháp xem như à tại cương thiên tiên môn ở bên trong cũng gần kề chỉ là trụ cột quyền pháp không tính là vật gì tốt ngược lại là rất nhanh khôi phục thiên phú thần thông có chút ý tứ hắn xuất ra thanh t i ề m đao cắt thoáng một phát ngón tay lập tức máu tươi chảy r ò n g nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một cỗ kỳ diệu n h i ệ t lưu dũng mánh vào đến các ngón tay vết thương ở bên trong vốn là máu vết thương lưu không chỉ có thể trong t r ớ c mắt vậy mà đã ngừng lại huyết quan sát sau khi hắn xem như đã minh bạch cái này thiên phú thần thông hoàn toàn chính xác không tệ không hổ là hoàng kim cấp nhưng còn không có đạt tới nghịch thiên trình độ. bất quá đây cũng là thường nhân muốn có đều không thể có được hắn rồi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề một ít chủng tộc đều có thiên phú t h ầ n thông nếu như cuối cùng đều tụ tập tại một người trên thân cái kia sau này sẽ biến thành cái dặn gì g q một chương tám mươi hai ninh mông tinh c h u y ể n thế chương tám mươi hai ninh mông tinh c h u y ể n thế dứt bỏ những vấn đề này cái kia đều là sự tình từ nay về sau không có gì hay muốn hắn suy nghĩ tiểu phụ trợ tình huống nội lực cùng pháp lực đều xuất hiện vốn tưởng rằng không cùng lúc xuất hiện nhưng nhìn hiện tại tình huống này cả hai tầm đó còn thực không có bất kỳ liên quan lâm phạm mở ra năm ngón tay lần thứ nhất dẫn động pháp lực trong c h ư ớ c mắt có rất nhiều quan điểm theo làn da toát ra ngưng tụ tại lòng bàn tay cái này là pháp lực sao hắn phát hiện pháp lực nhìn như ôn hòa nhưng trong đó ẩn chứa khủng bố tính lực lượng tự mình cảm thụ một lần về sau mới hoàn toàn minh bạch nội lực cùng pháp lực chi ở giữa t r ê n lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu trước kia cho nào tương lực cùng pháp lực chi ở giữa t r ê n lệch cho là nên không có t r ê n lệch lớn như vậy nhưng hiện tại hắn có thể rất xác định mà nói thật là ngày đêm khác biệt cả hai chi ở giữa t r a n lệch đại kinh người một cái tiên một cái địa phương sau đó hắn lập tức k h a n h chân mà ngồi nhập định tu luyện pháp lực đã có cũng không biết có thể hay không tu luyện cũng không lâu lắm lâm phạm mở mắt ra cùng trong lòng của hắn muốn giống như lúc quả nhiên là không thể tu luyện linh căn xem ra thật sự rất là trọng yếu không có linh căn t i ự u thật sự không thể tu luyện dù là hắn bây giờ có được pháp lực cũng không có bất kỳ tác dụng thật đúng là đặc sao đủ lựa bịp hoàn toàn t i ự u là đem người không có linh căn cho gắt gao phong bế bất quá cũng may những cũng không có này cái gọi là hắn hiện tại tu luyện dựa vào đúng là rơi xuống tốc độ kia là nhanh nhất ai đầu ó c có lựa bịp hội hự hự trầm rãi tu luyện lâm phàm đi vào trong sân thi triển địa cương quyền pháp mở ra hai tay lúc cốt cách xì xào rung động có một chút sát khí theo mặt đất rung m a n h vào hai chân tụ tập đến quyền bến trên tiên môn chủ cột quyền pháp cũng không phải phàm tục võ học có khả năng so sánh với vậy mà có thể dẫn động trong thiên địa các loại kỳ diệu năng lượng mà cái này sát khí là một loại trong đó thời gian dần trôi qua lâm phàm trong cơ thể huyết dịch chậm dài sôi trào lên cái này là địa cương quyền pháp tác dụng nhiều năm tu luyện chỗ tốt thật lớn có thể làm cho người tại trong nháy mắt toàn thân huyết dịch sôi trào lên b ộ c phát ra càng thêm khủng bố lực lượng vất quá đó là người khác cần tại hắn đem cái môn này quyền pháp rơi xuống lúc đi ra cũng đã nhất định bất p h ạ m của hắn lâm hình ngươi ở đây à lúc này tân hằng từ phương xa đi tới lâm p h ạ m đình chỉ tu luyện làm sao vậy có chuyện gì cũng không có sự tình tự lắng nghe người khác nói ngươi cùng t r ư ở n g giáo đi ra ngoài một chuyến vừa mới hồi ta là tốt rồi kỳ hỏi một chút mà thôi tân hằng nhìn như giống như không có gì nhưng chẳng biết tại sao luôn luôn cổ vị chua hương vị bay tới lâm p h ạ m nhìn tân hằng xem như minh bạch đối phương là có ý gì ghen ghét vị c h u bay tới rồi ninh mông tinh chuyện thế đúng vậy à trưởng giáo nói ta kỳ tài n g ú t trời không nên thu ta làm đồ đệ ta ở đâu m i ệ n ý có thể hết cách rồi trưởng giáo không nên thu ta ta cũng tự miễn cưỡng đồng ý tân huynh a ngươi là không biết đôi khi ta không phải rất ưa thích quá bị thụ c h ú n g ụ ngươi cứ nói đi lâm phàm nhìn cũng chưa từng nhìn tân hằng biểu lộ là đến cỡ nào phong phú cứ như vậy lẩm bẩm lầu bầu nói tân hằng biểu lộ từ vừa mới bắt đầu lạnh n h ạ c đến kinh ngạc lại đến che giấu hâm mộ ghen é t theo lâm phàm ngôn ngữ không ngừng đối với hắn tiến hành bạo kích biểu lộ triệt để biến đau xót ồ tân h u y n ngươi sắc mặt có chút khó coi a không phải là sinh bệnh đi ả nha lâm phàm hỏi tuy â tâm n Hằng ngáy trong nội tâm thật là khổ sở. hắn vốn tưởng rằng như chính mình như thật khổ vậy mắt, là sở, tố tài trưởng trong nhân là giáo s u nhiên g ĩ nghĩ nhất đệ tử yếu tố. Nhưng hôm nay, hắn không hôm tử tố. t đệ yếu ớ vậy mà sẽ là lâm phạm. Tuy mà Lâm là sẽ Phạm. h n i hắn thừa nhận đối phương cũng là rất ưu tú có thể hắn một mực tin tưởng vững chắc mình mới là ưu tú nhất không có ta chính là suy nghĩ một sự tình mà thôi tân hằng khẳng định không thể nói chính mình sắc mặt khó coi như vậy là vì quá đau xót rồi đau xót thật là khó chịu thậm chí đều có chút muốn khóc lâm phạm vỗ tân hằng bà vai tốt rồi đừng đau xót rồi có cái gì hư hết rồi ta ngoại trừ muốn biến tưởng còn lại đều không thèm để ý ngươi chậm rãi cố gắng ta lúc nào đau s ó t rồi ngươi xem hình dáng này của ta như là đau s ó t người sao t ầ n hằng tựu cùng bị dẫm lên cái đ ô i con t h ỏ tựa như cả người đều nhảy sắc mặt có chút hổng hình như là bị đoán được trong lòng n g h ĩ đ ư ợ c rồi lâm hình ta thừa nhận ngươi rất ưu tú nhưng ta tần hằng cũng là rất ưu tú người đó là trưởng giáo chính miệng nói còn chưa tới cuối cùng ai cũng không biết hội là cái dạng gì nữa trời cho nên ngươi đừng làm cho lấy ta ta có thể bằng ta bản thân ưu tú đạt được ta có lẽ lấy được tân hằng rất tự tin â hoàn toàn chính xác ngươi thật là ưu tú lâm phạm có thể nói cái gì chỉ có thể cổ vũ tân hằng ngươi là vậy mới tốt chứ tiếp tục báo thù xuống giới tương lai một ngày nào đó ngươi sẽ thành công rất nhanh tân hằng đi nha lâm phạm lại có thể tiếp tục vùi đầu vào trong khi tu luyện thật đúng là đừng nói địa cương quyền pháp cho người cảm giác đích thật là rất không tồi vốn đối với địa cương quyền pháp t i ể u thục nát tại tâm thế nhưng mà tự mình diễn luyện một mảnh thời điểm sẽ có không đồng dạng như vậy cảm giác ngoại giới sự tình đối với hắn cũng không tính quá trọng yếu hôm nay hắn cũng là có pháp lực người tu vi nói thấp cũng thấp nói cao cũng coi như có thể nếu như ở bên ngoài cẩn thận một chút có lẽ có thể phát triển trường giáo ngài có ở đây không tân hằng theo lâm phàng c h ỗ đó sau khi rời đi hắn yêu âm thầm t h ề nhất định phải làm cho trường giáo biết rõ ai mới là nhất đệ tự ưu tú hắn muốn dùng chính mình ưu tú đả động trường giáo cho nên hắn đi phòng bếp cho trường giáo chuẩn bị không ít bánh ngọt những n à y đều là hắn sợ trường tốt sống một câu nói như thế nào đến muốn đạt được một người nam nhân phải kéo lại hắn dạ dày vào đi trong phòng truyền đến phương cựu trân thanh âm tân hằng bưng bánh ngọt cười tủm tìm đi vào vào nhà sau tự chứng kiến trường giáo đang uống trả sau đó trong nội tâm vui vẻ t r ư ở ngươi giáo, đ còn h g i có như vậy năng khiếu cái tia rất tốt bạn trưởng giáo tự nhìn xem thủ pháp của ngươi như thế nào phương cựu chân cảm giác thật sự là đạt được bảo rồi mới thu cái này hai người đệ tử đều rất tài giỏi tân hằng âm thầm đắc ý hắn đã từng nói qua nhất định sẽ làm cho trưởng giáo chứng kiến hắn là bực nào ưu tú mà bây giờ hắn tự là tại biểu hiện mình làm cho chính mình ưu tú đạt được trưởng giáo tán thành tân hằng thủ pháp rất tinh xảo phương cựu chân bị ấn vô cùng là thoải mái trường giáo ngài cùng lâm phàm đi đâu đệ tử trong nội tâm rất hiếu kỳ tân hằng do hỏi phải hỏi rõ ràng biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng trong lòng của hắn đau xót lợi hại thật hâm mộ đi điệu ma bình nguyên đi một lần phương cựu chân nói ra tiện tay nhẹ dơ lên lấy bà vai tại đây dùng thêm chút sức ngồi lâu không thoải mái không tốt không nghĩ tới ngươi cái này tay nghề không tệ về sau ngược lại là thoải mái chưa đ ã được trưởng giáo tán dương tần hằng trên mặt lộ ra dáng tươi cười về phần địa ma bình nguyên đến cùng là địa phương nào hắn cũng không có đi qua cũng muốn đi xem xem nhưng hiện tại hỏi khẳng định không phải lúc được tìm một cơ hội mới được q một chương tám mươi ba ngươi muốn làm cái gì chương tám mươi ba ngươi muốn làm cái gì thái võ tiên môn c h â n tiên h phong ngọn núi này gần kề chỉ là thái võ tiên môn một vị chân truyền đệ t ử địa b ả n thế nhưng mà cái này địa b ả n so với cựu thiên tiên môn cũng phải lớn hơn nguy nga mê ngông mây mù lờ đầu vũ lọt vào vân tiêu phẳng phất s o t huynh i ê n địa đ ề cao a o hơn. Vô số linh thu Vô số x q u a phát hấp phóng thai tiên minh thanh.、Cổ、thụ che trời, hiển nhiên là hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí, linh, chính khóa linh thụ.、Sư、minh, cái tiên trời, rất một ra địa kia em ngoài bên Cổ có là là đã ở Sư v i ệ c vui đại hỷ sự a một gã nam tử xuyên lấy đẹp đẽ quý giá vội vàng đi ngang qua bạch ngọc mặt đường đi vào trong phòng gặp sư m i n h nhắm mắt tu luyện cũng, cũng sẽ không có sự tình chủ yếu là dùng để i ế t thời gian chấn tiên phong chân truyền đệ tử mày kiếm mắt sáng khí chất phi phạm có chút lạnh lùng hai mắt mở ra lúc trong mắt có linh động tiên khí lưu c h u y ể n lên việc vui gì chấn thiên phong chân truyền đệ tự hỏi đoạn thời gian trước sư huynh tại thiên bảo các tốn hao thật lớn một cái giá lớn mua được dò xét linh b ả o khí rốt cục để cho chúng ta phát hiện một đầu linh mạch nam tử hưng ơ phân sắc mặt từ n g hồng linh mạch đây chính là linh mạch a lúc trước sư huynh hoa thật lớn như thế một cái giá lớn mua xuống một kiện duy nhất một lần sử dụng dò xét linh b ả o khí hắn đều cảm giác rất không giá trị thật không nghĩ đến trải qua một năm tìm kiếm thật đúng là đã tìm được một đầu linh mạch tuy nhiên còn biết cái kê linh mạch là cái gì phẩm cấp linh mạch có thể đó cũng là linh mạch tuyệt không phải bình thường chi vật trấn thiên phong chân truyền đệ tử diệp trấn thiên đ ố n g nhiên đứng dậy dù là hắn kiến thức rộng khắp địa vị cao thượng cũng bị việc này khiến cho mừng rỡ không thôi phẩm giai như thế nào diệp trấn thiên hỏi nam tử nói tạm thời còn không biết bất quá căn cứ sơ bộ thăm dò cái này linh mạch ít nhất tại tam phẩm đã ngoài có lẽ bên trong còn có thể ngưng tụ ra linh mạch tùy tinh sư minh phải chăng lập tức phái nhân thủ khai sản có được cái này đầu linh mạch chúng ta trấn thiên phong thân ra lập tức tăng vọn diệp trấn thiên nói làm cho các đệ tử đi khai sản d ù g chúng ta trấn thiên phong nhân thủ chưa h ẳ n đủ hơn nữa bọn hắn cũng cần tu luyện không có nhiều thời gian như vậy nếu như đem cái này đầu linh mạch bán cho thiên môn tuy nhiên có thể lợi nhuận không ít thế nhưng mà cũng sẽ thiếu rất nhiều cái này vị đệ tử nhãn châu xoay động lập tức đã có nghĩ cách sư minh việc này xử lý thái võ t i ê n môn chung quanh cũng có không ít tiểu thiên môn đem đệ tử của bọn hắn kéo qua mở ra sản không t i ể u sự tình gì đều có thể giải quyết n h a dù n g chúng ta thái võ t i ê n môn duy danh chắc hẳn những tiểu thiên môn kia cũng không dám ngẫu nghịch việc này t i ể u giao cho ngươi tới xử lý diệp trấn thiên rất nhanh bình phục tâm tình kích động hắn hiện tại chỉ là cần phải chú ý cùng hắn đều là chân truyền đệ tử những người kia để ngừa bọn hắn đem bàn tay đến hắn lấy được linh mạch trong. sư huynh yên tâm việc này cam đoan sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì nam tử nói ân không tệ viên thuốc này là ta theo luyện dược trưởng lao c h â đó vi ngươi cầu đến ngươi đã trúc cơ viên mãn tiên lộ hoa sen nên khai chi tản g diệp nên biết thiên mệnh đã có viên thuốc này tắc thì có thể sâu sắc tăng lên ngươi đột phá đến thiên mệnh cảnh cơ hội có công phải thưởng diệp trấn thiên ngược lại cũng sẽ không keo kiệt những vật này nam tử chứng kiến viên thuốc này thời điểm nội tâm mãnh liệt khiêu dược thiên mệnh a n Cái này đan dược có này đan t h ể là đồ tốt, n g ư minh t mấy ngày căn bản sau cựu thiên tiên môn lâm phạm dừng lại ở trong sân nhàn nhã ngầm đầu nhìn bầu trời ly khai giang đô thành có đoạn thời gian cái gì là tưởng nhập a vớt đầu chọc hắn tự muốn ngâm thơm một thủ đem đầu chọc so sánh á n h trăng câu k i a thơ nói như thế nào được rồi q u ê n hắn phải nghĩ biện pháp làm cho trưởng giáo mang theo hắn tiếp tục đi địa ma bình nguyên có đại lao dẫn đội đánh quái nhẹ nhõm tự tại t i ê u tính toán gặp được địa ma đó cũng là loắt loắt một chầu thao tác xuống dưới vật phẩm rơi xuống sinh hoạt vui thích đương nhiên hắn biết rõ trưởng giáo tu vi nói cao cũng không cao gặp được một ít cường giả chân chính tự nhiên không n ị ư ợ lại có thể hắn cũng không thèm để ý những này tại biên giới khu vực đánh quái cũng là không tệ chỉ cần làm cho hắn đem trụ cột đánh lao sự tình phía sau là hắn có thể chính mình đến xử lý lúc này sân môn khẩu châu đó chuyển đến thanh âm phương trưởng giáo thái võ tiên môn chấn thiên phong phong tứ hải đến đây có việc trao đổi phong tứ hải ly khai thái võ tiên môn mấy ngày sau đến cựu thiên tiên môn chứng kiến bực này tiểu tiên môn hắn chút nào không để trong lòng rất là nhỏ yếu nhưng đều là tiên đạo môn phái chật có nguyên áp lại sẽ không diệt môn nếu không t i ự u bực này tiểu tiên môn sớm liền trở thành lịch sử bụi b ậ m phương cựu chân nghe nói đối phương lai lịch lúc nội tâm h ư n g tụ dù là còn không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào có thể chẳng biết tại sao trong nội tâm có chút sợ thái võ tiên môn là tiên đạo bên trong quái vật khổ i ể u thiên tiên môn cùng hắn tướng tương đối t i ể u là một hạt bụi bẩm căn bản không thể so sánh thậm chí người ta chân truyền đệ tử có tu vi t i ể u so với hắn lợi hại ngươi nói cái này có tức hay không người đương vương i ể u chân đến sơn môn cầu lúc t i ể u chứng kiến phong tứ hải n ạ o nghệ đứng ở nơi đó rất có cao cao tại thượng cảm giác nhìn về phía chung quanh những không có kia linh căn không cách nào tu tiên đệ tử lúc không khỏi lộ ra miệt thị thần s á c t i ể u là một đám c ạ n bã thái võ tiên môn phong đạo hữu đường xa mà đến có thể nào đứng ở chỗ này đến bên trong n ờ i có chuyện gì bọn chúng ta đợi sẽ từ từ nói phương cựu chân gấp nói gấp hắn sợ nhất đúng là người ta không nể tình hơn nữa t i ể u tính toán không nể tình lại có thể thế nào bọn hắn cựu thiên tiên môn không dám cùng thái võ tiên môn kêu g ạ o hơn nữa đối phương hay vẫn là trấn thiên phong nếu như không có nhớ lầm trấn thiên phong t i ự u là chân truyền đệ tử diệp trấn thiên đạo tràng đối phương lại tới đây nhất định là bị thụ chân truyền đệ tử mệnh lệnh phương xa lâm phạm đứng ở nơi đó nhìn về phía đến đây người tu vi cùng hắn cũng t i ể u pháp lực so sánh hùng hậu bất quá xem trưởng giáo thái độ đối phương hình như là đại nhân vật không cần nói ngắn gọn sư huynh của ta diệp trấn thiên cần nhóm nhân thủ thứ nhất khai sản núi đá hôm nay nhu cầu cấp bách nhân thủ muốn vơi các ngươi cựu thiên tiên môn mượn điểm đệ tử phương trưởng giáo có lẽ không có vấn đề à? phong tứ hải nói ra chân thật đáng tin cùng cự tuyệt cái này phương cựu chân mặt lộ vẻ vẻ làm khó phong đạo hữu thái võ tiên môn đệ tử phần đông gần cây một cái ngọn núi đệ tử cái kia đều là cựu thiên tiên môn không thể so sánh với như thế nào không thiếu người rồi đây không phải nói d ỡ n nha ha ha phong tứ hải cười nói như thế nào ngươi đây là muốn cự tuyệt ngươi đừng cho là chúng ta không biết ngươi mỗi lần cũng sẽ ở tiên môn khảo hạch thời điểm mang một ít chúng ta thái võ tiên môn trướng mắt p h à m nhân trở lại đương đệ tử không thể tu tiên giữ lại làm gì hôm nay có thể vi sư huynh của ta làm chút chuyện đó là vinh hạnh của bọn hắn lời nói ta t i ể u nói đến đây tới hay không cái kia là chuyện của ngươi về phần hậu quả như thế nào vậy thì nhìn ngươi có thể hay không đã nhận lấy vừa dứt lời phong tứ hải quay người ly khai chỉ là tại lúc rời đi nhìn về phía những trong mắt hắn kia như là con sâu cái kiến đệ tử lúc lộ ra tí t ì khinh thường vui vẻ t r u n g quanh những đệ tử kia nhìn đối phương cường thế ly khai trong nội tâm tự nhiên không cam lòng có thể bọn hắn ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy sao có thể không biết tiên môn chân thật tình huống bị người khi dễ cũng là bình thường sự tình đứng lại ngươi là như thế nào cùng ta tiên môn trưởng giáo nói chuyện phải xin lỗi chẳng biết lúc nào tần hằng nhảy ra ngoài phương cựu chân thật khó khăn có thể khi thấy tần hằng nhảy ra thời gian hắn cựu đã không phải làm động mà là ông trời của ta tiểu tử ngươi muốn làm nha q một chương tám mươi b ố cảm ơn ngươi đánh ta chương tám mươi b ố cảm ơn ngươi đánh ta phương cựu chân biết rõ thái võ tiên môn không dễ chọc trấn thiên phong chân truyền đệ tử cũng không nên gây nhưng đối phương làm cho hắn đem môn phái đệ tử đưa đi đảo núi đá hắn biết rõ đây là một cái lấy cớ có lẽ là đi đào linh mạch thế nhưng mà đối với bọn họ đệ tử mà nói tuyệt đối sẽ không công bình cũng tuyệt đối sẽ không có ngày tốt lành qua lại có thể có bao nhiêu người có thể còn sống trở về sẽ không bị trở thành người xem hắn thật vất vả tìm đến những đệ tử này dễ dàng nha cái tiết thật sự quá không dễ dàng sao có thể làm cho hắn không công đi chịu chết chỉ là hiện tại tần hằng đứng dậy nói thẳng làm cho đối phương xin lỗi đây không phải tại tìm chết sao tần hằng biết rõ đối phương là ai sao Có b i ế tần hay không tự tính toán đối phương thật sự ở trước mặt đưa hắn đánh chết, hắn không chém thái thật như hậu hoạn vô cùng, cả môn phái đệ tử đều được vì hắn cùng. Ta như thế phương, nhiên h đưa Ta ta này vậy, môn vô môn toán trưởng tiên nếu cùng, trốn cùng. trưởng dân trưởng giáo giết giáo giáo tự trước mặt tử, tử tất cái dám đối đệ đệ đều được đối đối với ta vài p sự sẽ ở cả làm làm võ vì vì quả k í n hằng t r trong nội tâm vui thích cảm giác mình thật sự là quá cơ t r í rồi không quan tâm đối phương đến cùng cái gì tu vi t i ê u nhìn đối phương cái này tuổi còn có ngốc không xót mấy bộ dáng đã biết do đối phương cũng tựu i như vậy mà thôi căn bản không có cái gì thần kỳ địa phương dùng trưởng giáo tu vi còn không phải đem đối phương đánh chính là kêu cha gọi mẹ kêu khổ thấu trời phong tứ hải dừng bước lại sắc mặt theo lạnh nhạt thời gian dần trôi qua biến dữ tợn có vô cùng l ử a g i ậ n thiếu đốt hắn không nghĩ tới cái này nho nhỏ muốn phái lại dám có người như thế đối với hắn nói chuyện quả thực t i c u là muốn chết sắc ý xôi trào ngưng tụ thành thực chất t r u n g quanh những võ đạo kia đệ t ử cảm giác tay chân lạnh cả người giống như thân ở tại trong hầm bằng t ự như bọn hắn cũng chỉ là tiên thiên cảnh võ đạo cao thủ còn thuộc về phạm nhân đối mặt pháp lực ngưng tụ thành trong sách ý bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được t i ự u tính toán cầm đỉnh đầu cũng chịu không được ca tân hằng còn không biết chuyện gì xảy ra đến bây giờ mới thôi hắn đều nhìn không ra đối phương thế lực sau l ư n g rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào gặp phong tứ hải nhìn về phía ánh mắt của hắn trông thấy trở nên lạnh lúc tân hằng trong nội tâm rất khẩn trương vừa muốn nói cái gì thời điểm cũng cảm giác bên thai có phong đánh út lại quay đầu một đạo mơ hồ không rõ hát ảnh đánh út lại phanh lâm phạm một cước đạp đến trực tiếp đem tân hằng đạp trên mặt đất sau đó cầm lên đến đùng đùng đ ú n g là một trầu đánh tơi bời người cái này n g u n đốc phàm là có một hạt cụ lạc ngươi cũng không trở thành u ố n g thành cái này bức dạng trong tay động tác không ngừng t ầ n hằng bị lâm phàm đánh một câu đều không có cơ sẽ nói đi ra t i ê u tính toán há một muốn nói nhưng rất nhanh t i ể u chỉ một quyền đầu danh hắn một câu đều nói không nên lời cho ta trở về tỉnh ngủ lại đến lâm phàm cánh tay hất lên t ầ n hằng cả người bị ném không mà lên bay đến phương x a trong rừng t â y không có ý tứ đầu hắn có chút vấn đề nói chuyện bất quá não hy vọng đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tha cho hắn một hồi lâm phàm ôm quyền nói vốn đã động sát ý phong tứ hải nhìn thấy bực này tình huống sắc y đã không có t r ư ớ c lúc trước giống như đầm đặc mà là nhìn về phía lâm phạm người cái này con sâu cái kiến cũng là có dự kiến trước bất quá chính là phạm nhân cũng muốn truy tầm tiết lộ tự là không biết tự lượng sức mình phương t r ư ở n g giáo người người này cũng là đủ không thú vị tìm một đống không có linh căn người thường đến đương đệ tử có thể có chỗ lợi gì muốn ta nói các người cái này cựu t i ê n tiên môn chẳng đọng được rồi phong tứ hải m ị a mai lấy tự tính toán hắn nói khó hơn nữa nghe lại có thể thế nào cựu t i ê n t i ê n môn tại tiên môn trong cựu là không có ý nghĩa môn phái nhỏ căn bản không tính là cái gì thu vi của hắn không có phương cựu trân cao lâm phạm mang trên mặt dáng tơi cười đương đối phương xoay người ly khai lúc nụ cười của hắn dần dần thu liễm ánh mắt nhắm lại đem thằng này ghi ở trong lòng xem ra tình huống so với chính mình muốn muốn phức tạp rất nhiều bất quá thằng này có chút hung hăng tạt máy hắn ra mặt đem tần hằng đánh một trận tơi bởi cũng là cố ý chịu nếu như hắn không ra mặt phong tứ hải tuyệt đối sẽ ra tay một cái tu tiên cùng một cái võ đạo căn bản là không cần nghĩ tân hằng tuyệt đối sẽ bị chém giết hắn biết rõ trưởng giáo tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ theo mà ra tay ngăn trở mâu thuẫn như vậy t i u kết ra rồi phong tứ hải không thể đem trưởng giáo thế nào thế nhưng mà trở lại thái võ tiên môn tất nhiên sẽ đem việc này cáo chi cho hắn sư h ì n h khi đó tình huống có thể t i u không ổn rồi tại đối phương sau khi rời đi phương xa trong rừng cây chuyển đến thanh em tức giận lâm phảm ta không trêu cho ngươi cũng không có đánh ngươi ngươi lại chủ động đánh ta ta liệu mạng với ngươi tân hằng bị đánh co chút thảm mặt mũi bầm d ậ p hắn đều không biết chuyện gì xảy ra trong chớp mắt đã bị người đánh người nói đánh t i ể u đánh a còn chuyên môn theo dõi hắn mặt đánh ghen ghét ta cái này xoáy ra phía chân trời rung nhan sao ai cái này ngốc cái mũ lâm phạm còn có thể nói cái gì t i u hắn nói tần hằng có thể sống đến cuối cùng đây tuyệt đối là vận khí bạo dạp nếu không t i ể u lấy cái này m ắ t đầu kiến thức cùng chỉ số thông minh có thể sống được đi đều gặp quỷ rồi d ừ n g tay phương k i ự u chân nộ quát một tiếng thanh âm tựa như kinh lôi tại tần hằng bên t a i nổ vàng nếu như không phải trưởng giáo lưu thủ tự lần này đều có thể đưa hắn chân thất khiếu chảy máu mà chết trường giáo hắn đánh ta tân hằng sắp khóc rồi cũng đã bị đánh không thể làm cho ta tự đánh mình trở lại nha tất cả mọi người là tiên tiên cảnh võ giả ai thua ai thắng còn nói không chính xác vừa mới n ế u không phải đánh lén có thể bị hắn thực hiện được sao lâm phàm nhìn tân hằng ta vừa mới là ở cứu ngươi bằng không thì ngươi nhất định phải chết theo lý thuyết ngươi được cám ơn ta a tân hằng lộ làm ra một bộ ngươi đem ta đương kẻ đần ni biểu lộ nói ngươi có thể thật không biết xấu hổ à, ta bị ngươi đánh thành như vậy không nói còn muốn ta tạ ngươi ngươi lây quả thực là không có vương pháp không có thiết lý Trưởng tới ngươi bình luận phân giáo hắn c á i này qua k h ô n phận. Phương g quá Kiểu tân nói, hằng ậ t một trầu, quyết ta. muốn cảm nếu ơn như không hắn khôn đánh ngươi cái cái chầu, việc phải Lâm Phạm, khó hôm không giải Ách, lo vậy nay này dễ đã bị trưởng giáo lời nói này cho làm cho n ộ n g tình huống như thế nào t i ể u tính toán khi dễ người cũng không có như vậy khi dễ à. bị đánh thế nhưng mà ta như thế nào cả đám đều không đứng ta bên này nói ngươi ngốc ngươi còn không tin vừa mới tên kia là thái võ tiên môn đệ tử ngươi vừa mới muốn làm cho nhân ra xin lỗi ngươi cho rằng ngươi tu t i ê n rồi người ta thái võ tiên môn là quả hầm mềm tùy ngươi nhất nếu như không phải ta đem ngươi đánh chạy đối phương tất nhiên sẽ giết ngươi tuy nói trưởng giáo hội ngăn cản nhưng thủ này có thể t i ể u không hiểu thấu kết x u ố n g rồi sự tình phía sau t i ể u cũng không giảm nhiều như vậy mà ngươi tần h à n g tất nhiên sẽ bị người già ghi ở trong lòng đã minh bạch sao lâm phạm tư đầu trầm l y nói t i ể u tính toán tần h à n g nghĩ mãi mà không rõ có thể cũng đã nói như thế chẳng ra mới có thể minh bạch một y ta tần h à n g k i n h s ứ n g sở cân nhắc chuyện này sau đó nhìn về phía trưởng giáo phát hiện trưởng giáo gật đầu trong lòng của hắn thật lạnh không thể nào vừa mới ta thật sự dẫn xuất chuyện lớn như vậy rất nhanh t ầ n hằng đã minh bạch lập tức cầm lấy lâm phạm tay chân thành nói lâm minh xin lỗi ta vừa mới thật sự hiểu lầm ngươi rồi nghĩ đến ngươi là ghen ghét của ta dung nhan hiện tại ta mới hiểu được nguyên lai ngươi là ở cứu ta rất cảm tạ rồi này ân ta tất nhiên ghi ở trong lòng lâm phạm k h o á t k h o á tay ngược lại là không có để ở trong lòng ngược lại ă n u ổ i không có việc gì đều là một cái tiên môn sư huynh đệ về sau thông minh một chút hắn xem như đem phong tứ hải người này cho nhớ kỹ tất sát danh sách đệ nhất nhân không giết hắn trong nội tâm k ó chịu q một chương tám mươi lăm thương tiên a đại địa a chương tám mươi lăm thương tiên a đại địa a trong phòng sư tôn bây giờ nên làm gì lâm phạm hỏi thái võ tiên môn cường đại hơi có nghe thấy tuyệt không phải bình thường môn phái nhỏ trước lúc trước người nói tình huống hắn đều có nghe được phương c ử u t r â n có thể hư sao hắn tuyệt đối không thể hư càng không thể tại đệ t ử trước mặt biểu hiện sợ thần mà là rất nhạt định nói t i ê n tâm thái võ tiên môn ở bên trong có bằng hữu của ta ta đi nói với hắn thoáng một phát là tốt rồi cái này đoạn thời gian tại trong môn phái đợi bản trưởng giáo đi đi trở về phương k i u chân muốn đi thái võ tiên môn đi một lần đem chuyện này cho giải quyết nếu như không để cho c h ấ n tiên phong một cách nói vậy thì thật sự dựng nên đại đ ị n h lâm p h ạ m sao có thể không biết phương cựu chân là ở trang chấn định có lẽ trong nội tâm so với ai khác đều sợ vô cùng nhưng là thân là tiên môn trưởng giáo tự nhiên là không có đường lui khẩu m à đi đối mặt vấn đề đều cần dựa vào tự mình giải quyết sau đó phương cựu chân vội vàng ly khai môn phái hắn không thể để cho môn phái đệ tử tiến đến đào cái gì núi dùng đầu góc ngấm lại đã biết rõ tuyệt đối sẽ không có cái gì sự t ì n h tốt phát sinh gặp người chết hắn theo ngoại giới tuyển nhận một ít đệ tử dễ dàng sao có tất nếu như vậy khi dễ người nha lâm phàm trở lại trong phòng về sau từ từ suy nghĩ l ấ y bây giờ là cơ hội hắn không thể ngồi chờ chết từ hôm nay tới tên i kia nếu như không phải sau lưng của hắn có thái võ tiên môn bối cảnh đã sớm cùng hắn tập đâm l ê đ a o sao có thể làm cho hắn trang như thế xuất thần nhập hóa được rồi chỉ có thể dựa vào chính mình rồi tại xác định phương cựu chân sau khi rời đi lâm phạm cũng ly khai tiên môn hắn muốn đi ra ngoài cố gắng tăng lên tu vi hắn thể với trời hôm nay loại tình huống này tiệu duy nhất một lần nếu có lần sau nữa trồng cây chối ăn bay liệu sơn môn khẩu ngươi là muốn đi đâu ở bên trong trông coi sơn môn đệ từ hỏi Ra đi xem, yên lâm phạm gật c đầu biết rõ sau đó hướng phía sơn môn hạ đi đến đương thủ vệ đệ tử nhìn không tới hắn thân ảnh về sau hắn trực tiếp tăng lên tốc độ lập tức hóa thành một đạo lưu qua gặp hướng phía phía trước đánh tới hắn tu vi hiện tại chỉ là trường sinh nhất trọng trúc cỡ cảnh pháp lực cũng không hùng hậu đồng thời cũng không thể ngự không phi hành chỉ có thể dựa vào hai chân t r u n g quanh cây cối dùng tốc độ cực nhanh hướng lui về phía sau đi chỉ cần ta tại địa ma bình nguyên biên giới khu vực cẩn thận một chút tự tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may vạn sự khởi đầu nan chỉ cần đem mở đầu vượt qua cũng không cần như hiện tại như vậy khó khăn thời gian dần trôi qua tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh khoảng cách cựu thiên tiên môn cũng là càng ngày càng xa cuối cùng nhất chỉ trở thành một điểm hấp ảnh sau đó liền từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa trải qua một đoạn thời gian chạy đi sau địa ma bình nguyên đã đến cùng sư tôn đến đây thời điểm ngược lại là không có, có cảm giác đã có hiện tại như vậy lạnh hôm nay lạnh tắp phong tịch của tới rét lạnh rét thâu xương tầm thường không có tu vi người căn bản ngăn cản không nổi h á n pháp lực hộ thân chống cự những hàn khí này dư xài quan sát cảnh vật chung quanh không có bất cứ động t í n h gì cũng không có cảm giác nguy cơ đánh ú t lại tuy nhiên thiên phu thần thông sậu kinh là ngụy thanh đồng cấp có thể thật sự dùng rất tốt đương chung quanh xuất hiện nguy cơ lúc đều sinh l ò n g cảnh giác có thể sớm biết trước phía trước có một cái khe thân thể lập tức khé động chui vào đến địa ma bình nguyên bên trong lập tức trong không gian tràn ngập ma khí hướng phía hắn bao phủ mà đến nếu như không có pháp lực trèo trống hắn cũng sẽ bị cái này c ổ ma khi chậm dại ăn mòn tinh thần biến bạo ngược cùng điên cuồng nhưng chỉ cần có được pháp lực có thể tránh cho những tình huống này lâm phàm trốn ở một chỗ trong khe hẹp lặng lẽ vươn đầu quan sát tình huống chung quanh rất yên tĩnh không có địa ma qua lại dấu vết hắn thực lực bây giờ đối phó một ít tiểu địa ma tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì cần phải là gặp được lần trước những số lượng kia địa ma t i u không tốt lắm nói ai có đại lao dẫn đội đánh quái thời điểm hắn cảm giác thật sự là quá hạnh phúc rồi căn bản không cần chính mình độc thủ chỉ phải học được nằm là được nhưng bây giờ không được hắn phải dựa vào chính mình xác định t r u n g quanh không có địa mà sau khi xuất hiện hắn lập tức theo trong cái khe đi ra rất nhanh hướng phía phương xa rất nhanh đánh tới đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú lên m ộ n phía chỉ cần có bất kỳ động tinh gì hắn tuyệt đối so với ai cũng kinh sợ không biết qua bao lâu lâm phạm toàn thân tóc gáy dựng lên nguy hiểm gặp nguy hiểm dựa sát vào tới hắn nhanh chóng ẩn nút ở phương xa một chỗ trong cái khe mà đeo ìn thật sự là đủ bếc khuất bản thân thực lực quá yếu tịu là điểm này không tốt đương có cảm giác nguy hiểm tịch quân tới lúc chỉ có thể lập tức trốn đi nếu thực lực cường đại điểm nơi nào sẽ như là như thế này lập tức phương xa có đầm đặc ma khí ngưng tụ cùng một chỗ từ không trung rất nhanh t vội qua cái kia đầm đặc ma khí ở bên trong tử s á t hắt lôi lập lòe đem cái kia ma khí chiếu d i i âm trầm khủng bố cái quỷ gì lâm phàm nhìn thoáng qua liền nhanh chóng lùi về đầu thấp điều làm chủ hay vẫn là cẩn thận một chút so sánh tốt thái quá mức hiển nhiên rất có thể sẽ chết mà đang ở lâm phàm lùi về đầu trong chốc lát hắn chứng kiến ở đằng kia một đoàn ma khí chính là đằng sau một đạo quang mang màu vàng phá khai t h i ê n địa trực tiếp đuổi theo ma khí ngay sau đó một đạo nộ a chi âm ở đằng kia đạo quang mang trong vang vọng đừng muốn chạy trốn lâm phạm minh bạch đây là tại lẫn nhau đ ổ i giết hắn trốn ở chỗ này tuyệt đối rất an toàn nhưng này cũng không tránh khỏi có chút gặp quỷ rồi à, chỉ là biên giới khu vực mà thôi vậy mà gặp được loại này tồn tại xem ra thật sự phải cẩn thận thì tốt hơn nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong một mực có đạo thanh âm tại nói cho hắn biết đuổi theo mau có cơ hội xe đạp biến một tờ nhưng là có đạo thanh âm nhắc nhở hắn xe đạp cũng có khả năng biến thành quan tài tuy nhiên rất ngạc nhiên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có thể là vì mình m ạ n nhỏ suy nghĩ hay vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy ổn một điểm so sánh tốt tại trong cái khe trốn một ít thời gian xác định không có nguy hiểm hắn lập tức từ bên trong đi ra hướng phía phương xa rất nhanh đánh tới cùng hai người này phương hướng trái lại đó mới là nhất đáng tin cậy không biết qua bao lâu m ạ đeo ỉn đến cùng là chuyện gì xảy ra như thế nào cảm giác ông trời cùng ta có cựu thoán đâu rồi ta cùng trưởng giáo lúc đi ra một mực đều có thể gặp được địa ma nhưng bây giờ ta sẽ tự bỏ ra đến lại liền một cái quỷ ảnh đều không có chứng kiến t i ê u tính toán chứng kiến cũng là có thể bay trên trời đến bay đi cao thủ sẽ không một điểm trụ cột quái sao lúc này lâm phàm rất là đau đầu cầu nguyện trong lòng thương thiên a đại địa a xem tại ta lâm p h ạ m là một vị già như vậy thực người phân thượng ngươi tựu để cho ta gặp được một ít địa ma à. nhưng vào lúc này phương xa có động tinh chuyển đến cái này làm cho lâm p h ạ m trong nội tâm vui vẻ hẳn là ông trời thấy được hắn thành tâm cố ý thực hiện nguyện vọng của mình sao chạy mau những đáng giận này tiên môn đệ tử nhân số quá nhiều chúng ta tranh thủ thời gian đi gọi người đáng giận à, những cái thứ này vậy mà giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ lâm p h ạ m trốn ở một chỗ nhìn xem nguyên lai là có hai đầu địa ma sợ thần từ phương xa chạy tới giống như bị thương cái này đặt sao không phải là trời cũng giúp tá nha không quan tâm thụ không có bị thương chỉ cần còn sống vậy thì cái gì đều dễ nói q một chương tám mươi sáu rút lui mau bỏ đi có mấy vạn đ ị a ma đánh út lại chương tám mươi sáu rút lui mau bỏ đi có mấy vạn đ ị a ma đánh út lại đ ị a ma ngũ tạng lục phủ tiểu đ ị a ma có tỷ lệ khá thấp kim linh căn mảnh vỡ mục linh căn mảnh vỡ tu vi hai trăm năm mươi năm rất nhanh khôi phục đ ị a ma luyện thần gặp minh tiểu đ ị a ma có tỷ lệ khá thấp thổ linh căn mảnh vỡ tu vi ba trăm năm sinh linh cứu giác thư hao tàng bảo đồ tích tốc đan cái này hai đầu đ i ệ ma cũng không có gì ra vẻ yếu kém địa phương thậm chí liền pháp lực đều không có thế nhưng đối với cái này hai đầu địa ma mà nói chỉ có bọn hắn giết chết người khác cựu chưa từng có người dám làm cho bọn hắn lâm phạm nút trong bóng tối không có nhúc ních đương hai đầu địa ma đi ngang qua thời điểm thân hình hắn khéo động như làm bánh hổ trụt mồi tựa như trong tay thanh thiềm đa hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đem đầu kia ngũ t ạ n g lục phủ tiểu địa ma đánh chết ai một đầu khác tiểu địa ma lập tức luôn c uống hắn vừa mới cũng cảm giác được có sinh linh hương vị ở chung quanh phiêu tán có thể là vì trốn chạy để khỏi chết cũng không có để ở trong lòng sao có thể nghĩ đến rồi lại người r ế t đi ra đương hắn chứng kiến lại là một vị tiên môn đệ tử đoạn giết bọn hắn thời điểm hắn tức giận g ầ m thét bay thẳng đến lâm phàm đánh tới t i ê n môn đệ tử ta ăn hết ngươi cái này đầu nhỏ đệ ma hé miệng bén nhọn hàm răng cắn lấy thanh t i ề m đao trên lưng kết sát một tiếng hàm g i n g văng tung tóe hóa thành khối vụn mất rơi trên mặt đất. đau quá tiểu địa ma muốn che miệng sắp khóc rồi của ta hai hàng mỹ r ă n g a lâm phàng một cước đem tiểu địa ma đạp trở mình trên mặt đất thanh thiềm đ a o để ngang đối phương cái cổ chỗ ép hỏi nói nói các ngươi chứng kiến bao nhiêu tiên môn đệ tử lại là cái nào tiên môn đáng giận ra hỏa có ga ngươi n t i ể u đ ộ c thủ tiểu địa ma giữ tận quát có lẽ cũng không ý kỵ tử vong hoặc là đối với tử vong có cái gì hiểu lầm、Phúc. lâm phàng cánh tay vung lên thanh thiềm đ a o vạch phá tiểu địa ma cổ máu tươi xì xào chạy xuôi xuống tiểu địa ma sắc mặt kình biến sau đó không cam lòng tại lúc sắp chết nhỏ giọng nói thầm lấy không nên là như thế này ít nhất uy hiếp thoáng một phát ta ta không sĩ diện sao đạt được kim linh căn mảnh vỡ đạt được tu vi ba trăm n ă m không có cái khác t i ể u không có cái gì rơi xuống rồi cái này đầu góc tối dạ tiểu phụ trợ đối phương beo trên người thứ đồ vật thực cho rằng ta nhìn không thấy còn muốn tự chính mình tìm kiếm lâm phạm ở đằng k i a đầu địa ma trên người lục lọi sau đó tìm được một trường tổn hại tàng bảo đồ còn có một hạt tích c ố c đan thật sự là nghèo quá rồi bất quá tu vi coi như là không tệ trực tiếp đạt đến bốn trăm tám mươi bảy năm hắn rất muốn phát sinh chuyện như vậy tự là tu tiên giảm ộ t trưởng vỗ vào trên người hắn sau đó hắn đến một câu chính là vài chục năm pháp lực há có thể dung chuyển ta cái này gần 500 năm trăm n ă m nội lực đem thi thể thu cạo sạch sẽ, sẽ lập tức biến mất tại nguyên chỗ hiện tại t i ể u là cần chính mình chậm rãi cố gắng cái khác không có đường tắt có thể đi tại điệu ma bình nguyên biên giới khu vực hành động đích thật là có chút xin lỗi hắn bá đạo này tiểu phụ trợ thế nhưng mà không có biện pháp không qua loa lấy điểm rất có thể sẽ chết lại rơi xuống kim linh căn m ả n h vỡ có lẽ là tiểu phụ trợ cảm giác mình đoạn thời gian trước có chút quá phận một mực không hết rơi linh căn làm cho hắn cùng tiên môn vô duyên hiện tại thầm nghĩ hảo hảo đền bù tồn thất thoáng hợp pháp đối với loại tình huống này hắn chỉ muốn nói ngươi là mẹ được rồi tha thứ cho ngươi hành vi về sau đem tỷ lệ rất để cao một điểm là được lâm phạm cẩn thận từng ly từng tí ở địa ma bình nguyên nội tìm kiếm lấy địa ma không biết qua bao lâu hắn chứng kiến phương xa có hảo quang lập lòe trên bầu trời hiện hiện một bộ lớn đến không tính được thái cực đồ án hào quang s á n g trói đem chung quanh những ma khí kia toàn bộ sơ tán hẳn là t i ể u là vừa v ặ n địa ma nói có tiên môn đệ tử tiến đến hiện tại đã xảy ra kịch liệt đánh nhau lâm phạm cân nhắc một lát sau đó quyết định đi xem có lẽ hắn không có gặp được địa ma nguyên nhân cũng là bởi vì những đệ tử này tiến đến làm cho chung quanh địa ma đều đi vây giết những cái thứ này cẩn thận tưởng tượng có phần có đạo lý rất nhanh hắn lén lén lút lút đến đạt phụ cận trốn ở một tảng đá lớn đằng sau hành vi rất là hèn m ọ n bị ổi thế nhưng mà không có cách nào t r a n g diện có chút to lớn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây t i ê u tính toán cùng những cái thứ này t r à o hỏi nói không chính xác đều có thể bị l ộ n g chết phía trước tiên đạo đệ tử nhân số hơi nhiều sơ bộ tính ra c h ỉ ít có hai mươi vị mà cái kia thái cực đồ án cựu tại đỉnh đầu của bọn hắn t h n g đạo màn sáng từ trên trời giang xuống đưa bọn chúng bao phủ đồng thời cũng không có thiếu địa ma cũng đều bị cái này thái cực đồ án bao phủ thật ở tại thái cực đồ ở bên trong địa ma đã bị áp chế không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng là địa ma thủ đoạn hung ác nhất là tại loại này khốn thú chi đấu ở bên trong càng là buộc phát ra kinh người h u n g tính thế nhưng mà tại tiên môn đệ tử có phối hợp trong đại trận địa ma ở vào hoàn cảnh xấu hào tâm đau nhức ca mỗi khi lâm phàm chứng kiến một đầu địa ma bị những tiên môn này đệ tử vô tình chém chết lúc lòng của hắn cự phi thường đau nhức thật giống như thất tình đau nhức có cái gì trọng yếu thứ đồ vật theo trước mắt của hắn biến mất có thể mấu chốt chính là hắn hiện tại bất lực a chỉ có thể trơ mắt nhìn địa ma bị những cái thứ này g i ế t chết mà hắn lại cái gì đều không làm được các ngươi đánh cho cái g i á m a còn có những địa ma này các ngươi đầu góc có phải bị bệnh hay không có tất nếu như vậy sao biết rất rõ ràng đánh không lại người ta làm gì còn phải chết chống đỡ số dưới không được ta phải làm mấy thứ gì đó không thể ngồi chờ chết nếu như biên giới địa ma thật sự bị bọn hắn chém chết ta đây chẳng phải là muốn đi địa ma bình nguyên bên trong lâm phạm rất nhanh vận chuyển đại não nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp a lập tức lâm phạm cái tia sáng lên đầu lập tức liên quan l o ạ lên có biện pháp rồi sau đó hắn nhìn về phía phương xa những tiên môn kia đệ tử tu vi đều dễ nói cao nhất đúng là trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh mặc dù có mấy vị pháp lực so với hắn muốn hùng hậu rất nhiều nhưng những cũng không phải này vấn đề túi đầu nhìn xem hoàn hảo vô khuyết quần áo loại này hình tượng sao có thể thuyết phục người khác cầm lấy thanh t i ề m đao mà bắt đầu xoẹ t xoẹt mở ra e hẻm không tệ lâm p h ạ m đối với hiện tại tạo hình rất hài lòng xem xét giống như là trải qua tàn phá người sau đó thi triển vân du tứ bộ chạy nước rút bộc phát một bước hướng phía bên ngoài vượt qua đi sau đó thất kinh gầm dù lấy các vị sư huynh các sư mội chạy mau à đằng sau có mấy vạn đầu địa ma đổi tới chạy mau à. sư minh chúng kế đ ị a hồ l y sơn địa ma mục tiêu là chúng ta lâm p h à m giắt giọng hô hơn nữa chạy tốc độ rất nhanh cựu cùng một trận gió mang tất cả đi qua tựa như đang tại cùng địa ma kịch liệt giao chiến tiên môn các đệ tử nghe được thanh âm này thời điểm đều mãnh liệt s ư ơ n g sở mấy vạn đầu địa ma nói đùa gì vậy thật muốn có mấy vạn đầu địa ma vậy bọn họ liền cặn bắt đều không thừa rồi bất quá vừa mới tên kia là ai là bọn hắn môn phái đấy sao tại thái cực độ nội địa ma nhóm nghe nói lời này lập tức điên cuồng hét lên lấy đều giết cho ta chúng ta mấy vạn huynh đệ đang tại chạy đến ngăn lại bọn hắn đ ị a ma sau khi nói xong lời này trong nội tâm cũng là s ư ơ n g sở có mấy vạn đầu sao bất quá không quan tâm rồi nếu là thật không có có mấy vạn đ ị a ma đã đến vừa mới tên kia làm sao có thể chạy nhanh như vậy rút lui mau bỏ đi đang tại thái cực đ ồ nội tiên môn các đệ tử kiến giải ma biến r ũ n g m á n h vậy m à cũng đã tin tưởng phương xa có mấy vạn đ ị a ma đánh úp lại kêu gọi đồng môn tranh thủ thời gian chạy trốn sư h u n h đích thật là đuổi theo đầu kia khủng bố đệ ma đi thật không nghĩ đến cái này dĩ nhiên là đ i ệ ma n g kế q một chương tám mươi bảy đúng điều này cùng ta không có vấn đề gì chương tám mươi bảy đúng điều này cùng ta không có vấn đề gì d t a d t sạch những tiên môn đệ tử này chúng ta mấy vạn huynh đệ đang tại chạy đến trên đường không cần sợ hãi địa ma nhóm dung manh lợi hại bọn hắn ngay từ đầu là bị tiên môn đệ tử đẹp n ặ n đánh nhưng là bây giờ hết thể đều thay đổi thiên môn đệ tử nghe nói bọn hắn còn có mấy vạn địa ma huynh đệ lập tức dọa hồn phi phát tán liền theo chân bọn họ đánh nhau dũng khí đều không có thiên môn đệ tử nhóm chạy thật nhanh đối với bọn hắn mà nói sư h i n h không ở chỗ này bọn hắn t i ể u phản g phất thiếu khuyết người tâm phúc tự a như nhất là nghe được sư h i n h trúng kế địa hồ lý sơn bọn hắn sắp đối mặt vô số địa ma về sau ở đâu còn có nghĩ cách cùng địa ma giao chiến xuống dưới duy nhất đáng được ăn mừng đúng là những mấy vạn kia địa ma còn không có xuất hiện t i ự u hiện tại những địa ma này truy giết bọn hắn khó có thể đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn l u n gì lâm phạm rất nhanh chạy tới sau đó cựu tìm một chỗ trốn đi quan sát hiện trường tình huống hôm nay chuyện đã xảy ra làm cho hắn rất là vui mừng tiên môn đệ tử không đốc không quan tâm là thật là giả dù sao trước chạy nói sau mà địa ma nhóm cũng đem mấy vạn h u y n h đệ sắp đ ã đến lớn mạnh bọn hắn d ụ n g khí hành vi phát huy phát huy vô cùng tinh tế không chút nào làm ra vẻ là thật là g i ả ai nói tinh tưởng đột nhiên lâm phạm phát hiện địa ma có chút hung hăng càn q u ấ y quá mức có một đầu địa ma giống như không biết mình thực lực tựa như lại vẫn thật sự cho rằng có thể đem những tiên môn đệ tử kia giết chết do đó t tự i ể u cùng tựa như phát điên manh liệt xuống tới cuối cùng nhất bị người cho một chiêu cho đánh chết q á theo thứ đ ổ vật a lâm phạm chỉ tiếc rèn sắc không thanh thép quả thực không biết sống chết lãng phí a cũng không lâu lắm những tiên môn đệ tử kia bị bởi tới lối ra bên kia sau đó cả đám đều sống tới về phần đằng sau là tình huống như thế nào cái kia cũng không phải là bọn hắn có khả năng k h ô n g chế được rồi trên mặt đất bọn này tiên môn đệ tử nhẹ nhàng thở ra có loại sống sót sau hai nạn cảm giác một gã đệ tử vô n g ự c nói tốt nguy hiểm à mấy bạn đầu địa ma đó là cái gì khái niệm một cái công kích chúng ta những chỉ sợ này đều được trở thành bã v ụ tử chúng ta rõ ràng là tại địa ma bình nguyên biên giới tại sao có thể có nhiều như vậy địa ma đâu lúc này một đám tiên môn đệ tử l i ễ u d i ễ u trao đổi lấy bọn họ đều là đến chỗ này ma bình nguyên lịch lãm g i n luyện một ít tu vi lợi hại địa ma trên người một ít gì đó vẫn tương đối đăng giá có thể giao cho môn phái đổi lấy một ít gì đó lúc này đây bọn hắn kết đội mà đến lại không nghĩ rằng gặp được một đầu thực lực khủng bố đại đ ị a ma thiếu chút nữa t i ể u toàn quân bị diệt may mắn môn phái sư huynh đến đây đưa bọn chúng cứu vớt sau đó t i ể u đ ổ i theo giết đầu kia đại đ ị a ma sư huynh thời điểm ra đi thi triển thần thông bố trí xuống kinh thiên đại trận bọn hắn chỉ cần tại trong trận có thể tinh lực dồi dào pháp lực liên tục không ngừng mà đ ị a ma sẽ phải chịu áp chế thực lực chỉ có thể phát huy ra bảy tám phần mà thôi đột nhiên có đạo không tính thái hòa hải thanh â m chuyển đến các ngươi ai biết vừa mới hô có mấy vạn đầu địa ma đột kích đệ tử là ai đang tại nói chuyện với nhau chúng đệ tử vẻ mặt mộng d ỗ i lẫn nhau đối mặt lấy n g ư ờ i không biết sao ta cái đó nhận thức ta nghĩ đến đám các ngươi nhận thức đấy cái kia hắn là ai không biết ta ta tưởng rằng các ngươi nhận thức các ngươi chạy ta bỏ chạy rồi ngay sau đó không biết là ai hô chúng ta không phải là bị người lừa gạt rồi à kỳ thật căn bản cũng không có mấy vạn địa ma đánh úp lại đây hết thể đều là đối phương bịp chúng ta lập tức bọn hắn cảm giác giống như thật là như vậy đi chúng ta giết đi vào đem tên kia bắt đi ra hung hăng đánh một chầu thậm chí ngay cả chúng ta cũng dám lừa gạt đừng vừa mới trong lúc bối rối chạy loạn cũng không biết là từ chỗ nào một cái cửa ra đi ra hiện tại đi vào nếu như gặp được lợi hại đại địa ma nên làm cái gì bây giờ nghe nói lời này mọi người lại yên rồi nói có đạo lý không có đại trận che chở bọn hắn đi vào gặp được nguy hiểm còn có thể dựa vào ai đến cứu vớt bọn họ lúc này địa ma nhóm đã ở chờ mấy vạn minh đệ đến thế nhưng mà h a y đợi a chờ đợi được một khoảng thời gian rồi liền một cái cái rắm cũng không thấy ai đặc sao nói mấy vạn địa ma đến cùng ở chỗ nào hiện tại lâm phàm trốn ở âm u trong cái khe con mắt mạo hiểm lục quang gắt gao c h ầ m c h ầ m vào những rất là kia mê mang địa ma đối với hắn mà nói lúc này mới như là bình thường đánh quái thăng cấp n h a nào có ngay từ đầu cái loại n à y địa n g ụ c hình thức đánh quái trước mắt địa ma tổng cộng có hai mươi đầu trong đó bốn đầu địa ma thực lực không đơn giản đều là trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh có một đầu địa ma pháp lực đều nhanh phá chằm nhìn về phía trên pháp lực giống như rất hùng hậu bộ dạng đứng tại địa ma trong cho người cảm giác thật giống như hạc giữa bầy gà tựa như phản phất bao giờ cũng không tại nói cho chung quanh địa ma ta là đại ca của các ngươi các ngươi những tiểu đệ này đều cho ta thành thật một chút chúng ta mấy vạn địa ma huynh đệ đâu có địa ma hỏi không biết có lẽ truy lạc đường a ừ ta còn muốn đi theo mấy vạn địa ma huynh đệ cùng một chỗ g i ế t đến tận đi đem những tiên môn đệ tử kia toàn bộ chém g i ế t hiện tại tính toán bọn hắn v ậ n k h í tốt dám đến chúng ta tại đây náo sự địa ma nghĩ cách t i ự u rất đơn giản chưa bao giờ sẽ nhớ mấy vạn địa ma huynh đệ là không tồn tại chẳng qua là khi làm bọn hắn chạy lạc đường cũng không lâu lắm địa ma nhóm hướng phía phương xa đi đến mà lâm phạm thì là cẩn thận từng ly từng tí đi theo ở phía sau hắn phải tìm cơ hội đem những địa ma này giết chết một đám địa ma kề vai sắt cánh về phần vừa mới sự tỉnh cựu xem như không có phát sinh qua t ự như hướng phía phương xa đi đến lâm phạm nhẹ chân nhẹ tay đi theo ở phía sau hắn tại chờ cơ hội tốt nhất là tại lạc đàn thời điểm đưa bọn chúng nguyên một đám cho c h ọ c chết vậy thì rất hoàn mỹ sau một hồi trên bầu trời một đạo kim quan g cầu v ò n g từ phương xa đánh úp lại kim quan g trong có một vị nam tử tướng mạo anh tuấn khí chất phi phảm giờ phút này cũng là h o á n hận nói đầu kia đại địa ma chạy thực vui vẻ t h i triển kiện pháp bảo kia vậy mà có thể chạy nhanh như vậy truy lâu như vậy đều không có đuổi theo sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy chạy trốn bỏ chạy mất Cũng k hắn g gì lớn, thì i đến b chuyển n đi ra cản không thái cực trận đối với địa ma có áp chế hiệu quả đồng thời có thể bảo đảm sư đệ sư m ộ i nhóm tại trong trận thể lực dồi dào pháp lực liên tục không ngừng dũng mánh vào đến trong cơ thể sẽ không kiệt lực sau đó hắn phát hiện mặt đất dấu chân rất lộn xộn trong óc hiện hiện hình ảnh sư đệ sư m ộ i nhóm lúc ấy rất bối rối hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn cái kia chính là nói về sau địa ma số lượng bạo tăng làm cho sư đệ sư m ộ i nhóm tại trong đại trận cũng không cách nào ngăn địch hắn muốn trở về báo cáo cho tông môn phái nhưng rất nhanh hắn tự bỏ đi cái này nghĩ cách tuyệt đối không được nếu như báo cáo trở về hắn cũng trốn thoát không khỏi liên quan môn phái trưởng lão tuyệt đối sẽ chất vấn hắn ngơi lúc trước đang làm gì đó hắn sao có thể nói bởi vì nghĩ đến, đến một đầu đại địa ma pháp bảo tự đ u i theo không có quản sư đ ệ sư muội nếu thật là như vậy hắn cũng tuyệt đối chịu lấy phạt vừa nghĩ tới trừng phạt hắn tay chân lạnh bớt lập tức bỏ đi ý nghĩ này đúng ta cái gì cũng không biết ta cũng không có đã tới tại đây ta cũng không có nhìn thấy địa ma cùng sư đ ệ sư m ộ i nhóm không quan hệ với ta hiểu rõ ràng điểm này về sau hắn t u nhanh chóng hướng phía phương xa bỏ chạy q một chương tám mươi tám ngươi như vậy có chút khoái hoạt ta chương tám mươi tám ngươi như vậy có chút khoái hoạt ta ban đêm lâm phàm đi theo bọn này địa ma đã có đoạn lộ trình nhưng là không có cách nào có sự t ì n h phải thân lực thân bi nếu không không cách nào đạt tới trong lòng dự đoán không có nghĩ tới những thứ này địa ma lại vẫn là tự nhiên mình ở chỗ thời gian này qua thật đúng là đủ tiêu sái hắn rất là h è n m ọ n bị hội chằm chằm vào phía trước chỗ đó đèn đ u ố c sáng t r ư n g địa ma nhóm nhen nhóm đống lửa vây tụ thành một đoàn tại đâu đó tán gấu ban ngày chuyện đã xảy ra đối với bọn họ mà nói thuộc về bình thường sự t ì n h bên trong một kiện căn bản không cần quá để ở trong lòng lâm phạm ẩn n ú p tại một chỗ cùng đợi này những địa ma này là tình huống như thế nào tựu thật sự một điểm nghĩ cách đều không có sao ví dụ như nghẹn nước tiểu lấy khó chịu muốn đi vê đ ú t cờ cũng được ca nhưng khi nhìn hình dạng của bọn hắn nói chuyện đích thật là đủ này căn bản cũng không có đi vê đ ú t cờ nghĩ cách cái này làm cho lâm phảm có chút bất đắc dĩ dựa theo sáo lộ mà nói hẳn là trong đó một vị địa ma say k h ư ớ c sau đó nói ta không được ta muốn đi tiểu tiện thoáng một phát sau đó một cái thuận tiện t i ể u không bao giờ nuôi trở lại cái chủng loại kia thời gian từng phút từng giây đi qua địa ma cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào địa ma bên trong có bốn đầu là trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh đơn đà đ ộ đấu tuy nhiên loại biện pháp này không nhất định có thể thành công thế nhưng mà không có cách nào hắn cũng không thể cùng địa ma cứ như vậy rông dài à nếu thật là như vậy quỷ biết rõ cuối cùng sẽ biến thành cái gì bộ dáng bên đống lửa địa ma nhóm lẫn nhau trò chuyện với nhau nói chuyện đều là về địa ma sự tình về phần tiên môn đệ tử phương diện thì là theo chân bọn họ không có một chút quan hệ đột nhiên có một đầu địa ma cùng bên người địa ma nói chuyện rất vui sướng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên lúc rồi đột nhiên phát hiện phương xa trong bụi cỏ có cái gì tại đung đưa nhìn kỹ hình như là đít lâm p h à m vì biến cường coi như là bông thể diện vậy lên đít ở đằng kia cao thấp lay động đong đưa lấy cái này tốt có hấp dẫn tính a cái này đầu địa ma xem mê mẩn t ắ c bóng bẩy xem xét thật giống như hai cái dưa hấu ở đằng kia và chạm t ự như điệm a đứng dậy hướng phía bên kia đi đến không quan tâm là cái gì đồ chơi chỉ bằng mượn cái này tư thế cho dù là giá thú hắn đối ề u có với lâm phàm mà nói hiện tại hành vi tốt cảm thấy thẹn nếu như có thể đem điện ma đưa tới còn chưa tính nếu như không có đưa tới vậy cũng thật sự mất mặt ném đại phát vì bản thân tôn nghiêm suy nghĩ mặc kệ đối phương có thấy hay không cái kia đều được giết chết trong lúc đó lâm phàm cảm giác có đầu địa ma hướng phía hắn đi tới sau đó co r i ụ c lại lắc lưu ít lập tức biến mất tại địa ma trước mắt địa ma trong nội tâm hiếu kỳ vừa mới vẫn còn lắc lưu ít làm sao lại đột nhiên không thấy rồi cái này làm cho uống rượu địa ma có chút gấp khó giàn nổi nhanh hơn bước chân sau đó mặt lộ v ẻ không thể chờ đợi được thần s á c bay thẳng đến phía trước đánh tới địa ma trực tiếp chụp một cái cái không đầy não nghi hoặc lập tức đối với địa ma mà nói loại này tình cảnh là kinh người hắn không có chứng kiến vũ mị hoặc là tràn ngập hấp dẫn khuôn mặt mà là một người đầu chọc rất là h è n m ọ n bị hội nhìn xem hắn thiên môn đệ tử ngay tại hắn chuẩn bị kêu to thời điểm một đạo hàn mang phá không mà đến trực tiếp vạch phá cổ của hắn huynh đệ ngươi không l â rồi có thể chứng kiến ta động lòng người mơ vũ coi như là cơ duyên của ngươi tương lai đủ ngươi khoác lác giải quyết một đầu địa ma làm cho lâm phạm tâm tình sung sướng rất nhiều đ ạ t được thiên phú thần thông sinh linh cứu giác vận khí không tệ trực tiếp đem cái này đầu địa ma thiên phú thần thông cho phát nổ đi ra cũng không tính quá thiếu nhưng cựu tính toán giết một đầu địa ma còn có hai mươi đầu địa ma số lượng này thật sự là có chút khổng lồ còn cần từ từ sẽ đến thật sự nếu n g ạ n h làm hắn sợ chịu không được ca vừa mới đi theo đi tiểu địa ma nói chuyện p h í a m ộ t vị khác địa ma rất là nhàm chán không phải là đi tiểu tiện thoáng một phát nha như thế nào khiến cho không có có thân ảnh rồi không phải là uống nhiều quá trực tiếp ngã vào đi tiểu địa phương đi à nha địa ma nước tiểu t h i ệ u tình so sánh máy liệt người bình thường đều không chịu nổi coi như là đồng hành đều chưa hẳn có thể thừa nhận ở nhưng là hữu nghị trường tồn t i ê u tính toán mùi vị kia người bình thường không chịu nổi hắn cũng muốn đi đem thằng này cho bắt trở lại không đúng là khiêng trở lại sao có thể uống nhiều quá tiểu thùy tiện tìm một chỗ ngủ đấy. Chúng ta địa ma bị tiên chỗ Chúng đấy. đệ ngủ môn ma gọi địa bị tử lại à không có tố chất tồn tại. Cái kia có tố t Cái có kia tới h chúng không chất không phải hành không chất, chúng hành cho thấp không. ể là Lại toàn có còn có trục được đồng bọn ta một ít tố một ít đồng hành không có tố địa ma đưa bọn chúng toàn bộ hành cho kéo ấy nữa lâm phàm cả kinh hắn đã cảm nhận được có một đầu đ ị a ma dẫm phải dày đặc mặt đất chậm dại hướng phía bên này đi tới đồng thời còn có thanh âm chuyển đến ngươi vung cái nước tiểu như thế nào thời gian dài như vậy ngươi không phải là ngã vào đi tiểu địa phương đi ả nha ngươi rượu này lượng ta đều xem t h n g ư ơ i cái này đầu đ i ệ ma hùng h ổ h ấ y đối với cái này nước tiểu đ ộ n h i n h đệ rất là bất mãn mới uống bao nhiêu à tự biến thành như vậy không khỏi cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi à lạch cạch lập tức một đầu địa ma quần lót ném tới cái này đầu địa ma mãnh liệt cạc kinh tưởng rằng có địch tập kích đương túi đầu nhìn về phía mặt đất thời điểm cái kia đen nhánh quần lót xuất hiện tại trong mắt lúc nội tâm của hắn mãnh liệt r u lên sau đó ngẩng đầu nhìn lại thời điểm liền phát hiện cái kia bụi cỏ lay động giống như có chuyện gì phát sinh tựa như hạc <cười> hạc đĩa ma cười vô cùng là hèn mọn bị hồi ta liền nói ngơi như thế nào thời gian dài như vậy không trở lại Nguyên、like、ngươi lai ngơi là ở làm chuyện vui sướng tình để cho ta tới thăm ngươi một chút lại bắt được cái gì ra thú sau đó chỉ thấy cái này đầu địa ma đem tội ác hai tay hướng phía trong bụi cỏ với tới không quan tâm có không có chỗ ngồi trống h ả o h u y n h đệ nhà nên lẫn nhau chia sẻ mới đúng ngoa tạo những địa ma này có chút tà ác ca lâm p h ạ m đều sợ n g â y người hắn không nghĩ tới thật không ngờ h è n mọn bị ổi còn có hắn tổng cảm giác những địa ma này đầu góc t i ể u cùng có vấn đề tựa như nói hắn đơn thuần a có thể hắn lửa thích tập g i a o muốn nói hắn h è n mọn bị ổi a mà nếu này có vấn đề tình huống lại làm cho địa ma làm không biết mệnh nguyên một đám bên trên cái này đầu địa ma cảm giác ban đêm tịch mịt nhàm rồi đột nhiên phát sinh như vậy có hứng thú sự tình sao có thể không quý trọng ngay tại hắn mở mạnh bụi cỏ đem vẻ mặt hèn mọn bị ổi đầu với vào đi lúc đồng tử mãnh liệt co r ụ t lại bởi vì hắn thấy được một cái sáng loang loáng đầu xuất hiện tại trước mặt hơn nữa cái này đầu chủ nhân cũng không phải địa ma n g ư ơ i địa ma vừa muốn mở miệng chất vấn đối phương là ai chỉ thấy một đạo hiện ra thanh sắc quang mang đao mang hướng phía đầu của hắn đánh l út lại lặng yên không một tiếng động lâm p h à m yên lặng sắc bị khai hổ lô thi thể kéo vào đến trong bụi cỏ không tệ lại một cái, ngốc cái mũ mắc câu rồi q một chương tám mươi chín x chém chém chém chém đùng đùng đột nhiên c m chết trong i đó một đầu trúc cơ hoàn cảnh ma chóp nuôi khẽ run lên sắc mặt biến hóa các ngươi có hay không nghe thấy được một ít so sánh quái dị hương vị mặt khác ba đầu điệu ma kinh ngạc không có a ba vị này điệu ma so cái này một đầu điệu ma muốn yếu một ít đối với mùi độ nhảy cũng không cao đ ị a m a trầm tư một lát sau đó đứng dậy tìm kiếm cái này cổ yếu ớt mùi nơi phát ra mùi vị kia có chút quen thuộc nhưng bởi vì k h o ả n g cách so sánh xa xôi cho nên hương vị rất nhạt lâm phàng ngồi s ổ m tại đâu đó lặng lẽ nhìn xem lưỡng gỗ thi thể lẳng lặng nằm ở phía sau hắn vẫn không nhúc ních đối với cái này hai cỗ đã biến thành thi thể đ ị a m a lao nói bọn họ là thật sự gặp quỷ rồi trước khi chết đã gặp phải cực kỳ tàn ác kinh hãi bởi vậy tử vong lúc biểu lộ là không căm lỏng con mắt chừng vô cùng đại tự phản p ấ t chết không nhắm mắt tựa như ồ đầu kia điệm a là tình huống như thế nào? hẳn là ông trời đều giúp ta chọn xong mục tiêu kế tiếp lâm phàng c h ầ m c h ầ m vào phương xa đầu kia đ ị a ma nhưng khi chứng kiến đầu kia đ ị a ma bản thân rơi xuống thời gian hắn lập tức lắc đầu cự tuyệt đầu kia đ ị a ma có chút c ư ờ n g tuyệt đối không phải một chiêu t i ể u có thể giải quyết một chiêu không giải quyết được sẽ đưa tới càng nhiều nữa đ ị a ma phiền thoái thật sự là quá phiền thoái lúc này hắn phát hiện đầu kia đ ị a ma có chút kỳ quái sưởi ấm nướng hào hảo như thế nào tại đâu đó đi dạo lấy đột nhiên hắn nghĩ đến một kiện cực kỳ chuyện đáng sợ thiên phú thân thông sinh linh cứu g i c đ i ệ ma là v ù có sinh linh cứu g i c cái này thiên phú thân thông cái k h á c n h ư ợ c cặn bã địa ma thiên phu thần thông có lẽ không phải rất lợi hại nhưng là cái này đầu t r ú c cơ cảnh địa ma tuyệt đối là phát hiện cái gì ngay tại hắn chuẩn bị rút lui khỏi thời điểm đầu kia địa ma ánh mắt tập trung lâm phàm chỗ ẩ n thân sau đó chỉ thấy địa ma tức giận g ầ m thét chung quanh địa ma nhóm nghe thế giống lên một tiếng toàn bộ hướng phía lâm phàm bên này xem ra ngoa tạo bị phát hiện rồi lâm phàm cảm giác mình có thể cùng bọn này địa ma phát sinh một hồi kinh tiên động địa đại chiến nhưng cảm giác là cảm giác thực tế thì sự thật căn bản là không thể nói nhập là một rút lui hiu lâm phàm trực tiếp theo chỗ ân úp xuống tới sau đó đưa tay đem hai c ố địa ma thi thể hướng phía địa ma bên kia ném đi quắp các ngươi bọn này địa ma cho ta xem tốt rồi ra ra hôm nay có chút bất tiện lần sau lại đến cùng các ngươi hào hào chơi một chút vừa dứt lời hắn bay thẳng đến phương xa chạy tới n g ạ n h thượng là tuyệt đối không được hắn sợ chính mình hội chết ở chỗ này đã bị phát hiện rồi vậy thì chạy trốn chứ sao phương xa địa ma túi đầu nhìn xem cái kia lưỡng c ô thi thể tức giận gào rú sau đó phẫn nộ hướng phía lâm phàng đuổi theo lâm phàng trong nội tâm chửi mẹ tốt lửa b ế ma hắn đ ề u quên địa ma có sinh linh khíu rác cái này thiên phú thần thông còn đặc mẹ muốn dựa vào hố néo bờ mông đem địa ma hấp dẫn tới nếu như trước trước địa ma âm hiểm một điểm làm bộ không có phát hiện đương tới gần thời điểm trực tiếp dùng đao đâm một cái cái kia cái mông của mình chẳng phải triệt để nợ hoa rồi nha thời gian dần trôi qua đám kia địa ma thoát đất rồi bốn vị trường sinh nhất trọng c h ú c cơ cảnh địa ma tốc độ nhanh nhất trực tiếp đem đám kia thoát phàm cảnh địa ma cho v u n g không có lâm phản q a y đầu nhìn lại có chút bất đắc dĩ cái này bốn đầu địa ma thật đúng là cùng hắn gạch lên có thể hay không đừng đuổi theo kỳ thật những này đều là hiểu lầm Ta đ là người. Người tính tính hiện tại tiên môn đệ tử thật sự là quá kiêu ngạo rồi hoàn toàn đem địa ma bình nguyên cho rằng hậu hoa viên muốn tới thì tới muốn đi thì đi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 Cái này vẫn để đem lâm phạm làm khó r có có được được dừng lại ánh mắt nhìn thẳng bốn đầu địa ma đợi lát nữa muốn phát sinh một hồi dị thường cực khổ chiến đấu hắn đã làm tốt chuẩn bị nếu như tình huống không đúng hắn hay vẫn là hội chạy hơn nữa tuyệt đối sẽ không do dự chạy đi tự chuẩn đi đ u ổ i theo lâm phàm bốn đầu địa ma chứng kiến tiên môn đệ tử không tại chạy trốn trong nội tâm rất là hiếu kỳ thằng này lại sẽ có cái dạng gì thủ đoạn cẩn thận một chút tiên môn đệ tử rất là âm hiểm hắn hiện tại dừng lại không chạy nhất định có âm mưu gì q u ỷ kế không thể mắc lửa thực lực mạnh nhất đại địa ma nói ra hắn cảm giác mình phân tích vô cùng đúng đối phương rõ ràng một mực đang lẩn trốn chạy nhưng bây giờ vì cái gì đột nhiên dừng lại ở trong đó đến cùng có cái gì không muốn người biết âm mưu ta đến bạn gãy thằng này đầu bên tia địa ma nhịn không được tiến lên tuy nhiên lại bị cái tia mạnh nhất đại địa ma ngăn lại không muốn hành động thiếu suy nghĩ xem hắn đến cùng muốn thế nào lâm phạm hít sâu một hơi đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị thật không nghĩ đến cái này bốn đầu địa ma vậy mà không có đánh tới thật ra khiến người có chút tò mò cũng thế để cho ta chỉ hoan mấy hơi thở mọi người cùng nhau nghỉ một chút sau đó lâm phạm cầm trong tay thanh t h i ề m đ a o chỉ hướng trước mặt bốn đầu địa ma kêu gào nói đến a các người bốn cái cho ta đến a xem ta chém không chém chết các người bốn cái t i ể u xong việc mặt khác ba đầu địa ma có chút không thể nhẫn nhịn nhịn thế nhưng mà đầu kia mạnh nhất đại địa ma lại đưa bọn chúng ngăn lại càng nghĩ càng có khả năng cái này tiên môn đệ tử tuyệt đối có âm mưu quan sát tình huống c u n g quanh rất yên tĩnh cũng rất an toàn thế nhưng mà càng an toàn càng có vấn đề lâm phạm không biết đầu kia đại đ ị a ma ý nghĩ trong lòng nếu như biết đến lời nói chỉ sợ cũng không thể nói gì hơn dựa theo ngươi nói như vậy cái kia ngay từ đầu ta t i ể u không có lẽ chạy mà là với các ngươi đại chiến một hồi mới có thể chứng minh cũng không có, có âm n h ư gì hãn tại phân tích hôm nay tình huống phải đánh thế nào mới là tốt nhất cái kia ba đầu đ ị a ma tự nhiên không cần để ở trong lòng duy nhất cái này đầu pháp lực đạt tới tám mươi năm đ ị a ma có chút khó giải quyết cùng hắn ở giữa chiến đấu rất có thể sẽ là một hồi đánh lâu dài q một chương chín mươi đây là biến dị đây là biến dị song phương cũng không có n h ú c nít đạn đ ị a ma là lo lắng c o âm mưu mà lâm phạm thì là không xác định có phải thật vậy hay không muốn động thủ hắn tạm thời không nghĩ tốt vạn vừa động thủ không có đánh thắng được cũng có chút xấu hổ rồi thủ lĩnh lúc nào động thủ a cứ như vậy nhìn xem cũng không phải biện pháp a có đ ị a ma chờ có chút không kiên nhẫn chẳng phải một cái tiên môn đệ tử có gì đặc biệt hơn người thế nhưng mà thủ lĩnh giống như lo lắng sự tình gì tựa như điều này có thể có cái gì thật lo lắng cho cùng tiến lên trực tiếp đem đối phương cầm xuống đại đệ ma phát hiện lâm phạm trong tay thanh thiềm đao là phát bảo trong mắt lóe ra vẻ tham lam nếu như hắn đạt được cái này pháp bảo tuyệt đối có thể để cao mình tại địa ma ở bên trong địa vị chính là hai mươi mấy đầu địa ma thủ lĩnh tính toán cái gì hắn muốn trở thành trăm đầu địa ma thủ lĩnh bởi vậy phải lấy được cái này pháp bảo bằng không thì cái gì đều nói vô ích rồi lâm p h ạ m đang tại suy nghĩ bọn này địa ma là nghĩ như thế nào đến bây giờ đều không độc thủ có phải hay không nhân vì bọn họ trong nội tâm cũng không có năm chắc chiến thắng chính mình hay vẫn là nói ngay tại vừa mới bọn hắn lén lút thông chi cái khác địa ma muốn phải chờ tới những địa ma kia đã đến cuối cùng dùng chiến thuật biển người đưa hắn lấp đầy càng nghĩ càng có khả năng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 lập tức thanh t h i ề m đao ánh sáng phát ra rực rỡ hỏa hồng liệt diễm bay lên trời cực nóng khí lãng đập vào mặt làm cho lâm phảm có chút kinh ngạc không nghĩ tới cách dùng lực thi triển liệt dương đao pháp vậy mà sẽ có hiệu quả như vậy một đao hướng phía địa ma bổ tới bất quá cái này đầu mạnh nhất địa ma nổi giận gầm lên một tiếng bàn tay khẽ đảo một thanh bình thường đao xuất hiện trong tay pháp lực rớt vào tản ra màu đen hào quang lập tức đụng vào nhau cái này p h á p bảo trong tay ngươi phát huy không xuất ra uy lực của nó phải là của ta đại đại ma tham lam nói trong nháy mắt cả hai giao thủ mấy chục đao thanh t i ể m đao là phát bảo chém nát tầm thường đao khi tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng mà cái này đầu địa ma pháp lực quá hùng hồn trực tiếp dùng pháp lực l i ề u mạng mặc dù có điểm lạc hạ phòng thế nhưng mà lâm phạm như muốn chém phá còn cần tốn hao một phen tay chân mặt khác ba đầu địa ma đối với lâm phạm trong tay thanh thiểm đao cũng là vô cùng tham lam bọn hắn cũng muốn có thế nhưng mà đại địa ma ở chỗ này làm sao có thể đến phiên bọn hắn bốn đầu địa ma đánh tới áp lực tăng gấp đôi ngươi nói là của ngươi sẽ là của ngươi cựu ngươi có thể phát huy ra uy lực của nó ngươi làm sao lại như vậy không biết xấu hổ đấy lâm phạm rất nhanh một đao đem một đầu địa ma bổ thường muốn đi lên bổ đao nhưng là đầu kia đại địa ma làm sao có thể sẽ cho hắn cơ hội xem ra muốn đem cái này ba đầu đ ị a ma c h é m g i ế t phải giết chết cái này đầu đại địa ma thế nhưng mà dựa vào đao pháp muốn đem cái này đầu đại địa ma c h é m g i ế t độ khó quá lớn đao pháp đã hạn chế phát huy đem thanh thiềm đao đừng có lại bên hông thi triển địa cương quyền pháp cái môn này quyền pháp là cương thiên tiên môn trụ cột quyền pháp nhưng bất kể thế nào nói đây cũng là thoát ly phàm tục quyền pháp một khi thi triển ra có, thể có chủng, chủng diện dụng lập tức tại lâm phàm thi triển địa cương quyền pháp lúc hắn cảm nhận được quyền pháp tại dẫn dắt địa sát chi lực ngưng tụ tại quyền bên trên mà đối với địa ma mà nói Bọn hắn đối với địa với tri sát lâm ự c rất l phạm n sổ quyền tới doanh nguyên tìm chúng đại địa ma thế nhưng mà không nghĩ giống như bên trong thổ hết tình huống ngược lại hắn phát hiện cái này đầu đại địa ma phòng ngự có chút kinh người trong lúc đó hắn phát hiện đầu kia đại địa ma thân thể mặt ngoài có chút vấn đề giống như có đồ vật gì đó cùng thân thể của hắn d u n g hợp nhất thể lúc này gặp ngoại lực tàn phá xuất hiện chia lịa dấu hiệu đúng rồi vừa mới hắn dò xét đến cái này đầu đại địa ma có được tổn hại ma trùng nội giáp hẳn là cái này là trong lúc này giáp không thành m a đeo ìn thật đúng là như là con r ù a đen ngạy không được hắn sổ quyền xuống dưới đều cảm giác cái này phản chấn lực đạo có chút mánh liệt tên đáng chết đại địa ma nổi giận trong mắt hung quang hiện ra đao trong tay b ộ c phát hảo quang đồng thời còn có một loại cực độ nguy hiểm khí tức đập vào mặt phá âm ma đao thuật trong nháy mắt đại đ ị a ma thiêu đốt pháp lực thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa phản phất tịu i chưa từng có tại trong thiên địa này xuất hiện qua tựa như nguy hiểm lâm phản tóc g á y dựng lên đây là hắn lần thứ nhất cùng có được pháp lực g i a hỏa giao chiến trong nội tâm có chút khẩn trương nhất là cái này đầu đại đ ị a ma biến mất không thấy gì nữa càng làm cho hắn khẩn trương v ạ n phần cái này phá âm ma đao thuật rốt cuộc là cái gì đao pháp đột nhiên hắn bản thân có được thiên phú thần thông sậu kinh phát động hai chân không tự giác mãnh liệt hướng xuống đất dấm đi thân thể hướng về sau trượt mà đang ở cái này trong chốc lát đại đ i ệ ma ra hiện ở trước mặt hắn đồng thời một đạo đạo đao man cái này đều có thể tránh thoát đi đại đ ị a ma chừng trong mắt hắn thiêu đốt pháp lực thi t r i ể n phá âm ma đa thuật tốc độ đạt đến mức t ậ c cùng vốn nên một đao đánh chết đối phương nhưng sao có thể nghĩ đến đối phương vậy mà tại mấu chốt nhất thời khắc t r á n h qua tránh né lâm phàm cảm giác cổ châu đó có chút mát s i ê u s i ê u tuy nhiên tránh đi nhưng là sắc bén đao mang như trước hay vẫn là vạch phá ra của hắn đi chết đi lâm phàm phát hiện đại đ ị a ma pháp lực mãnh liệt đ ỉ n h trệ thoáng một phát bắt lấy cái này cơ hội bàn tay sở hướng bên hông thanh t i ề m đao đao tại lòng bàn tay xoay tròn cánh tay vung lên thanh t i ề m đao xoay tròn mà đi phớ nếu như là tầm thường binh khí muốn phá vỡ đại địa ma làn ra đều là một kiện chuyện khó khăn nhưng pháp bảo t i ể u không giống với ẩn chứa pháp lực sau sắc bén vô cùng mở ra điệu ma làn ra t i ể u cùng c ắ t đầu hủ tợ như không có bất kỳ độ khó làm sao có thể đại địa ma bụng lấy cổ không dám tin nhìn xem lâm p h ạ m hắn thật không ngờ hội là kết cục như vậy mà ngay cả lâm p h ạ m cũng biết vừa mới cái này đại địa ma thi triển một c h i ê u kia thật sự rất khủng bố nếu như không phải có cái kia thiên phú thần thống như vậy hiện tại chết người chính là hắn rồi chiếm hơi có chút tiện nghi mà tự điểm này điểm tiện nghi nhưng lại ảnh hưởng tới toàn bộ thế cục vừa mới đại địa ma thi t r i ể n phá âm ma đao thuật về sau pháp lực rõ ràng đình trệ vận chuyển mất linh hẳn là tiêu hao quả lớn làm cho hắn bắt được cơ hội như vậy trực tiếp một đao đem giải thích quyết làm cái này đầu đại địa ma cái gì cũng tốt nói đến đây đi rơi xuống một ít có thể sử dụng được lấy được hay không được yêu cầu không cao đem pháp lực của hắn cho ta rơi xuống đi ra là được còn có nguyên vẹn linh căn cũng tới một cái đây là hắn lần thứ nhất gặp được có được nguyên vẹn linh căn đ ị a ma có lẽ đây chính là biến dị a chạy cháy mau mặt khác ba đầu đ i ệ ma kinh hãi nhìn trước mắt một màn gặp quỷ rồi thủ linh cư như vậy biệt quất、chết. uy một chương chín mươi mốt ta còn có thể nói cái gì chương chín mươi mốt ta còn có thể nói cái gì tiên môn đạo hữu ngươi tới địa ma bình nguyên làm khách chúng ta rất là hoan nghênh đều là chúng ta thủ lĩnh khư khư cố chấp ham đạo hữu pháp bảo dù đối với ngươi bất lợi chúng ta đều là người vô tội đ ó à. một đầu địa ma chạy thuộc mạng lấy giữ tận bộ mặt nhân vì sợ hãi đều lộ ra vẻ lấy lòng hiện tại đây đều là tình huống như thế nào bọn hắn thừa nhận thằng này so với bọn hắn muốn lợi hại thế nhưng mà cùng thủ lĩnh so với tuyệt đối là có t r a n lệch rất lớn có thể cuối cùng kết cục làm sao lại biến thành bộ dạng như vậy đấy、Phang. lâm phạm thi triển địa cương quyền pháp một bộ tổ hợp quyền xuống dưới đem ba đầu địa ma h oanh ngã xuống đất hắn đều không muốn cùng cái này ba đầu địa ma nói thêm cái gì nói nhảm nói quá nhiều cũng không có tác dụng gì đạo hữu tha cho chúng ta một cái mạng a một đầu địa ma rất thê thảm nằm trên mặt đất t i u p h à n phất con gái yếu ớt đợi lát nữa muốn ít cho hóa lúc đáng thương sợ sở, sở nói thỉnh t r ắ n g s i đúng quần lưu tình a chúng ta thật là bị thủ lĩnh bức bách đối với địa ma mà nói trước mắt vị này chính là người trẻ tuổi có lẽ so sánh dễ nói chuyện hội động lòng chắc cẩn nếu như là vị uy tín lâu năm tu sĩ bọn hắn cam đoan một câu nói nhảm đều không nói dù sao nói cũng không dùng cái đó đến như vậy nói n h ả m nhiều thả các ngươi ta đi tìm hai biến cường đi lâm phạm vớt đại đầu t r ọ c trong tay thanh thiềm đao tản ra ánh sáng âm u hắn phải đem ba vị này tiểu bảo bảo cho chém chết nói cái gì đều không cần nói nói quá nhiều cũng là lãng phí thời gian biến cường ba đầu điệu ma vẹ mặt một bức nghe không hiểu à n g ư ơ i biến cường theo chúng ta có quan hệ gì thả chúng ta một con ngựa t i ể u thật sự khói như vậy sao thế nhưng mà nên đón bọn hắn thì còn lại là cái kia nhanh như thiểm điện và vô tình một đao chạm phức phức phức mặc kệ kết quả như thế nào đặc hiệu thanh âm hay là muốn có lâm phạm nghe đao vạch phá ba đầu địa ma cổ thanh â m tâm tình rồi đột nhiên sung sướng vô cùng có lẽ đây chính là khoái hoạt ta loại này khoái hoạt người bình thường khó có thể minh bạch lâm phạm đứng ở nơi đó nhìn xem chung quanh bốn đầu địa ma thi thể trong lúc đó tiến vào bình tĩnh cảm n ộ trong biến mạnh rơi xuống đến rồi thương thiên lại đến ta lâm phạm nguyện ý dùng mỗi ngày cầu xin ngươi ba l ư ợ t một cái giá lớn chỉ cầu số mệnh gia thân đại bạo đạo lấy được đắc linh căn nhất phẩm kim linh căn đạt được tám mươi năm pháp lực đạt được đao pháp phá âm ma đao thuật tiểu thân thông lấy được đắc linh căn mục linh căn m ạ n vỡ đạt được thiên phú thân thông sinh linh cứu giác đạt được hai mươi năm năm pháp lực lúc này lâm p h ạ m thu hoạch đến những vật này tay kích động trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài hắn không nghĩ tới ông trời thật sự như vậy nể tình tuy nhiên không phải đại bạo đạo thế nhưng mà tuân ra đến thứ đồ vật nhưng đều là hắn hiện tại cần linh căn là hắn một mực đều cần đầu kia đại địa ma có được hai chủng linh căn hơn nữa đều là nguyên vẹn đây là lâm p h ạ m từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ duy vừa gặp phải có thể tuân ra nguyên vẹn linh căn tồn tại căn cứ suy đoán của hắn xuất hiện nguyên vẹn linh căn có lẽ cùng tu vi không có bất cứ quan hệ nào đồng thời cùng bản thân mấy phẩm linh căn cũng không có vấn đề gì có lẽ thật sự muốn xem vật k h pháp lực rơi xuống hai cái cộng lại một trăm l i n ă m năm pháp lực phá âm ma đao thuật tiểu thần thông cực kỳ tiêu hao pháp lực tiểu thần thông đ a o pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất một đao chém ra tốc độ có thể đạt tới vận tốc câm thanh sinh linh cứu giác thanh đồng cấp địa ma thiên phú thần thông cực kỳ mẫn cảm cứu giác có thể ngửi được thường người không thể ngửi được hương vị lâm phạm nói cái gì đều không muốn nhiều lời vốn đầu địa ma tuân ra những vật này hoàn toàn chính xác không coi là nhiều nhưng là tuân ra đến thứ đồ vật đều làm mà há cần nhất là đầu kia mạnh nhất đại địa ma quả nhiên rất bá đạo bất quá duy nhất làm cho lâm phạm có chút khó chịu đúng là Cái này, tiểu phụ trợ có chút hay, có tiểu này hay, trợ thứ phụ được ồ vật v tiểu tại trên thân thể, hơi chút tìm chút thời rõ ràng giờ, hơi ơ vơ rơi rơi n đến, lại vẫn nhắc nhở tại rơi xuống ở bên trong,、cái、này không súng xuống, rơi xuống tỷ lệ nha. tay thể vét tại tỷ có cái cố phải đ lại là lệ giảm ở ý ư rồi hay vẫn là sở thị a lâm phạm tại địa ma trên thi thể sở tới sở lui tuyệt đối không phải là vì chiếm t i ệ n nghi đương nhiên hắn không phải không thừa nhận địa ma cơ bắp hoàn toàn chính xác rất là phát đạt người bình thường nhất định là so ra kém đã tìm được hắn theo đại địa ma trên người đã tìm được thuần dương đan còn có cái t i ê kiện tổn hại ma trùng nội giáp bất quá đích thật là đủ tổn hại cũng đã không thể mặc nhưng là trong lúc này giáp tài liệu tính toán là đồ tốt có thể với hắn mà nói hiện tại không có gì dùng à. hắn không có gửi thứ đồ vật chỉ có thể đem trong lúc này giáp cho ném ở một bên ai bốn đầu địa ma t ự đặt s a o một viên thuốc không khỏi cũng rất nghèo nàn đi lâm phàm còn có thể nói cái gì hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt thuần dương đan kim quan thảo thái hoa lộ chờ mấy chục loại c h â n quý linh thảo luyện chế mà thành có thể trong người lưu lại một đạo thuần dương pháp lực có phá tà diệt ma công hiệu cũng có thể tăng vọt năm năm pháp lực tính toán là đồ tốt bất quá cái này đầu địa ma chính mình như thế nào không phục sử dụng đây chẳng lẽ là bởi vì điệu ma thuộc tính không đúng không cách nào phục d ụ n g thuần dương đan chỉ cần phục d ụ n g cũng sẽ bị thuần dương pháp lực cho t á c t ra có lẽ thực chính là như vậy lâm phàm đem đan dược một mụn n ư ớ t vào t i ê u cung gặm đường tựa như g i ò n đem đan dược một n g ụ n tăng khai lập tức một cỗ nhiệt lưu tràn ngập tại trong miệng sau đó theo hết hầu trượt vào đến phần b ụ n g thoải mái a hắn không nghĩ tới cái này đan dược như thế bá đạo không công tăng vọt năm năm pháp lực hắn hiện tại pháp lực đã đạt tới một trăm sáu mươi năm đã từng chứng kiến giới thiệu không phải là không có đạo lý thu tiên tứ đại yếu tố pháp tài lữ liệu trong đó cái thứ nhất tựu là pháp tu luyện c h i pháp chủ tu tiên bí thuật cùng đan dược nếu như muốn muốn có được một trăm sáu mươi năm pháp lực không có ngoại vật phụ trợ cũng không biết muốn bao lâu thời gian thế nhưng mà nếu có đan dược cùng đỉnh cấp pháp môn tu luyện tuyệt đối sẽ tại trong thời gian rất ngắn đã tới m à tài không chỉ là tài vật còn có bản thân tư chất thì ra là linh căn như thế trọng yếu tư chất t à i xếp hạng thứ hai cho nên t i ể u một câu không có tiền vốn tu cái gì tiên chẳng về nhà loại khoai lang lâm phàm nhìn chung quanh một chút lạng yên không một tiếng động không có bất cứ động tinh gì trực tiếp ly khai nơi đây hắn tạm thời còn không có muốn trở về những pháp lực này còn chưa đủ hắn muốn tiếp tục tìm kiếm địa ma lúc này đây bạo phát thứ đồ vật làm cho hắn cảm giác nhân sinh xuất hiện lần nữa quang minh cùng hy vọng rất nhanh đương lâm phàm sau khi rời đi tại đây biến vô cùng thà giáng tĩnh chỉ có bốn c ố địa ma thi thể im ắng nằm tại đâu đó còn chưa cứng lại máu tươi chứng minh vừa mới tại đây đã xảy ra một hồi cực hạ n tàn nhẫn giết chóc trong sân đ ậ u lâm phàm tìm kiếm một vòng không có phát hiện địa ma bóng dáng đồng thời hắn phát hiện cảnh giới hơi có chút vấn đề nhỏ trực tiếp đạt tới trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh lại không có kinh nghiệm thoát phàm nắm cảnh cảm giác này có điểm gì là lạ giống như đối với mình thân tình huống hơi có chút ảnh hưởng hôm nay đã có nguyên vẹn linh căn tuy nhiên là phẩm cấp chỉ có nhất phẩm nhưng đã có thể tu tiên cái này chính là tốt nhất bắt đầu bàn ngồi ở chỗ kia căn cứ thanh huyền diệu pháp bên trên khẩu quyết vận chuyển thật sự là đủ phế tiểu phụ trợ thoát phàm năm cảnh lại vẫn cần chính mình tu luyện không thể duy nhất một lần làm nhà lâm phàm có chút bất đắc dĩ nhưng hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể chính mình chậm rãi cố gắng dù là tại đây phong cảnh đẹp như họa linh khí hùng hậu như là t i ê n cảnh thế nhưng mà đối với phương cựu chân mà nói nhưng lại một loại trả tấn hắn đi vào thái võ tiên môn một đoạn thời gian rồi hắn đến những t i ê n căn này vốn cũng không có cơ hội chứng kiến diệp trấn thiên nói cho ngươi nghe ngươi giàn tín trước khi đến là không tin đến rồi về sau hắn mới thực tin tưởng vậy mà phát sinh chuyện như vậy cựu trân minh nghe ta một lời khích lệ được rồi diệp trấn tiên h phát hiện một chỗ linh mạch nhu cầu cấp bách nhân lực đ o móc ngươi t i ể u tính toán đứng thiên hoang địa l a o cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả một vị lao giả mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hắn cùng phương cựu trân là quen biết cũ tuổi trẻ lịch lãm rèn luyện lúc kết bạn mà đi kết xuống hữu nghị hắn hiện tại chỉ là thái võ tiên môn một gã bình thường trưởng l luật tu vi hắn đều cản không nổi một ít chân truyền đệ tử không có có bao nhiêu quyền nói chuyện hôm nay liên lụy sự tình cùng chân truyền đệ tử có quan hệ hắn cũng là lực bất tòng tâm không biết nên làm thế nào cho phải đồng minh người biết ta trèo chống cựu thiên tiên môn thật sự rất khó cũng cựu những đệ tử kia mà thôi nếu quả thật đều đi đào linh mạch ta cái này cựu thiên tiên môn cựu thật sự không có bọn họ đều là phạm nhân ở đâu chống xuống dưới phương cựu chân minh mạch nếu để cho những đệ tử này đi đào linh căn tuyệt đối không có lao động chân tay có chỉ là không chừng mực công tác cuối cùng nhất tuyệt đối sẽ mệnh chết tại linh mạch m à trong hắn thân là trưởng giáo. thân là mang theo mỗi một vị đệ tử đi vào cựu thiên tiên môn người dẫn đường cựu tuyệt đối sẽ không làm cho bọn hắn hy sinh tại đây không minh bạch địa phương học trò nhỏ nói cựu c h â n minh nghe ta được rồi ngươi là tu tiên giả bọn hắn chỉ là p h à m nhân sau này ngươi vẫn có thể tìm được không cần phải vì bọn hắn tự đ ò i mất mặt ta rất muốn giúp ngươi thế nhưng mà ngươi biết sự t ì n h khác ta có thể giúp đỡ nhưng loại này liên quan đến đến chân truyền đệ tử sự t ì n h ta bất lực ca lúc này phong tứ hải từ phương xa đi tới hắn vừa mới cùng sư h u n h trò chuyện một sự tỉnh c ự la cái khác chân truyền đệ tử muốn dùng pháp bảo vi điều kiện đổi lấy linh mạch bền trong một ít tài nguyên nhưng là đối với diệp trấn thiên mà nói hắn làm sao có thể đem linh mạch phân cho người khác coi như là một khối thịt đều không được linh mạch tầm quan trọng tất cả mọi người biết rõ ai tu luyện không cần linh thạch không có linh thạch muốn tu tiên quả thực tiệu là khó càng thêm khó trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh tối đa cũng cũng chỉ có hai trăm năm tuổi thọ có chút không có tài nguyên người muốn tu luyện tới thiên mệnh cảnh thế nhưng mà tuổi thọ không cho phép a tu luyện tiên pháp cần phải thời gian mỗi một môn tiên pháp thần thông càng là cao thâm mặt trác càng là cần phải thời gian một môn tiên pháp thần thông tu luyện vài năm mới tiểu thành cái kia đều là bình thường ngươi sự tỉnh cho nên ở thời điểm này linh thạch tầm quan trọng tựu i thể hiện ra rồi h u ố n hồ hắn phát hiện linh mạch phẩm giai có thể là tam phẩm đã ngoài phẩm giai càng cao linh thạch nội vận hàm linh lực càng là tinh khiết nếu có tạp chất lời nói tựu i cần thời gian dần qua rèn luyện mà tam phẩm đã ngoài linh mạch đào móc đi ra linh thạch có thể trực tiếp hấp thu hấp thu một miếng linh thạch có thể vượt qua đối phương mấy chục ngày khổ tu ngươi như thế nào còn ở nơi này lời nói của ta còn chưa đủ trực tiếp sao phong tứ hải nhìn thấy phương cựu chân như trước đứng ở nơi đó có chút đau đầu thằng này tựu là không nể tình n sư huynh đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn nếu như hắn không thể hoàn mỹ giải quyết sẽ để cho sư huynh ý kiến gì hắn về sau l ạ i hội như thế nào tín nhiệm hắn đem một ít chuyện trọng yếu giao cho hắn phương cựu chân tiến lên ôm quyền lễ đ á i kính xin giúp đỡ chút để cho ta gặp một lần diệp c h â n tiên hắn tại nhà mình tiên môn thời điểm vì tại đệ tử trước mặt dựng nên tốt t ấ m ương muốn tất cả biện pháp không tại đệ tử trước mặt mất mặt do đó làm cho các đệ tử đều không ở chỗ này hắn vì bảo trụ tiên môn đệ tử không đi linh mạch bảo quán vương tư thái cũng không sao cả người cái tên này có ý tứ vô cùng sư huynh của ta thân là thái võ tiên môn c h â n truyền đệ tử há lại ngươi nói muốn gặp có thể gặp cho sư huynh của ta làm việc t h u a thiệt không được ngươi ngươi làm sao lại như vậy không biết tốt xấu đâu phong tứ hải nổi giận nói đối với phương cựu chân hành vi hắn rất là khó chịu học trò nhỏ tức giận nói phong tứ hải gặp một lần diệp trấn tiên là khó khăn như thế sao nếu như ngươi vẫn là như vậy lão phu t i ể u dẫn hắn đi gặp t r ư ở n g giáo phong tứ hải nhìn thấy học trò nhỏ tự nhiên biết rõ đối phương là ai ngược lại cũng không nên đắc tội chỉ có thể chậm dai nói đồng trưởng lão ngươi cái này không thể vào ta hắn cựu thiên tiên môn thời gian dài như vậy đến sinh tồn tại thái võ tiên môn địa bàn mỗi một lần tiên môn khảo hạch hắn đều đi vào trong đó mang những người này trở về chúng ta thái võ tiên môn đã cho đủ mặt mũi hôm nay sư huynh của ta phát hiện linh mạch muốn này linh mạch đột phá cảnh giới làm cho bọn hắn ban điểm bệ bộn lại có thể làm sao vậy huống hồ cũng không phải không để cho thù lao t i ê u tính toán bẩm báo trưởng giáo châu đó ta cũng có lời nói có thể nói mà đồng trưởng lao thì là cánh tay ra bên ngoảnh mặt có thể t i ể u không tốt làm nói hắn cũng không ý kị học trò nhỏ có thể hảo ngôn hảo ngự chỉ là bởi vì đối phương là trưởng lao nếu quả thật về mặt hắn cũng không sợ hai chút nào học trò nhỏ sắc mặt biến rất khó coi tức giận nói phong tứ hải lời này của ngươi là có ý gì ngươi còn có đem ta trở thành ngoại vụ trưởng lão sao ha ha đồng trưởng lão ngươi còn biết ngươi luôn ngoại vụ trưởng lão à việc này là chân truyền đệ tử sự tình ngươi lại ra mặt cùng ta ở chỗ này hô to gọi nhỏ t i ê u tính toán đã đến hình pháp trưởng lão c h ỗ đó đó cũng là ngươi không hiểu quy củ phong tứ hải có chút không nhịn được nói ngoại vụ trưởng lão thì ra là phụ trách ngoại môn đệ tử công việc người tu vi không có rất cao thiên tư cũng không cao linh căn cũng không cao nhưng là tại môn phái thời gian dài đã có lực ả người h h ư ở n nhất định phân ngoại thể phối t bị mới có thể bị phân phối vì ngoại vụ r ở n muốn nói g、so、Lao. Thật học trò nhỏ chỉ vào phong tứ hải khí dựng d â u trứng mắt sắc mặt b à bừng thế nhưng mà hắn lại bị phong tứ hải đội á khẩu không trả lời được vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì lời nói còn phản bác phong tứ hải nói rất đúng hắn hoàn toàn chính x á c quản không được nhiều như vậy thế nhưng mà gặp bằng hữu cũng bị đối đãi như vậy trong lòng của hắn p ẫ n nộ a lúc này một gã đệ tử từ phương xa đi tới lại ngặt nói phong sư huynh diệm sư huynh làm cho hắn tiến đến phong tứ hải gật đầu nhìn thoáng qua phương cựu chân sư huynh của ta cho ngươi đi vào bất quá ngươi cái tên này thật sự chính là không biết phân biệt ta có thể vi sư huynh của ta làm việc đó là các ngươi môn phái vinh hạnh ngươi lại như thế không quý trọng thật đáng buồn học trò nhỏ lo lắng phương cựu chân con trai độc nhất đi và o có phiền thoái kiên trì nói ta cùng ngươi đi vào thế nhưng mà đệ tử kia lại ngăn lại nói đồng trưởng lão d i ệ p sư huynh nói tay ngươi r ồ i hơi dài sư huynh sẽ đi hình pháp trưởng lão c h â đó cho ngươi thỉnh tội ngươi trở về chờ đợi xử phạt ta học trò nhỏ tức giận nói hán diệm trấn thiên thật muốn như vậy coi trời bằng vùng sao n g i về tên đệ tử kia sắc mặt vô、thường. mỹ mắt động cũng c h ô n g động vươn tay ý bảo học trò nhỏ có thể đã đi ra phương cựu chân lôi kéo học trò nhỏ lắc đầu ấ y nay nói ta đi vào là được đồng minh là ta liên lụy ngươi ta và ngươi còn nói những làm gì này bất q u á chính ngươi coi chừng ta chỉ khả năng giúp đỡ đến nơi đây yên tâm hắn không dám thế nào học trò nhỏ nói ra phương cựu chân nhẹ gật đầu sau đó đi theo người này để từ hướng phía trấn thiên phong đi đến q một chương chín mươi ba bọn họ là như thế nào kiên trì chương chín mươi ba bọn họ là như thế nào kiên trì học trò nhỏ nhìn qua trấn thiên phong bất đắc dĩ lắc đầu hắn vào không được cũng không biết phương cửu chân ở bên trong hội chuyện gì phát sinh theo như ý nghĩ của hắn mà nói t i ự u không nên tới tại đây mỗi một vị chân truyền đệ tử đều nạo khí vô cùng cho tới bây giờ cũng không phải nhân từ nương tay thế hệ phương cửu chân như vậy cựu t u y ệ t hoàn toàn cựu là không để cho diệp chân t h i ê n mặt m ũ i ta nên đi tìm ai giúp ngươi biện hộ cho học trò nhỏ cúi đầu c h ầ m tư trong đầu nghĩ tới lần lượt nhân vật chẳng qua là khi hắn hoàn hồn tưởng tượng thời điểm mới phát hiện trước kia người quen biết vậy mà cũng chỉ là sơ g i a o thật muốn bọn hắn bởi vì hắn một người bạn đắc tội môn phái chân truyền đệ tử chỉ sợ không có người nguyện ý. Địa ma Bình nguyên ý trong cơ thể huyết dịch sôi trào lấy hắn tu luyện phương hướng có chút vấn đề người khác đều là trước tu luyện thoát phàm năm cảnh có thể hắn trực tiếp tự là vượt qua đi qua lập tức trở thành trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh hiện tại lại quay đầu lại đem thoát phàm năm cảnh bổ sung thoáng một phát tổng cảm giác có chút hung hăng c t n q u á i thật giống như không đem tu luyện trình tự để vào mắt lâm phàm cũng không biết mình cái này tiểu phụ trợ đến cùng có bá đạo nói h ắ n p h ê a hắn hoàn toàn chính xác đủ phế nhưng muốn nói không phế a hắn lại có thể điên đảo tu luyện trình tự trái với thiên địa quy định lúc này lâm phàm trên người có nhiệt khí sôi trào lên trong thân thể thật giống như bát tô lô tựa、như. đem trong cơ thể sở hữu tạp chất toàn bộ thiêu đốt thành xương mù theo trong cơ thể phiêu tán đi ra hô thành thoát phàm năm cảnh đệ nhất cảnh bách bệnh bất xâm làm hắn có thể cảm thụ bản thân thân thể mang đến biến hóa thân nhẹ như y ế n phản phất toàn thân trải qua một lần đại cải tạo tự như cái này là tu tiên mang đến biến hóa tu luyện võ đạo t i ê u tính toán tu luyện tới tiên thiên cảnh thân thể cũng sẽ xảy ra vấn đề ví dụ như lắng động bệnh kín cùng bệnh tình thế nhưng mà thoát phàm đệ nhất cảnh thành về sau cựu cũng không có loại tình huống này mà là đem thân thể điều chỉnh đến hoàn mỹ tình trạng bất quá cũng kỳ quái ta tốc độ tu luyện giống như có chút n h ã nga h như thế ô n g kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái nếu là không có xem qua tiên chân lục thật đúng là xem không hiểu người có tam hỏa chia làm thiên địa nhân tam hỏa người bình thường có được tam hỏa chỉ là tránh âm chúng ta mà một khi tu tiên về sau muốn cải tạo tam hỏa đem hắn chuyển biến thành tiên h ỏ a tuy nhiên tiên chân lục thượng diện ghi lại tiên h ỏ a có khoác lát thành phần ở bên trong nhưng là đại thể ý tứ tự là như thế tu luyện không thuế nguyệt ba ngày sau làm kết thúc công việc lâm p h à m mở to mắt trong đôi mắt có lưu quang chuyển động biến càng thêm hữu thần càng thêm có khí chết thoát phàm năm cảnh toàn bộ làm hít sâu m ộ t hơi đều có thể cảm nhận được ngưng tụ tại linh khí trong thiên địa trầm dai h ư ớ n g phía trong cơ thể tịch c ủ a tới tu luyện thật đúng là mệt mỏi không được hắn thật sự quá mệt mỏi các ngươi có thể ngẫm lại động đều bất động bàn ngồi ở chỗ kia ba ngày thời gian là dạng gì cảm rất nha dù sao hắn là chịu không được. đồng thời cũng khó có thể n g ấ m lại những tu tiên giả kia một lần bế quan tu luyện t i ể u trăm năm thời gian rốt cuộc lại như thế nào chống đỡ giới đi bất quá hiện tại cảm giác coi như không tệ tuy nhiên pháp lực không có tăng trưởng nhưng hắn rõ ràng cảm giác mình biến lợi hại thoát phàm năm cảnh rèn luyện làm cho thân thể của hắn biến rất tốt đột nhiên lâm phàm cảm giác được ngoại giới động tĩnh c ó chút lớn căn cứ sinh linh cứu giác cái này thiên phú thần t h ô n g hẳn là có sinh linh tới gần có nhân loại còn có địa ma kiếm lớn ngay sau đó có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền lại mà đến a cứu mạng a cái đó vị đại ca đại tỷ xuất thủ tương trợ ta muốn chết rồi Bên ngoài, một gã nam gã một tử đối i chiều biển, ê n cùng mạng hắn đông nghịt mảnh chạy thụt phía thì lấy, một mà ma ma là ở sau địa địa s lượng n quá h ề đều u mỗi một mặt liệt Đối bộ động trốn toàn bộ mặt đất lần lấy. đang chấn chạy kịch với vương tranh mà nói quả thực cựu là gặp quỷ rồi đi vào địa ma bình nguyên tìm kiếm chỉ có sinh trưởng ở chỗ này hữu tuyển thảo thật không nghĩ đến vừa hái được một đoá liền phát hiện đại địa đang chấn động vốn tưởng rằng tất nhiên chẳng đến đến rồi chẳng qua là khi quay đầu lại hướng phía phương xa nhìn lại lúc cái tia đông n h ị một mảnh hắc ảnh kinh hại hắn hồn phi phách tán lá gan đều nhanh bị sợ phá lúc này lâm phàm đem đầu vươn đi ra hướng phía bên ngoài nhìn lại m u ố nhưng n ì n đến cùng nhiêu địa mà, vừa mới tu luyện nhịp, muốn n một ma, mới chấm dứt đã sớm một ma. chút tu dứt khát rất giết có khao khó h điệu đã điệu bao vừa lớp địa nhưng khi xem đến tình cảnh bên ngoài lúc hắn kinh hãi ngây người tại nguyên chỗ sau đó vương tranh cũng chứng kiến phía trước cái kia vươn ra đầu là người phía trước vị kia lạ hữu tranh thủ thời gian chạy a v à n g không t h ì gặp người chết nói tình huống như thế nào ở đâu ra nhiều như vậy địa ma trước trước hắn khoác lác nói có mấy vạn địa ma một kích có thể cái kia cũng chỉ là thổi khoác lác mà thôi làm sao có thể hội thật sự nhưng hiện tại xuất hiện tại trước mắt giống như tựu là chân thật bất quá thật sự tốt muốn bọn này địa ma cho chép giết chỉ là tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn làm như vậy dùng hiện tại địa ma số lượng một lớp trùng kích nơi đ â y tuyệt đối bị san thành bình đ ị a không có một n g ọ t cỏ trốn trong sơn động có cái gì cái dám dùng chạy trốn lâm phạm trực tiếp ly khai sơn động hướng phía phương xa t r ở đi đừng nhìn hắn hiện tại lại hơn một trăm năm pháp lực nếu thật là rơi vào đến bọn này địa ma triều hải lý chỉ sợ cũng trong chớp mắt công phu cũng sẽ bị phân giải liền thứ cặn bã cặn bã đều không thừa vị đạo hữu này ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này vương tranh đội theo tuy nói thân sắc rất bối rối nhưng là đương thấy có người có thể làm bạn ở bên cạnh hắn cộng đồng kinh nghiệm khủng bố như thế sự t ì n h lúc chẳng biết tại sao nội tâm của hắn rồi đột nhiên bình tĩnh trở lại hình như là khủng bố một màn không chỉ có một mình ta đối mặt vẫn có người cùng ta làm bạn đạo con em ngươi ngươi hay hả? lâm phàm há mồm t i ể u phun hắn e m đẹp tu luyện vừa chấm dứt t u đặc sao gặp quỷ rồi hắn t i ể u muốn hỏi một chút đối phương ở đâu ra vương tranh thở hồng n g c nói đạo hữu ngươi sao có thể mắng chửi người ta liền mắng ngươi làm sao vậy ngươi mang theo một đám địa ma chạy tới đây làm gì địa phương khác ngươi không chạy không nên chạy đến nơi đây đến ngươi có phải hay không cùng ta có cứu hắn ạ lâm phạm nhìn đối phương liếc sau đó lại nhìn một chút phía sau đám kia h á ảnh ôi trời ơi cái này là căn bản không để cho người xuống đường cứ như vậy tiếp tục chạy xuống đi hắn cũng không biết làm như thế nào đem những địa ma này vứt bỏ vương tranh nói đạo h ư u hiểu lầm à ta với ngươi tố không tương kiến làm sao có thể cùng ngươi có cựu h o á n ta cũng là người vô tội vô cùng ngắt lấy cái linh thảo t i u gặp được những địa ma này triều biển chỉ là đi ngang qua đạo h ư u chỗ địa phương đem đạo h ư u cho liên quan đến đi vào bất quá không có việc gì người hiền đều có thiên tướng chúng ta có thể sống được đi cái này là tự mình an ủi a lâm phạm rất muốn vương tranh một đao cho chém chết chính mình dứt lây phiền thoái lại vẫn muốn liên lụy người khác bây giờ nói vậy là cái gì nói nhảm sông cái d á m aq một chương chín mươi bốn ế u không giết thật sự giữ lại lễ mừng năm m ư i a chương chín mươi bốn ế u không giết thật sự giữ lại lễ mừng năm m ư i a lúc này vương tranh chứng kiến phía trước có một đầu rộng có vài chục trượng màu đen giang hạ lập tức đại h ỉ hô đạo hưu phía trước có sông chúng ta nhảy vào đi có thể tránh đi đ ị a ma đây là cái gì sông như thế nào nước sông là màu đen ngươi có lầm hay không đừng cuối cùng chúng ta nhảy đi xuống sông nước này đều là địa ma phân và nước tiểu biến thành lâm p h à n hỏi hắn cũng không biết nên nói cái gì so sánh tốt đi tới nơi này địa phương xa lạ vốn định làm gì chắc đó chậm rãi tăng lên tu vi của mình nhưng sao có thể nghĩ đến gặp được loại này lửa bịp hàng đưa tới vài đầu địa ma vẫn có thể tiếp nhận có thể đặc sao bây giờ là tình huống như thế nào nhiều như vậy địa ma như thế nào đánh có lẽ vừa đối mặt địa ma thời điểm có thể lập tức bị phân thành tạt bã an toàn nhảy đi vương tranh đứng núi chịu xảo một cái ngư dược long môn trên không trung kéo lên một cái ưu nhã đường vòng cung sau đó phù phù một tiếng rơi vào mặt nước lặn mà đi lâm phạm không có biện pháp chỉ có thể đi theo nhảy đi xuống vừa vào hát hà nội chỉ cảm thấy rét lạnh rét thấu xương lập tức vận chuyển pháp lực h ộ thân trên bờ địa ma thủy triều chen c h ú c tới gặp được hát hà cản đường về sau bọn hắn rồi đột nhiên chuyển biến phương hướng dọc theo hát hà một đường chạy như điên từ đầu tới đôi mục tiêu cũng không phải là vương tranh cùng lâm phạm có lẽ đối với địa ma mà nói cựu cái này hai cái tiên môn đệ tử còn không cách nào đập vào mắt càng không có bị bọn hắn nhìn ở trong mắt lâm phạm xuyên thấu qua mặt sông nhìn xem bên ngoài hát ảnh đương hát ảnh chuyển biến phương hướng sau khi rời đi trong nội tâm mánh liệt nhà ra khí nếu như những địa ma này dũng mánh vào đến hà nội, tình huống kia thật có thể không ổn rồi cũng không lâu lắm tại xác định địa ma đều thoát đi về sau lâm phàm theo hát hà nội leo ra toàn thân ẩ m ư ớ c đắt đắt vận chuyển pháp lực thân thể như là bếp lò tựa như lập tức đem ẩ m ư ớ c quần áo hoặc khô nguy hiểm thật vương tranh bò lên bờ tay n ế t p h á p q u y ế t ẩ m ư ớ c quần áo lập tức đã làm đây là tiểu pháp thuật không tính là cái gì nhưng so sánh thực dụng vị đạo hữu này thật sự là không có ý tứ kéo ngơi xuống nước rồi bất quá ta đã từng nói qua chúng ta không có bất cứ chuyện gì ta cũng không biết những địa ma này là từ lâu đến chắc là địa ma bình nguyên đã xảy ra một sự tình đưa tới địa ma chấn động ai thật sự là không nghĩ tới liền biên giới khu vực đều nguy hiểm như thế hay vẫn là sớm trở về tương đối an toàn vương tranh không muốn tại địa ma bình nguyên tiếp tục đợi vốn tưởng rằng ngay tại biên giới khu vực cẩn thận từng ly từng tí tuyệt đối sẽ không có vấn đề có thể sao có thể nghĩ đến vậy mà xảy ra chuyện như vậy quả thực muốn mạng người à. lâm phàm quay đầu lại nhìn xem vương tranh không nói gì thậm chí liền một câu cũng không muốn nói chỉ là ánh mắt kia xem vương tranh cũng có chút sợ hãi vương tranh bên cạnh lao vương vương thiết cốt bong bong long cong thái võ tiên môn nội môn đệ tử lâm phạm không nghĩ tới đối phương là thái võ tiên môn đệ tử hắn đối với thái võ tiên môn tạm thời không có hảo cảm gì cái kêu phong tứ hải t i ể u là so sánh hung hăng càn q u ấ y ra hỏa đã tại hắn tất sắt trên danh sách trước mắt thằng này cá nhân rơi xuống tình huống coi như có thể chỉ là không có biện pháp đối phương thái độ một chút cũng không ác liệt làm cho hắn động thủ đều có chút không có ý tứ phong tứ hải nhận thức sao lâm phạm do hỏi trong nội tâm vẫn muốn tìm cơ hội tiêu diệt thằng này chỉ là hắn thực lực bây giờ không tính rất cao muốn động thủ cũng phải xem cơ hội nếu không, không có biện pháp phong tứ hải vương tranh lên người sau đó nói không biết nhưng là nghe nói qua trấn thiên phong diệp trấn thiên người ỷ vào diệp trấn thiên uy danh tại môn phái hoành hành năng ngược đạo hữu cùng hắn có cửu o á n không có thủ làm sao có thể có cửu o á n tự hỏi một chút mà thôi lâm phạm vừa cười vừa nói hắn nào biết đâu rằng vương tranh cùng phong tứ hải là quan hệ như thế nào ngược lại là không cần phải nói quá nhiều ta không môn không phái tên là lâm phạm lúc này đây xem như ngươi bị ta ta không so đo với ngươi nhưng là khuyên ngươi một câu ta là người xem tướng mạo có phần chuẩn ngươi người này ấn đường biến thành màu đen có chứa hung q a n g ai với ngươi cùng một chỗ sợ là gặp nguy hiểm ta tự cáo từ trước lâm p h ạ m không muốn cùng vương tranh pha trò xuống dưới t h ằ n g này có thể bị địa ma thủy triều đuổi theo tuyệt đối không phải cái gì vận khí tốt ra hỏa đợi cùng một chỗ tất gặp nguy hiểm rút lui vương tranh còn muốn nói gì chẳng qua là khi ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện lâm p h ạ m đã sớm đi xa hắn u ố t chính mình ấn đường l ầ m b ầ m lầu bầu lấy không thể nào ta thật như vậy nó mốc nghĩ đi nghĩ lại vương tranh toàn thân run lên hắn bị lâm p h ạ m bị hù cũng phải đi về không dám ở địa ma bình nguyên mỏ mẫm chậm trễ mấy ngày sau cựu thiên tiên môn lâm phảm trở lại sơn môn thời điểm canh g i ở sơn môn đệ tử chứng kiến lâm phảm trở lại k h lâm, lâm phạm nói h hài n ra hắn có thể không sẽ nói cho hắn biết nhóm chính mình đơn thương độc mã đi địa ma bình nguyên nếu thật là nói ra có thể đưa bọn chúng cho hụ chết trưởng giáo trở về rồi sao lâm phạm hỏi không có t r o n g coi sơn môn đệ tử cũng rất tò mò trưởng giáo đi ra ngoài lâu như vậy như thế nào không có trở lại dĩ vãng cho tới bây giờ đều không có qua thời gian dài như vậy lâm phạm nhữ mày trầm tư cảm giác có chút không ổn trưởng giáo tự nhiên là đi thái võ tiên môn không phải là gặp được không ổn đi à nha sau đó không nghĩ ra hướng phía sơn môn bên trong đi đến trong lúc đó một đạo không tính h ả i hòa thanh âm theo sơn môn truyền miệng đến các ngươi trưởng giáo trở lại rồi nghe thanh âm cũng không xa lạ gì vẫn luôn lại như thế hung hăng càn quấy k h ẩ khí lâm phạm quay đầu lại nhìn lại trong coi sơn môn đệ tử thần sắc sợ h ã i đối mặt người tới bước chân không ngừng lui về phía sau ánh mắt của hắn một mực nhìn về phía trong tay đối phương mang theo người nọ phong tứ hải ba khí chắc lậu từng bước đi tới thần sắc cao ngạo không ai bị nổi sau đó hời hợt đưa trong tay phương cựu chân ném cho cựu thiên tiên môn đệ tử đem bọn ngươi trưởng giáo cho chiếu cố tốt rồi coi như các ngươi gặp may mắn d i ệ p sư m i n h đặc xá các ngươi bất quá đặc xá điều kiện tiên quyết chính là các ngươi trưởng giáo đối với sư h u n h của ta bất kính bị thụ nên thụ trừng phạt bởi vậy hắn tình huống hiện tại tự là tự tìm phong tứ hải ánh mắt sắc bén và phần mỗi một vị đệ tử ánh mắt cùng hắn đối bính lúc đều sợ túi đầu xoẹt r ô é xoẹt r ô ét lâm p h à m mười ngón n ắ m c h ặ t hắn hiện tại rất là tức giận hắn cùng phương cựu chân tầm đó không có quá sâu cảm tình thế nhưng mà đối phương như thế hung hăng càng q u á i làm cho hắn không thể nhịn được nữa nhìn nhìn chung quanh các đệ tử bản thân thực lực không bằng người khác c à n g ư ở i vì không có linh căn cùng tu tiên vô duyên đối mặt chính thức tu luyện giả chỉ có thể đem không cam lòng nuốt tại trong bụng phong tứ hải cảm giác những đệ tử này thật sự là không thú vị vô cùng trường giáo đều biến thành như vậy còn cùng rùa đen rút đầu tựa như rút ở đây ở bên trong. phất phất tay chúng ta đi cùng đi đến đây hai gã đệ tử cũng là chỉ cao khí ngang mang đầu có thân là đại môn phái kiêu ngạo cùng đối với nhỏ yếu khinh thường mau đem trưởng giáo mang tới đi trị liệu lâm p h ạ m nói ra rất nhanh một đám đệ tử đem trưởng giáo dơ lên đi vào h ắ n tại cửu thiên tiên môn t i ể u cùng đệ tử k h á c đồng dạng rất là bình thường cho nên cũng không có người để ý hắn có hay không l y khai nhìn xem rời đi ba người tại xác định không có người chú ý hắn thời gian hắn lặng lẽ biến mất tại nguyên chỗ theo dõi phong tứ hải lần này không giết thật là muốn giữ lại lễ mừng năm m ư i a mãi Đã sớm xem thằng này khó chịu. Một mực chịu đựng, đến. hãi sớm sự sợ xem Một mực mắt một thằng thật khó chịu. chịu nhận chương này Quy ậ lôi l ta phong tức c sẽ ế t rồi, làm s a bây giờ? c h ư ơ ta lập tức lập sư ẽ chết Phong rồi, giờ? làm sao s bây huynh cái kêu cựu thiên tiên môn thật là có ý tứ vô cùng bất quá diệp sư huynh tính tình cũng thật tốt quá vậy mà chỉ nhục nhã lao ra hỏa kia một thời gian ngắn liền đồng ý tỉnh cầu của hắn thiếu đi đến đảo linh m ạ n h người muốn theo địa phương khác tìm người rồi đi theo tại phong tứ hải bên người một gã đệ tử vẻ mặt tới cười sau đó nghĩ đến nhân số chưa đủ sự tỉnh cũng là có chút bất đắc dĩ phong tứ hải cười về sau không có việc gì các ngươi có thể tới tại đây chơi đ ù a thú vị vô cùng hai gã đệ tử cùng một thời gian gật đầu rất là đồng ý phong sư huynh nói cái này dạng có thể hay không so sánh quá tải lão gia hỏa kia tu vi không thấp chúng ta nếu quá làm càn sợ sẽ có phiền phái không có việc gì thái võ tiên môn t i ự u là hậu thuẫn của các ngươi chỉ cần hắn không n ố c cũng không dám động thủ phong tứ hải căn bản cũng không có đem cựu thiên tiên môn để vào mắt lao nhân kia tại diệp sư huynh trước mặt nhận hết k h u nhục cuối cùng còn không phải ngoan ngoan thủ lấy lưỡng vị đệ tử hh mà cười, cười sau đó thẳng tắp cái eo dương dương đáp ý chúng ta đều là thái võ tiên môn đệ tử cựu cái tiêu môn phái nhỏ còn dám đem chúng ta thế nào không thành lâm phạm một mực đi theo ở phía sau hắn bây giờ đang ở muốn làm như thế nào giết chết phong tứ hải làm chuyện này kỳ thật cũng là có phiền thoái phong tứ hải bọn hắn đem trưởng giáo đưa về cựu thiên tiên môn thái võ tiên môn người khẳng định biết rõ nếu cái này ba cái ra hỏa trực tiếp chết ở chỗ này tuyệt đối sẽ có chút phiền p h ứ c thái võ tiên môn không có chứng c ứ chứng minh là cựu thiên tiên môn người làm dù sao người nào không biết cựu thiên tiên môn người đều là phạm nhân nhưng phát sinh chuyện như vậy thái võ tiên môn tự nhiên sẽ cầm cựu thiên tiên môn ra điểm khí bất quá không sao cả xuất khí là xuất khí thằng này phải chết càng về sau kéo trong lòng của hắn càng khó thụ vốn là còn không có khó thụ như vậy thế nhưng mà nhìn người nọ trang bức năng lực khá lớn xem đều có chút nhịn không được lúc này tình huống có chỗ cải biến phong tứ hải cùng lưỡng vị đệ tử nói các người đi về trước đi ta còn có chuyện cần đi xử lý trở về nói cho sư minh ta qua đoạn thời gian sẽ trở lại vâng sư minh hai gã đệ tử đáp lâm phạm lặng lẽ n h ì n lấy phát hiện cái kia hai gã đệ tử vậy mà cùng phong tứ hải tách ra trong nội tâm lập tức đại h ỉ trời cũng giúp ta à không có hai người này chuyện kia t i ể u dễ làm nhiều hơn t i ể u tính toán bị người biết được phong tứ hải chết lại có thể thế nào cái kia hai gã đệ tử nhất định sẽ nói lúc trước phong sư m i n h một mình một người ly khai chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào nói như vậy có thể hoàn mỹ cho cựu thiên tiên môn giải vây rồi phong tứ hải nhìn xem hai vị sư đệ sau khi rời đi trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười hắn một mình hành động tự nhiên là có không thể cho ai biết bí mật thái võ tiên môn phụ cận có rất nhiều môn phái nhỏ mà hắn vừa nghĩ tới những môn phái nhỏ kia ở bên trong tiểu cô nương tựu i tâm ngứa khó nhịn những tiểu cô nương kia môn phái nhỏ yếu bình thường còn sẽ ra ngoài lịch lãm rèn luyện chỉ cần hắn gặp được sau đêm hắn bắt lấy cái kia tự nhiên có thể thoải mái n h ấ t sảng cuối cùng giết người hủy thi hơn nữa đối phương còn không biết là ai gây nên v ề phần thái võ tiên môn ở bên trong những sư mội kia cũng không cần nói hắn cũng không dám làm sảng làm bậy nếu như bị người biết rõ nhưng là phải người chết nghĩ đến những xinh đẹp kia tiểu cô nương phong tứ hải trong lòng nóng lên không thể chờ đợi được hướng phía phương xa đi đến lâm phạm không có vội vã đ ộ n thủ hay vẫn là chờ bọn hắn đi xa điểm đến lúc đó trực tiếp đ ộ n g thủ đem hắn giết chết đối phương rơi xuống thứ đ ổ vật không tệ xem vô cùng làm lớn phong tứ hải trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh có tỷ lệ khá thấp thổ linh căn mảnh vỡ kim linh căn mảnh vỡ pháp lực một trăm tám mươi năm thất trọng t h i ê n vân kiếm pháp thái võ dẫn linh quyết bất hoại địa thân thuật thiên mệnh đan bách bảo nang khu l ộ c thuật thị hỏa thuật hát thiết trường kiếm lâm phạm nhìn chúng đúng là đối phương cái t i ê một thân pháp lực còn có những công pháp kia cũng là không tệ nhưng những cùng n à y đối phương vô cùng hung hăng càn quấy đưa tới khó chịu cảm xúc tướng tương đối thật sự là không đáng giá nhắc tới phong tứ hải tâm tình sung sướng và kích động có lẽ là nghĩ đến đằng sau sở muốn chuyện đã xảy ra trong cơ thể nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào lên đột nhiên ngươi là người nào phong tứ hải chứng kiến phía trước có người ngăn lại đường đi của hắn trong mày cũng không nhận ra đối phương là ai bất quá giống như có chút nhìn quen mắt lâm phạm u ố t đầu chọc cười nói thật sự là quý nhân hay quên sự t ì n h đoạn thời gian trước không phải vừa bái kiến n h à nhanh như vậy t i ể u cơ nhà ngẫm lại cũng thế ngươi khi đó trang bức trang cỡ nào sảng khoái nơi nào sẽ nhớ rõ ta loại lũ tiểu nhân này v ư ợ phong tứ hải ngây người sau đó bừng tỉnh đại ngộ trên mặt hiện, hiện vẹ khinh thường nói như ớ ra rồi, kiểu thiên tiên môn đệ tử, môn n đệ g ơ i đầu thế dễ làm người k á pháp c chú có cho cũng chỉ có dùng loại biện pháp này rồi. như hèn thể nhớ Như h ý, ngươi này mọn tồn ngươi, dùng biện này loại tại, loại rồi. làm ta t kỹ nào ngươi bây giờ ngăn lại đường đi của ta là có ý gì chẳng lẽ là muốn vì lao gia hỏa kia báo thù không thành hắn là thật không nghĩ tới cựu thiên tiên môn lao gia hỏa kia đầu vóc có bệnh còn chưa tính hiện tại liền một phạm nhân đệ tử đều dám như thế hung hăng cằn váy h i ệ n nhiên ngăn lại đường đi của hắn xem hắn trong ngực ô n đao sắc ý xôi chào là có ý gì các loại phong tứ hải hai mắt và sáng hắn phát hiện đối phương trong ngực v ố t ve cây đ à o kia giống như có chút bất phàm tiểu tử trong tay ngươi đ à o là pháp bảo không sai tuyệt đối sẽ không có sai tự hắn cái này một đôi hỏa mắt tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đem cái này pháp bảo cho ta lão tử thả ngươi một con đường sống nếu không đem ngươi giết chết lấy thêm cách đi bảo cũng giống như vậy phong tứ hải tham lam nói mà đeo ìn thật sự là phung phí của trời một cái con sâu cái kiến vậy mà có thể có pháp bảo cái này làm cho thân là tu tiên giả liền một kiện pháp bảo đều không có hắn là bực nào bị a y ha ha nói ngươi thật giống như có thể giết chết ta tựa、như. nói nhảm nói quá nhiều cũng là lãng phí thời gian đem đầu góc đưa qua đến để cho ta chém chết người đi lâm phàm không nói hai lời sách đao t i ể u hướng phía phong tứ hải chém tới hắn đã nhẫn thằng này đã lâu rồi hiện tại thật là nhịn không được không đem thằng này chém chết trong lòng của hắn l ử a giận khó tiêu a phong tứ hải căn bản cũng không có đem lâm phàm để vào mắt theo bách bảo năng ở bên trong lấy ra một thanh trường kiếm tiện tay ngăn trở đối phó loại tiểu tử này căn bản không cần quá để tâm đợi lát nữa muốn tiểu tử này đều cha gọi mẹ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ân lập tức làm cho phong tứ hải không dám tin một màn đã xảy ra hắn phát hiện tình huống cùng hắn muốn không giống với người tiểu tử này có pháp lực phương cựu chân vậy mà khai nhận có linh căn đệ tử đáng g i ậ n thứ đồ vật dám can đảm tại thái võ tiên môn cướp đoạt có linh căn tài nguyên hắn chết chắc rồi phong tứ hải cả kinh nói nhưng là pháp lực hùng hậu lập tức h t u kịp phản ứng thi triển thái võ tiên môn công pháp đánh trả lâm p h ả m căn bản không muốn cùng phong tứ hải nhiều nói một câu nói nhảm hắn chỉ muốn đem t h ằ n g này cho chém chết không t ệ à không nghĩ tới thiếu chút nữa gặp ngươi đạo làm bộ không có pháp lực muốn thừa dịp ta không sẵn sàng một chiều đánh lấy ta thế nhưng mà ngươi muốn quá ngây thơ rồi nhìn một cái ngươi thi triển đạo pháp thật sự là một chút cũng không tinh d i ệ u t i ự u cho ngươi xem nhìn cái gì mới là thật thực tinh d i ệ u công pháp phong tứ hải cười lớn bất quá thập phần cảnh giác lâm p h ạ m trong tay thanh thiềm đao ẩn chứa pháp lực thanh thiềm đao rất là lợi hại mặt đao bên trên lập lõe thành quang rất nguy hiểm có độc hẳn là dùng một chủng nào đó độc thiềm luyện chế mà thành trong chốc lát phong tứ hải một kiếm v u n g đến thân kiếm bị pháp lực bao k h ỏ a biến hóa vô cùng lập tức phân thành bảy thanh trường kiếm sau đó dung hợp là một hóa thành một kiếm một kiếm này vì thế phi phạm vốn là kinh đạo chưa đủ một kiếm tại thất kiếm dung hợp trong chốc lát kinh đạo mãnh liệt tăng đây mới thực sự là tiên môn không pháp mà ngươi cũng chỉ là c ậ n bã mà thôi đi chết đi q một chương chín mươi sáu ta là người mặt lệnh tim nóng a chương chín mươi sáu ta là người mặt lệnh tim nóng a phong tứ hải thi triển đúng là thất trọng phiên vân kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất một kiếm thi triển mà ra có thể có được thất kiếm lực đạo uy lực cái môn này kiếm pháp tại thái võ tiên môn liền tiểu thần thông đều không tính là chỉ có thể xem như tu tiên pháp môn thế nhưng mà thi triển đi ra uy lực nhưng lại không thể so với một ít tiểu thần thông yếu bao nhiêu đây chính là hắn trở thành nội môn đệ từ lúc cố ý chọn lựa một môn tiên pháp kiếm thuật phá âm ma đạo thuật Đạt được phong ả i dùng, phá âm ma a đ là rất k h ô tứ ệ tiểu thần thông, dùng hắn thực thi triển Thân t giờ,、so、kia đại đi đầu muốn hắn khủng ảnh dùng còn lực lập bây bố. so về địa ma ra c biến mất. Ấn. mất. p hải o n g tứ h kinh hãi gặp quỷ rồi vừa mới người còn ở nơi này như thế nào trong chớp mắt t i u biến mất không thấy hắn đâm ra một kiếm tìm không thấy mục tiêu chỉ có thể thu kiếm một loại cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng lập tức chỉ thấy phong tứ hải trên người bao phủ một tầng đất màu vàng mãn sáng đây là một môn hộ thể tiên thuật bất hoại địa thân thuật hấp thu lòng đất trầm trọng chi lực ngưng tụ tại bản thân hình thành không có gì có thể tồi hộ thân pháp lực hắn đã không tại xem nhẹ lâm p h ạ m đối phương năng lực đã vượt quá ngoài dự liệu của hắn hẳn là ta hôm nay sẽ chết coi chừng ở bên trong toát ra cái này nghĩ cách thời điểm hắn lập tức lắc đầu không nhận làm sao có thể ta thế nhưng mà thái võ tiên môn đệ tử t i ê u tính toán cho đối phương mười cái lá gan đối phương cũng không dám đụng ta hắn hiện tại t i u là tại lừa mình dối người tưởng tượng lấy thái võ tiên môn uy danh có thể đem đối phương ngăn trận nếu quả thật tắc ở đối phương cũng sẽ không lúc này hướng hắn động thủ đột nhiên ngay tại hắn luôn muốn những chuyện này thời điểm cảm giác nguy cơ đánh đ t lại một đạo thân ảnh lập tức ra hiện tại trước mắt của hắn tốc độ thật sự là quá nhanh làm cho hắn căn bản cũng không có phản ứng tới một đạo đao mang lập l ò e p h ả n phất là đã phá vỡ không gian tựa như đương nhiên loại này phá vỡ không gian tình huống tự nhiên không có khả năng trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh t i ự u muốn phá vỡ không gian hoàn toàn t i ự u là nằm mơ nhưng đối với phong tứ hải mà nói như vậy hình dung chỉ nói là minh tốc độ thật sự rất nhanh cho người hảo giác t i ự u là như thế phong tứ hải căn bản cũng không có bất luận cái gì động tác tùy ý ánh đao tại trên thân thể bổ chém chờ kịp phản ứng thời điểm thì là thê lương tiếng đều thảm thiết vang vọng tiên đ i ệ a chân của ta, tay của ta. phong tứ hải trừng trong mắt không dám tin nhìn trước mắt một màn hộ thể pháp lực t i ể u cùng giấy tựa như tại pháp bảo thanh thiềm đào xuống lập tức nứt vỡ mà tứ chi của hắn cũng là bị đối phương chém nước hắn bây giờ lại đã trở thành nhân côn đừng kêu rồi vừa mới vốn định đem ngươi một đao giết chết nhưng ngấm lại được rồi cho ngươi chết nhẹ nhàng linh hoạt có chút tiện nghi ngươi lâm phàng không n ó n g không đội đem thanh thiềm đao bên trên vết máu vứt bỏ sau đó thành thơi c ư ờ i xem phong tứ hải như thế nào vừa mới cái này tiểu thần thông coi như không tệ à so về ngươi thi triển loạn thất bát tao kiếm pháp mạnh hơn rất nhiều tiểu thần thông ngươi như thế nào hội tiểu t h ầ n thông ngươi làm sao có thể hội phong tứ hải tiêu thảm nhìn về phía lâm phàm ánh mắt tràn ngập vô cùng l ử a giận ta t i ể u thích xem ngươi sinh khí càng lại cầm ta không thể làm gì biểu lộ lâm phàm cười ha h à nói một phen đại t r ê n xuống lòng hắn thái rất tốt thằng này chết chất rồi tuyệt đối không có xoay người chỗ trống phong tứ hải nghe được lâm phàm nói lời nói này nhịn không được hết u y phun ba trượng thật sự là quá làm giận rồi khi đầu đều ông ông tiếng nổ lâm phàm ngồi s ù n xuống vỗ phong tứ hải mặt nói ngươi cái tên này thật có thể chắc mức chàng ta đây cũng nhịn không được muốn giết ngươi hiện tại tốt rồi ngươi tiếp tục giả vờ ta nhìn ngươi như thế nào trang phong tứ hải nhẫn thụ lấy khuất đ ủ môn tự vấn lòng khi nào tao nộ qua tình huống như vậy hắn là thật coi thường đối phương ta là thái võ tiên môn đệ tử càng là diệp sư h i n h s ư đệ nếu như ta chết đi nhất định sẽ liên quan đến đến cựu thiên tiên môn không bằng ngươi đem ta thả ta thể với trời ta tuyệt đối sẽ không nói ra phong tứ hải nói ra lâm phàm bị hắn lời nói này làm cho tức cười ngươi thực đương ta là người n g u a ta nếu thật là thả ngươi nói không chính xác trở về không bao lâu ta sẽ bị ngươi dẫn người cho tiêu diệt phong tứ hải lắc đầu sẽ không đâu Ta l vậy sao lâm phàm sờ lên cảm biểu hiện ra không quá tin tưởng bộ dáng phong tứ hải cảm giác có hy vọng lập tức nói thật sự ta cái kêu đoạn thời gian vì cái gì trang bước cái kêu thật là bởi vì ta hy vọng dùng ta hành vi của mình đến khích lệ các ngươi xem tình huống hiện tại ta cảm giác là thành công h i ể u lầm thường có nhưng chỉ cần đem h i ể u lầm nói mở tự sự tình gì cũng không có thậm chí còn hội kết giao mới bằng hữu trường giáo lao nhân ra tiến đến tìm sư huynh của ta ta cũng là ở bên cho các ngươi nói tốt nếu như ngươi không tin ngươi có thể mang theo ta trở về gặp ngươi trưởng giáo đối với phong tứ hải mà nói trước mắt thằng này đầu g ó c nói không chính xác có vấn đề hắn không thể thái quá mức kích động nếu như có thể nhìn thấy lao gia hỏa kia tuyệt đối là có thể sống sùng dưới lao gia hỏa kia biết rõ nếu như hắn đã chết tuyệt đối sẽ ra đại sự phong tứ hải phát hiện nay chính mình rất có khẩu tài đ ầ gặp lại hắn đều muốn hội rơi xuống chút ít vật gì tốt tuy nhiên thằng này khoác lắc có chút lợi hại nhàn rỗi nhàm chán trêu chọc hắn chơi đùa cũng là có thể nhưng là cùng rơi xuống thứ đồ vật tướng tương đối hay vẫn là rơi xuống thứ đồ vật tương đối trọng yếu phong tứ hải cảm nhận được sát ý đánh l ú t lại tê tâm liệt phế phẫn nộ quát ngươi không thể giết ta sư huynh của ta là diệp trấn thiên nếu là hắn biết là ngươi giết ta hắn nhất định sẽ báo thủ cho cựu thiên tiên môn u tất cả mọi người đem bởi vì ngươi mà gặp dù là tứ chi đứt gãy n h ư trước ngăn không được phong tứ hải muốn s ố n g tâm cho tới bây giờ muốn nói không hối hận đó là giả chẳng phải trang cái bước nha làm sao lại gặp được như thế lòng giả hẹp hòi ra hỏa diệp trấn thiên yên tâm hắn trốn không thoát d ù không được bao lâu ta sẽ nhộn cho các ngươi sư huynh đệ đoàn tụ hơi trọng yếu hơn chính là hắn không biết là ta làm lâm phạm vung vẩy trong tay thanh thiềm đao trực tiếp vạch phá phong tứ hải cổ phong tứ hải con mắt t r ừ n g tròn vo trong trắng mắt rậm rạp hồng sắc h u y ế t văn miệng mở rộng muốn nói gì thế nhưng mà còn chưa nói ra miệng t i u cầu nghiên g một cái triệt để bà khí có lẽ hắn là muốn nói ngươi muốn giết sư huynh của ta ngươi t i u là đang nằm mơ ngươi cùng sư huynh của ta trên lệch ngày đêm khác biệt sư huynh là nhậm nguyệt mà ngươi chỉ là c o n sâu cải kiến nhưng cuối cùng không có cái này cơ sẽ nói ra lời nói này lâm phạm chờ đợi rơi xuống đồng thời cũng rất nhanh sợ thi hắn biết rõ đối phương trên người có mấy thứ, thứ tốt không có khả năng đều rơi xuống đi ra hay vẫn là cần hai tay của mình q u y một chương chín mươi bảy phát nổ phát nổ chương chín mươi bảy phát nổ phát nổ rơi xuống đã đến lấy được đắc linh căn kim linh căn mảnh vỡ đạt được một trăm tám mươi năm pháp lực đạt được tiên pháp thái vò dẫn linh quyết vậy mà rơi xuống ba d ạ n g vận khí thật sự rất không tồi thực tế còn đem pháp lực cho bạo đi ra kỳ thật hắn có loại có thể một trăm phần trăm đạt được pháp lực biện pháp nhưng là hắn thoát không dưới q u ầ n trần gia công tử rơi xuống công pháp thái bổ pháp rất bá đạo chỉ cần ngươi có thể vượt qua chướng ngại tâm lý có thể trắng ra cởi quẩn cơ bản có thể nhất phi trùng thiên thế nhưng mà trong đầu hơi chút tưởng tượng thoáng một phát hắn liền không nhịn được muốn muôn m g ử a đặt mẹ chết biến thái ta lâm phàm há lại cái loại người này rất nhanh hắn theo phong tứ hải trên người lục soát mấy thứ thứ đồ vật thiên mệnh đan bách bảo nang thi thể ở tại chỗ này cuối cùng là cái thái họa phải đưa hắn cho trôn hơn nữa vùi thời điểm vẫn không thể sơ ý phải đem vùi thi địa điểm làm cho cùng chung quanh giống như l ú c nếu không gặp được thận trọng người rất dễ dàng phát hiện vùi thi thể mặt đất cùng địa phương khác không giống mới lưu lại hắn hiện tại cần tìm một chỗ cảm giác giống như muốn m ộ phá hôm nay pháp lực thái quá mức hùng hậu đạt tới ba trăm bốn mươi năm trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh có thể tích lũy đến như thế hùng hậu pháp lực đã là đầy đủ kinh người trúc cơ cảnh trụ cột đã sớm kiên cố một chỗ địa phương an toàn lâm phàng ngồi ngay ngắn ở cái kia tĩnh tâm đột phá ở đan đ i ể n chỗ hiện hiện một hạt liên tử hạt giống cái này có thể xưng là đại đạo chi cơ hấp thu linh khí tẩm bổ hạt giống liền có thể nảy mầm sinh trưởng có chút sợi dây gắn kết tiếp đại đạo chi cơ một chỗ khác tắt thì là liên tiếp trong thiên địa lập tức đốn nộ nhìn thấu đã từng chỗ nhìn không thấu chi vật biết được bản thân tuổi thọ bao lâu không ngoại vật dưới sự trợ giút khi nào chết đi thì ra là biết t i ê n mệnh cho nên cái này các loại cảnh giới đối với tu sĩ mà nói có áp lực thật lớn đối với lâm p h à m mà nói loại này đột phá t i u là hết thẻ đều đã nước chảy thành sông chỉ cần động động tay chỉ điểm một chút tấn chức có thể hoàn thành sự t ì n h đây cũng là tiểu phụ trợ cho hắn một loại tự mình tu luyện khoái cảm để ngừa hết thẻ đột phá đều không có cảm giác làm cho không cách nào cảm nhận được đột phá vui sướng cảm giác ca rất chi kỳ tiểu phụ trợ cảnh giới số liệu phát sinh biến hóa cảnh giới trường sinh nhị trọng thiên mệnh cảnh đương bước vào cái này các loại cảnh giới thời điểm lâm p h à n triệt để phát hiện hết thẻ đều biến không giống với hắn hiểu rõ t ba trăm năm tại n hắn đột phá đến thiên mệnh cảnh thời điểm hắn đã xem với bản thân tuổi thọ tổng cộng ba trăm l i n năm nhìn như giống như rất nhiều kỳ thật cẩn thận tưởng tượng đối với tu tiên mà nói điểm ấy tuổi thọ giống như cũng không nhiều a bất quá sau này có thể phục vụ ra tăng tuổi thọ đang dược tăng lên tuổi thọ bất quá bực này đan g dược đều là trần quý đan g dược t i ê u tính toán đối với đại môn phái mà nói đó cũng là chân quý vô cùng chỉ biết ban thưởng cho đối với môn phái có công đệ tử được rồi tuổi thọ với ta mà nói không dùng được mỗi ngày nhiều chém chút ít quái tự có cơ hội lấy được pháp lực sau đó tăng lên cảnh giới lâm phạm nơi nào sẽ quản những chuyện này cái kia đều là đường người đau đầu sự tình cha nhìn một chút thu hoạch thái võ dẫn linh quyết thái võ tiên môn tiên pháp thu nạp thiên địa linh khí tốc độ cực nhanh chuyên trúc nội môn đệ tử tu luyện thiên mệnh đan dùng trăm loại chân quý linh thảo luyện chế mà thành có thể tăng lên đột phá thiên mệnh cảnh lúc tỷ lệ bách bảo nang nội hà một mảnh n h không gian có thể gửi vật phẩm thứ đồ vật cũng còn đi thái võ dẫn linh quyết tại thái võ tiên môn có lẽ không tính là cái gì tốt tiên pháp nhưng là đặt ở một ít môn phái nhỏ ở bên trong đều có thể bị trở thành trấn phái tiên pháp người khác vận chuyển thái võ dẫn linh quyết hấp thu một ngày linh khí theo kịp n g ư ờ i mười ngày đích khổ tu cái này còn chơi cái g i á m cả đời không có điểm kỳ ngộ đều đừng muốn vượt qua người ta về phần thiên mệnh đ a n t i t u là phế vật nhìn như giống như rất lợi hại tăng lên thiên mệnh cảnh tỷ lệ có thể ta muốn cái gì tỷ lệ tăng lên cảnh giới không phải là đơn giản như vậy nha ở đâu còn cần đan dược phụ trợ nếu như bị người khác biết rõ tuyệt đối sẽ đánh bại lâm phàm đầu chó. thuận tiện đến một câu người cái này treo vách tường không có tư cách nói những này lần này đi ra một chút cũng không lỗ hổ lợi nhuận không đổi thường mua bán cứ như vậy đã xảy ra giết hết đại môn phái đệ tử về sau tâm tình thật là khẩn trương đồng thời lại có chút sợ hãi nếu như được biết là chính mình làm có thể hay không đánh chết chính mình a cựu t i ê n tiên môn trong phòng lâm phạm sau khi trở về trước tiên tự là vấn an trưởng giáo tuy nhiên không có gì cảm tình nhưng đây cũng là chính mình chính miệng thừa nhận sư tôn hôm nay bị người khi dễ thành như vậy khẳng định được vấn an thoáng hợp pháp thu này tự nhiên là phải báo đích tiêu diệt phong tứ hải xem như tiền lãi về phần diệp trấn thiên có chút phiền thức đối phương là thái võ tiên môn trần truyền đệ tử thực lực không tầm thường dùng hắn thực lực bây giờ tự nhiên không thể đem đối phương thế nào h u ố n hồ t i ể u tính toán đã có thực lực giống như cũng không thể quá hiển nhiên đem đối phương chém giết tại không có thực lực tuyệt đối nghiền áp thái võ tiên môn người mạnh nhất lúc hắn chém giết diệp trấn thiên về sau tự nhiên sẽ có rất nhiều phiền thoái đã có lâm phạm trong nội tâm đã có nghĩ cách có sự tình chém chém giết, giết hoàn toàn chính xác rất thoải mái nhưng đôi khi chu tâm mới là kinh khủng nhất Đẩy ra trưởng giáo lâm phạm đều chứng không ngồi bên khóc muốn cùng t ầ n hằng nói cái gì cho phải không có biện pháp sự tình trưởng giáo như thế nào đây lúc nào có thể tỉnh tân hằng lắc đầu ngươi hỏi ta r lâm phạm i ai, vừa cho t r nói g ra tần hằng sao có thể đồng ý à hắn đợi ở chỗ này chính là muốn chờ trưởng giáo tỉnh lại làm cho trưởng giáo chứng kiến hắn tốt đưa hắn tốt ghi ở trong lòng nếu thật là đã đi ra trưởng giáo tỉnh lại xem xét hắn không tại cái tia được rất đau lòng người yên tâm trưởng giáo nếu tỉnh ta sẽ nói với hắn toàn bộ hành trình đều là ngươi tại chiếu cố được hay không được lâm phạm liếc thấy xuyên tần hằng tính toán trong nội tâm ta đây là muốn cho trưởng giáo xem thương thế có người tại ta dễ dàng phân tâm tần hằng vốn còn muốn nói gì nhưng là nghe được là muốn xem thương thế tự không nói thêm gì bất quá có sự tỉnh hay là muốn nói ngươi nói tốt rồi có thể đừng gặp ta yên tâm không lừa ngươi lâm phạm bất đắc dĩ xem hình dáng này của ta như là cái loại nảy đoạt ngươi công lao người sao tần hằng nháy mắt thấy lâm phạm sau đó nghĩ nghị đã đi ra tại đây lâm phạm gặp người sau khi rời đi vỗ nhẹ trưởng giáo bà vai sư tôn không có người tại tỉnh cựu tỉnh dậy đi không có động tĩnh nằm ở trên giường trường giáo như trước không có nhúc ních ào ào âm thanh lâm phạm nói sư tôn n g ư ơ i nếu còn bất tỉnh đến ta cần phải bới ra quần áo n g ư ơ i cho n g ư ơ i lau chùi thân thể nữa à vốn tưởng rằng trường giáo hồi tỉnh đến thật không nghĩ đến như trước động đều bất động thật giống như thật sự ngất đi tựa như lâm phạm đứng dậy cái gì cũng không nói rồi trực tiếp đ ộ n g thủ nhưng vào lúc này có tiếng ho khan truyền đến không khục trường giáo chậm rãi mở to mắt không có gì biểu lộ thật giống như tạm trụ thời gian tựa như tự lạ ở thời điểm này mới tỉnh lại một rất tốt đẹp. Chương 98, nghĩ cách là rất tốt tại chương cách Chương cách nghĩ nghĩ nhi, ngươi là là đẹp. đẹp. Đồ sư a vừa o lại mới sinh ở chỗ này, vừa mới phát sinh chuyện phát h này, p gì? ơ n chân khí định g cửu khí tôn h nhàn hỏi đến, chút nào nhìn h ầ n đến, nào k g ra có v ấ n đề g ì tình gì về phần phải hội hiện không chuyện tình, không cũng trọng nói, n tại tại rất một ta lại, loại, cái kia sao có g yếu ư ơ i c ũ nhớ g đừng ngươi đề tôn, n cập. Sư rõ ngươi tại sao trở về đấy sao lâm phạm hỏi hắn biết rõ trưởng giáo là người rất là sĩ diện người hắn làm sao có thể nói mình tại thái võ tiên môn đã gặp phải vô cùng n ụ nhã phương cựu chân do dự một chút hơi có chút xấu hổ đề tài này đã hỏi tới hắn chỗ thương tâm thế nhưng mà hắn có thể ăn ngay nói thật sao cái k i a tự nhiên là không thể nào đồ nhi v i sư đi thái võ tiên môn về sau gặp được hảo hữu ta cái k i a hảo hữu tại thái võ tiên môn có chút địa vị do hắn ra mặt cùng diệp trấn thiên thương lượng rất nhanh liền đem sự t ì n h giải quyết chỉ là cùng hảo hữu mấy chục năm không thấy luận bàn mấy ngày cuối cùng tinh bị lợi tẫn đã hôn mê bất quá vì sư thắng lửa chiêu phương cựu chân là muốn mặc người hắn tân tân khổ khổ kinh doanh lấy cựu thiên tiên môn một mực dựng nên lấy vĩ đại hình tượng h ã có thể tùy tùy tiện tiện cứ như vậy bị người phá hư lâm phạm nhìn trường giáo trong nội tâm có chút cảm động đều một thanh tuổi rồi còn gánh chịu lấy như thế gánh nặng thật sự là làm cho người kính nể hà chỉ là phương cựu chân trong nội tâm đ á n g chát vô cùng đi thái võ tiên môn mới biết trên lệch chỗ bao đầu tiểu tử tu vi cường thế khi nào đưa hắn trở thành một nhân vật bất quá cũng may sự t ì n h làm thành thụ điểm tội cũng là đáng được sư tôn ta coi như là ngươi đồ nhi cũng không có gì ngoại nhân tiện đưa ngươi trở lại chính là phong tứ hải hà tiện đưa ngươi lúc trở lại hoành hành n g a n n g ư chúng ta cũng biết ngươi tại thái võ tiên môn bị thụ tội chúng ta môn phái các đệ tử ngoại trừ tần hằng không có người không biết là tình huống như thế nào nhưng bọn hắn đến bây giờ đều không có muốn rời đi tự nhiên là đối với môn phái đã có lòng trung thành cho nên có đôi khi không cần phải ngụy trang còn sống bất quá ngươi yên tâm ngươi bước m ặ t đến rồi trong đời ngươi lớn nhất cơ duyên tựu i là tuyển nhận giống như ta vậy đệ tử về sau ngươi không được nữa à lâm p h ạ m nhìn xem phương cựu chân thần s ắ c rất nghiêm túc hình như là đang nói một kiện rất nghiêm túc sự t ì n h t ự ợ n h ư phương cựu chân nằm ở trên giường thần xác mộng bức nhìn xem lâm phàm phách là bị lâm phàm lời nói này cho trấn trụ tự như đông phương cựu chân gõ lâm phàm đầu chọc sau đó trong lòng bàn tay dán cái chán rất là khẩn trương nói đồ nhi ngươi không sao chớ như thế nào giữa ban ngày mà bắt đầu nói mê sảng không đúng ngươi đây không phải mê sảng vì sư quả nhiên không có nhìn l ầ m n g ư ơ i trò giỏi hơn thầy thắng v ũ lam ngươi nói rất đúng ngươi là giỏi nhất lâm phàm n é y mắt tổng cảm giác vừa mới nói nhiều như vậy kỳ thật đều là nói nhảm sư tôn căn bản là không có nghe đi vào mà thôi mà thôi sư tôn ngươi nghỉ ngơi thật tốt tần hàng tên kia khẳng định ở bên ngoài chờ đợi ta làm cho hắn tiến đến cùng, cùng ngươi lâm phàm rất muốn biết sư tôn tại thái võ tiên môn bị, bị cái gì tội nhưng là dùng tình huống trước mắt đến xem tiểu tính toán chết hỏi tới cũng hỏi không ra cái gì cho đến v i sư hơi mệt muốn n g h ỉ hội ngươi làm cho tiểu tử kia chính mình hào hào tu lượt đi nói với hắn vi sư nhìn rất đẹp hắn phương cựu t r â n nói ra tiểu tính toán đến nơi này thời điểm cũng không quên tiếp tục lừa dối tần h ằ n g lâm phạm gật đầu đứng dậy ly khai phương cựu t r â n nghiêng người nằm xuống đưa lương về phía cửa phòng tuy nhiên biểu lộ không biến nhưng là ánh mắt lại biến có chút thương cảm chỉ là những lâm phạm này cũng không thấy nếu như chứng kiến lời nói hắn cũng đã biết rõ ai nói người già không yêu sâu chỉ là không chỗ kể ra mà thôi ngoài phòng Tần tại tới Hằng đi đi đâu đó lâm u i khi thấy l phạm đi ra lúc, l cho cho vô hảo hảo tần hằng bà vai thân xác rất là nghiêm túc nói như thế nghiêm túc thần xác t ự là nói cho hắn biết ta không có với ngươi hay nói dỡn theo như lời hết thể đều thật sự lúc này tần hằng kích động sắc mặt từng hồng hai đấm nắm chặt lầm bầm lầu đầu lấy ta biết ngay trưởng giáo một mực đều rất coi được ta trưởng giáo ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng tần hằng cũng không cùng lâm phạm nhiều nói một câu nói nhảm cứ như vậy vội vàng đã đi ra lâm phạm nhìn xem bóng lưng của hắn bất đắc dĩ thở dài hắn thật không biết tần hằng là nghĩ như thế nào thật khờ hay là giả n g ố ca hay vẫn là nói muốn tu tiên thật sự muốn đ i lên rồi chỉ cần có người tản hắn dương hắn cựu sẽ tin tưởng hắn trở lại trong phòng về sau mà bắt đầu cân nhắc đến tiếp sau sự t ì n h dừng lại ở cựu tiên tiên môn là không thể nào biến mạnh muốn biến cường cựu phải đi ra ngoài địa ma bình nguyên đích thật là rất không tệ lựa chọn nhưng tính nguy hiểm rất cao gặp được một cái địa ma đích thật là không tệ có thể bình thường gặp được đều cả đàn cả lũ đều có thể hủ chết người hơn nữa biên giới khu vực cũng không có nhiều như vậy lợi hại địa ma hắn hiện tại cảnh giới là trường sinh nhị trọng thiên mệnh cảnh linh căn là nhất phẩm kim linh căn gia nhập cựu thiên tiên môn sự t ì n h cơ bản không người nào biết nếu như chạy đến thái võ tiên môn trở thành trong đó một gã vậy thì có thể chậm rãi tới gần diệp c h â n tiên h sau đó đoạt hắn danh tiếng đoạt hắn cơ duyên ngủ hắn nữ nhân ân rất biện pháp không tệ bất qua muốn là nghĩ như vậy có thể độ khó vẫn phải có muốn nhập thái võ tiên môn cũng không phải đơn giản như vậy tiên môn khảo hạch đã qua rồi muốn nhập thái võ tiên môn chỉ có đi cửa sau nhưng là ai nguyện ý cho hắn thương lượng cửa sau nếu như hắn nói cho phương tiểu t r â n có thể hay không cho ngươi tại thái võ tiên môn đích hảo hữu giúp một việc đem ta làm cho đi vào chuyện kia có thể liền có hơn vốn là không có linh căn làm sao tới linh căn ngươi là cựu thiên tiên môn đệ tử sao có thể gia nhập thái võ tiên môn cho nên nói cái này không đáng tin cậy, còn phải dựa vào chính mình mới được ban đêm lâm phàm chính trong phòng cho trưởng giáo viết thơ hắn cầm bút trầm tư hồi lâu phong thư này đến cùng làm như thế nào g i sau đó nghĩ lập tức trong nội tâm đã có n g h i cách trực tiếp hạ bút như hưu thần h à o h à o viết lấy thất yêu trưởng giáo sư tôn đệ tử lâm phàm nhân sư tôn chịu lục sự tình rất là đau lòng đặt muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện biến c ư ờ n g chờ đợi đệ tử trở về lúc tất đương vi sư tôn lấy lại danh dự sư tôn chớ tìm chớ nghiệm thất yêu đệ tử lâm phàm lưu lời nói không nói nhiều đem ý tứ biểu đạt đi ra là được sau đó đem viết song tín trang tốt bày đặt tại trên mặt bàn đẩy cửa đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài cảnh ban đêm đúng là rời đi tốt thời điểm đơn giản thu thập thoáng một phát tiểu hướng phía sơn môn bên ngoài ch phương cửu chân đi vào l ầ m phảm trong phòng phát hiện không có người có chút hiếu kỳ không ngủ sớm cảm giác chạy đi đâu ngay sau đó ánh mắt của hắn chứng kiến trên bàn một phong thư mở ra xem xét cũng không lâu lắm a đồ nhi ngươi làm sao lại chạy phương cửu chân đau lòng trên thư ghi lời nói hắn một chữ đều sẽ không tin tưởng còn nói muốn đi ra ngoài lịch l ã m rèn luyện không có linh căn lịch l ã m rèn luyện cái g i á m đi ra ngoài còn không được đường cặn bã cho chém nếu vận khí không tốt gặp được yêu mà cái t i ê thật là hết thuốc chữa chạy bỏ chạy quá vị sư đem ngươi đưa trở về chẳng phải thành chính mình ly khai gặp người chết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 mắt hí thời điểm cho người một loại rất âm trầm cảm giác nhưng bởi vì vô cùng anh tuấn dung nhan thường thường đem những âm trầm này khí chất cho đánh tan hồi sư m i n h phong sư m i n h vốn là muốn theo chúng ta đồng thời trở về nhưng phong sư m i n h giống như có chuyện gì tự để cho chúng ta trước trở lại rồi một gã đệ tử báo cáo nói diệp trấn thiên n h ư mày đối với phong tứ hải không trở lại sự t ì n h có chút mất hứng linh mạch đang tại khai phát ở bên trong nhu cầu cấp bách nhân thủ thời điểm hắn đặc sao vậy mà đi làm những chuyện kia diệp trấn thiên biết rõ phong tứ hải muốn đi làm gì đi xuống đi nếu như các ngươi chứng kiến hắn trở lại tựu cho ta nói cho hắn biết làm cho hắn lập tức cút cho ta đến linh mạch nơi nào đây diệp trấn thiên nói ra gần đây việc mà hắn tình rất nhiều môn phái rất nhiều người đều đến tìm hắn thậm chí n g h ị kiếm một c h é n c a n h nhưng hắn là thái võ tiên môn chân truyền đệ tử tựu i tính toán bọn hắn đều mơ tưởng cũng không dám hiển nhiên cướp đoạt chỉ là có sự tình còn cần cân nhắc một ít đối với chính mình có lợi chỗ tốt cũng không phải không thể làm nói chuyện n ngày sau, thái võ Tiên Môn Mấy sau, Thái t Võ r â cựu thiên tiên môn cùng nó tướng so với quả thực cựu là một trời một vực hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính vô số ngọn núi cao ngất mà đứng thẳng vào vân tiêu tại xanh thảm tràn ngập tiên khí dưới bầu trời những ngọn núi này tổ hợp lại cựu phản g phất thần thánh cổ cảnh có vô số một tay che trời tiên nhân tồn ở trong đó bầu trời cực hạn phương xa những cái kia bị mây mù bao phủ chỗ sâu nhất như ẩn như hiện lơ lửng rất nhiều kiến trúc tựa như một t ò a cự đại thiên không thành đứng ở chỗ này lâm phản c ự cảm giác mình rất nhỏ bé nhỏ bé như phản phất là một con kiến bị ném tới đó m ặ đi đều không nhất định có thể tìm được đường trở về、Vì Có cái gì tốt khiếp gì tương tốt đến sợ, lâm a cao, ta ngay ai ta i vi tại thái kiến điện, với lợi hại. tu trên tu cung so dương xem l phàm hùng hùng hổ hổ thổi n h u sau đó nhìn về phía bầu trời mặt trời h ỏ a hồng h ỏ a hồng mặt trời mặt trời a trước hết để cho ngươi hào hào treo ở trên bầu trời lâm phàm quay người ly khai tại đây đợi ở chỗ này quá nguy hiểm hắn phải tìm cơ hội mà t i ể u tính toán hiện tại lên núi lại có thể thế nào vận khí tốt điểm bị người đuổi xuống núi vận khí nếu như không tốt lời nói chỉ sợ được bị người cho làm chết ở chỗ này trong lòng của hắn đã có nghĩ cách cựu là khiếm khuyết một cái cơ hội mà thôi chỉ cần cơ hội tới phối hợp hắn hành động căn bản là không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên hắn hiện tại cái này đầu chọc phải chỉnh đốn và cải cách thoáng một phát nếu không đối với nhan giá trị có phần có ảnh hưởng đi vào một nơi vận chuyển pháp lực vốn là c h u ỗ i lụi trên đầu xuất hiện lông tơ sau đó càng ngày càng dài càng ngày càng đen một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc đen rủ xuống trên bả vai bên trên sờ lên tóc đen không cần soi gương là hắn biết mình bây giờ tuyệt đối xoáy kinh thiên động địa chỉ cần không nói không đáng tin cậy lời nói tự tuyệt đối sẽ không đem chính mình hẹn mọn bỉ ổi khí chất phát ra hạ tại khoảng cách thái võ tiên môn không xa trong rừng rậm cùng đợi chỉ muốn h ả o h ả o trông coi nhất định có thể bắt được cơ hội về phần muốn thủ nhiều lâu cái kia cũng không phải là lâm p h ạ m có khả năng xác định dù sao cơ hội là lưu cho có kiên n h ẫ n người không có kiên nhẫn t i ể u sẽ không thành công liên tục mấy ngày đi qua lâm p h ạ m đều đang lợi tại đây đoạn thời g i a nội n hắn chứng kiến không ít thái võ tiên môn đệ tử ra ngoài đi ngang qua tại đây chỉ là những cũng không phải này mục tiêu của hắn lộ đi ngang qua qua đều là những người nào à cả đàn cả lũ kéo bẹ kết phái nếu là hắn đụng lên đi ai cũng nói không chính xã hội có chuyện gì phát sinh nắm chắc không lớn tiếp tục chờ đợi hơn nữa nam tính đệ tử cơ bản bị hắn loại bỏ tại bên ngoài dù sao lấy hắn dung nhan rất dễ dàng bị đến ghen ghét nam nhân ghen ghét là đáng sợ nhất cho nên vì không làm cho những phiền phái này hắn là tuyệt đối sẽ không tìm kiếm những s u nam nhân này nếu như là d i vãng lâm phạm nghĩ thầm tìm không thấy mục tiêu coi như xong lão tử bất nhập còn không được nhưng là hiện tại hắn đã có minh s á c mục tiêu tất nhiên hội n g h ĩ biện pháp tiến vào thái võ tiên môn không quan tâm là ai đều không thể ngăn trở đường đi của hắn lại là mấy ngày đi qua lâm phạm trong lòng là thực chờ có chút không kiên nhẫn nhưng i ể u tính toán chờ không kiên nhẫn lại có thể thế nào phải chờ cũng đã đợi thời gian dài như vậy hiện tại bông tha cho lời nói vậy thì thật là bỏ dở nửa chừng rồi nhưng vào lúc này một vị có thể được hắn xem thành con m ộ i mội tử xuất hiện cái này mội tử dung nhan không tính là khuynh quốc khuynh thành hài nhi mập béo gục rất là đáng yêu xem nàng đi đường lúc sôi nổi bộ dáng cũng biết là một vị tính trẻ con không mẫn mội tử đương gặp được có nhân lộ qua thời điểm mội tử lại biến nghiêm trang đối với đi ngang qua người lạnh lùng gật đầu phản phất là một vị lãnh d i ễ m mội tử tựa như nhưng là nàng cái kia hài nhi mập khuôn mặt theo kéo căng thời điểm tổng cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i dù là phía sau nàng lưng có một thanh tràn ngập tính chất uy hiếp trường kiếm thế nhưng mà bất kể như thế nào cho người cảm giác cái này kiếm g i i luôn rất thanh tú có lẽ là cái tiêm màu hồng phấn kiếm tuệ nguyên nhân tự ngươi rồi lâm phàm xem người là rất chuẩn đồng thời trong đầu lập tức hiện hiện các loại s á o lộ chỉ cần s á o lộ sâu chắc chắn kết quả nở hoa m ộ i tử ca ca vĩ đại c h i lộ bắt đầu liền từ ngươi đã bắt đầu sau này đừng trách ca ca mị lực quá lớn đem ngươi hấp dẫn không muốn không muốn sau đó hắn hóa thân thành theo đôi người bám theo một đoạn lấy m ộ i tử mà đáng yêu m ộ i tử đến bây giờ mới thôi cũng không biết nàng đã bị người cho nhìn thẳng rồi tại đây ra tay không tốt lắm ngẫu nhiên gặp được đồng môn hơn nữa cái này cũng không tiện cho hắn ra tay vì bảo đảm một trăm phần trăm có thể cầm xuống phải chờ đợi tốt nhất thời cơ m ộ i tử hình như là lần đầu xuống núi tựa như đối với chung quanh đích sự vật đều rất có hứng thú nhìn trái xem nhìn phải xem nhìn hồi lâu làm cho cũng chưa có chạy bao nhiêu đường cái này m ộ i tử tốc độ có chút c h ậ m a lâm phàm đi theo tại sau lưng có chút bất đắc dĩ có thể hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể tiếp tục theo sau nàng vừa nhìn thấy cái này m ộ i tử cũng biết là hoàn mỹ con mồi đừng hỏi vì cái gì h ỏ i tựu là căn cứ s á o lộ có được dựa theo dĩ vãng s á o lộ loại này ngơ ngác manh mạnh mọi tử cơ bản hội hãm sâu đến trong nguy hiểm sau đó chết thảm tại giã ngoại đây là manh mội hẳn phải chết định luật lao thiên gia như vậy an bài kết quả chính là muốn cho mọi người biết rõ thế gian h i ể m ác ngây ngốc ngơ ngác cựu thành thành thật thật đợi trong nhà không xuất gia loạn đi dạo nếu không là gặp người chết đi theo cả buổi sau cơ hội rốt cuộc đã tới lâm phạm phát hiện bội tử giống như đi mệt rồi ngồi dưới t ả n g cây nghỉ ngơi lấy mà trên t ả n g cây một đầu quấn quanh lấy một đầu dài đạt mấy mét lanh huyết xà phú lưới lạnh như băng hai mắt nhìn thẳng ngồi ở phía dưới tiểu mội tử lập tức trường thân gián tử y hệt tia chớp đánh út lại mội tử coi chừng lâm phạm đứng n g i chịu xào chuẩn bị đến một anh hùng cứu mỹ nhân thế nhưng mà ngay sau đó tình huống lập tức không được bình thường chỉ thấy m ộ i tử rút ra sau l ư n g trường kiếm nhanh như thiểm điện một kiếm mánh liệt đâm ra đem cái này đầu trường xà một kiếm chặt đứt sau đó kiều a một tiếng đâm chết n g ư ờ i đâm chết n g ư ờ i đâm chết n g ư ờ i lâm phạm ngộng thần đứng tại nguyên chỗ nhìn xem lốc manh m ộ i tử hóa thân thành t à n n h ẫ n đ ồ tệ đem trường xà đâm tiên sang bách khổng vẫn không n ú c nhích nằm tại đâu đó n g ư ờ i là người nào m ộ i tử đem trường kiếm h à n h ở trước ngực cảnh giác nhìn xem lâm phạm cùng lâm phạm trước trước nhận thức giống như có chút không đúng lâm phảm có chút xấu hổ ai có thể nói cho ta biết kế tiếp ta nên nói cái gì cái này quy một chương một trăm phải không phụ lòng bốn chữ này chương một trăm phải không phụ lòng bốn chữ này hắn thật không có nghĩ đến trước mắt vị này mọi tử như thế hung hãn đã nghĩ kỹ xáo lộ cũng không có chỗ thi triển có chút làm cho không người nào lại nói người rốt cuộc là ai mọi tử cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào lâm phảm nhìn như rất nghiêm túc nhưng là đối với mọi tử mà nói nàng cũng rất khẩn trương có lẽ là thật không ngờ vậy mà sẽ có người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng thế gian hiểm ác n h ư nếu như đối phương là người xấu làm sao bây giờ vừa nghĩ tới đối với mới có khả năng là người xấu về sau nàng tiểu tâm can t i ự u bịch bịch nhảy lên cô đương đừng sợ ta không là người xấu lâm phạm đang suy nghĩ tiếp được đi lời nói cảm giác thật là khó à sự t ì n h ra ngoài ý định bên ngoài làm cho hắn đều có chút chuyển bất quá đầu đến m ộ i t ử h ơ một tiếng chỉ có người xấu mới sẽ không nói chính mình là người xấu người rốt cuộc là ai nếu như ngươi không nói thật đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí hôm nay m ộ i t ử rất c ứ n g khí nàng biết rõ một khi biểu hiện ra yếu thế bộ dáng đối phương nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước cho nên vì đem lâm phạm hụ sợ nàng chỉ có thể giả bộ như rất hung hãn bộ dạng lâm p h ạ m đầu rất nhanh chuyển động nghĩ biện pháp được phải nhanh lên nghĩ đến biện pháp mới được nhìn nhìn cái kia bị đâm chết xả hắn trong đầu lập tức hiện lên một ít nghĩ cách m ộ i tử phản phất là xem thấu lâm p h ạ m nghĩ cách tựa như ngươi đừng nói cái này xả là ngươi dưỡng ta nhận thức cái này xả là cái gì hơn nữa căn bản không giống như là người dưỡng nếu như ngươi muốn lựa bịp lời của ta b ụ n cô nương nói cho ngươi biết đừng nằm mơ e hèm lâm p h ạ m kinh s ư ớ n g sờ nhìn trước mắt vị này nhìn như ngơ ngác manh manh ngụa tử không nghĩ tới sáo lộ cũng xâu a t u thật hắn vốn là thật là muốn làm như vậy ví dụ như tiểu cương tiểu cường a ngươi chết rất thảm a sau đó dùng phẫn nộ ánh mắt chằm chằm vào đối phương khan giọng gạch rõ ngọn ngành g ầ m thét nó là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn con rắn nhỏ tới gần ngươi thẩm n g h ị với ngươi thân cận ngươi sao có thể như thế t à n nhẫn đem nó cho sát hại rồi dùng ý nghĩ của hắn đến xem mọi tử nội tâm đều là cảm tính thiện lương bị hắn vừa nói như vậy cái kia còn không rất khó chịu chỉ là xem hiện tại tình huống này rõ ràng t i ể u là xáo lộ không được a mọi tử hình cầu mắt to dương dương đắc ý nhìn lầm phảm phảm phất là đang nói thế nào bị ta cho đoan chủng a nói ngươi á khẩu không trả lời được không biết như thế nào phản bác a、ừ. muốn l ừ a bị b u ồ n cô nương thực cho rằng b u ồ n cô nương chưa thấy qua thế mặt sao lâm phạm lạnh nhật nói cô nương ngươi đã hiểu lầm ta là chứng kiến ngươi dưới t ả n g c â y nghỉ ngơi con rắn kia tự treo ở thượng diện sau đó hướng phía ngươi đánh đút lại lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện mới ra đến nhắc n h ỏ ngươi liền yêu ma đều không tính là một đầu dã thu mạc thôi b u ồ n cô nương làm sao có thể có việc t i ể u tính ra mười 10 đầu một trăm đầu đều vô dụng m ộ i tử ngẩn lên đầu tự cùng cao nạo g thiên nga trắng tựa như lâm phạm còn có thể nói cái gì hắn bây giờ là một câu cũng không muốn nói theo lý thuyết manh mọi tử không đều là sợ hãi xà c h u nhà nhưng trước mắt vị này đừng nói sợ hãi còn tự mình ra tay đem xả cho đấm chết hẳn là muốn thất bại như vậy sao tuyệt đối không được cơ hội khó được bỏ qua lúc này đây cũng không biết lúc nào mới có cơ hội đột nhiên lâm p h ạ m rồi đột nhiên đã có nghĩ cách cô nương nói rất đúng như cô nương cao thủ như vậy chính là con rắn nhỏ tính toán cái gì bất quá cắt không thể lãng phí nguyên vật liệu à. hắn sắp bị chém giết trường xà cầm lên tại m ộ i tử nghi ánh mắt mê hoặc xuống lâm p h ạ m bắt đầu dựng đống lửa sau đó đem xả cắt thành một đoạn, đoạn đem những thịt rắn này xuyến đặt ở trên đống lửa nướng ngươi là đang làm gì đó mỗi tử tò mò hỏi đồng thời n g h ĩ thầm người này rốt cuộc là ai à vốn là muốn rời đi nhưng là cường đại lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng nàng muốn biết đối phương muốn làm gì lâm phạm bình tĩnh cười nói sắc trời không còn sớm có chút nói bụng chuẩn bị làm chút ít mỹ thực ngươi không có tích cốc đan sao m ộ i từ hỏi tích cốc đan đây chính là rất chân quý đan dược ngươi xem ta như vậy như là có thể có tích cốc đan người sao lâm phạm rất là khoa trương nói hắn hiện tại muốn theo s ấ u tiền đến dần thời gian dần qua dẫn đạo đối phương không thể nóng vội phốc phốc mỗi từ nhịn không được cười ra tiếng sau đó che miệng cảm giác cười có chút không tốt lắm tích cốc đan ở đâu là cái gì chân quý đan g dược chúng ta môn phái mỗi vị đệ tử đều có tích cốc đan dùng nó để thay thế mỗi ngày ba bữa cơm ngươi sẽ không liền môn phái đều không có à? không có trước kia khi còn bé nhà của ta cứu được một vị tu tiên tiền bối h ắ n thời điểm ra đi lưu cho ta một môn tiên pháp làm cho tự chính mình tu luyện mười mấy năm qua ta cố gắng tu luyện rốt cuộc tu luyện thành công liền đi bộ theo phảm tục lại tới đây đi rất lâu rất lâu bỏ ra đã nhiều năm mới vừa tới tại đây tự là hy vọng có thể nhập tiên môn tiếp nhận chính quy tu hành cho nên cô nương nói tích cốc đan với ta mà nói rất là lạ lẫm chỉ ngay nói qua còn chưa có đều chưa từng gặp qua lâm phạm nói dối cho tới bây giờ cũng sẽ không xấu hổ rằng câu chuyện t i ể u cùng thật sự tựa như m ộ i tử khiếp sợ nhìn xem lâm phạm ngươi vậy mà theo phạm tục chi địa một mình lại tới đây hơn nữa còn có thể sống được đi tới nơi này ngươi cũng thật lợi hại a trong lúc đó một cỗ mùi thơm tràn ngập tại b ụ n phía cái gì đó thơm như vậy m ộ i tử nghe thấy được rất thơm hương vị sau đó cúi đầu xem xét nguyên lai、like、chẳng biết lúc nào cái kia gắt ở trên đống lửa nướng thịt rắn đã chín bên ngoài tiêu ở bên trong non vàng tươi nhất là lâm phạm ly khai cựu tiến tiên môn thời điểm mang đi một tý đồ gia vị dùng đặc biệt vung liệu thủ pháp làm cho thịt rắn mùi thơm càng thêm đ ậ m đặc ta làm hương vị rất không tồi lâm phảm cầm lấy một chuỗi thơm nào ngạt hử dụng sau đó cầm lấy một căn đưa cho m ộ i tử đến một căn hương vị thật sự vị rất ngon tuyệt đối sẽ không hối hận ta không ăn m ộ i tử quyết đoán tự tuyệt tu tiên giả không dính ngũ cốc hoa màu phục dụng một miếng tích cốc đan có thể mấy ngày không ăn đến tương lai cảnh giới cao mà ngay cả tích cốc đan cũng không có cần phục vụ lại nói vô cùng kiên cường không biết qua bao lâu gặm thức ăn thanh em chuyển đến thật là thơm ăn quá ngon rồi không nghĩ tới thịt rắn vậy mà có thể thơm như vậy Nhìn không n ra à, mọi ngon, cười, à mọi thơm, có có ừ mọi lại vẫn tử gật đầu hiện tại ta tin tưởng ngươi không là người xấu rồi bất quá ngươi cũng thật lợi hại ta rất ít nghe qua có người có thể đủ theo phàm tục giới lại tới đây ta gọi hi hi thái võ tiên môn nội môn đệ tử đến bây giờ ta đều còn không biết ngươi tên là gì hi hi đối với lâm phạm bông cảnh giác k lâm phàm sau một lâm bình thường phàm ta chính là một cái thường thường không có gì lạ hơi có chút nhan giá trị truy tìm tiên đạo người bình thường chỉ là dùng ta hiện tại tình huống này lại sẽ có môn phái nào nguyện ý thu lưu ta đấy lâm phàm chậm rãi thả ra trong tay xuyến ngựa đầu nhìn lên bầu trời khỏe mắt chậm rãi chạy xuống một giọt thương tâm nước mắt hi hi chứng kiến cái k i a m ộ t giọt nước mắt nội tâm động r u n g rồi trong nội tâm nàng có chút ý kiến đối phương tay nghề tốt như vậy nếu để cho sư tỷ thu hắn chắc có lẽ không có vấn đề gì dù sao tốt như vậy đích tay nghề cứ như vậy bung tha quái đáng tiếc có ta có thể giúp ngươi dẫn tiến cho sư tỷ của ta sư tỷ của ta thế nhưng mà môn phái chân truyền đệ tử có thể đem ngươi thu làm thái võ tiên môn đệ tử hi hi miệng nhét hình thanh âm đều có chút mơ hồ nhưng coi như rõ ràng lâm phạm trong lòng vui vẻ sau đó giả bộ như thật khó khăn nói như vậy có thể hay không cho ngươi sư tỷ khó xử ta biết rõ nguyện ý giúp trợ người của ta nàng đều trường đẹp như tiên nữ tâm địa thiện lương vui với giúp người nhưng là ta không thể quá phiền t o i người khác cả hi hi suy nghĩ lâm phàm nói lời đừng nói nữa không giúp đỡ cái kết đều thực x i n lỗi đẹp như tiên nữ bốn chữ này q u y một chương một trăm linh một không bị thương vậy thì quá hư giả chương một trăm linh một không bị thương vậy thì quá hư giả yên tâm sự tình t i ể u bao tại trên người của ta à sư tỷ của ta rất là ưa thích ta rồi chỉ cần ta đi tìm sư tỷ nhất định có thể thành nhưng ta lần này đi ra là muốn đi tìm chút ít linh thảo chờ ta tìm được linh thảo vậy cũng đi bất quá ngươi quan trọng hơn đi theo đằng sau ta nếu không ta sợ bảo hộ không được ngươi hi hi nói ra lâm phạm nghe xong lời này cũng cảm giác có chút không đúng cái gì gọi là sợ bảo hộ không được ta muộn tử nói câu công đạo ngươi mới trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh mà ta là thiên mệnh cảnh pháp lực so ngươi hùng hậu xáo lộ lại so ngươi sâu ngươi là làm sao thấy được ta không được nhưng làm người phải t h ấ p điều hiện vào lúc đó m ộ i tử ngươi nói cái gì nên cái gì a hai người tiếp tục chạy đi đã qua hồi lâu hai người trốn ở một tảng đá lớn đằng sau sau đó bỏ lên trên cự thạch phủ phục ở phía trên ánh mắt hướng phía phía trước nhìn lại ngươi xem chính là linh thảo đây chính là ta cầu rất nhiều sư tỷ mới nói cho ta biết địa điểm hi hi nhìn xem phương xa cái kia một cây tản ra vì sao ánh sáng trói lọi linh thảo kích động thậm chí nghĩ tiến lên ngắt lấy cái kia đi hay chứ sao lâm p h ạ m nói ra khi hy lắc đầu nói không được cái này một gốc linh thảo đã là nhị phẩm linh thảo rồi chung quanh là có y ê u thú thủ hộ chúng ta bây giờ đi ngắt lấy rất dễ dàng bị yêu thú vây công chờ một chút phải muốn cái biện pháp tốt mới được lâm p h ạ m sờ lên c ằ m yêu t h ú à đó không phải là có cái gì rơi xuống đã như vậy đã có đối mặt ngụ tử nhất định phải làm cho s á o lộ một lớp đón lấy một lớp như là vô cùng khoái cảm tựa như không ngừng va chạm tâm linh của nàng làm cho nàng dần dần mất phương hướng mà không thể tự kiềm chế như vậy đi ta đi đem yêu thú dẫn dắt rời đi ngươi thừa cơ đi ngắt lấy tuy nhiên tu vi của ta cũng không cao nhưng là ta còn có thể kiên trì một hồi lâm p h ạ m nói ra hi hi nghe nói muốn ngăn trở không được ngươi không thể đi quá nguy hiểm chỉ là lâm p h ạ m ở đâu cho nàng nói nhảm thời điểm mạnh liệt hướng phía phía trước đánh tới đường do dự tốc độ nhanh điểm lâm p h ạ m tới gần linh thảo phạm vi thời điểm rồi đột nhiên cảm nhận được t r u n g quanh co sinh linh khí tức một cỗ hung hãn khí tức như là thủy triều tựa như tịch c ủ n tới yêu thú lão tử muốn tại trước mặt ngươi hái ngươi thứ lộ vật có loại sẽ tới a lâm phàm hướng phía phương xa hô còn không có nói thêm cái gì một con yêu thú từ trong bóng tối đánh tới lâm phạm đuổi theo. rất nhanh lâm phạm mang theo yêu thú biến mất tại nguyên chỗ lâm phạm hi hi mặt lộ vẻ háo sắc nhưng nàng biết rõ cơ hội tựu chỉ có một lần trở lấy được linh thảo tựu lập tức đi qua trợ g i ú t nàng cũng không cho rằng lâm phạm là con yêu thú kia đối thủ thủ hộ tại nhị phẩm linh thảo bên người yêu thú không phải đơn giản như vậy đối phó phương xa yêu thú đuổi theo lâm phạm đối với yêu thú mà nói tâm tình của hắn rất là không tốt t i ể u cái này nho nhỏ tu sĩ lại dám đến địa bàn của hắn làm cản còn muốn mưu đoạt hắn linh thảo đợi lát nữa không nên đưa hắn cho nuốt các loại nếu như kia nhân loại đùa là đ ị a hổ ly sơn làm sao bây giờ có lẽ không có khả năng dùng những tu sĩ này chỉ số thông minh tuyệt đối không thể tưởng được như thế thông minh biện pháp lâm p h à m g bay đầu lại nhìn xem con yêu thú kia nhân diện quỷ hổ trường sinh nhị trọng thiên mệnh cảnh yêu thú có tỷ lệ khá thấp thổ linh căn mạch vỡ pháp lực ba trăm ba mươi năm thượng cổ hung thú cùng kỳ yêu ớt h u y mạch túi độc quỷ hổ roi quỷ hổ trảo quỷ hổ da quỷ hổ mắt Cái này r lâm, lâm phạm trực tiếp không chạy khoảng cách này không sai b t lắm chém rết về sau còn phải vội vã trở về nhân diện quỷ hồ đuổi theo vậy cũng ác tu sĩ đột nhiên phát hiện tu sĩ kia vậy mà không chạy trong nội tâm có chút hiếu kỳ tình huống như thế nào ngay từ đầu không phải chạy rất lợi hại phải không hiện tại tình huống này lúc có ý tứ gì có lẽ là cảm giác không có có hy vọng chuẩn bị thuốc thủ chịu t h ó i đi ả nha lập tức nhân diện quỷ h ổ phát hiện tình huống không đúng tu sĩ kia vậy mà cầm trong tay với hắn mà nói có một tia tính chất uy hiếp binh khí hướng phía hắn vung chém mà đến cái này tại nhân diện quỷ h ổ mà nói quả thực t i ể u là muốn chết yêu thú hé miệng một cỗ màu trắng khí thể mánh liệt phun ra đến khí này thể có kịp độc coi như là tu vi cao hắn mấy cấp độ cứng giả chúng cái này độc đều phải chết phá âm ma đao thuật lâm phàm trực tiếp xuất ra mạnh nhất thực lực thân ảnh trực tiếp biến mất tại yêu thú trước mặt yêu thú kinh ngạc và phần vừa mới vẫn còn trước mặt tu sĩ trong lúc đó tự biến mất không thấy gì nữa cái này làm cho hắn rồi đột nhiên cảnh dắt lên đầm đặc yêu khí quấn quanh tại trên thân thể đem hắn bảo hộ tại yêu khí nội lập tức một đạo cực kỳ đáng sợ cảm giác nguy cơ tịch của tới、Phúc. lâm p h ạ m xuất hiện tại nhân diện quỷ hồ như người trong tay thanh tiềm đao hảo quang loại lên trực tiếp vạch phá yêu thú cổ đối với nhân diện quỷ hồ mà nói đến chết cũng không biết là chết như thế nào không có thiên phú thần thông cùng công pháp yêu thú lấy cái gì ngăn cản ta một chiêu này đối với lâm p h ạ m mà nói thần thông không hổ là thần thông hắn cũng không biết đầu kia đại địa ma rốt cuộc l ạ như thế nào đạt được cái môn này thần thông lúc trước nếu như không là vì thiên phú thần thông tướng trợ hắn chưa hẳn có thể theo trong tay đối phương sống sót có lẽ là cái này thần thông có linh k h i vọng đi theo một vị cường giả chân chính kế tiếp tựu là rơi xuống hắn không có thời gian chờ đợi những này mà là muốn nhanh đi về cái kêu m ộ i tử tốc độ sẽ không quá chậm dùng suy đoán của hắn m ộ i tử khẳng định phải đến, đến rồi đem nhân diện quỷ hổ trên người có thể thu cạo đều thu hết rồi trên cơ bản tựu là từ đầu đến chân đều mớn toàn bộ đặt ở bách bảo nang ở bên trong lâm phàm nhìn mình một điểm không có chuyện gì đâu bộ dáng này làm sao có thể nữ nhân đều là cảm tính được không giả bộ như chính mình rất lợi hại để cho người khác sùng bái đó là mơ mộng háo huyền căn cứ tương quan xáo lộ t i ể u chưa thấy qua thường thường làm cho mọi t ử đau lòng chết đi xuống lại không đều là bị thương so sánh nghiêm trọng đấy sao sau đó hắn đem hổ trào lấy ra tại trên thân thể khoa tay múa chân lấy chọn lựa tốt vị trí rất là tàn nhẫn tại trên thân thể lưu lại vài đạo vết cảo không cầu thương thế có nhiều nghiêm trọng nhưng tuyệt đối muốn gặp h ế t không thấy máu đều là hưởng phí công phu làm kết thúc công việc hắn rất nhanh hướng phía mới vừa tới địa phương đánh tới hi hi đạt được linh thảo trong nội tâm nhanh chóng vô cùng đem yêu thú hấp dẫn ly khai cũng không biết hiện tại tại là tình huống như thế nào con yêu thú kia ít nhất là trường sinh nhị trọng tiên mệnh cảnh nàng đối mặt cái này con yêu thú Cũng chỉ có chạy Cũng trốn phần. không lâm u l ắ phạm giả n bộ như rất sợ thần hiện tại lúc này khắc nếu biểu hiện không hoảng h ố u thần vậy thì quá giả q một chương một trăm linh hai ai vậy nói chương một trăm linh hai ai vậy nói lâm p h à m chính đang diện trọ mà hi hi cũng không biết rõ tình hình thực cho rằng yêu thù ở phía sau đuổi theo cho nên mang theo lâm p h ạ m khắp nơi chạy t h u c mạng lấy hi hi tốc độ cũng không chậm nhưng là cùng lâm p h ạ m có thể bạo phát đi ra tốc độ căn bản vô pháp so sánh lâm p h ạ m nguyện ý cho đối phương biểu hiện cơ hội cho nên giả bộ như ta chạy vô cùng chậm người muốn mang nhiều dân ta không biết qua bao lâu hi hi hài nhi mập trên khuôn mặt tràn suất mồ ù hôi hột khuôn mặt đỏ rực hiển nhiên cũng là có chút ít mệnh mọc lâm p h ạ m xem không sai bị lắm nên đến cuối cùng một màn kết thúc công việc lúc này lâm phàm sắc mặt dần dần hồng nhuận thất ngại một ngụm lao hết đi ra rất là khó khăn rõ ràng không có bị thương lại phải làm bộ bị thương bộ dạng thống khổ dường nào người làm sao vậy hi hi phát hiện lâm phàm sắc mặt có chút không đúng rất là lo lắng đối phương biến thành như vậy đều là vì nàng nếu như không phải là vì làm cho nàng đạt được cái này gốc linh t hảo chủ động dẫn đi yêu thú t i u tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy Phúc, phun ú c p h phun rất xa nghe lấy một n g ụ m lao hết u y c u ầ n phun ra đến máu tươi bảy tám chục t r ư ợ n g có chút khoa trường nhưng có thể phun rất xa t i u phun rất xa lâm phàm giả bộ như buồn ngủ mặt như giấy sắc trắng bệnh vô cùng tứ chi vô lực rủ xuống một đầu vừa ngã vào hi hi trong lực sức nặng tăng lớn trang diện không khống chế được làm cho hi hi mang theo lâm p h ạ m cùng một chỗ mất rơi trên mặt đất ân mềm thô sáp cái gì đồ chơi nhưng những điều này không hề trọng yếu đã hôn mê mới là thật hi hi sắc mặt thoáng một phát trắng rồi lâm p h ạ m ngươi như thế nào đây lời nói lời nói a tỉnh ngươi mau tỉnh lại lúc này lâm p h ạ m thật sự không thể tỉnh nếu tỉnh lại lời nói trước trước hết t h ể không đều làm không công ngay tại hắn chuẩn bị triệt để trang đã hôn mê thời điểm đột nhiên nhớ tới một ít nội dung cốt truyện bên trên thường xuyên phát sinh sắp chết chi nhân đều hồi quang phản chiếu có câu nói nói như thế nào người tri tướng chết hắn nói cũng thiện mỗi lần nhân vật phản diện từ v o n g lúc đều cùng nhân vật chính nói ta là ba bà, bà của ngươi sau đó liền n g ọ rồi có cảm tính nhân vật chính chỉ sợ đều hò hét lấy cha ngươi đừng chết ta ta là làm sao vậy lâm phạm t r ầ m rãi mở to mắt ánh mắt mê mang ảm đạm vô quang sau đó chứng kiến hi hi yếu ớt nói h i cô đương ngươi lấy được linh thảo sao lấy được hi hi gấp vội vàng gật đầu ngươi chống điểm ta hiện tại mang ngươi về một phái sư tỷ của ta rất lợi hại nhất định có thể cứu ngươi lấy được là tốt rồi ta có phải hay không muốn chết rồi lâm p h ạ m cái kia vô thần ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời sau đó chậm rãi mang tay hướng phía bầu trời t r ụ m tới ta vốn tưởng rằng ta có thể ngao du trong thiên địa này nhưng khi nhìn hiện tại cái này bộ dáng ta sợ ta không có cơ hội rồi sẽ không đâu ngươi chịu đựng tuyệt đối sẽ không có việc hi hi không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy nếu như biết được tình huống hiện tại nàng là tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đem yêu thú dẫn dắt rời đi ngươi đừng nói chuyện nhất định phải bảo trì thanh t ỉ n h lâm p h ạ m cự tuyệt đối phương h ả o ý hiện vào lúc đó đúng là hắn phát huy t h ờ cơ tốt ngươi hãy nghe ta nói nhưng vào lúc này trong óc của ta hiện lên rất nhiều nhớ lại ngươi muốn biết ta vì cái gì nhất định phải nhập tiên môn sao lâm phàm trầm giai nói hi hi cúi đầu không nói gì lâm phàm không có để ý hi hi làm sao vậy mà là tiếp tục nói quê hương của ta là rất mỹ lệ tiểu sân thôn chỗ đó người ngăn cách cha mẹ của ta đều là cần cù nông dân mà ta là trong nhà con trai độc nhất có một ngày người nhà của ta cứu được một vị bị thương tiên nhân tiên nhân sau khi rời đi nói ta có tu tiên thiên phú cựu cho ta một môn không có, có danh tự tiên pháp phụ mẫu ta nghe nói ta có thể tu tiên đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ không phải phần mộ tổ tiên bên trên b ư ớ c lên thanh niên cho nên đem hết toàn lực ủng hộ ta tu tiên ngày thường việc nhà nông bọn hắn đều bao hết vì ta dinh dưỡng có thể cùng bên trên đem trong nhà duy nhất gà mẹ cho ta hầm cách thủy s u ố t bọn hắn một khối thịt đều không nỡ ăn à. về sau ca ca của ta vì đến trên núi cho ta tìm kiếm một cây dược thảo bị một đầu mánh hổ cho cắn chết dùng cuối cùng một hơi kéo lấy toàn thân là huyết tàn thân thể đem dược thảo đưa trở lại k hi hi nhìn xem lâm phạm nói ngươi không phải nói ngươi là trong nhà con trai độc như ta không những điều này không trọng yếu lâm phạm chừng t r o n mắt gần như rít gà nói sau đó phảng phất một hơi tiếp không được tựa như có tiếp tục yếu ớt nói đó là ta hàng xóm ca ca bọn hắn đem hy vọng đều ký thắc vào trên người của ta về sau có một ngày cha mẹ của ta nhân lao thành tật ốm đau tại giường bọn hắn cầm lấy tay của ta nói với ta nhất định phải tiếp tục tu tiên xuống dưới chúng ta toàn bộ sơn thôn hy vọng đều ký thắc vào trên người của ngươi lúc trước ta đây mới mấy tuổi có thể là tâm lý của ta cũng đã rất thành thục một đường thiên tân vạn khổ rốt cục đến nơi này duy nhất mục đích đúng là gia nhập tiên môn tương lai tu luyện thành công ta hy vọng có thể đưa bọn chúng phục sinh nhưng khi nhìn hiện tại cái này bộ dáng ta là không có có h y vọng rồi nhưng ta không cam lòng a ta là trong thôn h y vọng duy nhất ta lâm phạm rất là bi quan giảng thuật những chuyện này giảng lấy giảng lấy chính hắn đều chạy xuống cá sấu nước mắt có lẽ hắn cũng thật không ngờ vậy mà hội giảng ra như thế bi thiên thương cảm c â u chuyện đến ngầm đầu nhìn lên k hi hi hốc mắt từng đỏ xem ra là bị chuyện xưa của hắn bi thương tức giận cho lây nhiễm có hy vọng nhất định có hy vọng ta nhất định sẽ làm cho sư tỷ đem người thu được thái võ tiên môn à đúng rồi ta có đan dược ta vậy mà đều quên viên thuốc này là sư tỷ của ta cho ta người phục dụng nhất định sẽ không có chuyện gì đâu hi hi vội vàng lấy ra một viên thuốc lâm phàm nhìn thoáng qua đích thật là tốt đan dược hồi sinh c h u y ể n luân đan lục phẩm đan dược trăm loại linh thảo luyện chế mà thành ở trong chứa một đạo ổ quay sinh cơ chi khí có thể khôi phục bất luận cái gì thương thế đồng thời có thể đem sinh cơ chi khí lưu trong người tu luyện m ộ t linh căn thần thông có ra thành tác dụng này làm sao không biết xấu hổ đấy lâm phàm nói ra hi hi đem đan dược để vào lâm phàm trong miệng không chỉ nói những này nếu như không là hỗ trợ của ngươi ta cũng sẽ không đạt được cái này gốc linh h ả o đối với lâm phàm mà nói viên thuốc này hoàn toàn chính xác bá đạo g i n vừa vào trong cơ thể lập tức buộc phát ra đại lượng sinh cơ chữa trị lấy thân thể e hèm lâm phàm hừ nhẹ một tiếng người ta đều xuất ra như thế quý giá đang dược nếu như còn giả bộ như, như vậy suy yếu cái kia không khỏi cũng hơi quá đáng hi hi nhìn không chuyển mắt nhìn xem lâm phàm mặt viên thuốc này chân không chân quý cái kia còn phải nói tự nhiên là chân quý vô cùng sư tỷ lưu cho nàng là làm cho nàng dùng để bảo vệ tính mạng hôm nay cho một vị mới quen không bao lâu người xa lạ phục d ụ n g trong nội tâm tuy nhiên không bỏ nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận thời gian dần trôi qua lâm phàm sắc mặt biến hồng nhuận phân phớt so về trước, trước còn phải có ánh sáng chạch đây là cái gì đang dược ta vậy mà cảm giác một chút cũng không hư nhiều rồi lâm p h ạ m làm bộ kinh ngạc nói hi hi gặp lâm p h ạ m dần dần chuyển biến tốt đẹp trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó dương dương đắc ý nói đây chính là lục phẩm hồi sinh chuyển luân đan sư tỷ của ta đặc biệt yêu thích ta tại ta trưởng thành ngày ấy lễ vật tặng cho ta chỉ cần còn có một hơi t i ể u có thể cứu về đến nhưng lại có khác chỗ tốt cơ duyên như vậy t i ể u tặng cho người rồi ta có phải hay không rất hào phóng lâm phàm nhìn xem mọi tử đều có chút ngượng ngùng lựa gạt một ít lục trà hắn ngược lại là một điểm trong nội tâm áy náy đều không có có thể nhìn xem cái này mọi tử hắn cũng không biết nên nói cái gì cô nương đại ân đại đức t i ể u tử kiếp sau làm châu làm ngựa báo đáp đại ân lâm phạm nói ra h i hi, hi nhữ m ả y mất hứng nói ngươi có phải hay không chê ta xấu khi cô nương cớ gì nói ra lời ấy lâm phạm sửng sốt một chút ừ đừng cho là ta không biết ngươi là có ý gì người khác đã nói với ta ân cứu mạng lấy thân báo đáp nói rõ đối phương trường để mắt nếu như là làm châu làm ngựa nói đúng là trường quá khó coi t r ứ n g mắt hi hi thở phì phì nói lâm phạm ai đặt mẹ nói loại này cao thâm xáo lộ vậy mà đều có người sờ vớt tấu rồi q u y một chương một trăm linh ba cái này dưa ta là đ o ó n t r ư ở n g chương một trăm linh ba cái này dưa ta là đ o ó n t r ư ở n g thái võ tiên môn chân núi hoa tốt đồ sộ a tha thứ hắn từ nghèo chỉ có thể dùng như thế đơn giản trắng ra từ để hình dung trong nội tâm rung động hắn phải tại hi hi cô nương trước mặt biểu hiện t i ể u cùng chưa từng gặp qua thế mặt đồng dạng hi hi cô nương này nhìn như ngấp anh có thể đôi khi không thể không nói cũng rất thông minh đó là tự nhiên rồi thái võ tiên môn thế nhưng mà tiên đạo đại phái nói đến đây thời điểm hi hi mặt mũi tràn đầy tự hào tri sắc hiển nhiên là đối với thái võ tiên môn có rất sâu vinh dự cảm giác đồng thời vi thái võ tiên môn cảm thấy tự hào không hổ là tiên đạo đại phái nếu như không phải gặp được hi cô đ ư ơ n g ta muốn trở thành thái võ tiên môn đệ tử chỉ sợ khó như lên trời lâm phàm hơi chút thổi phồng thoáng m ộ t p h á t không quan tâm nam nữ chỉ cần ngươi chịu thẻ lưới r a liếm cam đoan đều mạnh nội tâm bành trướng chính là muốn thổi hi hi cười đại ý sau đó t h ấ p điều nói kỳ thật cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy tiên môn khảo hạch độ khó cũng không cao chỉ cần có linh căn cùng công lao điểm cũng có thể lâm phàm nghe xong lời này lập tức không muốn nói chuyện nói đơn giản có thể muốn thỏa mãn điều kiện này thật sự thật là khó có lẽ đối với có người mà nói thật sự một chút cũng không khó hai người sóng vai mà đi đối với hi hi mà nói có thể có được linh thảo trở lại thật sự rất vui vẻ tuy nói tổn thất một miếng rất quý quý đang dược nhưng nàng cảm giác rất đắng lâm phàm tâm tình cũng là không tệ t i ể u kém một ít có thể thành công ngàn b ạ n không thể sợ còn có ông trời phù hộ nhất định phải thành công đợi hội tiến vào thái võ tiên môn ngươi đừng đi loạn cũng đừng tùy tiện lấy người nói chuyện ta đem ngươi an trí tốt ta tự đi theo sư t ì nói chuyện của ngươi ngươi yên tâm đi ngươi nhất định có thể trở thành thái võ tiên môn đệ tử hi hi nói ra nàng cũng là bị lâm phạm nhân sinh kinh nghiệm cho khuất phục tại thê thảm như thế phát triển trong hoàn cảnh còn có thể kiên trì không ngừng tu tiên loại này tinh thần làm cho người bội p h ụ hơn nữa đối phương còn giúp nàng lớn như vậy một cái bề bộn vô luận như thế nào đều yêu cầu sư tỷ nhận lấy hắn khi sư tỷ khi sư tỷ đương hi hi mang theo lâm phạm bước vào đến thái võ tiên một lúc đi ngang qua các đệ tử đều cùng k í n h nhân cần thăm hỏi lấy khi cô đương xem ra ngươi rất được hoan nghê nga lâm phạm nói ra hi hi đắc ý ngẩng lên đầu lộ ra như thiên nga thon dài bạch cái cổ đó là đương nhiên ta tại môn phái thế nhưng mà nội môn đệ tử bọn hắn n h c ứ lời này không đúng nếu như hắn là gậy quáy phân heo cái kia quáy không phải là thì nhà làm người hay vẫn là giữ mình trong sạch điểm mới được Ta phát h i ệ người n ơ i n g ư này thực nói nhiều, bất quá ta có thể nhắc nhở n g ư ơ i tại sư t ỷ của t a trước mặt ngàn vạn không thể như vậy, sư t ỷ của t a thật là nghiêm túc người, nếu như đ ắ c t ộ i sư t ỷ của t a ta có thể cứu không được n g ư ơ i Hi hi nhắc nhở, sư t ỷ là m người nàng l à b i ế t đ ế n Yên tâm, yên tâm. Lâm p h ạ m lập tức cam đo a n lấy, đồng thời trong nội tâm rất y ế u kỳ, hi hi sư t ỷ đến cùng l à dạng gì người, xem ra tương lai ở cơ hội phải hào h ả o cùng đối phương luận bàn một phen. Dùng hắn có c h ứ a n h i ệ t độ tiện h lương chi t h ủ hào hào phát phát. Di ngang quá thá i võ tiên môn đệ tử đều rất tò mò nhìn lâm phàm. nghĩ tâm người kia là ai, như thế nào sẽ cùng hi hi sư tỷ cùng một chỗ bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều tự l à c ó chút hiếu kỳ mà thôi rất nhanh hi hi mang theo lâm p h ạ m đi vào một nơi trên mặt đất l à c ấn lấy mỗi trùng trận pháp trận pháp tản ra hà o quang người đi vào lập tức bị chuyển rời đến k h á c một bên đây là truyền tống trận thái võ tiên môn địa b à n quá lớn đối với không biết bay đệ tử mà nói muốn đi địa phương khác rất là bất tiện đương đến ngọn núi này thời điểm lâm p h ạ m phát hiện tại đây linh khí so bên ngoài muốn nồng đậm k h n g ít giống như tại cái này dưới ngọn núi có một tòa đại trận thu nạp linh khí trong thiết địa đem linh khí tập trung ở tại đây xem càng nhiều càng phát ra hiện cựu thiên tiên môn cùng đại môn phái c h i gian có bao n h i ê u tranh l ệ n h muốn cố gắng còn rất nhiều a hắn đã bái nhập cựu thiên tiên môn đó chính là cựu thiên tiên môn đệ tử về phần đến đại môn phái cái kia chính là tới lấy kinh học tập sở trường bổ hắn khuyết điểm thuận tiện đem c h ấ n thiên phong diệp c h ấ n thiên cho tiêu diệt t i ự u xong việc nơi này là huyền kiếm phong sư tỷ của ta chỗ tu luyện chúng ta đều là sư tỷ bên này người cho nên bình thường cũng đều ở chỗ này ta trước gan bài cho ngươi cái địa phương ngươi tại đâu đó chờ ta bất quá tại ta chưa có trở về trước ngươi cái đó đều đ ư n g đi tỉnh phát sinh phiền t o á i hi hi rất là nghiêm túc khuyên bảo lâm phạm nàng còn thật lo lắng nàng không tại trong khoảng thời gian này lâm phạm tại trong môn phái khắp nơi loạn đi dạo nếu như đi không nên đi địa phương cái kia thật có thể phiền t h á i yên tâm đi ta là người cực kỳ có tố chất rồi ngươi làm cho ta không động ta tuyệt đối sẽ không động lâm phạm lời thề son sắt cam đoan lấy hi hi gật đầu đem lâm phạm an bài tại một chỗ không người ở lại phòng về sau từ hướng phía sư tỷ chỗ đó xuất phát từ hà cắt hi sư muội ngươi chừng nào thì trở lại hay sao tại tử hà cắt cửa ra vào một gã dương cương nam đệ tử chứng kiến hi sư muội tới cười hỏi ta vừa vừa trở về không bao lâu ta đến tìm sư tỷ có chuyện hi hi nói ra cái kia mau vào đi thôi ngươi nhà đầu kia đi ngắt lấy linh thảo cũng không cùng sư huynh nói tiếng ngược lại tự mình một người chạy ra ngoài nhưng nhìn ngươi vẻ mặt tươi cười bộ dạng hiển nhiên là thành công rồi dương cương cười tùng tìm nói vốn là ăn nói có ý tứ hắn chỉ có đối mặt bên người người mới sẽ vẻ mặt tươi cười nếu đối đ ạ i đệ tử khác cái kia tự nhiên là dùng không lộ vẻ gì dương cương chi mặt đối mặt với đối phương thuận tiện lấy trên mặt hắn cái kia tràn đầy đ ậ tử hi hi cười hì hì đi vào dương cương nhìn xem sư mội biến mất sắp mặt thời gian dần trôi qua khôi phục đến thường ngày bộ dáng cựu c u n g môn rất giống c h ấ n thủ tại chỗ này đột nhiên cũng không lâu lắm hắn nghe được trong phòng truyền đến cơ hồ gào thét thanh âm kinh hại hắn biến sắc cho rằng chuyện gì xảy ra nghiêm thai n g h e xong nguyên lai là sư tỷ đang tại gào thét tức giận trong lòng của hắn rất là hiếu kỳ rốt cuộc là tình huống như thế nào sư tỷ như thế nào sẽ đối với hy sư mội phát lớn như vậy hỏa hắn không có đi vào hỏi thăm mà là lặng lẽ dựng thẳng thai nghe lén cái này g i a hắn là đoán t r ừ rồi trong phòng huyền kiếm phong chân truyền đệ tử mạnh thanh giao chừng trong mắt nhìn trước mắt sư muội bởi vì thái quá mức sinh khí ngược di động tần suất khá lớn hi hi ngươi vậy mà đem đan dược cho một cái người xa lạ còn muốn ta đồng ý hắn trở thành thái võ tiên môn đệ tử ngươi cái này là muốn tức chết t a không thành mạnh thanh giao biết rõ sư muội bình thường có chút không đáng tin cậy có thể cũng thật không ngờ sẽ như thế không đáng tin cậy lục phẩm đan dược cái gì khái niệm đây chính là hiếm thấy chân bảo giá trị liên thành vang ra đều có thể làm cho trường sinh ngũ trọng nguyên anh cảnh lao quái nhóm tranh đầu rơi máu chảy sư tỷ ngươi đừng nóng giận hắn giút ta chiếu cố rất lớ chủ động đem yêu thú dẫn dắt rời đi thiếu chút nữa chết rồi cho nên hi hi co lại cái đầu lặng lẽ mang đầu nàng phát hiện đang tại gào thét sư tỷ giống như một đầu cọp cái tại tức giận q u y một chương một trăm linh bốn tiểu tử ta chằm chằm vào ngươi rồi chương một trăm linh bốn tiểu tử ta chằm chằm vào ngươi rồi trốn ở ngoài cửa nghe lén ăn dưa dương cương n h ư mày hắn đã hiểu nguyên lai là sư mội đem sư tỷ tiện đưa lục phẩm đan dược hồi sinh chuyển luân đan cho người khác đây chính là đại sự tuy nhiên tình huống cụ thể không được biết nhưng ở dương cương xem ra nhất định là sư mội bị tiểu tử kia lừa gạt rồi đáng giận lại dám gạt ta sư muội quả thực tiệu là đáng chết ta trong phòng tiếng gầm gừ như trước không có đình chỉ hi hi co lại cái đầu thành thành thật thật nghe sư tỷ tức giận gào thét mạnh thanh giao mắng hơi m t chút gặp sư muội cúi đầu hòa hoãn vẫn nộ tâm tình ngự a khí nhu hòa nói ngươi bây giờ biết rõ sai lầm rồi sao đã biết hi hi yếu đớt trả lời sau đó ngầm đầu chờ mong nói sư tỷ vậy ngươi có thể hay không đồng ý thoáng một phát chỉ cần ngươi đồng ý hắn trở thành thái võ tiên môn đệ tử vậy thì không có người có thể ngăn trở rồi mạnh thanh giao gặp sư muội biết rõ sai rồi cũng không muốn nhiều lời cái gì có thể ngay sau đó nàng cũng cảm giác nội tâm phát lốc nói nhiều như vậy kết quả là t i ể u cùng chưa nói đồng dạng ngươi thật muốn tức chết ta sao hi hi tội nghiệp nói sư tỷ ngươi không biết hắn rất đáng thương lúc ấy hắn thật sự muốn chết tuy nhiên hồi sinh chuyển luân đan rất trọng yếu có thể nếu như có thể cứu sống một người hay vẫn là rất đáng được húng chi hắn cũng là bởi vì ta mới sẽ biến thành như vậy ngươi không phải thường nói với ta tu tiên một đường có nhân q u ả quan hệ nếu như ta không cứu hắn ta đây không phải là đã có tâm kiếp tương lai kiếp nạn đã đến thời điểm ta ở đâu độ được rồi ngươi nói có đúng hay không mạnh thanh giao nhìn xem sư muội á khẩu không trả lời được sư m ộ i rốt cuộc là nghĩ như thế nào khi gặp sư tỷ không có tiếp tục g à o thét cảm giác cơ hội tới t i ê u tiến lên thân mật ô m sư tỷ cánh tay làm núng nói sư tỷ n g ư ơ i đã giúp giúp ta quá ta đều đáp ứng nhân ra nếu như xử lý không thành lời nói ta sẽ thật mất mặt hơn nữa ta xem hắn rất là không tệ chúng ta huyền kiếm phong thực lực vốn t i ể u so cái khác phong yếu nhược một điểm hiện tại gia nhập một người chẳng phải để cho chúng ta huyền kiếm phong lại lợi hại rất nhiều nha n g ư ơ i vì mặt mũi này một cái giá lớn ghê gớm thật mạnh thanh giao không có biện pháp bất đắc gì lắc đầu tốt rồi tốt rồi người nhà đầu kia suốt ngày cho ta gây chuyện đợi lát nữa ngươi cầm ta thủ dụ cho hắn đi làm thoáng một phát nhập môn bất quá ta sẽ đi tìm người này ngược lại muốn nhìn hắn có bản lãnh gì vậy mà cho n g ư ơ i nhà đầu kia cầu ta lâu như vậy hi hi vẻ mặt tươi cười vô cùng nói ta biết ngay sư tỷ tốt nhất rồi trong phòng lâm phạm còn thật không có tùy tiện đi loạn đi tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương ủ ỷ biết g i á hội tình huống như thế nào huống hồ đây là địa bàn của người ta chính mình hay là muốn thấp điều điểm mới được trong lúc rảnh rỗi trước đến xem rơi xuống thổ linh căn mày vỡ thượng cổ hung thu cùng kỳ yếu ớt huyết mạch đáng cộng tiếc hai không có tác dụng gì lâm phàm vốn tưởng rằng có thể dung hợp thoáng hợp pháp cho bản thân tăng lên một ít thực lực hiện tại xem ra cũng không thích hợp hắn đương nhiên cái này đầu nhân diện quỷ hồ toàn bộ thi thể đều bị hắn mang về đến cho nên trong lúc này có thể rơi xuống thứ đồ vật đều đã bao hàm quỷ hồ roi bình thường yêu thú khí quan cũng không trọng dụng che giấu tác dụng có thể dùng đến ngâm rượu có thể phao thành thuần âm rượu thuốc có thể điều hòa âm dương đặt tới âm dương cân đối ngay tại lâm phàm cân nhắc những vật này thời điểm bên ngoài chuyển đến hi hi thanh âm người m a u ra đây hi hi tâm tình rất tốt sư tỷ quả nhiên hay vẫn là yêu chính mình tại nàng cố gắng cầu xin xuống sư tỷ cuối cùng đồng ý rồi do đó làm cho nàng bảo trụ mặt mũi sẽ không mất mặt lâm phàm đi vào ngoài phòng tự chứng kiến hi hi cao hứng bừng bừng đi tới cho ngươi làm tốt rồi về sau ngươi tựu là thái võ tiên môn đệ tử ta đã nói à chỉ cần ta cùng sư tỷ nói vậy thì nhất định không có vấn đề các ngươi sơn thôn người rốt cục đã có trông cậy vào hi hi nói ra hi cô đương rất cảm t ạ rồi lâm phàm còn có thể nói cái gì đây là gặp được người tốt ta hi hi nghe nói s ư n g hô này lập tức không quá cam tâm tình nguyện nói ngươi như thế nào còn như vậy s ư n g hô về sau ngươi phải gọi ta hi sư tỷ lâm phàm nhìn hi hi lợi hại em gái của ta nhưng là làm người phải t h ấ p điều ngay tại lâm phàm chuẩn bị mở miệng hô một tiếng thời điểm một đạo không quá hài hòa thanh em truyền đến tiểu tử ngươi tựu là lừa gạt ta sư mội đan dược ra hỏa ta ngược lại muốn nhìn ngươi lại như thế nào lừa dối ta sư mội dương cương thanh n â m tức giận từ phương xa truyền lại mà đến hắn ăn dưa ăn rất ngon thân là huyền kiếm phong hy sư mội sư mình tựu có trách nhiệm bảo hộ sư mội không bị ngoại nhân lừa gạt không chỉ có hống sư mội dẫn hắn về một phái làm cho sư tỷ thu hắn vi thái võ tiên môn đệ tử càng l à ăn hết sư mội đan g ăn dược này làm sao xem đều giống như sáo lộ à, mà sư mội tựu là bị lừa cái kia một phương lâm phàng n g đầu nhìn lại không nhìn không sao xem xét lại càng hoảng sợ cái này mặt là c ó không thành lâm p h à n không tự chủ được lập tức cũng cảm giác một cố đầm đặc s á t ý bao phủ mà đến dương cương khí sắp đ ổ hắn đến tìm tiểu t ử này đều còn không nói gì thêm lại không nghĩ tới tiểu t ử này vậy mà nói hắn cái này mặt là có mặt lập tức dương cương sắc mặt tái nhợt vô cùng không tốt h i hy miệng mở rộng vội vàng nói sư huynh đừng xúc động cái này là h i ể u lầm lâm phạm nói đúng thật là h i ể u lầm đừng xúc động lúc này mới nhập thái võ tiên môn không bao lâu mà đắc tội bên người, người tốc độ không khỏi có chút nhanh hơn nữa căn bản là không đáng như vậy phát sinh mâu thuẫn làm tốt quan hệ mới là thật nhưng là nói thật hiện tại đến vị cao thủ này xem như hắn từ trước tới nay chứng kiến xấu nhất mặt mũi tràn đầy đậu tử là chuyện gì xảy ra tu tiên giả không có lẽ đều là ra bệnh xuất khí dung mạo xinh đẹp nha bởi vì hi hi ngăn trở dương cương chưa cùng lâm phàm dốc sức l i ề u mạng bất quá nhìn về phía lâm phàm ánh mắt kia cũng đủ để nói rõ về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đ ư ợ c tuyệt đối đem ngươi trở thành trọng điểm đối tượng hảo hảo chiêu đãi ngươi sư huynh về sau lâm phàm chính là chúng ta huyền kiếm phong đệ tử cũng là sư đệ của ngươi, ngươi phải có bao dung tâm sao có thể cùng sư đệ phát sinh mâu thuẫn hi hi nói ra ta có thể còn không có nhận đồng hắn dương cương hừ lạnh một tiếng sau đó nói tiếp sư m ộ i à n g ư ơ i tuổi còn rất trẻ về sau muốn chú ý nhiều nhiều một chút mắt hi hi bất đắc dĩ không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy sư huynh không có như ngươi nghĩ dương cương biết rõ hiện tại cùng sư m ộ i nói không có cái gì dùng tiểu tử ta c h ầ m c h ầ m vào ngươi rồi ngươi tốt nhất đừng lộ ra chân ngựa đây là cảnh cáo lâm phạm rồi đột nhiên phát hiện người nơi này không dễ đối phó à nếu như muốn nói dễ đối phó điểm cái kia thật đúng là chỉ có hi hi rồi về phần lộ ra chân ngựa cái gì cái kia là căn bản t i ệ u không tồn tại sự tình hắn đến thái võ tiên môn cũng không muốn qua làm phá hư liên chuẩn bị cùng diệp trấn thiên hào hào chơi đ ù a mà thôi q u y một chương một trăm linh năm sư h u n h đúng cơm a chương một trăm linh năm sư h u n h đúng cơm a dương cương hùng hùng hổ hổ đi rồi đối với lâm phàm ấn tượng đầu tiên rất kém cỏi xem như đưa hắn ghi ở trong lòng sau này khi làm trọng điểm đối tượng chiêu đãi lâm phàm ngươi chớ để ở trong lòng sư m i n h hắn không là người xấu thế nhưng mà ngươi cũng không thể nói như vậy sư m i n h a hi hi trách cứ lấy sao có thể nói sư m i n h là có mặt sư m i n h nhất đau lòng sự tỉnh chính là hắn cái kia khuôn mặt rồi trước kia cũng không phải như vậy thế nhưng mà về sau có một ngày biến thành như vậy sư h i n h ở đằng kia lúc tinh thần xa suốt hồi lâu thật vất vả mới chỉ hoa n tới cho nên huyền kiếm phong người cho tới bây giờ cũng sẽ không nói sư h i n h cái này khuôn mặt vấn đề nói sai nói sai lâm phạm lúng túng nói nói chuyện quá trắng ra bị thương người ta tâm nhưng là nói thật rõ ràng cũng rất như a hi hi bất đắc dĩ về sau cũng không thể như vậy ngươi đừng nhìn sư h i n h giống như rất c ư ờ n g đại kỳ thật nội tâm của hắn rất yếu ớt ta vụng trộm nói cho ngươi biết một việc ngươi đừng nói cho người khác biết ta có một lần xem trộm sư h u n h một mình một người ngồi ở bờ x u n g khóc bất quá ngươi cũng không thể nói cho người khác biết ta đi trước chờ môn phái cho ngươi lục tịch về sau sẽ có thứ đồ vật đưa tới hi hi cùng lâm phàm nói một sự tình về sau cựu vội vàng đã đi ra lâm phàm trong lúc rảnh rỗi trở lại trong phòng hắn hiện tại suy nghĩ sau này nên làm cái gì bây giờ hắn đến thái võ tiên môn mục đích đúng là đến làm cho diệp trấn thiên sư tôn tại trấn thiên phong đã bị lớn như vậy khuất lục hắn thân là tiện nghi đệ tử có thể chứa nhận sao đây tuyệt đối là không thể dễ dàng tha thứ dùng thực lực bây giờ cùng diệp trấn thiên đối kháng cái kia không thể nghi ngờ không phải tự tìm được chết hoàn toàn không cần phải sự tình hơn nữa một đao đem diệp trấn thiên chém chết thật sự là quá tiện nghi hắn giết người phải chu tâm hắn suy nghĩ là không phải có thể đem diệp chấn thiên bên người người đều cho đào tới sau đó làm cho hắn trong lúc đó phát hiện đã từng quay t r u n g quanh tại bên người người đều rời xa hắn cái này ngẫm lại cũng cảm giác có chút bá đạo dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì hơn nữa hắn cũng trở thành thái võ tiên môn đệ tử vừa dễ dàng tại trong môn phái nhìn xung quanh dương cương sau khi trở về tiểu dầu dĩ không vui trong nội tâm l ử a giận khó có thể dẹp loạn hắn thật là bị lâm phàm cho khí mậu xú tiểu tử người tiểu tử thú này cũng dám nói ta là có mặt ta dương cương không với người tử đầu đến cùng danh tự sẽ ghi ngược lại hắn thật sự bị thật sâu xúc phạm tới rồi vốn tưởng rằng tiểu tử này thành công bộ đồ lộ sư muội đi vào thái võ tiên môn sẽ thay đổi câu n g ệ rất nhiều lại không nghĩ rằng còn như thế hung hăng c ặ c váy lúc này cách đó không xa có người đi tới sư minh chuyện gì phát sinh cho ngươi tức giận như vậy ta nghe nói hi sư tỷ từ bên ngoài mang về đến một gã nam tử xa lạ còn bị mạnh sư tỷ thu làm môn phái đệ tử người nọ đến cùng là lai lịch gì dương cương nhìn xem cái kia có được mập m ạ p thân hình sư đệ đi tới hoán hận ó i đừng nói nữa nói tiểu một bụng khí sư minh nói cho ta một chút sư đệ cho ngươi đi báo thù trần trí vũ hình thể không phải bình thường béo bụng cổ thật giống như hoài thai t h á n g chín t ự ợ n h ư nếu như không là xuất hiện ở thái võ tiên môn thật sự rất khó làm cho người tin tưởng hắn vậy mà cũng là một vị tu tiên l i n giả vốn là dương cương là không muốn quá phiền thoái nhưng là tưởng tượng tiểu tử kia không che đậy miệng coi trời bằng vung làm cho sư đệ đi giáo huấn một chút cũng là một loại lựa chọn cho hắn biết tự coi như ngươi có thể lừa bịp hy sư muội cũng đừng muốn tại huyền kiếm phong coi trời bằng vung có rất nhiều người chỉ ngươi sau đó dương cương liền đem sự tình đại khái nói thoáng hợp pháp thuận tiện thêm mắm thêm mối lại miêu tả đi một tí không có chuyện đã xảy ra biểu lộ cùng ngữ khí đều rất đúng chỗ rất có sức cuốn hút trần trí vũ nghe nói về sau lập tức nổi trận lôi đình tức giận nói thật sự là quá phận cũng dám như vậy đối đại sư h i n h còn đem sư tỷ lừa gạt rồi sư h i n h ngươi yên tâm chuyện này tự bao tại trên người của ta rồi tự do sư đệ đi cho ngươi h ả o h ả o giáo hơn hắn một chầu cam đoan làm cho hắn thành thành thật thật. dương cương thỏa mãn gật đầu bất quá cân nhắc đến sư đệ hình thể nếu như m á n h liệt đẻ xuống dễ dàng xảy ra chuyện liền nhắc nhở chú ý đúng mực bất kể thế nào nói hắn coi như là huyền kiếm phong người xảy ra chút việc không tốt lắm giao đại sư h u n h yên tâm ta tâm lý năm tuyệt đối cho sư m i n h lấy lại danh dự trần trí vũ v ô ngực lời thề son sắt cam đoan nói đi thôi dương cương phất phất tay đã có người đi tìm tiểu t ử kia vậy hắn cũng có thể an tâm vô cùng nếu không trong nội tâm nghẹn khẩu khí rất khó chịu lâm phạm tại thái võ tiên môn nội khắp nơi đi dạo lấy chứng kiến rất nhiều cao thủ rơi xuống đều dị thường phong phú nếu như có thể chém giết như vậy hắn thật sự có thể nhất phi trùng tiên rồi hắn chứng kiến chân tiên phong rồi quả thật là danh bất l ư truyền so về huyền kiếm phong muốn đại khí rất nhiều do đó nói rõ diệp chấn tiên tại thân truyền đệ từ bên trong địa vị hiển nhiên so tố không che mặt huyền kiếm phong sư tỷ muốn lợi hại không ít thái võ tiên môn có một nơi t i u cùng phiên trợ bình thường buôn bán lấy các loại thứ đồ vật một ít vật tầm thường ví dụ như rượu quần áo các loại có thể dùng ngân phiếu mua sắm về phần một ít bà bối vậy mà cần linh thạch mua sắm mua chút ít rượu trở lại đem quỷ h ồ roi bỏ vào pháo lấy tăng thêm không ít bình thường thảo dược biến thành rượu thuốc trở về sau có cơ hội chứng kiến khó chịu người tự nơi hắm tới cho hắn rót mây chén cho hắn bồi bổ thân thể thái võ tiên môn có đệ tử dùng nữa t r địa bất quá đại đại đ Tiểu lâm à ngoài đi ra ngoài lịch l luyện luyện phạm chính, chính mình xuống bếp làm đi một thi ăn canh gà thịt kho tàu thuận tiện tới điểm nướng bởi vì đồ gia vị so sánh sung túc bởi vậy hương vị càng thêm ngon ngon miệng vừa ăn lấy mỹ thực một bên nhìn xem mặt trời lặn hoàn mỹ bên ngoài trần trí vũ thần sắc lạnh lùng vô cùng hắn đã đi tới tại đây chính là muốn cho cái này mới nhập môn sư đệ một điểm nhan sắc nhìn một cái mới nhập môn không bao lâu tự dám đắc tội dương sư huynh có chút hổ a vì cho cái này mới nhập môn sư đệ một hạ ma uy trần trí vũ trực tiếp đẩy ra sân nhỏ môn âm thanh lạnh lùng nói lâm phảm ở chỗ nào đi ra cho ta đang tại hưởng dụng mỹ thực lâm phảm mang đầu nháy mắt nhìn xem người tới mà trần trí vũ cũng chứng kiến ngồi ở trong sân ăn cơm lâm phảm ánh mắt hai người cứ như vậy đối mặt đi lên vị sư huynh này ta chính là lâm phảm đúng không sao lâm phảm hỏi trần trí vũ nhìn thoáng qua lâm phảm vốn định phẫn nộ nói cái gì đó thế nhưng mà ánh mắt lại nhìn nhìn bậy đầy một bàn thức ăn tiết hầu hoạt động lấy trong miệng bài tiết lối ra nước ho nhẹ thấu vài tiếng t ố t vừa vặn có chút đói trần trí vũ đối với mỹ thực không có gì sức chống cự cái mũi so sánh linh mẫn nghe nghe đã nghe đến rất thơm hương vị được rồi xem cái này sư đệ tướng mạo không giống như là không biết phần việc người có lẽ có hiểu lầm lời này lực sát thương có chút đại a trong sân c h â n trí vũ hình thể so sánh mập mạc ngón tay thô dày chiếc đ u a trong tay hắn lộ ra vô cùng nhỏ dưới mông đít băng ghế có chút thấp với hắn mà nói ngồi ở chỗ n à y có chút không quá thoải mái bất quá xem hắn cầm chiếc đ u a địa g a o động tác rất là lưu loát thì kho t ẩ u một khối lại một khối hướng trong miệng lấp đầy ăn miệng đầy là d ầ u còn không biết sư huynh tôn tính đại danh lâm phạm hỏi cơ bản không cần nghĩ hắn cũng biết đối phương là ai an bài đến ngoại trừ dương cương còn có thể là ai vô tưởng rằng sẽ phát sinh một hồi kịch liệt n ô i thương k h u chiến lại không nghĩ rằng hắn một c đối phương tự ngồi ở một bên cùng hắn dùng món ăn ngoại trừ nhấm nuốt thanh â m sẽ không thanh â m khác rồi huyền kiếm phong nội môn đ ệ tử trần trí vũ trần trí vũ việt ăn trong mắt quan càng là sáng lời mỹ vị vô cùng nhất là cái này từng c h u i ăn có chút nghiện sư đ ệ không nghĩ tới tay n g ư ơ i nghệ tốt như vậy bội phục bội phục đa tạ sư huynh tán dương nho nhỏ tay n g h ề lên không được mặt bàn lâm phạm k i ê m tốn vô cùng sau đó hỏi không biết trần sư huynh như thế nào sẽ tìm đến ta hẳn là có chuyện gì nghe nói chuyện đó trần trí vũ xấu hổ rồi hắn có thể nói ta trước t r ư ớ c là chuẩn bị đến đánh ngươi bởi vì ngươi t r e o chọc dương sư h i n h nhưng bây giờ hắn còn có thể nói như vậy sao vậy khẳng định là không được sư đ ệ sư h i n h nghe nói chúng ta huyền kiếm phong đến rồi một vị mới đệ tử tự trước đến xem lôi kéo thoáng một phát cảm tình sau này sẽ là người trong nhà ngươi nói đúng hay không trần c h í vũ vừa cười vừa nói cùng hắn vừa mới bắt đầu ý nghĩ trong lòng hoàn toàn tự là trái lại với hắn mà nói trước trước cũng chỉ là sư h i n h lời nói của một bên không thể thật đúng mẹ hắn từng, từng nói qua có thể làm ra mỹ vị mị thực người đều là có được cao thượng phẩm cách người hiện tại vị sư đ ệ này tuyệt đối không phải sư huynh nói như vậy đúng sư huynh nói rất hợp lâm phạm lập tức gật đầu đồng ý đối phương nói lời nói này hắn hiện tại đánh vào địch nhân nội bộ vì tan giã c h ấ n thiên phong phải lôi kéo một nhóm người đối với hắn về sau hành động cũng có rất nhiều chỗ tốt c h â n trí vũ việt ngờ vực tình càng tốt bên cạnh hỏi sư đ ệ nghe nói ngươi cùng dương cương dương sư huynh có chút mâu thuẫn nhỏ à nếu như không phải cái đại sự gì nói một chút là tốt rồi không cần phải náo thành như vậy ai kỳ thật cũng là vấn đề của ta a dương sư h u n h đối với ta có chỗ hiểu lầm phàm bất đắc dĩ lòng chua sắp nói trần trí vũ nghe nói hiêu kỳ nói nói xem lâm p h à m đem cùng hi hi chuyện giữa nói ra không có thêm mắm t h ê m mối tự là đem lúc ấy chuyện đã xảy ra nói tương đối nguy hiểm điểm rất có một loại thiếu chút nữa sẽ chết mất ý tứ ta biết rõ đây cũng là dương sư h u y n h quan tâm hi sư tỷ sợ hai bị lừa thế nhưng mà ngươi thấy ta giống là gạt người đ ấ y sao cắn người m i ệ n g mềm trần trí vũ vội và nói cái kia khẳng định không phải rồi ta thấy sư đệ lần đầu tiên đã biết rõ sư đệ không phải loại người như vậy cho nên nói trong lúc này đều là hiểu lầm bất quá sư h i n h không thể không nhắc nhở thoáng một phát về sau ngàn vạn không thể nói dương sư h i n h trên mặt vấn đề vậy đối với dương sư h i n h mà nói t i ể u là tâm bệnh à? ta đều muốn tương lai dương sư h i n h nếu độ tâm k i ế p khả năng đều muốn thua tại đây khuôn mặt bên trên đây chính là ta đã nói với ngươi ngươi cũng không thể c h u y ể n đi nếu không sẽ có phiền thoái có đôi khi bí mật nhỏ chính là như vậy đi ra yên tâm ta không phải loại người như vậy lâm p h ả m cam đoan lấy sau đó nói tiếp sư h i n h ăn nhiều một chút ta cái này tay nghề coi như không tệ a rất tuyệt trần trí vũ gật đầu miệng mà bắt đầu đến bây giờ tự không có đình chỉ qua đối với hắn mà nói mùi vị kia thật sự rất không tồi bên ngoài dương cương có chút không yên lòng hắn lo lắng trần sư đệ không nhẹ không nặng thật sự làm xảy ra c h u y ệ n đến cái kia thì phiền thoái khi sư mội tuyệt đối sẽ rất tức giận mà hắn cái này đương sư m ì n h chắc là phải bị sư mội c h á n ghét đây là hắn không thể tiếp nhận hắn không có lập tức xông đi vào t i u la chuẩn bị ở ngoài cửa vụ trộm nhìn xem nếu như sư đệ ra tay không tính quá nặng hắn đều làm đẹp mắt đùa dợn chuẩn bị có thể ngay sau đó n g o tạo vô tình dương cương chừng trong mắt phản phất là không dám tin văn ve liết trong mắt không sai hoàn toàn chính xác không có nhìn lầ hay hắn đến tìm tiểu t ử này báo thù sư đệ cười cười nói nói cùng tiểu t ử kia ngồi cùng một chỗ xem ra cảm tình còn giống như rất tốt tựa như gặp quỷ rồi đây là cái gì tình huống hắn có chút xem không hiểu cái này sóng thao tác rất nhanh một cỗ l ử a dẫn theo dương cương trong nội tâm bạo phát không thể nhịn được nữa đ ẩ y c ử a tức giận nói trần sư đệ ngươi đang làm gì đó đang tại cùng lâm p h ạ m trò chuyện trần trí vũ chứng kiến người tới mãnh liệt cả kinh sau đó p h ả n phất là nghĩ đến t r ư ớ c t r ư ớ c cùng sư huynh nói những lời kia nhìn nhìn lại hiện tại tình huống này đích thật là có chút xin lỗi sư h u n h a nhưng có sự tình tự là hiểu lầm hắn đem hai người theo như lời sự tình kết hợp cùng một chỗ được ra kết luận tự là h i ể u lầm sư h i n h ngươi đừng tức giận c h ư ớ hãy nghe ta nói trần trí vũ đứng dậy gặp sư huynh sắp tại chỗ bạo tạc vội vàng c h â n ă n lấy dương cương trong nội tâm rất khó chịu cảm giác rất được t h ư ơ n g sư đệ quá làm cho hắn thất vọng rồi vốn đang lo lắng sư đệ ra tay quá nặng có thể hiện tại xem ra đừng nói hạ thủ đều đặc sao trực tiếp h ạ miệng hơn nữa nói chuyện còn rất vui vẻ tự không có nghĩ qua hẳn cái này sư huynh nội tâm cảm thụ sao ngươi còn có cái gì dễ nói hay sao dương cương tức giận nói sau đó nhìn về phía lâm phàm tiểu tử ngươi ngược lại là hào thủ đoạn vậy mà lại có người chúng ngươi ở dưới bộ đồ bất quá ta cho ngươi biết người khác có thể trong ngươi bộ đồ ta dương cương là tuyệt đối sẽ không xem ra một câu kia c ó c mặt đối với dương cương tổn thương rất lớn làm cho rõ ràng không có gì huyết h ả i thâm k i ử u lại làm cho dương cương đối với chính mình như thế chẳng ghét không thể không nói có đôi khi nói lời hoàn toàn chính xác so giết hắn còn muốn t à n nhẫn dương sư minh thật sự là h i ể u lầm không bằng ngươi ồ i x u chậm rãi trò chuyện dương cương mặt lạnh lấy rất là bất mắn nói trần trí vũ một bên biện hộ cho sư minh cho sư đệ một cái mặt mũi có sự t ì n h tựu là hiểu lầm ngồi xuống trước đến đây đi dương cương nhìn phán qua trần c h í vũ không có nhiều lời rất là không tình nguyện ngồi xuống tuy nhiên ngồi xuống có thể không có nghĩa là cũng đã tha thứ đối phương lâm p h ạ m trở lại trong phòng chứng kiến quỷ hồ roi rượu trước cho hắn hàng hàng hỏa hay vẫn là rất có tất yếu ngược lại hơi có chút về sau mang theo bầu rượu đi ra dương sư h i n h uống chút rượu hàng hàng hỏa h ắ n tự mình cho dương cương rót một chén dương cương nhìn xem rượu trên bàn chén sắp mặt như trước rất là khó coi trực tiếp uống một hơi cạn sạch đứng lên nói n g ư ơ i nhớ kỹ cho ta đã sư tỷ mở miệng cho ngươi trở thành huyền kiếm phong đệ tử ta không cách nào ngăn trở nhưng là ngươi đừng muốn thai họa huyền kiếm phong là bất luận cái cái gì một vị đệ tử sư đệ chính ngươi cẩn thận một chút đừng để bên ngoài người bán đi còn đem người khác trở thành người tốt vừa dứt lời dương cương vung tay háo ly khai không mang đi một đám mây m à u lưu lại chỉ có vô tận xấu hổ cùng l ử a giận lâm phạm gặp dương cương rời đi dương lên trong tay bầu rượu còn muốn cho hắn nhiều u ố n g một trên đấy trần trí vũ cùng lâm phạm đối mặt lấy lâm sư đệ có lẽ ngươi câu nói kia đối với sư h u n h đà kích có chút đại a lâm phạm y Quy m ộ trong c h sân trần trí vũ xỉa răng lộ ra cảm thấy mỹ mãn tri sắc sư đệ ngươi mới tới thái võ tiên môn khẳng định đối với rất nhiều địa phương đều rất lạ lẫm ta nhập môn so ngươi sớm tự nhiên được chiếu cấu ngươi về sau không có việc gì ta t i ể u tới tìm ngươi cùng ngươi ăn ăn cơm đi dạo một vòng hoan không chào đón t r ắ n g ra điểm nói chính là ngươi tay nghề không tệ ta rất coi trọng ngươi về sau ta cùng ngươi cùng một chỗ tại đây ăn cơm ha ha được à hoan nên đến cực điểm trần sư huy nguyện n ý đến hàn xá vậy thì thật là bồng tất sinh huy à. lâm phạm vừa cười vừa nói nguyên lai、like、là muốn tìm chính mình phiền thoái nhưng là bị hắn dùng mỹ thực đà động quả nhiên thú vị vô cùng nếu có cá nhân nhược điểm số liệu lời nói vậy thì thật sự biến thành tiến công chiếm đóng trò chơi rồi hắn hiện tại biết như thế nào tiến công chiếm đóng trần trí vũ cái kia chính là dùng mỹ thực ô n lấy vừa vặn đối với thái võ tiên môn không phải rất quen thuộc có hắn mang theo đi dạo tự nhiên có thể hỏi ra rất nhiều chính hắn không biết thứ đồ vật cũng không lâu lắm cùng trần trí vũ nói chuyện phiếm một thời gian ngắn về sau hắn rời đi rồi mà lúc này sắc trời cũng không còn sớm lâm phạm nằm ở trên giường nghĩ đến sự t ì n h cô đơn t ị c h m ị n h nhưng cũng may nhân sinh có động lực cái kia chính là biến cường đây chính là tu tiên thế giới chỉ cần thực lực cường đại vậy ngươi tựu i là tất cả mọi người trong suy nghĩ ba ba thời gian dần trôi qua mỹ mắt rủ xuống tiến vào đến trong lúc mùa mơ dương cương mãnh liệt mở to mắt ngược lại không phải là không có buồn ngủ mà là mỗi lần sáng sớm lúc đều có một đoàn hỏa diễm trong lòng thiêu đốt mà lên thế nhưng mà lần này cảm giác lại hơi yếu rất nhiều nhưng hắn không có để ở trong lòng chẳng qua là khi làm ngẫu nhiên chuyện đã xảy ra mà thôi mỗi ngày rời giường đối với dương cương mà nói t h ố n g khổ nhất sự tỉnh t ự u là rửa mặt bởi vì hắn muốn rất nhẹ rất nhẹ mới được nếu như lực đạo quá nặng sẽ chèn phá phiền phức khó chịu có bạch mủ c h ả y ra rất là buồn ôn hắn rất yêu sâu đã từng cũng có yêu mến ngồi tử thế nhưng mà từ khi trên mặt xuất hiện loại tình huống này về sau hắn cũng không dám biểu lộ tâm tính vì sao? Tự tìa. thói tấm mặt, mặt tầm một đột phát tình chút Trên mặt đầu đầu,、so、ngày hôm qua muốn một chút mình nữa gian, Dương Cương gương nhưng quen vốn cũng chính khuôn lần phen, nhiên hắn hiện huống không đúng. ngày muốn nhiều. cầm chiếu ác có hôm qua đầu đầu, lấy là vào so bị ồ đây là cái gì tình huống dương cương rất để ý chuyện này đối với tấm gương chiếu vô cùng cẩn thận không có gương tha một chỗ sau đó hắn đem tấm gương bông thần s ắ c khiếp sợ lầm bầm lầu đ ầ u lấy đến cùng là chuyện gì xảy ra bình thường không thêm trọng cũng đã rất tốt có thể bây giờ lại có khôi phục dấu hiệu vừa nghĩ tới có thể khôi phục dương cương tâm lại lần nữa lửa nóng đã từng đã tắt hy vọng lại t i ê u đốt ngày hôm qua ta đến cùng làm cái gì dương cương chấm tư trong óc các loại hình ảnh hiện hiện đều là hôm qua làm những chuyện như vậy hôm qua buổi sáng một mực tại tu luyện sau đó hy sư mội mang một vị xảo trá thế hệ trở lại ta rất giật vẫn một mực ở vào phẫn nộ ở bên trong cũng không có làm chuyện gì tình à. hắn sửa sang lại một phen cũng thật không ngờ có bất kỳ đặc thù sự t ì n h phát sinh các loại trong lúc đó hắn nghĩ đến một vấn đề hôm qua tại chỗ của hắn uống một chén rượu đây cũng là hắn duy nhất nếm qua thứ đồ vật còn lại thứ đồ vật đụng đều không có trả qua cái này dương cương tâm tư dối loạn nếu quả thật là như thế này Cái cho cái khác, cũng cái chén cái kia nhiều tin tin kia không nên hắn tình nguyện tưởng muốn tưởng nguyên nhân. Nếu thật là như vậy, cái này hổ, thật thể xấu rượu lắm là là là vì vậy, dương i mũi cái ệ n cần chuẩn tính toán để đâu? đó. thể vào cho sau, Một mặt, mặt lát tốt chỉ có bị gì d cương chịu đủ mặt mũi tràn đầy đậu tự t r ả tấn bình thường l à m bộ rất tự tin kỳ thật thật sự một điểm tự tin đều không có thậm chí còn có chút tự ti nhìn xem bên người những sư huynh sư đệ kia vị nào không phải trường trắng tinh t i ê u hắn xảy ra vấn đề lấy người đứng cùng một chỗ thời điểm cũng không đủ tự tin t sau đó hắn vội vàng hướng phía lâm phàng chỗ địa phương đi đến ngoài phòng dương cương ở bên ngoài bồi hồi rất nhiều túi đầu cầm lấy tay mô phỏng đợi lát nữa gặp mặt c h ẳ n g cảnh sư đệ hôm qua là sư huynh hiểu là n g ư ơ i rồi n g ư ơ i đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tha thứ sư huynh a không được nếu nói như vậy t i ể u thật sự một chút mặt mũi cũng không có a sư đệ hôm qua rượu còn có sao cũng không được cái này cũng quá trắng ra ngày hôm qua còn cãi nhau một khung hôm nay t i ể u đi một lẫn rượu nhất định sẽ bị trở thành có mục đích xoét dỗ s nhưng vào lúc này lâm phàm đời cửa chứng kiến dương cương đứng lúc ở bên ngoài trong nội tâm mánh l ệ t xứ sở ngoa tạo đến thật sự a vừa sáng sớm sẽ tới chằm chằm vào ta có tất yếu lớn như vậy i ử u hận sao dương cương kinh s ữ n g sở chứng kiến lâm phàm đi ra trong nội tâm thật giống như rất sợ tựa như cũng không quay đầu lại tựu i phải lý khai hắn tạm thời còn không nghĩ tới đến cùng làm như thế nào đối mặt lâm phàm lâm phàm muốn nói gì nhưng ngẫm lại hay vẫn là được rồi lắc đầu xem không hiểu thật sự xem không hiểu giữa trưa thời gian lâm phàm chính trong phòng nằm hắn lười phải đi ra ngoài dương cương sớm tới tìm qua khẳng định tại một chỗ địa phương nhìn mình chằm chằm cho nên lười phải đi ra ngoài muốn chằm chằm tựu chằm chằm vào a thùng thùng trong sân chuyển đến tiếng đập cửa lâm phàng ư giường ờ rời i rơi xuống bất đắc dĩ vô cùng thật muốn bị như vậy chằm chằm xuống dưới hắn về sau muốn hành động đều phải cẩn thận mới được hắn trực tiếp đem sân nhỏ cửa mở ra đem dương cương mang vào đến dương sư huynh không bằng như vậy đi ngươi muốn chằm chằm vào ta vậy thì cùng ta ngủ cùng chỗ được rồi mỗi ngày chằm chằm được hay không được dương cương đứng tại trong sân bộ mặt biểu lộ có chút xấu hổ nội tâm g i y rủa xoắn suýt lấy được rồi còn cái gì thể diện không thể diện ta muốn thể diện ai đem mặt của ta chữa cho tốt ta ố t t cho nên coi như vậy đi cái kia lâm sư đệ người trước h a y nghe ta nói dương cương hít sâu một hơi điều chỉnh tốt tâm tính sau đó lộ ra tự nhận là rất là hữu hảo dáng tươi cười lâm p h ạ m chứng kiến dương cương nụ cười này thời điểm trong nội tâm cả kinh hẳn là muốn có âm mưu gì đã xảy ra sao sư đệ hôm qua thiên sư huynh đối với thái độ của ngươi thật sự là quá ác liệt rồi cũng là sư huynh đã hiểu lầm ngươi tối hôm qua sư huynh chuyển triển nghiêm trở lại khó có thể chìm vào giấc ngủ cho nên sư huynh hướng ngươi xin lỗi hy vọng ngươi có thể tha thứ sư huynh dương cương nói rất là thành thần cái này làm cho lâm p h ạ m triệt để mộng sáo lộ sao cái này sáo lộ ở bên trong đến cùng bán là vật gì ngày hôm qua còn biểu hiện như vậy phẫn nộ hôm nay t i ể u biến thành như vậy t i ể u tính toán trở mặt cũng không có như vậy đó、à? không quan tâm rồi có cái chiêu gì thì tới đi ta lâm phàm thật đúng là chưa sợ có ai đó sư h u n h chớ để như vậy Hiểu lâm ầ lầm, m tựu t hiểu lầm. Sư vinh sư ý, sư đệ nhận được. lệ nhận Lâm phàm n kinh ngạc c vô cùng tạm thời không có suy nghĩ cẩn thận dương cương là có ý gì trong lúc đó hắn phảng phất là nhớ ra cái gì đó sau đó lại chằm chằm vào dương cương mặt cẩn thận nhìn xem phát hiện mặt của hắn so ngày hôm qua muốn tốt hơn rất nhiều có địa phương đ ầ u t ử đều biến mất một ít quỳ h ổ roi đúng giới thiệu đã nói dùng cái đồ chơi này đến ngâm rượu có thể điều hòa âm dương đặt tới âm dương cân đối lâm phàm đánh giá dương cương phát hiện hắn rơi xuống thứ đồ vật ở bên trong có quan hệ công pháp vậy mà đều là thuần dương công pháp lập tức hắn xem như đã minh bạch dương cương trên mặt tại sao phải có những vật này nhất định là bởi vì đối phương tu luyện cùng thuần dương công pháp có quan hệ về phần hắn tại sao phải ra vấn đề như vậy hẳn là cùng thoát phàm năm cảnh có quan hệ tuyệt đối là trong đó cái nào đó cảnh giới không có tu luyện tốt làm cho lưu lại thai hoàng ẩm hơn nữa tu luyện thuần dương công pháp cuối cùng làm cho âm dương mất cân đối nòng tính qua vượng nói đơn giản một chút cựu là nội tiết mất cân đối hiểu rõ ràng mấu chốt điểm về sau lâm phạm nhẹ nhàng thở ra xem ra không phải cái gì âm mưu mà là đối phương có chỗ cầu a cái kia tốt như là đã bị ta động vào như thế thấu triệt vậy thì đừng trách ta với người biểu diễn sư m i n h trên mặt đ ầ u trong vòng một đêm biến mất rất nhiều a lâm phạm nói ra dương cương lên người sư đệ ngươi đã đã biết lâm phạm cười lớn sư h u n h Ta t mới vào hôm á i i võ t ê nay h n xem ra sư đệ phỏng đoán không sai cái này đặc sao đúng là trợn mắt nói lời biệt đặt thế nhưng mà phối hợp lâm phảm cái kia giống như rất thật sự biểu lộ xuống dương cương đã, đã tin tưởng lâm phảm theo như lời đối với dương cương mà nói nghĩ đến ngày hôm qua tình cảnh sư đệ chỉ cấp hắn một người rót một chén rượu thuốc cái kia đã nói lên đã sớm nhìn ra vấn đề của hắn hơn nữa đã sớm cho hắn chuẩn bị cho tốt thế nhưng mà hắn vậy mà đối với sư đệ như thế á c ngữ gia tăng nghĩ đến nghĩ đến dương cương cũng cảm giác xấu hổ vô cùng rất muốn đào vết nước trốn vào đi sư đệ ta dương cương cầm lấy lâm phàm cánh tay muốn nói gì lại trong lúc nhất thời khó có thể ngôn ngữ hắn đều không phải nói cái gì mới tốt ngẫm lại đối với sư đệ hoài nghi cùng á c ngữ hắn đều cảm giác làm quá mức lâm phàm vỗ nhẹ dương cương tay sư h u n h không cần tự trách việc này nhân chi thường tình khi sư tỷ dẫn ta trở lại các ngươi thân là sư huynh đối với ta cái này người xa lạ có chỗ hoài nghi cũng là chuyện rất bình thường ai dương cương thở dài một tiếng sư đệ biết chuyện lý sư huynh nhận sai lâm phạm vui vẻ tiếp nhận sự tình đều phát triển trở thành như vậy hắn còn có thể nói cái gì thậm chí một câu đều không muốn nhiều lời cho ngươi ngược lại một ly rượu thuốc tự làm muốn dùng bị hổ roi hào hào ác tâm một phen ngươi thế nhưng mà không nghĩ tới thậm chí có lớn như vậy rượu dụng kỳ lạ coi như là chó ngáp phải rồi cứ như vậy phát triển xuống dưới cũng tốt lâm phạm nói lúc này cũng đã giữa trưa sư huynh đến, đến rồi vậy thì lưu lại tới dùng cơm đi vừa vặn làm cho sư đệ cho sư huynh chuẩn bị một bữa đến lúc đó sư huynh uống chút này làm sao không biết xấu hổ dương cương thật sự quá ngượng ngùng nhìn xem sư đệ làm việc tâm tính hắn đều xấu hổ rất cảm giác mình tự là lòng dạ hẹp hỏi người a sư đệ bị thụ lớn như vậy n ụ c nhã cùng hoài nghi vậy mà chút nào không để trong lòng còn khách khí như thế t i ê u tính toán không có rượu thuốc cái này nguyên nhân hắn cũng đúng sư đệ đổi mới nhận thức đến sai lầm của mình sư huynh không ai khách khí lâm phàm mang trên mặt cười ôn hòa nói diễn kịch ai lợi hại nhất định là lâm phàm lợi hại hắn phát hiện trần trí vũ cùng dương cương hai người này cũng không tệ không giống cái loại này hắn muốn chém chết những người kia một lát sau sau một bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn t i ự u đã làm xong dương cương muốn muốn giúp đỡ tuy nhiên lại không có đường nào nấu cơm kỹ thuật này hắn không biết à, chỉ có thể làm c h ứ n g mắt khiến cho hắn rất là không có ý tứ lâm p h à m mang tới bầu rượu cho dương cương rót rượu sư h i n h thỉnh dương cương nhìn xem trong chén ố vàng chất lỏng t i u p h ả m phất thấy được thế gian điên c u ồ n g linh dược tựa như đã có chút không thể chờ đợi được sư lệ ngươi như thế nào không đến điểm lâm phàng k á t tay nói ta không uống rượu sư h u n h đến đây đi dương cương cũng sẽ không có k h á c h khí vưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch mà đang ở hắn đặt chén rượu xuống thời điểm lại phát hiện sư đệ ánh mắt nhìn chằm chằm vào chén rượu nhìn qua giống như lộ ra nào đó ý tứ tự như sư đệ người làm sao vậy có phải hay không cũng muốn đến điểm dương cương hỏi lâm phẳng khoát tay không cần không cần cái này khoát tay tốc độ rất quyết đoán cho người một loại ta không phải là không muốn uống mà là cái này rượu thuốc rất chân quý ta không nợ uống à. dương cương phẳng phất là lĩnh nộ g đến một tia ăn vài miếng đồ ăn sư đệ cái này rượu thuốc là cái gì làm có phải hay không rất chân quý không chân quý một chút cũng không chân quý rất bình thường rượu thuốc lâm phạm phát hiện dương cương ánh mắt theo dõi hắn hắn sẽ giả bộ ánh mắt né tránh hình như là trắng ra nói cho đối phương biết không sai tự là rất chân quý trong lúc đó dương cương trong nội tâm chắn được sợ quả nhiên cùng hắn muốn đồng dạng cái này rượu thuốc rất chân quý nếu không nếu như là bình thường thứ đồ vật sao có thể trị trên mặt hắn vấn đề ngay cả mình đều không nỡ uống thứ đồ vật lại cho hắn uống đây rốt cuộc là cái dạng gì ý chí a uống là rượu thế nhưng mà đối với dương cương mà nói cái này uống đúng là rộng lượng ý chí lâm phạm nói sư minh người tình huống này nguyên nhân chủ yếu khả năng với người tại thoát phàm năm cảnh lúc đệ nhất cảnh cùng thứ ba cảnh không có tu luyện thì tốt hơn hơn nữa cảm thụ thoáng một phát sư m i n h thời thời khắc khắc đều tại tản ra một cỗ như là liệt nhật giống như cực nóng thuần dương chi khí có lẽ tu luyện chính là thuần dương công pháp à. dương cương gật đầu ân không sai không nghĩ tới sư đệ vậy mà đều xem đấu vừa lúc tu luyện bởi vì chính mình lục lọi làm cho thoát phàm năm cảnh cũng không viên mãn hơn nữa tu luyện công pháp đích thật là thuần dương công pháp sư đệ hẳn là cùng cái này có quan hệ lâm phàm hóa thân thành vì cái gì cũng biết đại lao trầm rãi mà nói cái k i a tự nhiên là có quan hệ thoát phàm nằm cảnh bên trong bách bệnh bất sâm cùng ngũ tạng lục phủ liên quan đến đến nhân thể huyền bí mà sư h i n h không có tu luyện s o n g mỹ lưu lại thai hoàng n g m hơn nữa sư h i n h tu luyện lại là thuần dương công pháp làm cho thuần dương chi khí q u a thịnh nói đơn giản một chút t ự là sư h i n h nội tiết mất cân đối làm cho trên mặt trường những vật này đối với dương cương mà nói hắn hoàn toàn không cách nào lý giải lâm sư đệ nói những rốt cuộc là này có ý tứ gì nội tiết là cái gì tuy nhiên không phải rất hiểu nhưng nhìn sư đệ nói đạo lý rõ ràng có lẽ có chỗ đạo lý thú giáo lâm sư đệ ta đến rồi và cách xa như vậy đều có thể nghe thấy được mùi thơm có thể a sư đệ trần trí vũ lại không biết xấu hổ đến ăn trực rồi bất quá khi hắn đi vào trong sân thời điểm lại phát hiện sư huynh vậy mà ở chỗ này hơn nữa nhìn bộ dáng giống như quan hệ chỗ không sai a trong tay còn bưng chén rượu đây là cái gì tình huống ngày hôm qua không phải mắng vô cùng hung như thế nào thời gian nháy con mắt t i ể u thay đổi nhân tâm khó dò a